t r ư ơ n g hai trăm hai mươi hai kinh người thiên tú thao tác dây linh thiếu nữ thảm tao ác bà nắm danh ngạch gần ngay trước mắt n g u y ệ t lao cố lên đao ca tuyệt đối đừng thua a làm chết tỷ lì ác bá cẩn thận a đừng bị cẩn thân nhìn trên đài khán giả nhiệt tình tăng vọt thanh â m không ngừng chuyển đến hứa phong tâm thần chuyên chú kéo cung bắn tên một tiễn này xẹt qua đường v ò n g c u n g liếc về con dối tỉ tỉ phía trước một cái thân vị con dối tỉ tỉ ánh mắt nhìn chằm chằm vào hứa phong tay hứa phong bung lỏng ngón tay con dối tỉ tỉ lập tức hướng một phương hướng khác tẩu vị một tiễn này thất、bại. hứa phong ánh mắt trầm tĩnh như nước thưởng thức ngâu tỷ tỷ bộ pháp động tác thấy nhất thanh n h ị sở công kích sau giao kết thúc hứa phong dừng bước kéo dây cung siêu lại là một tiến bay ra một tiến này hứa phong nhắm ngay con dối tỉ tỉ bên trái nửa cái thân vị con dối tỉ tỉ bộ pháp linh hoạt phía bên phải nghiêng người né tránh một tiến này lần nữa thất bại nhưng hứa phong trong ánh mắt lại có một tia n ắ m chắc thắng lợi trong tay tùy tiện nàng chuẩn bị tránh né thời điểm bước bức sẽ biến tăng lớn bắt nàng hai chân cách mặt đất thời cơ là rồi hứa phong n ừ n g ngay tại chỗ bình tĩnh cầm lên mũi tên khán giả kinh ngạc không đi a sao cái này nhiều nhất ba mũi tên liền bị cận thân đi từ bỏ rồi không có thuộc tính ưu thế liền cái này ngươi lại trao phúng một câu thử một chút nguyệt lao trang bị không phải mình lấy được sao đơn đấu thời điểm cung thủ s á t thực ăn thiệt thòi tỷ lệ chính xác quá thấp đang nghị luận âm thanh bên trong hứa phong tóc bị thổi lên một cỗ bạch lục s á t gió từ dưới chân hắn thổi lên hắn có thể sử dụng bảy mươi cấp c h ứ c n g h i ệ p kỹ năng linh hộ chi phong có cung nhanh tăng thêm hứa phong cảm giác dây cung cùng cánh tay đều nhẹ rất nhiều sưu hứa phong mùi tên thứ ba cơ hồ không liếc liền đánh ra ngoài con dối tỉ, tỉ rõ ràng thấy được một tiễn này hương đi năm chính là nàng bên trái lệnh một điểm vị trí nàng chân phải rơi xuống đất lập tức phía bên phải bên cạnh chuyển hướng nhưng mà nàng phóng ra bước đầu tiên trong lòng đ ố n g nhiên trầm xuống không đúng nàng động tác của mình cùng với nàng trong tưởng tượng không giống l ợ n mất phương hướng đúng rồi nhưng tốc độ của nàng không giải thích được kém một chút ba mũi tên trúng đích bạo kích tổn thương nhảy ra ngoài 97232. ngoa tạo ngoa tạo này làm sao đánh trúng vô số người xem đều kinh ngạc mấy cái tiểu huynh đệ còn đứng lên một mặt gặp quỷ biểu lộ có không ít người xem nguyên bản nhìn chằm chằm ý lì cùng đao phong sợ chỉ tranh tài hai người bọn họ là uy tín lâu năm đại thần đối chiến nhiệt độ vừa mới bắt đầu so hứa phong bên này còn cao trong bọn họ có không ít người bị những âm thanh này hấp dẫn ánh mắt có cái gì trói sáng thao tác sao cái này kiếm sĩ mất máu rồi nhanh như vậy liền bị đánh trúng rồi đánh như thế nào bên trong ta dựa vào ta bỏ qua cái gì khánh điện trên này hết t h ả có bảy trận cung thủ đánh kiếm sĩ đối chiến chỉ có con dối tỷ tỷ bị đánh rất hp t càng ngày càng nhiều người nhìn về phía hứa phong hứa phong lần nữa kéo căng dây cùng một tiến bay ra con dối tỷ tỷ lần nữa ý đồ trốn tránh nhưng lần nữa bị hứa phong nuôi tên đánh trúng chín bảy t á m ba tám a không có kỹ năng tăng thêm cấp bảy mươi phó bản sáo kiếm sĩ đại khái là bốn mươi vạn h p trên d ư ớ i lưu động thanh máu của nàng chỉ còn bốn mươi bảy khán giả càng thêm giật mình một tiến này cũng không có gì đặc biệt a thế mà có thể đánh c h ú n g cảm giác là thời cơ vấn đề nguyệt lão một tiến này có ít độ a cái này nào chỉ là có ít đồ ta chơi hai n ă m giới cung thủ nhìn đều nhìn không rõ con dối tỉ tỉ còn muốn d â y rụa hứa phong đứng tại chỗ hai mũi tên xuất liên tục toàn bộ trúng đích hứa phong chung quanh hồng quang biến mất hắn nghe được nhắc nhở luận bản kết thúc ngài thu hoạch được trận đẩu tuyển chọn thi đấu thắng lợi mời nghỉ ngơi một lát tất cả sau khi cuộc tranh tài kết thúc sẽ ngẫu nhiên vì ngài phân phối đối thủ bắt đầu trận thứ hai tranh tài hứa phong trên thân một lần nữa mặc vào lá sen chiều sinh áo nhìn trên đài bạo phát ra một trận tiếng hoan hô ta mặc dù xem không hiểu nhưng ta lớn thụ rung động q u á n g hưu ai nói nguyệt lao không có trang bị lại không được cái này bốn mũi tên cho ta t h ấ y choáng con dối tỉ tỉ thu tiền hứa phong tao bao hướng lấy khán đài phất phất tay năm giây sau hứa phong trở về hậu trường mở ra diễn đàn mắc cờ quyết đầu lý ngang thế giới đỉnh tiêm kiếm sĩ thao tác thể kiến ngư u vi đối chiến đạm phá thiên sơn đỉnh tiêm công hội hội trưởng c h i chiến kinh ngạc nguyệt lao đơn đấu kiếm sĩ bốn mũi tên chúng liền giết chết tranh tài hứa phong bên này vừa mới đánh xong hơn mười giây trong diễn đàn hot tổ kịch liền đã đẩy ra thứ ba vị trí thiếp mời bên trong có người thả thu hình lại hứa phong nhìn lướt qua hồi phục phát hiện mấy cái ánh mắt độc g a hồi phục bảy lầu ba tinh quan g t h i ể m t h i ể m cái này thao tác như bức bắt bộ pháp trẻ không chín mươi ba tầng bốn n g chín năm m ư i bảy là con chó mỗi một tiễn đều đ a n con rối tỷ tỷ trệ không thời điểm đánh ra cái này thao tác liền không hợp t h o i thưởng một trăm linh tám tầng bốn ta hiệu bóng tối của màn đêm mũi tên điểm rơi cũng rất giáng cứu vừa vặn dự đoán trước con dối tỷ tỷ di tốc 4719 n h à lầu c h ấ n kinh tuổi trẻ thiếu nữ biến thành ác bá trong tay đồ chơi thế mà bị làm đến đầy người đều là sữa đường không quá ngọt về 4719 n h à lầu chết l ờ i n g ư ơ i muốn đem ta nguyện bảo đưa vào đi đúng không hứa phong soát mấy phút diễn đàn cái khác tranh tài lần lượt kết thúc ngư ấu vi lấy cực kỳ yếu đớt ưu thế đánh thắng đạp phá thiên sơn ngư ấu vi đánh xong liền cho hứa phong phát giọng nói làm ta sợ muốn chết lần này thật là vận khí tốt ngư ấu vi đạp phá thiên sơn học ngươi tránh vệ bước thao tác mạnh lên hứa phong đánh thắng liền tốt ngư â u vi qua m ấ y giây mới về tin tức ngư â u vi kinh ngạc cậu tử ngươi cái này mấy mũi tên cũng quá chuẩn ngư â u vi ngươi thật thật mạnh a hứa phong nhiều khen vài câu ta nghe đâu hàn huyên một lát nhắc nhở xuất hiện ngài vòng tiếp theo đối thủ đã tuyển địch làm sợ bọn trệ bộ xe buýt vẫn là cái kiếm sĩ hứa phong tại trong diễn đàn lục soát lục soát nhân vật này tên tìm được vài đoạn chiến đấu thu hình lại người này thao t á c một đường trung đẳng cùng con dối tỉ tỉ không sai bị lắm hứa phong lên trận trên đài tuyển thủ chỉ còn lại hai mươi cái nhìn trên đài có người hô to nguyện lao ta siêu cấp thích ngươi a Ta vòng thứ ba ngẫu nhiên kết quả xuất hiện hứa phong vòng thứ ba đối thủ vẫn là kiếm sĩ ta đây là thọ kiếm sĩ ổ ra sân về sau hứa phong lần nữa diễn ra sách giáo khoa đồng dạng sáu mươi tên chiến đấu kết thúc vòng thứ tư hứa phong bởi vì chiến đấu kết thúc thời gian ngắn nhất mà luôn không bà vai cùng đao phong sở chỉ đánh long ảnh công hội nội chiến l ử a dẫn báo táp đối chiến phong tỉnh n môn thái bốn người này đều là đỉnh tiêm cao thủ hứa phong luân không không ít người đều rất thất vọng từng cái thảo luận trong tổ tin tức đều đang bay nhanh soát ta muốn thấy nguyệt bảo thao ta ca nhìn hắn đánh nhau thật là hưởng thụ vừa chuẩn động tác lại y ưu nhã tự nhiên chỉ có thể chờ đợi một vòng cuối cùng hắn làm sao đều muốn đánh hai trận đao phong sở chỉ cùng phong tỉnh môn thái thành công tân cấp còn lại ba người bên trong có hai cái ra biên danh lệch số một hạt giống ra biên chính thi đấu thời điểm có thể xong bại số hai hạt giống thua một lần liền muốn rời sân hứa phong thu được nhắc nhở ngài vòng tiếp theo đối thủ đã tuyển đ ị n h làm đao phong sở chỉ nhiệm vụ còn tới giới thiệu chế độ thi đấu trong các ngươi cải bại muốn đôi chiến phong t ỉ n h n môn thái như cải bại chiến thắng đem lấy được số hai hạt giống danh lệch như phong t ỉ n h nam h thái chiến thắng thì phong t ỉ n h nam h thái đem đôi chiến lượt này bên thắng quyết định một hai hảo hạt giống khánh điện trên này chỉ còn lại ba người bầu không khí càng ngày càng khẩn trương n g u y ệ t lao chỉ cần đánh thắng trận này tối thiểu nhất cũng là số hai hạt giống không tốt đánh đi đao phong sở chỉ rất vui bức cung thủ nội chiến muốn liều sức chịu đựng nguyện lao thật không chiếm ưu thế phong tình môn thá hứa phong cùng đ à o phong sở chỉ đứng ở trên lôi đài đ à o phong sở chỉ cười lấy nói ra lão đại của chúng ta bị các ngươi ngư hội trường xử lý hắn nói để cho ta báo thù cho hắn hứa phong giọng nói nhẹ nhàng nói phách lối ngươi báo không thành đ à o phong sở chỉ biểu lộ dần dần chăm chú ta đối với mình thao tác rất tự tin ngươi nhưng phải cẩn thận một chút vừa dứt lời hồng quang bao phủ nhắc nhở theo sát lấy xuất hiện chiến đấu bắt đầu động đất cả ba đây là địa chấn của tháng này ba đây là siêu phẩm của tháng ba chương hai trăm hai mươi ba cung thủ nội chiến còn có thể đánh như vậy số một hạt giống n g u y ệ t lạc tây trầm nhìn trên đài một mảnh tiếng hô hoán bầu không khí nhiệt liệt hứa phong hô hấp đều đạn ánh mắt càng thêm tỉnh táo đao phong sở chỉ đưa tay một tiễn n ắ m lấy hứa phong vai phải bảng hứa phong có chút nghiêng người sang dưới chân bất động mũi tên d à n hứa phong r ắ t ra tìm tới người xem một trận gieo hò đao phong sở chỉ nhìn chằm chằm hứa phong tay sắc mặt nghiêm túc hứa phong phản kích mũi tên bay ra một tiễn này liếc về phía đao phong sở chỉ trái tim đao phong sở chỉ phía bên phải bên cạnh hoạt bộ né tránh một tiễn này hứa phong nhìn xem đao so ta trước đó đánh qua địch nhân đều mạnh hơn đao phong sở chỉ đưa tay đánh trả hứa phong chỉ động một chân né tránh một tiết này nhìn trên đài người xem dần dần nhìn ra môn đạo nguyệt lao đây là tại tiết kiệm t i n h lực a hắn đầu góc làm sao lớn lên cái này mạch suy nghĩ cảm giác rất hữu dụng a bất quá hắn vẫn là thế yêu a mạnh hơn cũng chỉ luyện không đến một tháng hô hấp pháp cung thủ nội chiến lại muốn kéo lấy thành vũ các công hội trong kinh nói chuyện cũng rất náo nhiệt một đêm lên bảy lần kéo lấy đại lao phải thua thì ta à b lạ khẳng định muốn kéo ta cảm giác không có phần thắng vân sinh đánh thua vậy cũng quá cho thanh vũ các mất thể diện p h ỉ p h ỉ n g ư ơ i làm sao không có đi dự thi đâu đánh cũng không dám đánh còn b á b á đâu hàng kiểu yên n g ư ơ i cũng không có đi a n g ư ơ i nói gì thế p h ỉ p h ỉ ta lại không chủ động trào phúng ư ờ i khác không giống một ít thầy tường số trong công hội nao nao h cũng rất lợi hại long ảnh công hội nói chuyện phim kênh đồng dạng náo nhiệt thiên hạ thế cuộc đao ca hẳn là có thể đánh thắng a ta làm sao như thế h o à n g hốt đâu t h i ê m long và vậy khẳng định là nguyệt lao có thể thắng thích ăn ra g ọ t ruột chúng ta công hội làm sao ra n g ư như thế tháng tuổi dùng võ ngừng chiến ta nghĩ không ra nguyệt lạc hội trưởng có thể làm sao thắng a tại não nhiệt nghị luận bên trong hai giây qua đi hứa phong cùng đao phong sở chỉ, lẫn nhau bắn mười tiễn cũng không đánh bên trong ngay tại tất cả mọi người coi là chiến đấu muốn mang xuống thời điểm hứa phong đ ỗ n g nhiên hướng về phía trước bước nhanh chạy gấp tình huống như thế nào hắn đang làm gì ngoa tạo cung thủ nội chiến muốn rút ngắn khoảng cách đây không phải muốn đòn phải không tại chỗ đợi một phương có thể tùy tiện nhắm chuẩn a cái này không phải mình từ bỏ tầm bắn thế cân bằng sao đao phong sở trị bình tĩnh tỉnh táo nhanh chóng bắn ra một tiễn một tiễn này nắm lấy hứa phong bộ pháp đứng không người dám xông lại ta liền dùng ngươi đánh kiếm sĩ phương pháp đánh ngươi hứa phong hướng về phía trước lăn lộn những người xem trên khán đài khẩn trương đến ngưng thở cái này có thể né tránh sao có chút t r e o a cảm giác hắn lăn lộn thời điểm muốn bị đánh tới cung thủ nội chiến một tiễn liền kết thúc a đông mũi tên rán hứa phong phía sau lưng rơi vào trên bệ đá thanh em m ộ t n g ạ n hứa phong động tác cực kỳ trôi chạy d ự a thế đứng dậy tiếp tục chạy gấp trên khán đài một trận cúng hoan né tránh hắn đã sớm nghĩ kỹ ứng đối như thế nào tự mình đấu pháp cảm giác n ệ t lao động tác so con dối tỉ tỉ các nàng muốn tự nhiên trôi chạy rất nhiều a có cơ hội rút ngắn khoảng cách liền liệu phản ứng đao phong sở chỉ mở linh hộ chi phong lại là một tiễn bắn ra một tiễn này độ cao rất thấp góc độ càng xảo trá hứa phong thả người nhảy lên l ó e lên một tiễn này đao phong sở chỉ hùng hùng hồ hồ thật mẹ hắn khó đánh tiểu tử này thổ lương hứa phong tiếp tục chạy hắn tinh chuẩn tính toán khoảng cách ba trăm linh m hai m năm mươi m một m năm mươi m m m mỗi gần bảy mét đao phong sở chỉ công kích thì càng khó tránh một chút hứa phong ngay cả tránh bốn mươi tên bảy mươi m hứa phong đã có thể nhìn thấy đao phong sở chỉ cái k i a m ộ t cây chi sững sờ lên lông núi hắn quỳ một chân c h i n đất lấy tốc độ nhanh nhất dừng lại đao phong sợ xoay người chạy hứa phong cơ hồ không liếc một t i ế n bay ra bảy mươi m khoảng cách quá gần mũi tên rời dây cung chớp mắt liền rết tới đao phong sở chỉ trước mặt ba một t i ế n này đánh trúng đao phong sở chỉ đầu bạo kích tổn thương nhảy ra ngoài một m ư ộ t n ă m bảy m ư ơ hai đao phong sở chỉ thanh máu thanh không cả người ngốc tại chỗ toàn trường tiếng hoan hô vang lên nguyệt lạc tây trầm quá n g ư ỡ bức cung thủ nội chiến thế mà còn có thể đánh như vậy hắn thế mà thật có thể đánh thắng đao phong sở chỉ đây chính là thế giới năm vị trí đầu cung thủ hứa phong tìm cái đẹp trai một điểm góc độ đối nhìn trên đại các người chơi phất, phất tay đánh xong chào hỏi hứa phong đi hướng đao phong sở chỉ không có sao chứ đao phong sở chỉ nghe được hứa phong thanh â m mới tử vừa mới cảm giác g á p bách bên trong lấy lại tinh thần hắn cười khổ một tiếng thua thật mẹ hắn khó coi hứa phong phách lối nói ra ngươi rất mạnh chỉ là gặp ta mà thôi đao phong sở chỉ cười chửi một câu ngươi cái này bức chứa thật mẹ hắn trượt bất quá ngươi cái này đấu pháp là thật ngữ bức xinh đẹp mũi tên kia nếu đổi lại là ngươi ngươi có thể trốn sao hứa phong tùy ý nói ra đương nhiên có thể tránh bất quá hoàn toàn ăn phản ứng ngươi nếu l à phản ứng theo không kịp có thể cân nhắc lăn lộn loại hình động tác. đa ặ c tác c thù tương phán khó động độ đối dự o mà ngắm lại lưng đa đều số cung thủ đều ngắm trên thủ phong ư ơ n g vị trí. đ a p h o sở chỉ có rõ ràng cảm n ộ ngươi ngoại trừ tùy tiện một điểm người là coi như không tệ đổi thành người khác chắc chắn sẽ không dạy ta hứa phong ăn ngay nói thật ngươi uy hiếp không được ta dạy cũng không có việc gì đa o phong sở chỉ bị đánh trầm mặc qua hai giây đa o phong sở chỉ hỏi chúng ta vì cái gì đứng tại cái này còn không hạ đài hứa phong nói ra ngươi đi đi ta lại nghe một hồi bọn hắn nói ta đẹp trai đa phong sở chỉ sắc mặt cổ quái ta chỉ nghe được bọn hắn nói ngươi mạnh không ai nói ngươi đẹp trai t hứa phong mặt không đổi sắc có người lôi hai không dùng được mà thôi đao phong sở chỉ lắc đầu cười cười xuống đài chuẩn bị xuống một trận đấu đi long ảnh công hội thừa hành chuẩn tắc là khiêm tốn trầm ổn đao phong sở chỉ bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm luôn cảm giác trên mặt không quá tự tại hứa phong kéo cái ghế ngồi ở khánh điện trên đài không có bất kỳ cái gì không được tự nhiên qua nửa phút tiếng hoan hô dần dần nhỏ xuống dưới mẹ nó nguyệt lão làm sao còn không hạ đài cũng họng đều hạc con hàng này ra mặt là thật dày thế mà ngồi nửa phút chuyên môn nghe người khác thổi hắn ngưỡ bức chết cười chúng ta nguyệt bảo lúc nào muốn qua mặt Rất nhanh. phong t ỉ n h ngôn thái cùng đao phong sở trị đi lên trận quan phủ nhiệm vụ quan đi tới hứa phong bên cạnh đại nhân n g à i trước hạ tràng hứa phong lắc đầu để bọn hắn ở bên kia đánh ta ở chỗ này nhìn a cái này ta đi xin ý kiến một chút nhiệm vụ quan trở về thương lượng một chút chấp nhận hứa phong ngồi ở chỗ này khán giả mậu mộ một chút ngoa tạo con hàng này không phải là muốn ngồi ở chỗ này xem so tài a cầm cái số một hạt giống thuận tiện miễn v é vào cửa xem so tài đúng không hắn mô m ô cho cá nhân liên quan quan phủ thế mà không có đem hắn đuổi đi cả sống còn phải nhìn ta n g i bảo hắn mỗi một bước đều tại dự liệu của ta phạm vi bên ngoài phong tình môn thái cùng đao phong sở chỉ biểu lộ đều rất nghiêm trọng người bi hoan cũng không tương thông hai người bọn họ trận đấu này thắng bại sẽ quyết định cái cuối cùng danh ngạch thuộc về hứa phong cùng khán đài khán giả tại cả sống nói chuyện phiếm hoan thanh tiếu nữ g đao phong sở chỉ ở trong lòng thở dài ta đặc biệt nương nếu là số một h ạ n giống ta so với hắn còn tiêu sái rất nhanh nhắc nhở xuất hiện đao phong sở chỉ cùng phong tình môn thái đánh lên cung pháp đối chiến cũng muốn liều sức chịu đự bất quá năm giây về sau phong tình môn thái cùng đao phong sở chỉ đồng thời xông về phía trước hai người ăn ý lựa chọn bắt t r ư ớ c hứa phong đấu pháp đao phong sở chỉ phản ứng càng nhanh một chút hắn một tiến đánh trúng phong tình n ô n thái phong tình n ô n thái hỏa cầu thuật đánh hụt tranh tài kết thúc nhắc nhở xuất hiện lá phong cấp quan phủ tuyển chọn thi đấu kết thúc số một h ạ n giống nguyện lạc tây trầm số hai h ạ n giống đao phong sở chỉ thiên tuyển tranh phong vào khoảng ba giờ bốn mươi năm phần sau bắt đầu xin ngài chuẩn bị sẵn sàng động đất cả ba đây là địa chấn của tháng này ba đây là siêu phẩm của tháng ba chương hai trăm hai mươi bốn yếu đánh mạnh chiến thuật mô bản cấp sáu mươi thế mà có thế sáng tạo chiến thuật thủ vệ hổ khẩu hạp ngoại trừ cái này hai đầu nhắc nhở hứa phong còn nhận được một phong biêu kiện chính thi đấu chế độ thi đấu cùng quy tắc hứa phong nhìn thoáng qua giữ cửa hải khóa tình báo tìm được chính thi đấu là ba cục hai t h ắ n g thủ cục không cưỡi cưỡi sau hai ván là lập tức tọa kỵ chiến vòng thứ nhất rút thăm sẽ tránh đi cùng thế lực đối chiến cùng trận doanh một hai hào hạt giống trận chung kết trước đó sẽ không gặp phải tranh tài sẽ tại hoàn toàn mới trận tiến hành tất cả mọi người có thể xin tiến vào hiện trường quan sát hứa phong có chút ngoài ý muốn có như thế lớn sân mãi làm cho tất cả mọi người đều hiện trường quan sát đao phong sở chỉ đi tới hứa phong bên cạnh đại lão ngươi cái này chiến thuật tương đương lợi hại cảm giác khai phát một chút có thể biến thành yếu đánh mạnh mô bản chiến thuật a cấp bậc thấp như vậy thế mà có thể khai phá mô bản chiến thuật ngươi là toàn đệ nhất thế giới cái đao phong sở chỉ thái độ đối với hứa phong nhiều chút bội phục hứa phong bất mãn nói ra kỳ thị cấp sáu mươi đúng không khí rút lạnh chúng ta cấp sáu mươi lúc nào có thể đứng lên đến đao phong sở chỉ nợ nụ cười thêm cái hào hữu có thể thêm song sau đao phong sở chỉ c à n khái ta trước đó cảm thấy số một hạt giống hẳn là ta hay là bì ly kết quả bị ngươi cầm hứa phong t ù y ý nói ra chờ ta cầm quán quân lại cảm khái đi đao phong sở chỉ sắc mặt chăm chú đại lao đường kinh địch chính thi đấu mỗi một trận đều sẽ rất khó đánh mỗi một trận tỉ thí đều là trận đánh ác liệt a rất khó đánh hứa phong lời nhắc thảo luận những thứ này đánh xong liền biết đi đao phong sở chỉ sửng sốt một chút lắc đầu cảm khái ta làm sao biến thành loại này lo trước lo sau người đại lao nói đúng đánh liền xong việc cảm khái xong sau hạ tại long ảnh công hội trong kinh nói chuyện phát tin tức ai nói nguyện thổi tới lấy ô n cái đòn đi ta về sau cũng là người thổi thích ăn da giòn ruột thích ăn da giòn ruột ngươi là long ảnh công hội phó hội trưởng muốn làm thanh vũ các phó hội trưởng phấn ca bả vai cho ngươi dựa vào nguyện hội trưởng thao tắt mạnh đầu góc còn tao loại người này xác thực rất hấp dẫn người ta đạp phá thiên sơn ta cũng cảm thấy hắn rất lợi hại thích ăn da giòn ruột thích ăn da giòn ruột bằng không chúng ta đổi tên gọi thanh vũ các phân các đao phong sở chỉ cũng thuận thế đùa nghịch lên một mép cái kia cũng không cần thiết đổi thành nguyện lạc tây trầm hậu viện sẽ là được rồi thiếm long n g ảnh ta bỏ phiếu ủng hộ thích ăn da giòn r ộ t đều n g a ra đúng không đạp mạ một năm đòn năm phút sau hứa phong tìm được huệ giang thành nơi này đạo sư họ trần hắn lẫn mất xa xa nói với hứa phong thu thập ba trăm cái yêu hóa thôn dân xương t a y trở về liền cho người chuyển trước gần nhất chúng ta cung thủ trong quán tài chính khẩn trường không có tiền sửa đường cầu ngươi đi nhanh đi hứa phong cố ý khơi dậy đạo sư làm sao cũng phải n ắ m cái tay a trần đạo sư hô to đợi chút nữa học kỹ năng miễn phí được rồi ta cái này lăn hứa phong quay người rời đi võ học quán vừa đi hai bước hứa phong nhận được mấy cái tin thu ảnh đối nguyện g i u cho ngươi tìm hai cái huệ giang thành nhiệm vụ ẩn ngươi lựa chọn canh tị có cái rất khó nhiệm vụ ẩn mà lại chỉ có thể là cấp bảy mươi trở xuống người tiến bảo canh tỷ người giúp đ ơ làm một chút hứa phong nhìn lướt qua ba cái nhiệm vụ miêu tả nhiệm vụ ẩn thư sinh bị trộm d ư ơ n g sách nhiệm vụ ẩn trong rừng bí động nhiệm vụ ẩn bỏ mình l o n g hồ quân chấp n h i ệ m cái này ba cái nhiệm vụ ban t h ư ở n g đều rất tốt d ư ơ n g sách nhiệm vụ cho hai bốn mai ngẫu nhiên bảo thạch trong rừng bí động cho một bản t h ầ n thoại phẩm chất trở xuống ngẫu nhiên sách kỹ năng l o n g hồ quân chấp n i ệ m sẽ cho một hai cái cấp sáu mươi sử thi trang bị cái dương hứa phong cho thụ ảnh đối nguyện s ầ phát tin tức ta hiện tại muốn trước góp sử thi cấp cái dương trang bị cũng còn không đổi thu ảnh đối nguyệt sầu minh bạch ta tiếp lấy tìm xem hứa phong cho canh tỷ tin tức trở về ta đi để bọn hắn kéo ta tiến đội đi canh tỷ được rồi hứa phong nhận được mời hút thuốc uống rượu vốn tóc mời ngài gia nhập đội ngũ hứa phong đồng ý mời hắn mới vừa vào tổ k n h đội ngũ liền náo nhiệt hút thuốc uống rượu vốn tóc n g u y ệ t hội trưởng đến, đến rồi hút thuốc uống rượu vốn tóc n g u y ệ t lão đều cấp sáu mươi ta mới cấp sáu mươi lăm trên lệnh quá xa lượn lờ cuốn mưa bụi đại lao ta nhìn ngươi tranh tài video thao tắc quá đẹp rồi san châu quân đoàn một trăm mười bốn số năm trăm mười bốn lần thứ nhất nhìn cung thủ nội chiến như thế đã Cung t hai ủ làm thích khách chơi、a. Một ngụm có thể ăn có h a cái quả xoài có thật ể hợp cái ảnh không? Ta 13 tuổi, mỗi mỗi là người sát phấn. Hứa phong, khai phát một cái chiến h cái cái sát tuổi mội mội người Ta một t u là mà xoài, thôi, thật Hai vô giản. cái cùng đơn giản. Hai cái quả xoài, thật không đơn giản đến bây giờ hết thệ cũng mới m ộ ư ơ i bốn chiến thuật hệ thống a hai cái quả xoài người cái này cấp bậc có thể khai phá chiến thuật đơn giản không hợp t h ó i thưởng hút thuốc uống rượu b ố n tóc hắn đang trang bức hắn biết chiến thuật chân quý trình độ lượn lờ c u ố n mưa bụi có thực lực gọi là trang bức sao gọi là hiền thánh san châu quân đoàn lượn lờ người thay đổi ngươi cùng ta nói chuyện trời đất thời điểm rất cao lạnh lượn lờ c u ố n mưa bụi nhà hứa phong cùng bọn hắn hàn huyên vài câu thuận tiện nhìn một chút diễn đàn thế lực khác tuyển chọn thi đấu cũng dần dần ra kết quả michael đối chiến ạ xạ xìn thời điểm hoàn mỹ phát huy cầm xuống số một hạt giống ạ xạ xìn chi vương là số hai hạt giống michael phan hâm mộ chính đang điên cuồng chuyển vận bạch ư n g công hội cũng thảm tao trào phúng lý ngang vòng thứ hai liền bị xử lý còn thổi cái gì đệ nhất thế giới công hội cầm cái khu vực phó bản ban thưởng liền nhẹ nhàng lần này đánh về nguyên hình hứa phong bị quỷ túy, túy mang theo cái tiết ấu đệ nhất thế giới công hội còn phải nhìn ta bờ bờ dị công hội quả nhiên lại d ù n ben linh nư g ấu vi phát tới giọng nói cậu tử ta đánh xong nư g ấu vi đáng tiếc không có đánh qua bạn dự, h á n thành số một mầm móng nư g ấu vi ngươi thật cầm số một hạt giống quá mạnh cậu tử hứa phong đi c h à o phúng một chút vân sinh thư giãn một tí tâm tình đi nư g ấu vi phốc phốc cười ra tiếng ngươi thật là xấu nha nư g ấu vi cầm người khác phát tiết cảm xúc không t ố ơ ta hứa phong vân sinh cũng không phải người khác đừng k h á c h khí nư g ấu vi cười đến càng vui vẻ hơn cũng đúng a nàng tại công hội trong kinh nói chuyện phát tin tức trước đó không phải có người nói nguyện hội trưởng không ra được tuyến còn nói ta cũng rất khó ra biên k h ô n g p h kiểu yên soát lấy quái cùng vân sinh nhả ránh hiện tại ngư ấu vi không có lúc trước tốt nắm vân sinh mặt đen lên nói ra đều do nguyệt lạc tây trầm ngư ấu vi đều là cùng hắn học hằng kiểu yên hỏi chủ bị thế nào thời gian không sai biệt l ắ m a vân sinh cười lạnh một tiếng nhanh vân sinh chờ tranh tài kết thúc vạn kim thành bên hướng tia liền sẽ động thủ một phút sau hứa phong tiến vào nhiệm vụ ẩn dị không gian nội dung nhiệm vụ rất rõ ràng hứa phong bọn hắn một đội người muốn cùng long hồ quân vong hồn cùng một chỗ giữ vững hồ khẩu h ạ n sẽ có yêu t ộ c huyễn tượng đến đây sung kích hút thuốc uống rượu ốm tóc nhắc nhở chúng ta lật xe hai lần một vòng cuối cùng huyễn tượng số lượng có năm mươi con muốn hai phút đánh xong chúng ta chuyển vận hoàn toàn không đủ hơn nữa còn sẽ có sắt miệng ứng yêu đánh lén đại lao ngươi cẩn thận a đạo lộ là cô đơn phạm trần là tịch dành cho đọc giả thích ma tu có tu đạo thiết huyết có nhân sinh hòa phàm có sinh tử luân hồi mời đọc chương hai trăm hai mươi năm bảy mươi hai tên cái tuyển thủ bảy mươi một cái t r ă m cấp đại hảo giải p h o n g trang bị góp tranh phong mở ra vừa dứt lời hứa phong cảm giác mặt đất có chút chấn động nơi xa có mười con s o n g đầu tê nhu yêu huyết tượng lao đến hứa phong nhìn một chút bọn chúng thuộc tính tám trăm tám mươi vạn hp gần chín vạn song p h ò n g hứa phong cưới hoàng hôn đ ạ p không mà lên dây cung tranh vang hai con hát tiến bắn về phía sông đầu tê nhu yêu h u t ư ợ n g một nghìn chín trăm hai mươi tám vạn sáu nghìn m ư ơ i bốn chín sáu n g n bốn h í n trăm n g ngàn vạn cấp tổn thương đả kích đặc hiệu so ước cấp tổn thương phải kém không ít bất quá tổn thương đầy đủ hai con s o n g đầu tên nhu yêu máu tươi dâng trào ngã xuống đất tử vong t hứa phong thói quen mắt nhìn kinh nghiệm của mình đầu chỉ chướng 0.61%. t h ầ ứ a phong bất mãn nhả danh một câu cái này huyễn tượng nhãn hiệu thực đáng ghét kinh nghiệm giảm 70. nhà danh đồng thời t hứa phong gọn gàng mà linh hoạt năm tiên bắn giết tất cả s o n g đầu tên nhu yêu hút thuốc uống rượu bốn tóc cảm khải nói cảm giác quen thuộc này lại về tới ta cùng đại lao cùng một chỗ sáo trộn rét thời gian l ư lờ ngươi chỉ là đại lao đánh năm năm một bảy phần trăm lần kia công hội phó bản san châu quân đoàn khá lắm không có n g ư ơ i vào không được phó bản đúng không hút thuốc uống rượu b ố n tóc cùng hắn tổ đội đánh năm bảy phần trăm ít sao hai cái quả xoài cái kia xác thực ngươi bây giờ ngay cả năm bảy phần trăm cũng không đánh được hút thuốc uống rượu b ố n tóc bọn hắn hàn h u y ê n vài câu vòng thứ hai huyễn tượng đổi mới một năm con lợi trả hồ yêu xuất hiện hứa phong năm miệu sát s o n g toàn bộ nhiệm vụ hết thể bảy vòng huyễn tượng hứa phong bỏ ra m ư ơ i năm phút toàn bộ giết hết trong đó m ư ơ i ba phút là chờ huyễn tượng đổi mới thời gian hút thuốc uống rượu vốn tóc đứng tại chỗ c ả m g khái nguyên lai nhiệm vụ này có thể tại miệng hẻm núi liền đánh xong san châu quân đoàn chúng ta mười lăm phút mới đánh xong vòng thứ hai huyết tượng hắn thật thật mạnh mẽ a lượn lờ nói nhảm nhà ta nguyệt bảo có thể không mạnh sao san châu quân đoàn khó có thể tin lượn lờ trước ngươi không phải rất cao lạnh nói đúng nam nhân không hứng thú sao lượn lờ a hai cái quả xoài vỗ vỗ san châu quân đoàn b ả vai nén bi thương hút thuốc uống rượu vốn tóc nghi hoặc nói ra a nhiệm vụ làm sao còn không có kết thúc l ư ợ lờ gật đầu có rời đi tuyển hạng nhưng đồng dạng hẳn là trực tiếp chuyển tống ra ngoài a hai cái quả xoài tại kênh đội ngũ phát tin tức nguyện hội trường tình huống như thế nào hứa phong nhìn chằm chằm huyễn tượng đổi mới khu vực thuận miệng trả lời một câu còn có một con dạ quái dưới mặt đất hứa phong cảm giác được một sợi phi thường nhạc sinh cơ nhắc nhở xuất hiện ngài phát hiện dưới mặt đất thần bí h u y ế n tượng xin hỏi phải chăng muốn khiêu chiến h u y ế n tượng như khiêu chiến thất bại khấu trừ tất cả nhiệm vụ ban thưởng hút thuốc uống rượu vốn tóc kinh ngạc thật còn có quái san châu quân đoàn đừng đánh nữa a nhiệm vụ đều làm xong ra ngoài lĩnh ban thượng không tâm sao hai cái quả xoài phong hiểm rất lớn một vòng cuối cùng huyễn tượng song phòng đều qua m ư ơ i ba lựa lở ta nghe n g u y ệ t bảo hắn muốn đánh liền đánh hứa phong trực tiếp lựa chọn khiêu chiến ẩm ẩm mặt đất băng liệt chấn động chuyển hướng b ô n phía rất nhanh mặt đất bị đỉnh n ứ c một con toàn thân màu đen hình thể khổng lồ bọ cạp yêu xuất hiện độc của nó câu n h ế t lên có ba tầng lầu cao hất bụi nổi lên b ô n phía có loại t r e khuất bầu trời cảm giác c á c bách hứa phong nhìn bọ cạp yêu thuộc tính hát giáp độc hạt yêu đặc thù quái vật yêu tộc lực lượng hình phòng ngự hình kích động đẳng cấp bảy mươi sinh mệnh bốn năm trăm năm mươi sáu vạn lực công kích hai trăm linh một nghìn một trăm tám mươi ba phòng ngự một trăm chín mươi bảy nghìn ba trăm m ư ơ i bảy phòng ngự ma pháp một trăm bảy mươi sáu nghìn sáu trăm ba mươi ba kỹ năng độc vi câu kích nọc độc phân ra nát giáp c ắ n xé độc tính tăng lên ngoại trừ lợn lở cái khác ba cái đồng đội một mặt khẩn trương hứa p h o n g ánh mắt bên trong có chút lửa nóng không là hối tượng cho kinh nghiệm cũng không ít bất quá không có đội trang bị vấn đề rất rõ ràng ta phổ công đã bất phá phòng hứa phong kéo căng dây cùng tinh khiết màu la mũi m tên ngưng tụ tiên tiến bay ra bảy nghìn chín mươi bảy vạn không hai năm hai ba m ư ơ ba nghìn ă m m ư ơ hai ra sân khí thế mười phần bỏ cạp yêu bốn bản máu bị hứa phong một tiễn đánh hụt hứa phong nhìn một chút thành điểm kinh nghiệm thăng lên một bốn mười bảy so so soát bảy vòng vái đều nhiều b ỏ cạp yêu ngã xuống đất hứa phong cảnh sắc trước mắt biến hóa bị truyền tống về h o ạ i g i a n thành một đội người tìm được s u ấ t ngũ giáo hí thôi thành hà thôi thành hà l ậ t xem nhiệm vụ ghi chép đ ỗ n g nhiên nước mắt tuôn đầy mặt các ngươi còn g i ế t c o n kia bỏ cạp yêu năm đó các h u y n h đệ thật nhiều đều là chết bởi bọ cạp yêu độc cảm ơn các ngươi vi biểu cảm tạ ta sẽ cho mỗi người các ngươi một cái ngoài định mức cấp sáu mươi sử thi trang bị bảo dương nói xong nhiệm vụ ban thưởng kết toán. hứa phong chung quanh thời gian ngừng lại hãng tự tuyệt hơn bốn mươi cái vận mệnh lấy được hai cái cấp sáu mươi sử thi bảo dương thời gian bắt đầu lưu động hứa phong trong bọc nhiều ba cái cấp sáu mươi sử thi bảo dương thanh điểm kinh nghiệm cũng t r ư ớ n g ba năm hứa phong rất hài lòng có liền so không có mạnh bốn cái đồng đội đều rất h ư n phấn bạch kiếm một cái cấp sáu mươi sử thi cái dương a toàn bộ nhờ n g u y ệ t ca m ố n ta khẳng định không dám đánh con kia bỏ c ạ n yêu ta cũng không dám đánh đáng đời nguyệt hội trưởng thăng cấp nhanh chóng trang bị còn tốt ta ơn mười bảo hứa phong nói ra ta rút lưu trước lần sau có nhiệm vụ có thể gọi ta hứa phong lui lội thuật tay đem bảo dương cho mở ba cái dương hứa phong tuyển hai đem thần thoại vũ khí cùng một mai sáu mươi năm thần thoại chiếc nhờ n ở hứa phong càng muốn hơn cấp sáu mươi thần thoại chiếc nhờ n ở trước tiên có thể dùng đến bất quá trước soát ra cấp sáu mươi năm chiếc nhờ n ở hứa phong cũng lười lại tìm mới vận mệnh hắn cho thủ ảnh đối nguyệt sầu phát tin tức tìm tới cho cái dương nhiệm vụ sao thu ảnh đối nguyệt sầu có một cái không quá khen lệ thu ảnh đối nguyệt sầu ngoại trừ cho cái dương liền không cho khác hứa phong không có vấn đề tiếp thanh toán hai mươi mai kim tệ hứa phong tiến vào đội trên đường hứa phong soát soát diễn đàn tình báo bởi hai tên tiên tuyển tranh phong tuyển thủ đã xác định đều là đỉnh tiêm thao tác đại lao a ta xem trọng mắc g đoạt giải quán quân đỉnh tiêm kiếm sĩ đánh cùng trang bị đ ầ n đ ấ u chức nghiệp ưu thế tương đương rõ ràng một đống hơn một trăm cấp đại lão kẹp lấy một cái cấp sáu mươi người bảo chết g ư ờ i thiếp mời bên trong đem bảy mươi hai cái tuyển thủ dự thi s ứ ì n h soạt thả đến cùng một chỗ ngoại trừ hứa phong cấp bậc thấp nhất là ga bơ gn công hội cấp một trăm l i n ă m kiếm sĩ phạ dị ổ thiếp mời nhiệt độ rất cao năm mươi tám tầng hai cái này cấp bậc so sánh một chút không hiểu đâm ta cởi điểm hoảng gà cởi vang g 117 t ầ n gây hắn là thật bức. thực trình hoàn toàn không phải trình nhà、lầu. hy thể nữ này toàn nên vọng Nguyệt quản là lực lầu, Lao đoạt bức, cấp có có độ độ giải 60 1739 u q n cấp lực cấp gáp 60 Lao đám một trăm đại v ậ là tốt rồi chơi. Gây sự di bờ gờ hứa phong cũng trở về một đầu kỳ thị cấp 60 đều xin ra ngoài phát bài viết xin hai lần hắn ra mặt trong n g á y mắt đưa tới vô số hồi phục hồi phục phúc cái này so sánh thiếp xác thực q u ó làm thằng năm hồi phục ta đến ta mở qua tám năm xe nâng chuyển hàng hóa m ộ nhà lầu hồi phục lâu chủ ta đã thu thập tế nhuyễn đường chạy người không được qua đây a hứa phong nước lấy diễn đàn chạy tới nhiệm vụ địa điểm ba cái nhiều canh giờ đã qua hứa phong soát bốn cái nhiệm vụ ẩn thuận tiện làm c h u y ể n trước cấp sáu mươi cung thủ chủ động chức nghiệp kỹ năng coi như không tệ ý chí cứng cỏi giảm bớt hai mươi k h ô n g chế lúc d à i liệt phong nuôi tên tiêu hao một trăm điểm m a lực tạo thành lực công kích lít bốn bảy vật lý tổn thương thời gian củn đồ năm giây hứa phong y nguyên không có học tăng thêm quá thấp hứa phong trứng mắt chuyển xong trước hứa phong tìm được nhà kho nhân viên quản lý đem trong bọc thần thoại vũ khí cất đi vào nhà kho giao diện bên trong chỉnh tề trưng bảy năm kiện thần thoại trang bị m ư ơ i kiện sử thi trang bị trước đó lấy được mười cái truyền thuyết bảo dương hứa phong một mực không có mở vừa vặn làm ra hiểu do phong cần mười kiện sử thi trang bị hứa phong kiểm lại một chút giải phong vật liệu còn kém hai trăm phần máu đôi da trắng hồ da lông hai trăm phần tuyết động mười mai thiên kinh thạch hứa phong chính nhìn xem nhà kho hai đầu thế giới thông cáo xuất hiện thiên tuyển tranh phong sắp bắt đầu mời các vị tuyển thủ dự thi tiến về riêng phần mình trận tranh sớm tiến vào mây tiên đài các thế lực cấp sáu mươi trở lên thành thị mở ra mây tiên đài người tiếp dẫn thỉnh xem trúng tiến về người tiếp dẫn chỗ tiến vào xem đấu trường điện tự do sao có thể dựa vào kẽ địch bàn phát tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi màu t a n h chương hai trăm hai mươi sáu vật liệu mua đủ muốn đánh đương nhiên muốn đ o ạ t quan thủ vòng đối thủ yêu tinh c h i vũ mày tin ê này hứa phong sờ lên c á i c ằ m sân thi đấu nguyên lai là dị không gian khó trách có thể chứa đựng không hạn lượng người tiến đến q u a n chiến có chút ý tứ hắn nốt nhà kho giao diện cưới hoàng hôn chạy tới quan phủ trên đường thu ảnh đối nguyệt sầu phát tới tin tức da trồn cùng nhộng tìm tới người bán nhưng giá cả bị nhất rất không hợp t h o i thưởng thu ảnh đối nguyệt sầu anh vũ công hội v ẹ ngoài n phải dùng đến hai loại vật liệu một phần liền muốn bốn mai kim tệ thu ảnh đối nguyệt sầu bằng không chúng ta thuê một đội cấp bảy mươi năm người đi soát ta hứa phong hỏi soát bốn trăm phần tài liệu phải bao lâu thu ảnh đối nguyệt sầu hiện tại máu đuôi bạch hầu người bên kia nhiều quá ít đại khái cần hai ngày thu ảnh đối nguyệt sầu giá cả sẽ tiện nghi rất nhiều đại khái bốn trăm mai kim tệ khoảng chừng là đủ rồi hứa phong không chút do dự trực tiếp mua đi hai ngày quá lâu thu ảnh đối nguyệt sầu có chút thì đau muốn một sáu trăm mai kim tệ à quá mẹ hắn đắt thu ảnh đối nguyệt sầu ta cũng coi như có tiền nhưng hai thứ này vật liệu liền muốn hoa ta tiền tiết kiệm một phần mười hứa phong không để ý trả lời ta không thiếu tiền nhưng thời gian gấp gáp lắm thu ảnh đối nguyệt sầu có chút hâm mộ lúc nào ta có thể giống như ngươi lại có tiền lại sẽ t r ă n g bức hứa phong cho thu ảnh đối nguyệt sầu phát một sáu trăm hai mươi mai kim tệ hồng bao hai phút sau hứa phong nhận được thu ảnh đối nguyệt sầu biểu kiện hai loại vật liệu hết thể bốn trăm phần mua đủ hứa phong đối dùng tiền về sau hiệu quả hết sức hài lòng chỉ kém tiên kim thạch liền có thể giải phong thu tài liệu tốt hứa phong chạy tới quan phụ trước trên đường phố trên đường đã bu đầy người gặp hứa phong xuất hiện đám người nóng nảy bắt đầu chuyển động nguyệt lao cố lên a tranh thủ có thể đi vào thập cường cảm giác có chút khó a có thể đi vào hai mươi mạnh cũng được ga á bá không đồng nhất vòng du cũng không thể rồi nguyệt bảo ta đối với người yêu cầu rất thấp hứa phong bất mãn lớn tiếng nói ra thập cường muốn đánh đương nhiên muốn bắt quán quân trong đám người một trận x ô i trào ngoa tạo tự tin như vậy sao á c bá là thập cường hắn cấp sáu mươi đánh nhiều như vậy trăm cấp đại hảo thế mà không có chút nào hoàng đại lao ngươi nói như vậy không sợ lật xe sao hứa phong mạch suy nghĩ rõ ràng bình tĩnh nói ra lật xe dù sao là các ngươi bị người đối tuyến mắng lại không ai dám ở trước mặt bằng ta ta sợ cái gì đám người trong nháy mắt tiến tĩnh vừa mới còn tại thay hứa phong cố lên người hứa phong thừa cơ tiến vào quan phủ các loại bóng lưng của hắn biến mất không thấy gì nữa có người hùng hùng h ổ h ổ hắn thế mà nói rất có lý nhưng b ó c tê dại ta muốn chém chết hắn bước để hắn trang xảy ra chuyện để f a n hâm mộ khiêng đúng không nguyện bảo ngươi ba mươi bảy độ miệng sao có thể nói ra như thế lời lạnh như băng trong diễn đàn lập tức có người đem hứa phong nói lời phát tới nguyện lạc tây trầm phi thường tự tin mục tiêu trực chỉ quán quân thiếp mời nhiệt độ tiêu t h ă n g tầng năm michael cũng chỉ nói mình mục tiêu mười vị trí đầu hắn cũng xứng nói mình đoạt giải quán quân một tầng bốn khó nhất đoạt giải quán quân chính là h ắ n a một đống t r ă m cấp đại lão liền hắn một cái cấp sáu mươi mười chín nhà lầu ngồi lợi hắn một vòng du bị bảy người trào họa quả xạ cụ dạ cũng trở về thiếp trước hai mươi ta cảm thấy có khả năng muốn quán quân liền không tự lượng sức sữa đường không quá ngọt lập tức trả lời nàng một dạng trang bị đẳng cấp dựa vào cái gì hắn muốn quán quân liền không biết lượng sức thanh định ngọt trà ngay sau đó tại dưới đáy hồi phục đao phong sở chỉ đánh thắng được lý l y nhưng đánh không doanh n g ư ờ i lão đao phiến liên đoàn quan tự tin đều không có vậy về nhà chăn heo được rồi họa quả xạ cụ già trở về sữa đường không quá n g ọ n người ta nói muốn để các ngươi bị m a n g đâu còn che chở hắn đâu sữa đường không quá n g ọ n ta vui lòng tối thiểu nhất hắn có gan nói chính mình là muốn đ o ạ t quan sữa đường không quá n g ọ n y họa xạ kỳ a ma tệ giặt không muốn quán quân không có can đảm dứt lời tranh phong sắp bắt đầu trong diễn đàn nao nhao náo nhiệt hot tổ k ị thứ nhất tại nao nhau, nhau m ạ c cờ cùng ạ xạ xỉn chi vương ai có thể đoạt giải quán quân hứa phong tương quan đầu này thích m ờ i xếp tại thứ hai đinh hứa phong nhận được tiểu c ẩ m lý tin tức thẩm văn thu cố lên thẩm văn thu ta có thể xem so t à i sao hứa phong cười cười cố ý đùa nàng không thể tiểu c ẩ m lý rất mất mát nhưng vẫn là trả lời tốt à vậy ta không nhìn hứa phong đợi chút nữa cho ta làm ăn chút gì ta liền để ngươi nhìn thẩm văn thu trong nháy mắt cảm giác ngực nhẹ nhàng lên khỏe miệng lộ ra hồn n h n cười ừ m n g ư ơ i muốn ăn cái gì mì trộn tương trên đi tốt n g ư ơ i đánh xong trước đó ta đi làm cơm vừa cùng tiểu cầm lý trò chuyện xong hứa phong liền thấy thập nguyện hồng quản lý bởi có người hắn chu á nam nguyện lạc tây trầm chớ khẩn trương á cận bã nam chu á nam tuyệt đối đừng khẩn trương hà tự san nam nam vừa mới kỹ năng kém chút đánh chúng ta n à n g khẩn trương tay run triệu tinh tâm san san kiếm thoát thủ chất ta triệu tinh tâm chúng ta đã về thành chuẩn bị xem so tài hứa phong quan thầm nghĩ cần công khoản cho các ngươi mua chút giấy kẻ ra quần sao chu á nam ta nhổ vào ngươi giữ lại bị người đánh nước tiểu thời điểm dùng đi hà tự san văn thu khả năng cần thẩm văn thu triệu tinh tâm khẩn trương nhất chính là văn thu độc đều hướng phía ta vùng thẩm văn thu chu á nam hắn muốn đoạt không được quan bằng không thu thu người quang hắn đi thẩm v ă n thu do dự một chút trả lời quan quân không trọng yếu chỉ cần nàng có thể đi theo hứa phong liền tốt nàng chỉ là lo lắng hứa phong không quá để ý hắn có thể hay không đoạt giải quan quân chu á nam thở dài cải trắng tốt đều để xấu heo h ủ i hứa phong giận dữ ngươi lặp lại lần nữa đem ngươi xấu chữ cho ta rút về đi hàn huyên vài câu một người mặc áo đen nha dịch tìm được hứa phong đại nhân mời đi theo ta hứa phong đi đến một chỗ trước cửa đá bước đi vào hắn cảnh tượng trước mắt lói lên chung quanh xuất hiện nhẹ p h i u p h i u bạch vân hứa phong quan sát một chút buồ phía dưới chân hắn là một khối dày nặng bệ đá diện tích rất lớn bệ đá bên cạnh nổi lơ lửng rất nhiều bạch vân ngưng tụ thành bồ đoàn mỗi cái bồ đoàn đều có thể ngồi một người hứa phong đi đến mây tiên đài biên giới nhìn xuống dưới b ệ đá phía dưới đồng dạng là trắng loán mây m g mây tiên đ à i ở trên trời nha dịch đi đến hứa phong trước mặt đại nhân có thể ở chỗ này nghỉ ngơi tranh tài lúc bắt đầu đối thủ của ngài sẽ xuất hiện hứa phong tò mò hỏi những b ầ đoàn này có thể ngồi nhiều ít người nha d ị c giải thích nói chiến trường chính có thể chứa đựng ba mươi vạn người cái này ba mươi vạn người sẽ ở hiện trường ngài có thể nghe được thanh em của bọn hắn hứa phong trước mặt xuất hiện một thất táo màu đỏ ngựa đây là ngựa thú trong phường bán cái chủng loại kia cơ sở nhất tọa kỵ hứa phong xoay người cơi đi lên thử một chút di tốc tăng thêm rất ít còn không bằng hứa phong bình thường trang bị hạ tốc độ chạy bộ hoàng hôn ở bên cạnh phi buôn hai vòng muốn hấp dẫn hứa phong lực chú ý hứa phong qua loa khen nó một câu người chạy thật nhanh hoàng hôn lung lay đầu hiện phải cao hứng lại phải ý hứa phong thích đứng hai phút bồi ngư ấu vi hàn huyên vài câu nhắc nhở xuất hiện ngài thủ vòng đối thủ tuyển định làm cự linh x â m thế lực nữ thần điện trận doanh số hai hạt giống yêu tinh c h i vũ người xem bắt đầu ra trận tranh tài vào khoảng ba mươi giây sau bắt đầu tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cối u vô s ỉ vô cực độc cười búng chỉ cười văng cái n g u ế t ra ngoài chương hai trăm hai mươi bảy chính thi đấu bắt đầu làm người tâm t í n h đúng không thắng liên tiếp hai trận đầu tiên tân cấp hứa phong đối yêu tinh tri vũ có ấn tượng nàng đã từng cấp chín mươi hai thời điểm hoa năm giờ t h i ế p mặt đơn đấu cấp chín mươi lăm bộ sở người này tính nhẫn mại phi thường tốt kiến thức cơ bản tương đương xuất sắc bên cạnh mây bên trên nhanh chóng xuất hiện người xem ta dựa vào lại là ngồi tại mây bên trên cái này lôi đài cũng quá treo có thể hay không rơi xuống a có hạ t vị nửa người trên không thể nhô ra mây pha vi khán giả một mặt mới lạ đánh giá t r u n g quanh thẩm vãn thu cắp nàng buồn cái ngồi ở rất dựa vào sau vị trí hà tự san bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm đánh nhau ta đều thay lão bản khẩn trương triệu tĩnh tâm tâm ta nhảy thật nhanh thẩm vãn thu nắm chặt tay nhỏ nhìn chằm chằm trên lôi đài hứa phong ba giây sau hứa phong trong tầm mắt dần dần xuất hiện một bóng người nàng dáng người cao gầy giữ lại tóc ngắn yêu tinh chi vũ truyền đưa tới nàng nhìn chằm chằm hứa phong trong đôi mắt mang theo chút khẩn trương cùng nghiêm túc hứa phong hỏi khẩn trương a ta dạy cho ngươi hóa giải một chút yêu tinh chi vũ sửng sốt một chút những người xem trên khán đài dần dần an t ĩ n h lại đều có chút kinh ngạc ta không nghe lầm chứ ác ba muốn giúp đỡ khuyên bảo đối thủ hắn lúc nào biến thành người tốt nguyện bảo ngươi khôi phục một chút ngươi làm người tốt dáng vẻ ta không quen a nguyện bảo yêu tinh chi vũ do dự một chút. hay là hỏi làm sao làm dịu hứa phong lộ ra ánh nắng cười cầm tới số một hạt giống liền không cần khẩn c h ư a a lần sau không muốn cầm số hai mầm mầm u hướng ta cái này số một hạt giống học tập yêu tinh chi vũ trầm m ặ t hai giây cầm kiếm tay nắm càng c h ặ t hơn nàng không biết số một hạt giống có phục sinh g r p sao nếu là lấy được số một hạt giống nàng sẽ là hiện tại cái này khẩn trương điếu dạng hứa phong cảm giác cô nàng này thành kiếm trôi trở thành đỉnh đầu của hàn xương nhìn trên đài không ít người xem đều bị hứa phong cả cười cái này mẹ nó gọi làm dịu khẩn trương ta liền biết con hàng này không có ý tốt nguyện bảo quá tiện hắn mẹ nó tại sao không nói kiếp sau ném cái tốt thai ác b á thật quá là người tâm tính ta ủng hộ yêu tinh vì dân trừ hại xử lý ác bá nguyện lao ra m ặ t dù sao ta là phục tức giận ngay trước nhiều người như vậy tự mình khen tự mình số một hạt giống hà tự san cười cười lão bản xem bộ dáng là thật không khẩn trương quá tốt rồi triệu tinh tâm nói ra ta còn chưa thấy qua lão bản dáng vẻ khẩn trương chu á nam nhà danh nói hắn to gan lớn mật ai có thể để hắn khẩn trương a hứa phong còn muốn nói hai câu thay cái mạch suy nghĩ hóa giải một chút yêu tinh tri vũ khẩn trương bất quá đến ngược xuất hiện hứa phong bị truyền đưa đến trên lôi đài chỉ định vị trí cùng yêu tinh chi vũ kéo ra khoảng cách sáu trăm l i n ba hai một tranh tài bắt đầu nhìn trên đài bạo phát ra một trận gieo họ lên a nguyệt lao xử lý nàng cầm xuống thủ thắng giết chết nguyệt lạc tây trầm hắn cũng xứng cầm quán quân yêu tinh chi vũ rút kiếm vọt tới trước chạy đường vòng cung hướng hứa phong tới gần hứa phong kéo căng dây cùng quan sát đến yêu tinh chi vũ bộ pháp bước tiến của nàng rất nhỏ tốc độ mặc dù chấm chút nhưng cực kỳ linh hoạt hà tự san là kiếm sĩ nàng thắp giọng nói ra yêu tinh chi vũ nghiên cứu qua lão bản cái này bộ pháp không dễ dàng bị bắt t yêu tinh chi vũ cùng hứa phong tầm bắn rút ngắn đến bốn trăm linh m hứa phong trong mắt hàn mang loại lên vung tay bắn tên một tiến này góc độ xảo trá nhắm ngay yêu tinh chi vũ phân bụng yêu tinh chi vũ liên tục hai cái toái bộ bên cạnh tránh tránh đi một tiến này nàng tiếp tục hướng bên cạnh di động không vội ở cùng hứa phong rút ngắn khoảng cách hứa phong sắc mặt không thay đổi lại kéo lại bắn siêu mũi tên xẹt qua đường vòng c u n g bắn về phía yêu tinh chi vũ phía bên phải yêu tinh chi vũ kéo ngang hai bước lần nữa né tránh hà tự san nhũi mày nàng giống như dần dần tiến vào trạng thái mặt khác ba cái m ộ i tử khẩn trương không nói gì hứa phong lần nữa kéo căng dây cung tại buông tay trong nháy mắt hứa phong thân thể có chút khuynh hướng bên trái một điểm yêu tinh chi vũ cất bước né tránh ba mũi tên bắn chúng yêu tinh chi vũ lùi phải chín m bảy n g tám ba ư tám ngư bức ác bá tiễn thuật đây cũng quá ngư bức lòng dây cũng lúc biến phương hướng còn có thể khống chế tinh chuẩn mũi tên điểm rơi không thể nhìn tay của hắn a muốn nhìn t i ễ n bay ra ngoài phương hướng hà tự san hương phấn đứng lên tuốt ta chu á nam nhẹ nhàng thở ra triệu tinh tâm nắm chặt thẩm vãn thu tay cũng có chút kích động thẩm vãn thu bị t r u n g quanh không khí ảnh hưởng nhỏ giọng nói một câu cố lên nha hứa phong đánh trúng một tiễn ánh mắt lóe lên một tia phách lối ta hiện tại xoay người chạy ngươi có phải hay không không có cơ hội rồi yêu tinh chi vũ nắm chặt trường kiếm hướng hứa phong chạy tới hứa phong quay người chạy mấy bước yêu tinh chi vũ bộ pháp dần dần biến lớn hứa phong nắm lấy cơ hội trở lại một tiễn ba yêu tinh chi vũ trên đầu lần nữa nhảy ra một cái tổn thương số lượng chín sáu trăm sáu bên cạnh mây bên trên chuyển đến một trận kinh người tiếng hoan hô quá mạnh cố ý để yêu tinh chi vũ khẩn trương lại tìm sơ hở nguyệt lao cái này chiến thuật mạch suy nghĩ quá rõ ràng b ư ớ c vương lúc này thân một tiên quá đẹp rồi cảm giác động tác của hắn chính là so người khác càng trôi chạy h nhìn nguyệt lao thao tác thật là loại hưởng thụ yêu tinh chi vũ kinh nghiệm chiến đấu phong phú nàng chậm lại ở trong lòng khuyên tự mình không nên gấp càng nhanh thua càng nhanh hứa phong âm thanh n m vang lên bằng không ta cho ngươi một cơ hội chúng ta cẩn thân ban đấu yêu tinh chi vũ sửng sốt một chút Siêu, một tiến bay tới nàng c u ố n g quýt trốn tránh chân trái bụng bị đánh trúng chín m bảy chín t á m hai yêu tinh chi vũ thanh máu chỉ còn sau cùng hai hai bảy khán giả một mặt một bước cái này cũng được ngay cả đánh mang l ử a gạt nguyệt lao cái này đấu pháp cũng quá không nói v õ đức một tiến này thời cơ tóm đến quá n g ư n g bức dù sao đ ổ i thành ta khẳng định phản ứng không kịp yêu tinh chi vũ nổi giận đùng đùng chạy hướng hứa phong hứa phong vô cùng tỉnh táo một tiến bắn ra yêu tinh chi vũ bị đánh trúng thanh máu thanh không nhắc nhở xuất hiện nguyệt lạc tây trầm chiến thắng trước mắt thắng trận một mời song phương tuyển thủ chuẩn bị sẵn s à n g hai phút sau bắt đầu trận thứ hai chiến đấu. hứa phong nhìn về phía khán giả phất phất tay mọi người tỉnh chút khí lực chờ ta cầm cái quán quân lại gieo họ đám người tiếng gầm ngược lại càng lớn đại lao ngư bức t ò a kỵ chiến cung thủ đánh kiếm sĩ liền có ưu thế lại thắng một thanh liền có thể xuất ra luồng trực tiếp tiến ba mươi sáu mạnh lại là sáu mũi tên kết thúc chiến đấu quá mạnh thẩm văn thu an tĩnh ngồi tại đám mây bên trên ôn u mà nhìn xem b ạ n chúng chú mục hứa phong thừa dịp tranh tài nghỉ ngơi đứng không n à n lục xoát lục xoát m ù trộn tương chiên làm thế nào ăn ngon hai phút trôi qua rất nhanh yêu tinh chi vũ điều chỉnh tốt tâm tính chở mình lên ngựa hứ tình â m t khá hơn chút nào không yêu tinh chi vũ phóng ngựa chạy vội hô to một tiếng chém chết ngươi liền có thể tốt một chút rồi hứa phong v u vô tông ngựa cổ cùng với nàng kéo dài khoảng cách tông ngựa phảng phất nghe hiểu hứa phong hướng một phương hướng khác chạy tới hứa phong kéo căng dây c u n g trở lại bắn tên yêu tinh chi vũ kẹp lấy bụng ngựa mang theo chiến mã trái ngưng đầu linh tê tôn ngự thuộc tính tăng thêm mặc dù không có nhưng cùng tọa kỹ câu thông năng lực bảo lưu lại một bộ phận tông ngựa chạy pháp tinh tế tỉ mỉ bình ổn hướng trái lệnh một điểm Có chút có cơ, phản ứng nhanh người xem, nhiên đứng lên. Như thế có ăn ý. Kỳ thuật thế mà như thế Hứa Phong đúng thời đúng một tiện ứng người đống đứng lên. ăn xem, mà ý. Kỳ sâu. ba ắ n r yêu tinh chi vũ mũi a n g theo c tên đánh t r ú n g yêu tinh chi vũ vai phải hứa phong lại là một tiên b ắ n ra yêu tinh chi vũ không có tránh hứa phong biết nàng từ bỏ liên tục hai mũi tên đưa tiến nàng nhắc nhở xuất hiện nguyệt lạc tây trầm thu hoạch được bản trận đấu thắng lợi nguyệt lạc tây trầm trở thành thủ vị tấn cấp ba mươi sáu mạnh chiến tuyển thủ sau đó đem xứng đôi bên thắng tổ đối thủ tự do sao có thể dựa vào kẽ địch bàn phát tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu t a n h chương hai trăm hai mươi tám n ư ấu vi muốn nhận thua hứa phong đặc biệt như vậy giao đấu xuyên kỳ cái này đánh xong hà tự san nảy lên dùng lớn nhất thanh âm hô lão bản quá mạnh nhưng mà thanh âm của nàng bị dìm ngập tại như núi kêu biển gầm r e o hò bên trong h a y không yêu tinh chi vũ bị đánh tê nguyệt bảo ngư bức cái thứ nhất tấn cấp vòng tiếp theo ác ba quá mạnh hứa phong phất phất tay ghét bỏ nói ra đ ư n g hô không có thấy qua việc đời dán vẻ chờ ta cầm quán quân lại hô thanh âm của hắn có thể rõ ràng mà truyền đến mỗi một cái người xem trong l ô thai mọi người gieo h ò thanh â m càng vang dội triệu tính tâm tại k a n h đội ngũ càng khái nhìn xem lão bản vạn chúng chú mục dáng vẻ cảm giác có chút tự ti hà tự san biểu thị đồng ý chúng ta có thể đi theo lão bản hốn vận khí thật tốt chu á nam cũng không có phản bác chỉ là nhà danh một câu chính là người quá tiện còn lao khi dễ văn thu thẩm văn thu nhàn n h ạ t nở nụ cười không có a hắn đối với ta rất tốt chu á nam không nói lên mắt hắn một ngày đánh ngươi ba trận ngươi cũng cảm thấy hắn đối ngươi tốt ngươi đã không cứu nổi thẩm văn thu cắn n ô i không có phản bác rất nhanh yêu tinh chi vũ bị truyền đưa ra mây tiên đ à i chung quanh người xem cũng lần lượt bị truyền tống đi chu á nam các nàng trở về vân khởi thành cùng với các nàng cùng một chỗ truyền tống ra rất nhiều đều là vừa vặn cùng trận người xem người chung quanh đều đang nghị luận vừa mới tranh tài ta thật không nghĩ tới ác ba kỹ thuật cùng tiễn thuật đều mạnh như vậy quan quân có cơ hội a hắn đánh yêu tinh chi vũ lại có thể hay không trước đó ta liền biết hắn mạnh nhưng không nghĩ tới hắn đánh đỉnh tiêm cao thủ còn có thể lớn như vậy ưu thế trận tiếp theo đánh ai xứng đôi kết quả ra tới rồi sao tốt nhất là đánh mấy cái kia đỉnh tiêm đỉnh phong cao thủ hứa phong đại đại liệt liệt ngồi dưới đất mở ra diễn đàn họ tổ bị thứ nhất thiên tuyển tranh phong thời gian thực tình hình chiến đấu báo cáo vị thứ nhất đào thải tuyển thủ xuất hiện hứa phong nhìn thoáng qua yêu tinh chi vũ tổ vị tinh tế tỉ mỉ đấu pháp nhằm vào nhưng cuối cùng không địch lại nguyệt lạc tây trầm t h n g tao đào thải nguyệt lạc tây trầm thắng liên tiếp hai ván thủ vị tấn cấp ba mươi sáu mạnh thiếp mời nhiệt độ cực cao bốn mươi b ố tầng một ư ơ i bảy ta tại hiện trường yêu tinh chi vũ tâm tính đều bị đánh s ợ trang diện mười phần tản nhẫn bảy trăm bảy mươi sáu lầu ba nói lại lao hai vòng du người đâu ra nói một câu thôi một nghìn ba mươi tám tầng bốn chào phú nguyệt n g lao nói muốn đoạt quân những người kia đâu tiếp lấy ra đôi tuyến a 1 ộ 6 n tầng hai ta chào p h ú n g hắn thế nào 1 ộ t n tầng năm chớ nóng vội gọi a lúc này mới đánh thắng một trận thiếp mời bên trong nhau nhau phi thường lợi hại hứa phong cẩn thận nhìn một hồi trở về 1074 tầng năm đúng đấy trận chung kết khẳng định là mắc cờ cùng hạ xạ xịn a hắn vừa đem hồi phục phát ra ngoài lập tức có người hồi phục khôi hải y họa xạ kỳ a mạ tệ giặt không so với bọn hắn yếu ta di tạp thập diệp cũng rất mạnh a dựa vào cái gì trận chung kết nhất định là hai người bọn họ m i c h a e l nhất định có thể đi vào trận chung kết ạ xa xín chi vương phan hâm mộ đừng cọ sát được không hứa phong mừng rỡ không ngậm m i ệ n g được cũng có người phát hiện hứa phong 73 lầu 3 hồi phục các ngươi có thể hay không nhìn đầu này hồi phục là a i phát 134 t ầ n g 4 hồi phục nguyệt lao là thật a o mỗi lần đều tự mình hạ t r à n g tự mình mang tự mình thiết đấu 528 t ầ n g 1 hồi phục không hảo hảo nghiên cứu đối thủ đ ặ t nước này diễn đàn đúng không s o ố t mấy phút cái khác kết quả trận đấu lần lượt ra lò hứa phong lướt qua cuối cùng tình hình chiến đấu mike chiến thắng ba ca bả vai cho ngươi dựa vào thành công tấn cấp vòng tiếp theo đao phong sở chỉ dùng nguyệt lạc tây trầm công kích chiến thuật thành công cầm x u ố n ba l ạ c theo n g ư ấu vi hai một chiến thắng rộ ẻn bỗng nhiên nữ thần đánh cái khác công hội sẽ trưởng thắng thẳng thắng cao đinh hứa phong nhận được n g ư ấu vi tin tức người thắng tốt dứt khoát a quá mạnh n g ư ấu vi mà lại ngươi người xem tốt hưng phấn ta nhìn video lô hai đều bị chấn một cái hứa phong thở dài người quá đẹp rồi bọn hắn khống chế không nổi nhiệt tình của mình cũng bình thường n g ư ấu vi khanh khách nở nụ cười ngươi coi như mỗi ngày nói mình đẹp trai cũng sẽ không thay đổi đẹp trai hứa phong tức giận trả lời nói vậy không có khả năng ngư ấu vi cười đến càng vui vẻ hơn hạ c h à n g nếu như ta xếp tới ngươi ta liền đầu hàng hứa phong cười trả lời ta dù sao có lần phục sinh cơ hội có thể để ngươi thắng ngoại nhân trước mặt mặt mũi vẫn là phải đưa cho ngươi ngư ấu vi n ế miệng lên thanh âm thanh thúy ngọt nào g ta mới không muốn ngư ấu vi ta đối với ngươi lại không có thắng bại tầm ngươi bảo mệnh số lần giữ lại đánh m ắ t cờ bọn hắn đi ngư ấu vi chuyện này liền định không cho phép phản bác hứa phong ta rất cảm động bằng không cho ngươi cái một lần đối ta muốn làm gì thì làm cơ hội đi ngư ấu vi phốc cười ra tiếng nghĩ hay lắm đây không phải là tiện nghi ngươi sao hứa phong thở dài tuổi con nhỏ con mắt lại không được thật không biết hàng ngư ấu vi tinh xảo trên mặt ý cười liền không ngừng qua h à n huyên bài câu cuối cùng mấy trận đấu cũng kết thúc hứa phong nghe được nhắc nhở ngài vòng tiếp theo đối thủ tuyển địch làm sạp rổ quả xạ ký đây là anh vũ công hội thao tác mạnh nhất pháp sư công nhận thế giới năm vị trí đầu anh vũ công hội pháp sư trang bị sẽ ưu tiên cho ba diếm thủ còn có dư thừa liền sẽ ưu tiên cung cấp sạp rổ q u ả xạ ký ngư ấu vi xếp tới mắc cờ đao phong sở chỉ xếp tới hạ xin tri vương xứng đôi kết thúc hứa phong nghe được có tiếng người nói chuyện hắn nghiêng đầu nhìn lại khán giả đã lần lượt bắt đầu vào sân giữ lại s o n g đuôi ngựa mặc một thân pháp sư bảo s ữ a đường không quá ngọt đuổi vào nàng là hôn huyết tướng mạo đáng tiếc chân rất ngắn dáng người rất gầy rốt cục chui vào n g u y ệ t bảo ta tới thăm ngươi thanh âm của nàng bị dìm ngập tại bên cạnh người xem tiếng kêu to bên trong ác ba vận khí thật tốt s ạ p d ồ q u ả xạ kỳ tại những người còn lại bên trong xem như yếu một đường cảm giác trận này cũng đại khái s u ấ t cầm xuống cố lên a nguyễn lão đánh xong trận này liền hai mươi mạnh thẩm a n thu các nàng cũng tiến vào trận bốn cái mội từ khẩn trương lại h ư n ấ n rất nhanh hứa phong xuất hiện trước mặt một đạo nhân ảnh s ạ c dồ q u ả xạ kỳ vào sân hắn nhìn xem hứa phong trong đôi mắt mang theo điểm khiêu khích nghe nói n g ư ờ i rất mạnh hứa phong có chút đồng tình tuổi còn trẻ con mắt sẽ không tốt diễn đàn có ta video a không cần nghe nói s ạ c dồ q u ả xạ kỳ bị c h ẹ n họng một chút hắn nghiêm túc nói ra g i á c rưởi nói đối ta vô dụng ta nhất định sẽ đánh bại ngươi thay chúng ta công hội bị khi phụ người báo thủ hứa phong mười phần qua loa nha không ít người xem cười ra tiếng p h ú c hắn thật tức giận người a anh vũ công hội người có ý tốt nói lời này bọn hắn khi dễ tán nhân cùng người mới vô cùng tàn nhẫn nhất nguyệt lão là thật phết lối đều không nhìn thẳng nhìn đối phương hắn giống như tại hàng thứ nhất bội từ chân mười giây sau tranh tài bắt đầu sạp dồ quả xạ kỳ vội vã không nhịn nổi hướng hứa phong ném đi một đạo hỏa cầu thăm dò hứa phong linh xảo né tránh đạo này h ỏ a cầu cấp tốc xông về trước phòng sạp dồ quả xạ kỳ đã sớm chuẩn bị không chút hoang mang ngắm lấy hứa phong vị trí vê anh một đạo lửa hơi thở phun ra cấp bảy m ư i lửa hơi thở phạm vi công kích rất rộng phi thường khó tránh hứa phong tập trung tinh thần hết thể chung q u n h biến đến vô cùng chậm chạp hắn trái đạp ba bước t i ế p lên hỏa diễn biên bị cái này đ ạ o pháp thuật ngăn cản một chút khi hắn kịp phản ứng thời điểm hứa phong đã cách hắn rất gần một trăm mét hứa phong đưa tay một tiện bắn ra sạp rổ quả xạ kỳ ý đồ trốn tránh nhưng hứa phong tiễn quá nhanh ba mũi tên t r ú n g đích một trăm ộ t bảy n h ba m ộ t bốn nhắc nhở xuất hiện nguyệt lạc tây trầm chiến thắng trước mắt thắng trợn một sạp rổ quả xạ kỳ mặt mũi tràn đầy không thể tin khán giả cũng có trong nháy mắt m ở mịt cái này đánh xong tự do sao có thể dựa vào kẽ địch bán phát tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không n u ố n mùi máu canh nghiền ép thắng lợi hai t h ắ n g liên tiếp tấn cấp ngư ấu vi tiếp bại đ ặ n tuyết mai ấn bảo lửa hứa phong bị truyền t ố n g về ban đầu vị trí ngựa xuất hiện trận thứ hai lập tức bắt đầu hứa phong nhìn về phía sạp rổ qua sa k i phát hiện đối phương đã bình tĩnh lại có thể đánh đến chính thi đấu s á t thực đều là cao thủ tâm tính cũng không có vấn đề gì hứa phong nhìn về phía t r u n g quanh nhìn trên đài người xem còn đang không ngừng gieo họ thỉnh thoảng còn kèm theo mấy tiếng huýt y sáo âm thanh không khí không bị n h i ệ liệt ngoa tạo cung thủ đấu pháp sư thế mà nhẹ nhàng như vậy sao n g u y ệ lao cái này cung thủ cũng làm thích khách đánh mà lại hắn thế mạ như thế am hiểu tránh kỹ năng cái này lửa hơi thở có thể tránh ta là thật không nghĩ tới cảm giác giống là vận khí tốt lửa hơi thở kỹ năng này không ai có thể trăm phần trăm tránh rơi a hà tự sang nghe chung quanh tiếng nghị luận mặt mũi tràn đầy hưng phấn hắn không chơi kiếm sĩ thật đáng tiếc triệu tinh tâm gật đầu cảm giác lao bản hẳn là lượt qua rất am hiểu c ả chiến chu á nam khẩn trương hít sâu m ộ t hơi cạt bã nam lại cầm tới điểm thi đấu lại thắng một ván liền tấn cấp thẩm ván thu nhìn chằm chằm hứa phong thế khuôn mặt đẹp bên trên cũng treo mấy phần khẩn trương mười giây qua đi hứa phong phía sau l nhắc nhở xuất hiện tranh tài bắt đầu hứa phong hướng về phía trước liền sông ra ngoài chủ động tiến công sạp dầu quả xạ kỳ giơ lên p h á p trượng lần nữa ném ra một đạo lửa hơi thở hứa phong vô vỗ chiến mã cổ chiến mã ngầm hiểu phía bên phải bên cạnh lấy qua lửa hơi thở dán hứa phong b ả vai gào thét mà đi v a n h một đạo h ỏ a cầu n ắ m lấy hứa phong phía bên phải bay tới thính p h ò n g trong nháy mắt t i ê n t ĩ n h trở lại nhìn trong trọc đạo này hòa cầu hỏa cầu là pháp sư cấp một trăm chức bốn cái chức nghiệp kỹ năng bên trong tổn thương thấp nhất nhưng tốc độ nhanh nhất sạp dầu quả xạ kỳ xác thực rất mạnh đạo này hòa cầu phối hợp lửa hơi th ký hứa phong cưới tông ngựa tê minh một tiếng nó móng trước dơ lên s ắ t ngừng ngay tại chỗ hỏa cầu tại hứa phong trước mặt bay đi nện vào lửa hơi thở liệt d i ễ m bên trong sạp dồ quả xạ kỳ sợ ngây người dựa vào cái gì hắn có thể đi theo cơ cầm tới tọa kỵ như thế ăn ý trên khán đài phản ứng không chấm năm giây tiếng hoan hô tái khởi quá mạnh trong nháy mắt đánh giá ra hỏa cầu điểm rơi lại k h ô n g chế tọa kỵ s ắ t ngừng n g u y ệ t lao cùng khoản đầu vóc thật mua không được sao ta mỗi lần đối mặt hai cái kỹ năng đều chết lạc áp bán ngư bức hứa phong tiếp lây xông về trước phong sạp d ầ quả xạ kỳ quay người liền rút lui lửa hơi thở làm lạnh muốn năm giây pháp sư cấp bảy mươi thiên tuyển bộ có thể giảm năm mươi năm làm lạnh hứa phong hai chân phát lực thân trên cầm cung hai sáu mươi m vắn hắn bên trái thử trước một chút hứa phong bung ra dây cung mũi tên rời dây cung mà ra sạp d ầ quả xạ kỳ phía bên phải kéo dây cương nhưng hắn không có linh tê t ô t ngự cùng tọa kỳ ăn ý độ cũng không cao chiến mã phản ứng chậm trì chốc lát mới phía bên phải rời ba mũi tên chúng đích một m ộ t bảy bốn t á m sáu sạp d ầ quả xạ kỳ thanh máu thanh không hứa phong lần nữa bị chuyển về ban đầu vị trí nhắc nhở xuất hiện nguyệt lạc tây trầm thu hoạch được bản trận đấu thắng lợi nguyệt lạc tây trầm tấn cấp vòng tiếp theo sau đó là ngài xứng đôi bên thắng tổ đối thủ hứa phong nhìn về phía sạp rổ qua x ạ kỳ lớn tiếng nói ra đừng nản trí cũng chớ gấp lấy khổ sở ta đến cấp một trăm không thể thiếu muốn giết người sạp rổ qua x ạ kỳ sắc mặt khó coi không nói một lời bị c h u y ể n đi khán giả tiếng hoan hô tiếp tục không dừng lại một tiến này quá chuẩn ta dễ chịu nguyệt lao tranh tài là thật nhanh hắn đánh bốn trận so đường tống phong nguyệt một trận đều nhanh nhỏ phân đã bốn đòn khi không hắn chiến tích thế mà bị ạ xạ xin chi vương đô tốt k h á người i này、so、c không, không có nhược điểm sao một nghìn năm trăm bảy mươi chín nhà lầu sạp rổ quả xạ kỳ cũng là uy tín lâu năm cao thủ thua so yêu tinh chi vũ còn thảm yêu tinh tri vũ cũng xuất hiện nàng tại tám trăm tám mươi ba tầng bảy trở về t i ế p ta giống như thoải mái một chút hứa phong cho nàng trở về một đầu muốn hay không đi ăn m a n g khác nhìn ta đánh người khác hẳn là sẽ thoải mái hơn di tạp thập d i ệ p xuất hiện trở về hứa phong một đầu yêu tinh tri vũ trở về hứa phong chúng ta công hội quản lý thấy được hứa phong n h ạ o báng trả lời vậy chúng ta có hắn nói chuyện riêng yêu tinh tri vũ có thể thêm cái hào hữu dưới đ â y ăn dưa còn chúng rất náo nhiệt bảy tầng tám hồi phục khá lắm ở trước mặt mưu đồ bí mật đúng không m ư ơ i chín tầng bốn hồi phục cảm giác nguyệt lao e g rất cao a cái này lại quen biết một cái đại lão bảy mươi b ố tầng sáu hồi phục đào người cũng không thành yêu tinh chi vũ cấp mười liền tiến bờ bờ dị công hội hứa phong nước sẽ diễn đàn tranh tài kết quả lần lượt xuất hiện ngư ấu vi một xo、so、hai tiết bại m i c h a e l nữ thần đường khổ sở lần sau lại đến là được rồi hứa phong điểm vào xem nhìn đầu này thiếp mời năm mươi một tầng một đau lòng nữ thần lần sau lại đến đi sáu mươi tám tầng tám cá nữ thần tính cách cực kỳ tốt nàng khẳng định v a được không cần lo lắng một trăm mười sáu tầng bảy nữ thần chiến đấu bộ dáng thật đẹp ra đơn vương tuyên bố nữ thần kỳ thật thắng hứa phong tại t i ế p mời bên trong trả lời cái này xem mặt thời đại quá có lợi tại ta cùng ngư hội trưởng loại người này hắn mới vừa xuất hiện dưới đáy lập tức hiện lên đến không hết hồi phục hồi phục tầng năm hồi phục ngươi đem mặt nạ hái được nói chuyện một tầng một hồi phục đem nguyệt lao xin ra ngoài hắn lại đem tự mình cùng ta âu yếm nữ thần cùng một chỗ so hứa phong bị mắng vài câu nếp miệng cười đi xem khát chiến quả ạ xạ x ỉ n chi vương cũng thành công tấn cấp đao phong sở chỉ hai một mạo hiểm quả quan hứa phong nhìn một chút hắn tranh tài kém chút bị thánh đồ công hội khát máu ác ôn cho phản xác đinh n g ấu vi cho hứa phong phát giọng nói ta đi trước lên tới cấp một trăm hứa phong đợi chút nữa ta xếp tới mai cờ giúp ngươi giết chết hắn nư g ấu vi trong thanh â m có chút ít b y khuất liền kém một chút ta liền thắng hứa phong t r e o chọc nói bọn hắn đều nói ngươi thua được làm sao nghe ngươi nhanh khóc nư g ấu vi ngữ khí dữ dằn có ý kiến gì không nư g ấu vi ta ở bên ngoài muốn giữ gìn công hội hình tượng cùng ngươi lại không cần giữ gìn hứa phong cười cười cái kia khóc đi đừng đem nước mũi cọ ta trên quần áo là được nư g ấu vi hừ một tiếng ta mới không khóc ta thua còn có ngươi nư ấu vi cố lên ngươi bây giờ là toàn công hội hy vọng hàn huyên vài câu nư ấu vi rất nhanh điều chỉnh tốt cảm、xúc. năm chặt thời gian đi thăng cấp hứa phong các loại tám phút cái khác đối chiến đều kết thúc chỉ còn đường tống phong nguyệt cùng bổ ca l ệ chiến đấu vẫn còn tiếp tục hứa phong tùy ý nhìn lướt qua tại trang đầu thấy được một đầu liên quan tới tiểu cầm lý thiếp mời đẹp nhất vẻ ngoài xuất hiện bốn người này lai lịch ra sao vẻ ngoài thế mà chỉnh tế như vậy trước đó hứa phong cũng đã gặp có người phát bài viết hỏi t h ă m đạp tuyết mai ấn là cái gì vẻ ngoài bất quá lần này nhiệt độ phi thường cao tại thiên tuyển tranh phong bá bản tình huống phía dưới đầu này thiếp mời chen vào năm vị trí đầu năm trăm năm mươi chín nhà lầu xác thực đ ẹ mắt lại có tiểu công hội thành viên có thể lấy được tốt như vậy vẻ ngoài 184 t ầ n g bốn thập nguyện hồng công hội các nàng trước đó còn giống như có phi hành tọa kỵ tới 423 t ầ n g một cái này v ẻ ngoài ta cũng m u ố n 1.000 mai kim tệ cầu một kiện 763 t ầ n g năm người ta không bán công hội tầng quản lý sẽ miễn phí cấp cho hứa phong nhìn kỹ một chút đầu này t h i ế t mời có loại làm phía sau màn đại ca siêu thoát cảm giác rất nhanh đường tống phong n g u y ệ t rốt cục đánh xong chiến thắng b ủ c ả lệ đối thủ xứng đôi bắt đầu hứa phong có chút chờ mong mike hoặc là ạ xịn chi vương đến kẻ hùng han đánh một chút năm giây sau xứng đôi kết thúc hứa phong nhìn thấy nhắc nhở ngài vòng tiếp theo đối thủ tuyển định làm do thổi phật r u ộ n g lúa mạch người này là thánh đổ công hội cung thủ thực lực so sạp dồ qua xạ kỳ cùng yêu tinh chi vũ đều mạnh hơn một điểm nhưng ở còn lại tuyển thủ bên trong hắn cũng coi là yếu nhược hứa phong có chút bất đắc dĩ cái này xứng đôi hệ thống chuyện gì xảy ra theo vận khí của ta không nên cho ta liên tiếp xứng đôi mà cờ c cùng hạ xạ xìn có thể hay không tiểu cầm lý cầu nguyện để cho ta xếp tới nhược điểm đ ị c h nhân không được đợi chút nữa ăn mỉ thời điểm đến đánh nàng một trận một bộ trận thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý thích hợp với những đọc giả đã quá chản với thể loại chuyện mì ăn liền chương hai trăm ba mươi hai cái lao lục báo t ố diễn kỹ cấp sáu mươi thần thoại bảo dương ban thưởng thẳng tiến bắt cường mới sân bãi nhìn trên đài thẩm văn thu không hiểu cảm giác phía sau lưng tt ê ê rất nhanh hứa phong xuất hiện trước mặt một cái tóc vàng m ũ i to kiếm sĩ gió thổi phật ruộng lúa mạch nhìn xem hứa phong lắc đầu nói ra xem ra ta trận này phải thua hà tự san một mặt nghiêm trọng gió thổi phật ruộng lúa mạch rất am hiểu đánh lén làm người tâm tính hãn tại tê liệt lão bản triệu tinh tâm nói ra lão bản chắc chắn sẽ không bên trên đơn giản như vậy cái bẫy nàng vừa nói xong trên trận hứa phong nhét miệng cười một tiếng một mặt đắc ý ngươi rất tính mắt đợi chút nữa ta hạ thủ nhẹ một chút ngươi chúng tên liền tự mình nhận thua đi bốn cái mọi t ử c h ầ m mặc hai giây chu á nam hỏi ngươi xác định hắn sẽ không lên đơn giản như vậy hợp lý triệu tinh tâm không quá chắc chắn hẳn là đi mười giây thoáng qua một cái nhắc nhở xuất hiện tranh tài bắt đầu gió thổi phật dụng lúa mạch rút kiếm v ậ t mạnh bộ pháp tương đương linh hoạt hứa phong ánh mắt tỉnh táo kéo cung bắn tên một tiễn này cực kỳ xảo trá bắn về phía g i thổi phật dụng lúa mạch phần bụng g i thổi phật dụng lúa mạch trong lòng giật mình làm sao cảm giác、so trong video chuẩn. hắn chật vật lật nghiêng mạo hiểm né tránh một t i ê n này hứa phong trực tiếp mở linh hộ chi phong lại là một t i ê n bay ra gió thổi phật ruộng lúa mạch chỉ có thể lần nữa lăn lộn trên đài diễn tập kỹ khán giả thấy một mặt hư p h ấ n hai cái lao lục đặt cái kia lẫn nhau l ử a gật đầu một cái yếu thế một cái chứa chủ quan đánh nhau một cái so một cái h u n g á c cái này mẹ nó gọi hạ thủ nhẹ một chút còn kém đem mũi tên nhét vào ruộng lúa mạch đại lão miệng bên trong xác thực ta cũng cảm thấy n g u y lão cái này mấy trận đánh xuống tiến thuật tại mánh tiến mạch hóa triệu tinh tâm cũng nhẹ nhàng thở ra ta đã nói lão bản sẽ không mắc lửa c hai Á n m một gắt c á quả người h i i ê n n m ệ bên trong không một có câu phong phong nói vài câu trận thứ hai bắt đầu gió thổi phật ruộng lúa mạch t dí đổ cùng hứa phong đánh đánh rằng co hứa phong dựa vào di tốc ưu thế rút ngắn khoảng cách sáu mũi tên kết thúc chiến đấu không ít người xem đứng dậy vô tay lớn tiếng gieo họ nguyệt lao sáu mươi bức đánh kiếm sĩ đều là sáu mũi tên chết hắn đổi tên gọi nguyệt sáu mũi tên đi quá mạnh đánh vào hai mươi mạnh ai có thể nghĩ tới duy nhất cấp sáu mươi tiểu hảo thế mà cái thứ nhất tiến vào trước hai mươi mạnh thẳng đến khán giả bị truyền tống ra ngoài tiếng hoan hô của bọn họ đều không dừng lại tranh tài tiến trình càng đến gần về sau khán giả bầu không khí càng nóng l i ệ t chín phút sau hứa phong tại diễn đàn thấy được cái khác đấu trường toàn bộ kết quả Michael hai không mang đi bạch lưng công hội thích khách bù hàn l a m nguyệt đao phong sở chỉ hai một xử lý ý họa xạ kỳ hạ mạ tệ giác đem ý họa xạ kỳ hạ mạ tệ giác đưa vào kẻ bại tổ ạ xạ xìn bạo lệnh hắn thế mà bại bởi đường tống phong n g u y ệ t đầu này thiếp mời phát sau khi đi ra nhiệt độ cực cao vượt qua hứa phong đầu tiên thẳng tiến hai mươi mạnh thiếp mời cấp tốc leo lên đệ nhất bảy mươi sáu lầu ba đường tống phong n g u y ệ t tốc độ phản ứng rất bình thường a thế mà đánh thắng được ạ xạ xìn tri vương một trăm chín mươi ba tầng tám hắn không phải mỗi lần đều luôn kéo tới chín phút mới có thể miễn cưỡng chiến thắng sao bốn trăm sáu mươi bảy tầy một thật là buồn pháp sư cái kê hai cái khống chế kỹ năng nguyên lai、like、còn có thể như thế dùng đinh hứa phong nhận được ngư ấu vi giọng nói đường tống minh nguyện rất mạnh xếp tới hắn không nên kinh địch ngư ấu vi ngữ khí kích động phục sinh giáp trên cơ bản đều đánh xong lại thắng hai trận ngươi liền có thể tiến tứ cường hứa phong ta cảm thấy hắn thậm chí có thể đánh thắng mai cờ ngư ấu vi hơi kinh ngạc cần thiết hay không hứa phong nói ra ta xem hắn trước hai trận đấu hắn kỹ có thể sử dụng phi thường tốt ngư ấu vi bị hứa phong nói đến có chút khẩn trương vậy ngươi cùng hắn đâu hứa phong phách lối nói ra hắn đánh mai cờ vẫn được đánh ta không có phần thắng ngư ấu vi khanh khách nợ nụ cười k h o a n lác nhưng ta tin ngươi cố lên a cầu tử cùng với nàng hàn huyên vài câu nhắc nhở xuất hiện n g à i vòng tiếp theo đối thủ đã tuyển đ ị n h làm rõ ràng họa theo đây là vô cực r ừ n g rậm h ầ u thần công hội cấp một trăm linh bảy cung thủ tại còn lại một sáu người bên trong thực lực ý nguyên xem như yếu nhược hứa phong đều chẳng muốn nhả dánh đợi đến đối thủ xuất hiện hứa phong hai mươi bảy giây nhanh thông rõ ràng họa theo vẫn là hai không vô hại chiến thắng trong diễn đàn cấp tốc xuất hiện một đầu t i ế p mời nguyệt lạc tây trầm lần nữa vô hại chiến thắng hắn thế mà là cái thứ nhất thẳng tiến bắt cường tuyển thủ bảy tân bảy cái này chiến tích ngư bức một cái duy nhất đánh đến bây giờ vô hại người đánh cổn di và g một mươi tám tầng bốn tất cả đều là hai không liền không hợp t h o i thưởng một lần đều không có lật xe m i ệ u m i ệ u v ỗ tay di v g bảy mươi ba tầng sáu đó là bởi vì hắn đánh cho người yêu a michael bắt hắn lịch đấu cũng có thể tất cả đều hai không vui một trăm m ư ơ i tám lô ba a x ạ x ì n cũng được a hắn hoàn toàn là dựa vào lịch đấu mới cầm thành tích khá như vậy thổi cái gì đâu một trăm tám mươi bảy tầng bốn bị đường tống phong nguyện xử lý người còn đặt cái này mang tiết t ấ u đâu người tú ngưng ngựa đâu d v g, -G t i ế p mở bên trong ý nguyên làm cho rất náo nhiệt hứa phong dành thời gian đem đường tống phong n g u y ệ t đánh ạ xạ xỉn chi vương thu hình lại cho nhìn thích khách đấu pháp sư thế nhưng là thiên yêu đối cục so cung thủ đánh thuận chiến ưu thế còn lớn hơn đến nghiên cứu một chút hứa phong dùng gấp ba nhanh hai phút xem hết video ạ xạ xỉn chi vương thao tác rất tốt không có gì sai lầm nhưng đường tống phong n g u y ệ t k h ô n g chế kỹ có thể sử dụng quá tốt rồi cấp bảy mươi pháp sư có hai cái k h ô n g chế kỹ năng băng tiễn có thể đông lệnh địch nhân một dây hàn phong quét có thể phạm vi đóng băng khống chế thời gian tám giây đường tống phong nguyện hai cái này kỹ năng toàn bộ hành trình không có đánh trúng qua nhưng mỗi cái kỹ năng đều hoàn m ị phong hạ xạ xỉn chi vương tàu vị quả thực là kéo hai phút đường tống phong nguyện tìm được hạ xạ xỉn chi vương tàu vị sơ hở hứa phong xem hết sờ lên cái cảm phản ứng xác thực rất bình thường tàu vị thậm chí cũng chỉ có thể tính một đường nhưng chiến thuật mạch suy nghĩ xác thực phi thường xuất sắc tiếp xuống đối thủ đều không yếu cho ta xếp tới mai cờ đi bốn phút sau đường tống phong nguyện lại là cái cuối cùng đánh xong chiến thắng s ở vạ rộp công hội kiếm cùng dũng khí thế giới thông cáo bỗng n i ê n xuất hiện t i ê n tuyển tranh phong bát cường chiến tức sắc mở ra sân thi đấu mới tăng vạn cốt địa ngục tịch gió sông băng cổ thạch hứa phong cũng nhận được mấy đầu nhắc nhở ngài đã tiến vào b ắ t cường ban thưởng trong ao mới tăng cấp sáu mươi cấp độ thần thoại trang bị bảo dương ít một ngày vòng tiếp theo đối thủ đã tuyển định làm di tạp thập diệp một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ các tình tiết được sâu chỗ và liên kết cực kỳ hợp lý thích hợp với những đọc giả đã quá chản với thể loại chuyện mì ăn liền Trước tính, thưởng ti người mới đặc bản ban bản phản ngâu nhiên vẻ ngoài bản vẽ. Kinh người phản ứng, đồ vẻ vẽ. bốn phía là một mảnh dùng to lớn sinh vật h ả i cốt xếp thành lôi đài bên cạnh lôi đài một bên treo vô số đầu xiềng xích trên xiềng xích sắp hàng yêu tộc xương đầu lôi đài bốn phía là quần c u ộ n lấy bọn khí huyết thủy hứa phong nhìn thấy nhắc nhở vạn cốt địa ngục huyết thủy có kịch độc nghe đồn ngay cả yêu vương đều có thể hòa tan tuyệt đối không nên bước vào trong đó có thể rơi xuống hứa phong xoay người cưới lên hoàng hôn bay ra bên bờ lôi đài hắn túi đầu nhìn lại dưới chân cách đó không xa chính là độc tính mãnh liệt huyết thủy nơi này cùng mây tiên đài không giống không có giới hạn duyên bảo hộ chiến thuật trở nên phong phú đ trong truyền thuyết đây là đối thần minh hành hình địa phương hứa phong mở ra thứ một mươi nhìn thoáng qua bên trong có mấy t h ư ơ n g xin xót cổ thạch pháp trường tại một mảnh đỏ nham sơn trên mặt đất lôi đài chính giữa có một thanh cao đ ạ n gần đẳng mấy ngàn mét to lớn chặt đầu đao bên cạnh treo một sợi dây thừng theo phát bài viết người nói dây thừng có thể chặt đứt chặt đầu đao sẽ rơi xuống sau đó tại toàn bộ trên lôi đài vừa đi vừa về lắc l ư đụng phải liền chết bên cạnh tinh p h ò n g là trực tiếp tại nham thạch hẻm núi bên trên điêu khắc già c h â u ngồi loại này trực tiếp tại khổng lồ địa hình bên trong trực tiếp điêu khắc c h â u ngồi có loại văn minh cổ xưa nặng nề cảm giác hớ phong trong mắt lộ ra mấy phần cảm thấy hứng thú t h ầ n sắc cái này cũng rất có ý tứ hắn lại lục soát lục soát tịch gió sông băng nơi này lôi đài tại một chỗ sông băng thâm cốc chỗ sông băng bị người mở ra một cái khe sau đó tại chỗ sâu hướng bốn phía là móc người xem hành động dựa vào hàn băng đuổi theo phương sông băng tương liên phản thất tấm bản đồ này cũng rất đặc biệt sẽ có băng phong từ hẻm núi trong cái khe thổi tới trong võ đ à i ở giữa bị hàn phong thổi tới người sẽ bị đóng băng hai giây hứa phong vừa xem hết chung quanh người xem trên đ à i bắt đầu có người đi vào rồi ta dựa vào nơi này cũng quá dã đây là vật gì xương đầu tuyệt đại đa số hẳn là yêu tộc trên lôi đài giống như có xương người bát cường chiến cũng quá kích thích địa đồ đều trực tiếp đổi thẩm v ã n thu các nàng cũng truyền thống vào vạn cốt địa ngục hà tự san nhà danh một câu nơi này tốt âm phủ a triệu tinh tâm nhìn về phía chu á nam nam nam ngươi sợ nơi này sao chu á nam mặt không đổi sắc sợ cho cười thẩm văn thu cúi đầu tiểu chu đồng học tay trái chính gắt gao nắm chặt tiểu cầm lý tay phải càng ngày càng nhiều người xem vào sân hứa phong đợi hai giây d ĩ tạp thập diệp chuyển đưa đến hứa phong trước mặt hứa phong nết miệng cười cười ta cùng yêu tinh trò chuyện rất khá nàng nói qua mấy ngày liền đi ăn m a n g khác d ĩ tạp thập diệp bình tĩnh nói ra nàng không có thêm bạn h ả o hữu nàng cố ý giải thích qua hứa phong bị ở trước mặt vật trần không chút nào xấu hổ bản đồ này sẽ rơi xuống cẩn thận một chút không ít người xem cười ra tiếng phốc chân ngòi li á n bị người tại chỗ điệp phá n g u y ệ t lao ra mặt là thực sự dày hắn thế mà không có chút nào xấu hổ n g u y ệ t lao sáu trái tim là thật to lớn bắt cường so tài còn có tâm tình nói rác rời nói xác thực ta xem so tài đều khẩn trương đến trái tim muốn nhảy ra ngoài rất nhanh mười giây qua đi nhắc nhở xuất hiện tranh tài bắt đầu di tạp thập diệp phi thường cẩn thận lựa chọn lưu lại hứa phong cất bước vọt tới trước tốc độ thật nhanh vẹn vẹn năm giây hứa phong dựa vào cung thủ di tốc ưu thế tới gần di tạp thập diệp di tạp thập diệp trở lại ném đi hỏa cầu thuật n g m lấy hứa phong trước người hai cái thân vị địa phương hứa phong trong nháy mắt minh bạch hắn tại học đường tống phong nguyện đấu pháp n g h ị kéo chết ta đỉnh tiêm cao thủ năng lực học tập quả thật không tệ hứa phong trong đầu phán đoán lấy đối thủ tình huống dưới chân động tác không chấm chút nào hắn linh hoạt vọt lên dựa vào độ cao tránh nổ súng cầu điểm rơi di tạp thập diệp lần nữa quay đầu ném ra lửa hơi thở lửa hơi thở bao trùm hứa phong trước mặt vị trí hứa phong bị ép từ khía cạnh đường vòng di tạp thập diệp cùng hứa phong khoảng cách bị kéo ra một chút trên khán đài không ít người lớn tiếng điên quần gạo thét vô cùng phấn khởi bảo trí cái này tiếp đấu hao hết sạch tinh lực của hắn. Hắn chỉ có cấp hô hấp pháp số tầng rất thấp chỉ cần hao tổn đến hắn mệt mỏi không động được liền có thể tùy t i ệ n giết hà tự san cũng lớn tiếng hô hào lão bản xông lên a một tiễn liền có thể xử lý hắn triệu tinh tâm nhìn một chút chung quanh nói ra trận này di tạp thập diệp người ủng hộ rất nhiều a chu á nam gật đầu tiến vào bắt cường tuyển thủ người ủng hộ rõ ràng đều trở nên nhiều hơn triệu tinh tâm đứng lên lớn tiếng hô lên lão bản cố lên trên khán đài cố lên đồng thanh cực kỳ rung động hứa phong ánh mắt chuyên chú đã nghe không được người xem phất cờ hò reo thanh â m ba tám mươi m còn phải gần chút nữa hứa phong bước nhanh về phía trước ba sáu mươi m ba trăm bốn mươi m mở d ĩ tạp thập diệp lửa hơi thở làm l ệ n h kết thúc hắn trở lại giơ lên p h á p trượng ngắm lấy hứa phong thả ra lửa hơi thở thẩm v ã n thu tâm nhấc lên nàng trung quanh vang lên vài tiếng giật mình thanh â m nói hắn đổi chiến thuật xác thực khoảng cách gần như thế trực tiếp đánh nguyệt lao bản nhân tương đối phù hợp d ĩ tạp thập diệp tiến bộ rất nhanh n a hiện tại thao t á c cùng mạch suy nghĩ cảm giác đều cùng mạch c ử một cái cấp bậc tại vô số người ánh mắt khẩn trương bên trong hứa phong tại chỗ dừng lại kéo cung ba tên lửa hơi thợ chạm mặt tới mũi tên chạy gấp m h ứ a phong mũi tên b ắ n trúng di tạp thập diệp trái thận bạo kích tổn thương số lượng này ra 117764, di tạp thập diệp thanh máu thanh h ô n g một mặt khó có thể tin q u ỷ xuống đất lửa hơi thở biến mất h ứ a phong bị truyền tống về ban đầu vị trí khán giả sừng suốt một giây bạo phát ra vang động trời tiếng hoan hô q u á mãng n g u y ệ t lão một tiến này đổi thành ta tuyệt đối không dám đánh ta cảm giác không giống như là mãng lửa hơi thở đường đạn tốc độ so t i ễ n mũi tên muốn chậm vẫn còn may không phải là hỏa cầu hỏa cầu tốc độ so phổ thông mũi tên nhanh ủng hộ di tạp thập diệp khán giả mất mát ngồi tại vị trí trước nguyệt lạc tây trầm vận khí thật tốt nếu là lấy thần bỏ rơi là hỏa cầu l i ề n tốt có phải hay không là nguyệt lạc tây trầm dựa vào phản ứng phân biệt pháp thuật không thể nào thời gian ngắn như vậy phân rõ pháp thuật lựa chọn phản kích còn đánh cho chuẩn như vậy không ít người vẻ mặt vô cùng n g h i hoặc hứa phong đem cánh cung bên trên chở mình lên ngựa dĩ tạp thập diệp đống nhiên mở miệng ngươi là dựa vào phản ứng phán đoán ta dùng pháp thuật gì sao hứa phong nết miệng cười cười ngươi đem yêu tinh chi vũ nhường cho bọn ta cơ hội ta sẽ nói cho ngươi biết dĩ tạp thập diệp đã bình tĩnh lại nà mơ hứa phong hai tay một đám cái nào có người có thể phản ứng nhanh như vậy a di tạp thập diệp neo lại mắt phân biệt hứa phong nói thật hay giả nghỉ ngơi thời gian trôi qua rất nhanh nhắc nhở xuất hiện lần nữa tranh tài bắt đầu hứa phong lần nữa lựa chọn chủ động xuất kích phóng ngựa phi nước đại di tạp thập diệp ngừng tại nguyên chỗ dơ lên phát trượng khán giả khẩn trương lên không tránh rồi cái này không phải liền là cực sao hòa cầu vẫn là lửa hơi thở hòa cầu muốn tránh lửa hơi thở muốn phản đánh cái này để quá khó khăn ta không biết ta ngoa tạo ta khẩn trương thờ không được tức giận n u y ê n đắc hứa phong tập trung lực chú ý hết thể chung quanh phản phất đều chậm lại di tạp thập diệp trên p h á p trượng có hỏa hồng sắt dòng mạ lực trôi pháp thuật xuất thủ trước đó trong nháy mắt hứa phong thấy được pháp thuật phạm vi l ử a hơi thở chiến mã tê minh móng trước dơ lên hứa phong thân hình vững chắc một tiễn bay ra, dây cung tranh v a n g mũi tên rời dây c u n g tận đến giờ phút này khán giả mới phản ứng được là l ử a hơi thở ngoa tạo n g u y ệ t lao quả nhiên có thể kịp phản ứng quá bất hợp lý nhân loại cực hạn mặc dù càng ngày càng cao nhưng phản ứng này lực ta còn là khó có thể lý giải được ba mũi tên trúng đích lựa hơi thở tại hứa phong trước mặt biến mất dĩ tạp thập diệp bình tĩnh nhìn về phía hứa phong đơn đấu ta đánh không lại ngươi nhưng giã ngoại đối địch không có đơn giản như vậy đến lúc đó chúng ta lại đánh nói xong dĩ tạp thập diệp bị truyền tống ra ngoài khu vực nhắc nhở xuất hiện nguyệt lạc tây trầm thu hoạch được bản trận đấu thắng lợi nguyệt lạc tây trầm tấn cấp tứ cường sau đó là ngài xứng đôi tứ cường chiến đối thủ hứa phong cũng nhận được một đầu người nhắc nhở ngài đã tấn cấp tứ cường ban thưởng ao mới tăng vật phẩm m ư lực lượng bảo thạch thít năm ngẫu nhiên vẽ ngoài bản vẽ một chương thế giới thông cáo đồng thời xuất hiện thiên t u y ề n tranh phong tứ cường chiến tức sắp mở ra sân thi đấu mới tăng trói long đất cát treo tinh cổ địa ngàn quan linh thụ một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý thích hợp với những đọc giả đã quá chản với thể loại chuyện mì a n liền chương hai trăm ba mươi hai chụp một làm đao ca trợ lực tiến trận chung kết cho hứa phong đưa quán quân hứa phong lại thắng trận chung kết tiến vào tứ cường quan quân có loại gần trong gang tất cảm giác nhiệt tình của các khán giả càng thêm tăng vọn bầu không khi không bị n h i ệ liền hứa phong bốn phía đều là trần thiên tiếng hoan hô tứ cường lại thắng một trận liền tiến trận chung kết rồi nguyện lao như bức Quán quân. thật sự có khả năng quán quân a hứa phong đối thính phòng qua loa phất phất tay cho ngư ấu vi phát tin tức ngươi để phù hoa diêu chuẩn bị tiền ta đợi chút nữa bán t r ư ơ n g vẽ ngoài bản vẽ cho công hội ngư ấu vi thanh âm n g ọ t nào g cậu tử ngươi thật lợi hại a chúng ta công hội tìm rất lâu đều không có lấy tới vẽ ngoài bản vẽ ngư ấu vi ta tranh thủ cho ngươi muốn cái giá cao hứa phong giá cả dễ nói đem yêu cầu của ta nói cho bọn hắn là được hứa phong công sẽ làm ra trước hai mươi kiện vẽ ngoài trước cho ta về sau ta mỗi tháng có thể miễn phí cầm năm bộ vẽ ngoài nữ ấu vi dứt khoát ngay thẳng mà hỏi thăm ngươi muốn hai mươi kiện vẻ ngoài bên trong có ta một kiện sao hứa phong không có hứa phong có ngươi năm kiện nữ ấu vi tinh xảo gương mặt xinh đẹp bên trên có không giấu được xinh xắn ý cười bất quá nàng phát giọng nói rất hung không cho phép đùa ta ta cắn n g ư ơ i a hứa phong hỏi cắn đây nữ ấu vi gương mặt xinh đẹp đỏ đấu phi ta đi cấp ngươi bàn điều kiện cùng với nàng trò chuyện xong hứa phong chung quanh người xem đã bị truyền tống ra ngoài hắn tùy ý ngồi xuống mở ra diễn đàn nguyện lạc tây trầm chiến thắng di tạp thập diệp đỉnh tiêm cung pháp cực hạn đánh cờ đầu tiên tứ cường tuyển thủ hứa phong điểm tiến đến xem n h ì n một trăm bảy mươi bảy tầng bốn cái này thao tác ta thấy chóng loại phản ứng này thật tồn tại sao gấu trúc đ ầ u đ ầ u mắt chân kinh gây é hai trăm hai mươi ba tầng sáu dù sao nguyệt lao thao tác khẳng định cung mắc cờ cùng ạ xạ xỉn chi vương một cái trình độ ba mươi ba tầng một ư ơ i bảy thật có khả năng đoạt giải quán quân a nguyệt lao thật sáu bên cạnh hình chiến sĩ miều miều ngón tay cái g và g cũng có người mang tiết tấu sáu trăm ba mươi mốt lầu ba mặt khác ba cái tứ cường tuyển thủ hắn đánh thắng được hay sẽ không thực sự có người cảm thấy hắn đánh thắng được michael a không thể nào gì vơ g một n g h r ă m n ă l ă ầ u ba đoán chừng hắn cũng liền tứ cường trừ phi xếp tới đường tống phong nguyện hứa phong trộm mấy cái biểu l ầ bao thuận tay mang theo mang tiết tấu hắn về bảy trăm ba mươi bảy tầng bốn dựa vào cái gì lão cầm michael làm trần nhà chẳng lẽ không thể cầm ạ xạ xỉn chi vương đối đầu so sao hắn trả về một nghìn một trăm năm mươi lăm lầu ba ạ xạ xỉn chi vương chẳng phải bị đánh chết một lần sao bắt đầu mang tiết tấu đúng không tiết tấu bay lời trời hứa phong nhận được hồi phục nhiều đến nhìn không đến hắn nhìn lướt qua dù sao mắc cờ cùng hạ xạ x ỉ n chi vương phan hâm mộ lại b ấm náo nhiệt điểm tốt có ý tứ hứa phong nhìn lên trong diễn đàn nó tình báo của hắn bị đào thải đỉnh tiêm cao thủ nhóm đều nắm chặt thời gian đi thăng cấp thẩm ván thu các nàng vẻ ngoài t h i ế t mời bị chen xuống dưới huyết vực cùng nịu rộ đại lục d i ê n phần mình soát ra một lần thai hại sự kiện xếp hạng thứ mười bốn mới sinh dị bảo gió lôi thạch kiếm bị vân lam thế lực khăn so cà sở trô lấy được người này hẳn là cấp một trăm linh ba ta có chút ấn tượng gió lôi thạch kiếm cái gì thuộc tính hứa phong đối cái này dị bảo có chút yêu kỳ cái này là trừ tiểu hắc bên ngo hiện giai đoạn mạnh nhất dị bảo tim một hồi hứa phong cái gì đều không tìm được hứa phong s ờ lên cái c ằ m đáng tiếc thuộc tính không có công khai hai phút sau lại có một trận bắt cường chiến ra kết quả đao phong s ờ chỉ lần nữa xử lý y họa xạ kỳ a mạ tê giác thẳng tiến tứ cường hứa phong tại diễn đàn bên trên phát đầu thiếp mời đao ca s ó n g sắt y họa xạ kỳ a mạ tê giác chụp một thay đao ca cố lên động viên trợ lực đao ca tiến trận chung kết t i ế p mời vừa phát ra ngoài sữa đường không quá ngọt liền cướp được tầng một nguyện bảo lầu một là ta tầng hai đào phiến thật ác độc trúc phúc đao lầu ba hà tự san một trăm mười một dưới đáy một mảnh trụ một người thiếp mời nhiệt độ bùng lên không đến mười giây liền chen đến trang đầu năm vị trí đầu đinh đao phong sở chỉ đang nghiên cứu đối thủ video đạp phá thiên sơn đ ỗ n g nhiên cho hắn phát tin tức nhìn xem diễn đàn hứa phòng cho ngươi cả sống đao phong sở chỉ nghi hoặc mở ra diễn đàn s á t mặt cổ quái hắn nhìn một chút thiếp mời hồi phục năm trăm năm mươi mốt tầng hai đao ca hảo huynh đệ nhất định phải tiến trận chung kết a một nghìn một trăm ba mươi bảy tầng bốn người chết rồi đao ca chỉ định lớn đoan loại là a một trăm bốn mươi b ố lầu hai mươi ba tiềm long ảnh ta là long ảnh công người biết ta chụt một trăm cái một Đao p lần, lần này g trở tranh tài hai đại hắc mã gặp nhau ai có thể thẳng tiến trận chung kết hứa phong trở về tiếp mười phần phết lối nói nhảm đương nhiên là ta về xong tiếp mười hứa phong trước mặt trắng cảnh dần dần biến hóa hắn đi tới trong sa mạc c h ó i l o n g đất cát hứa phong nhìn một chút dưới chân lôi đài là từ nện vững chắc hạ t cát xếp thành phía trên âm khắc lấy rất nhiều chữ tượng hình nơi xa mấy khối đất cát đ ố n g nhiên hạ xuống những thứ này hạ xuống hố cát sẽ ngẫu nhiên xuất hiện tại lôi đài một vị trí nào đó đạp lên vượt qua năm giây liền sẽ lâm vào hố cát năm giây sau trực tiếp tử vong hứa phong cảm rất lực thuận hố các hướng phía dưới tìm kiếm dưới đất hai tám trăm gạo vị trí hứa phong cảm giác được thứ nào đó hắn dùng cảm rất lực cẩn thận phân biệt một chút vật như vậy một loại nào đó to lớn sinh vật xương cốt dưới đây thật có chết mất lòng yêu hứa phong sờ lên c ằ m con mắt tỏa ánh sáng phía dưới này sẽ có hay không có vật gì tốt thử một chút hắn đưa tay một tiễn đánh về phía lôi đài b à n h hứa phong bị một cổ lực lượng cường đại đánh bay dương chi cầm bị đánh tới một lần nhắc nhở xuất hiện ngài ý đồ phá hư lôi đài lọt vào phản kích hứa phong tìm xong cân bằng vững vàng rơi xuống đất đáng tiếc rất nhanh khán giả theo thứ tự vào sân hứa phong trước mặt truyền đưa tới một cái giữ lại hát tóc ngắn nhìn qua có chút thật thả nam nhân đường tống phong nguyện hứa phong chủ động trao hỏi bằng không ngươi đầu hàng di tạp thập diệp dùng chiến thuật của ngươi đánh không thắng ta đường tống phong n g u y ệ t mở miệng cười ta cũng không thích không có ý nghĩa sự tình nhưng ta cảm thấy có thể thử một chút ngươi có lẽ cũng không phải vô địch đương nhiên nếu như trận đầu đánh không thắng ngươi trận thứ hai ta liền trực tiếp đầu hàng hứa phong hỏi thêm cái hảo hữu ngươi so di tạp thập diệp thông minh nhiều thêm hảo hữu không có vấn đề bất quá ta chỉ là bình thường thông minh hứa phong cùng đường tống phong n g u y ệ t tăng thêm hảo hữu trên lôi đài người xem lớn tiếng hoan hô nguyện lão thẳng tiến trận chung kết đao ca thắng quan quân sẽ là của ngươi đường thần cố lên ác bá cũng không phải vô địch hai tháng ạ xạ x ỉ n chi vương hậu đường tống phong nguyệt người ủng hộ cấp tốc tăng nhiều đường tống phong nguyệt lúc đầu cũng coi là uy tín lâu năm cao thủ chỉ là bình thường thảo luận độ so mà cờ bọn hắn kém một chút trận này bên trong ủng hộ đường tống phong nguyệt người thậm chí so ủng hộ hứa phong người còn nhiều hơn một chút mười giây trôi quá rất nhanh hứa phong cùng đường tống phong nguyệt đều chuẩn bị kỹ càng nhắc nhở xuất hiện tranh tài bắt đầu hứa phong lấy ra đánh ạ ạ cắt lá phương thức trực tiếp vọt tới trước đường tống phong nguyệt dơ lên phát trượng lựa chọn cùng di tạp thập diệp đồng dạng tại chôn em kỹ năng Khán giả trong nháy mắt khẩn trận đầu trực tiếp đánh cược một lần đánh cờ phân thắng thua cái này không giống như là đường thần phong cách ta hắn hẳn là suy tính qua chỉ có loại phương thức này có thể đánh doanh nguyễn lão t n g u y ệ n lạc tây trầm thật mạnh như vậy thính phòng yên tĩnh trở lại hứa phong cất bước tiến lên con mắt nhìn c h ầ m c h ầ m đường tống phong n g u y ệ t phát trượng hòa văn xuất hiện hỏa hệ kỹ năng là hỏa cầu vẫn là lửa hơi thở v ớ i anh đường tống phong n g u y ệ t ném ra một đạo hòa cầu tốc độ cực nhanh hứa phong bước xa bên cạnh sông động tác cùng khí tức hoàn mỹ phối hợp hắn vô cùng trôi chạy né tránh đạo này hòa cầu đánh cờ lần nữa chiến thắng đường tống phong Nguyệt nói thầm một tiếng. phản ứng thật nhanh cảm giác so ạ xạ xỉn chi vương còn có bắt hắn giơ lên p h á p trượng ném đi hai cái khống chế kỹ năng hứa phong trái phải hai bên tránh nhẹ nhàng linh hoạt tránh đi băng tiễn cùng b ă n phòng đường tống phong nguyệt hướng về sau triệt hồi kéo dài lửa hơi thở thời gian cũng ù n độ hai năm giây sau đường tống phong nguyệt lửa hơi thở làm lệnh hoàn thành hắn ngừng tại nguyên chỗ giơ lên p h á p trượng hứa phong bước nhanh v ọ t tới trước không chút nào sợ vê anh lần này đường tống phong nguyện ném ra kỹ năng là lửa hơi thở hứa phong lập tức dừng bước đưa tay một tiễn ba đường tống phong nguyện trước bị đánh trúng chiến đấu kết thúc hứa phong trước thắng một trận, bị đường tống phong nguyện t h ì n gật đầu đầu chờ ngươi cấp một trăm linh có giành cùng một chỗ cải quái nói xong đường tống phong nguyện không thứ bậc hai trận bắt đầu trực tiếp đầu hàng nhắc nhở xuất hiện nguyệt lạc tây trầm tấn g cấp trận chung kết sau đó đem xứng đôi trận chung kết đối thủ đường tống phong nguyện tiến vào quỹ quân thi đấu sau đó đem xứng đôi quỹ quân thi đấu đối thủ Khán sửng giả s ố trận một giây, đứng dậy chung kết bắt u quỷ. chuyện tuyển chung ồ n lần, lên Ngày. Ngày. Ngày. Trưng thiên tranh phong xưng phong phản Trận báo. bị b sát Đao Đao hảo, đao đã đọc, ca ra ca A. chém chết cố hước. chỉ cờ. phải hài một xem Mời mại kết sở đầu hứa phong nghe được khán giả thảo luận đao ca quỳ một thành cũng không thèm để ý đến ai đều là giống nhau đánh hắn đạt được mặt khác một đầu nhắc nhở ngài đã tấn cấp vòng bán kết ban thưởng ao mới tăng vật phẩm khí vận năm điểm thiên tuyển tranh phong sư n g h à o ít một ba hạng đầu thuộc tính khác biệt hứa phong trong lòng lửa nóng mấy phần thế mà còn cho sư n g h à o đây cũng là vĩnh cửu a khán giả hoan hô bị truyền tống ra ngoài hứa phong soát lấy diễn đàn chờ m i c h a e cùng đao phong s ở chỉ chiến đấu kết quả một phút sau đao phong s ở chỉ tại tọa kỵ trong chiến đấu xử lý m i c h a e cầm xuống một phần hứa phong cảm giác rất có ý tứ đao c a một mực cưỡi ngựa so m i c h a e cưỡi ngựa muốn thuần t h ụ rất có cơ hội a đinh hảo hữu tin tức tiếng nhắc nhở âm vang lên ngư ấu vi phát tới tin tức vân sinh đáp ứng điều kiện của ngươi phương diện giá tiền vân sinh muốn nhìn cụ thể là cái gì bạn vẽ đến định giá cách ngư âu vi ta để hắn ít nhất chuẩn bị hai vạn năm nghìn mai k i m tệ cũng không kém bao nhiêu đâu hứa phong lại để cho hắn chuẩn bị thêm một vạn mai k i m tệ ngư âu vi đối hứa phong báo không hợp thói thường giá cao hơi kinh ngạc nhưng nàng rất tín nhiệm hứa phong phán đoán dứt khoát trả lời t ố t chờ ta nàng cho vân sinh phát tin tức lại chuẩn bị thêm một vạn mai k i m tệ vân sinh vân sinh hắn cái này giấy là làm bằng vàng, vàng vẫn là trên giấy đồ dùng vàng làm ngư u vi vẽ ngoài bảo thạch sau khi xuất hiện vẽ ngoài bản vé giá cả một mực tại tiêu thăng vân sinh. nhưng đồng giá cũng liền một vạn bảy nghìn mai kim tệ còn chừng ba vạn năm mươi nghìn mai kim tệ nhiều làm a nư ấu vi lời ư nhắc cùng người tranh luận ngươi hoặc là chuẩn bị tiền hoặc là tiếp nhận hứa phong đem bản vẽ bán cho k h á c c ô n g hội vân sinh cắn răng trả lời ta chuẩn bị tiền vân sinh ta ngược lại muốn xem xem hắn có cái gì bản vẽ có thể đáng ba vạn năm nghìn mai kim tệ vân sinh tối thiểu nhất cũng phải là thập nguyện hồng c ô n g hội bộ kia vẽ ngoài trình độ a nư ấu vi không có phản ứng vân sinh tranh thủ thời gian cho hứa phong phát tin tức hắn đáp ứng chuẩn bị tiền hứa phong được ta cầm tới bản vẽ sau ra ngoài giao dịch nư ấu vi nhẹ giọng chấm ngữ khuyên nói ra đừng để ý chút tiền ấ y ta có thể cho ngươi nư ấu vi chuyên tâm điểm vấn đề khác để ta giải quyết hứa phong nết miệng cười cười quá có cảm giác an toàn buổi tối hôm nay ta lấy thân báo đ ắ p đi nư ấu vi phi đánh ngươi tranh tài hứa phong cùng với nàng hàn huyên vài câu xoát xoát diễn đàn một đầu mới thiếp mời vừa vặn xuất hiện đao thần mạnh mẽ lên cầm xuống quyết thắng cục michael một so hai bị đao phong sở chỉ đánh bại hứa phong nhìn một chút video cho đao phong sở chỉ phát tin tức đánh cho xinh đẹp đao phong sở chỉ có thể bị ngươi khen còn thật cao hứng đao phong sở chỉ đáng tiếc ngươi không có bị xử lý ta là cùng quán quân không có duyên phận hứa phong mặc dù ngươi đau mất quán quân nhưng ngươi so ta sớm hơn đến thu được một cái á quân hứa phong ta á quân danh hiệu còn không biết lúc nào mới có thể thu được đâu đ à o phong sở chỉ đ à o phong sở chỉ ngươi có muốn hay không nghe nghe ngươi nói chút gì đây đều là tiếng người sao đ à o phong sở chỉ bằng không á quân cho ngươi đi ngươi ném thế là được hứa phong nết miệng cười cười cái k i a cũng không cần thiết hàn huyên mọi câu thế giới thông cáo xuất hiện thiên tuyển tranh phong trận chung kết cùng quý quân thi đấu tức sắp mở ra sân thi đấu mới tăng Đá lăn khe n ư ớ c ngàn độc động quật thế mà còn có bản đồ mới hứa phong cảnh tượng trước mắt biến hóa đi tới một chỗ tia sáng mở tối hang đá bên trong động quật cực cao ự c c trên vách tường bên trong k h á m rất nhiều chỗ ngồi suy hứa phong nghe được một trận khí thể tràn ra thanh âm nơi xa mấy cây đỏ bừng thắt cỏ chính tại phong thích xương độc hứa phong nhìn một phía loại này mang độc thực vật rất nhiều nhắc nhở xuất hiện lúc công kích xin cẩn thận tránh đi âm độc cỏ làm âm độc cỏ nhận lúc công kích sẽ phong thích phạm vi lớn xương độc mỗi dây tạo thành sinh mệnh hạn mức cao nhất hai mươi chân thực tổn thương đồng thời hiệu quả trị liệu giảm bớt tám mươi hứa phong sắc mặt nghiêm túc mấy phần tấm bản đồ này so phía trước mấy t r ư ờ n g biến cố còn lớn hơn t ấ m mắt t r i n h lệch còn có xương độc trước tiên cần phải xác nhận một chút xương độc phạm vi bao trùm hắn đưa tay một tiễn đánh vào một gốc cơm độc trên cỏ xương độc tràn ra hứa phong quan sát một chút tâm lý nắm chắc xương độc phạm vi bao trùm cũng liền đường tính mười m b á người xem bắt đầu vào sân đao phong sở c h ỉ cũng truyền đưa đến hứa phong trước mặt hứa phong cưới hoàng hôn bay đến đao phong sở chị bên người đao phong sở chị cao hứng chào hỏi tại cái này nhìn thấy ngươi thật tốt không nghĩ tới trận chung kết vẫn là hai người chúng ta hứ s ư ơ n g độc phạm vi bao trùm đường kính tám m đợi chút nữa đánh thời điểm cẩn thận một chút ta tận lực không đánh độc thảo đao phong sở chỉ hỏi ngươi sẽ không gạt ta a hứa phong một mặt chân thành con mắt minh lượng chúng ta là huynh đệ a ba đao phong sở chỉ một tiến bay ra đánh c h ú n g một gốc độc thảo xương độc h u y ế t tán đường kính mười m m mờ đao phong sở chỉ nhìn về phía hứa phong hứa phong không chút nào xấu hổ ngược lại vẻ mặt vô cùng nghị hoặc a vừa mới rõ ràng là đường kính tám m khán giả nghe lấy hai người bọn họ đối thoại nhịn không được nhà ránh đao thần tuyệt đối đ ư n g tin nguyệt lào a người này rất hư chết n ư ờ i lắc lư người bị ở trước mặt chọc thủng thế mà không có chút nào xấu hổ n g u y ệ t lao ra mặt ta là phục t ứ c giận thẩm văn thu các nàng lần này không có gặp phải báo danh bị đẩy ra phó trong t r ạ n g hà tự san đứng ngồi không yên mười phần khẩn trường m a u đánh đi ta vội muốn chết triệu tinh tâm nhanh lập tức m ộ ư ơ i giây sau hứa phong bị chuyển đưa đến ban đầu vị trí hắn ngay phía trước bốn mươi m địa phương có mấy cây đ ộ c thảo nhắc nhở xuất hiện tranh tài bắt đầu khán giả cùng kêu lên gieo họ nhiệt tình chưa từng có tăng vọn đây là trận chung kết người nào thắng người đó là quán quân hứa phong bước nhanh về phía trước vẫn là lựa chọn công kích cận chiến chiến thuật đao phong sở chỉ sắc mặt nghiêm túc trong mắt tràn đầy đối thắng lợi khát vọng hắn một tiễn bắn về phía hứa phong phủ cận độc thảo hứa phong thẳng tắp công kích xương độc tàn ra dán hứa phong bả vai dừng lại hắn nối khoảng cách n ắ m chắc vô cùng tinh chuẩn đao phong sở chỉ cũng hướng hứa phong lao đến hai người càng ngày càng gần hai trăm em m một năm mươi em còn không xuất thủ sao động thủ trước người kia một khi đánh hụt đối phương liền có thể tại thêm gần khoảng cách phán kích thương tai nhảy thật nhanh cái này đánh cờ quá kích thích đao phong sở chỉ áp lực cũng rất lớn khoảng cách càng gần đối phản ứng yêu cầu liền càng cao một ba mươi m một hai mươi em mở đao phong sở chỉ không chống nổi dừng bước kéo cung siêu mũi tên bay ra khoảng cách này đã gần vô cùng mũi tên cơ hồ là rời dây cung trong nháy mắt đã đến hứa phong trước mặt hứa phong như người dùng thân thể kéo theo đầu né tránh mũi tên phản chiếu tại hứa phong trong mắt một tiến này đánh hụt đao phong sở chỉ tâm l ệ n h một nửa lập tức bắt đầu vị trí chạy hứa phong dừng bước bắn tên động tác so đao phong sở chỉ hơi nhanh một kia dây cung rung động mũi tên bay ra ba hứa phong một tiến này bàn chúng đ à o phong sở chỉ phía sau lưng 116666, t r ậ n đấu kết thúc hứa phong lấy trước một phần bị g i ế t liền có thể phục sinh đạt được chiến thắng đối phương tùy cơ năng lực từ đó hắn chờ đợi sự tình cũng là bị g i ế t chương 234, b ằ n g hữu này ta cũng muốn quán quân tới tay thế giới thông cáo xuất hiện đại biên cục hứa phong bị truyền về ban đầu vị trí đ à o phong sở chỉ cúi đầu nhìn qua tâm tính có chút băng vượt qua một nửa người xem lớn tiếng gieo họ điểm thi đấu lại thắng một thanh chính là quán quân nguyện lao vô địch a chẳng lẽ có thể vô hại đoạt giải quán quân ác ba chớ k i n h thường a nhất thiết phải cẩn thận đao phong sở chỉ kỹ thuật hứa phong t r ở mình lên ngựa lớn tiếng nói ra đợi chút nữa đoạt giải quán quân yêu thanh âm lớn một chút hiện tại trước cho đao ca hô hai tiếng cố lên người xem đài đám người bên trên sừng sốt một chút cho đồng đội cố lên loại yêu cầu này chưa nghe nói qua a sữa đường không quá ngọt hưng phấn thanh âm vang lên tranh tài là tranh tài bằng hữu là bằng hữu đao ca cố lên cái khác người xem minh bạch hứa phong là có ý gì nhìn trên đài tiếng hoan hô dần dần dâng lên sau đó âm lượng trong nháy mắt vượt qua vừa mới tiếng hoan hô nguyện lao thật vô địch tự tin t h ự c có can đảm cho đối thủ điều chỉnh trạng thái a ta cũng muốn nguyệt lão bằng hữu như vậy từ chỗ nào có thể lĩnh đào thần cố lên xử lý áp bá h ứ a phong nhìn khắp b ộ n phía những cái kêu ủng hộ đao phong sở chỉ người cũng đứng lên cao giọng hò hét đấu trường bên trong bầu không khí càng ngày càng nhiệt liệt long ảnh công hội quản lý b ầ y bên trong thích h ắ n ra giòn ruột ta thừa nhận ta trước đó đối với hắn có chút hiểu lầm người khác rất tốt ca bả vai cho ngươi dựa vào khó trách hắn nhân duyên tốt như vậy người này xác thực đáng giá kết giao bằng hữu bần tăng lông chân có thể biên tịch hắn là gan đến cùng báo lớn trận chung kết còn dám cho đối thủ đạo viên ta p h ụ đ ặ p phá thiên sơn đợi chút nữa các ngươi đều có thể cùng hắn thêm cái hào hữu thích hắn ra giòn ruột đi trên lôi đài đao phong sở chỉ cười to hai tiếng ánh mắt minh lượng kỳ thật ta vừa mới tâm tính thật có điểm băng người giúp ta điều chỉnh xong sẽ hối hận hứa phong nữ g khi phép lối ngươi điều chỉnh đến cho dù tốt cũng đánh không lại ta đao phong sở chỉ chở mình lên ngựa chiến ý dâng cao đợi chút nữa t h ắ n g ngươi ta cho ngươi tìm hai cái nhiệm vụ ẩn tới đi thời gian nghỉ ngơi kết thúc tiếng nhắc nhở âm xuất hiện tranh tài bắt đầu hứa phong hô hấp đ ề u đạn phóng ngựa vọt tới trước đao phong sở chỉ kéo, động dây cường, quay người kéo ra. hứa phong theo sát không bỏ từ đầu đến cuối cùng đao phong sở chỉ duy trì một cái rất gần khoảng cách hà tự san khẩn trương nắm chặt triệu tĩnh tâm tay khoảng cách này quá nguy hiểm triệu tĩnh tâm gật gật đầu ngựa tốc độ quá nhanh đối phương tùy thời có thể xoay người lại công kích dạng này truy rất bị động chu á nam cắn móng tay nói ra không có việc gì hắn phản ứng nhanh người khác dạng này đánh muốn xảy ra chuyện c ắ n bã nam cũng không có vấn đề thẩm văn thu nhìn xem trên đài hứa phong lông mày đuôi cột xuống đẹp mắt trong mắt tràn đầy lo lắng đao phong sở chỉ tìm tới một cây cột đá trở lại một tiễn hứa phong vô cùng tập trúng một tiễn này trong mắt hắn thẳng tắp đi lên phía trước cái gì tẩu vị đều không có siêu mũi tên rán hứa phong lỗ hai tìm tới đao phong sở chỉ kéo động dây c ư ờ n g quay người chạy tới cột đá đằng sau hứa phong bị mất đao phong sở chỉ tầm mắt không nhìn thấy hắn tại cột đá sau vị trí cụ thể hắn tại chỗ re đánh lén vẫn là kẹp lấy tầm mắt của ta chạy xa ta khẳng định kéo không thắng vậy liền đến liều phản ứng lúc này mới có ý tứ hứa phong phóng ngựa chạy vội ánh mắt ư n ấ n khán giả một mặt khẩn trường có người nhịn không được hô to hắn liền nút ở phía sau mặt muôn đánh lén cẩn thận a nguyệt lao đ ư n g đi lên a khoảng cách này khẳng định sẽ bị đánh trúng xong h ứ a phong chạy qua cột đá thấy được đao phong sở chỉ ngay tại bông ra dây cung hai người khoảng cách không đến ba mươi mét h ứ a phong thấy được đao phong sở chỉ ngón tay bông ra mũi tên bay tới hắn sớm có dự phán cũng không hoảng hốt túi đầu tránh nhanh nhất h ứ a phong eo cái cổ phát lực hướng về phía trước túi đầu mũi tên tiếng s é gió tại hứa phong trong lỗ thai càng ngày càng gần khoảng cách quá ngắn vô số người xem ngừng thở một tiễn này cũng có thể trốn sao ba mũi tên rán hứa phong cổ rơi xuống đất cộc cộc cộc tiếng vó ngựa dày đặc văng lên h ứ phong rán lưng ngựa lao vùn vụt mà qua đ a o p h o n g sở chỉ thuốc r a ngọt Thính ảo. Ngọ phong mũi tên h bắn chúng đao phong sở chỉ n h t bà h a n h i một san mươi một nghìn g năm trăm năm mươi sáu hai nhắc nhở xuất hiện nguyệt lạc tây trầm thu hoạch được bản trận đấu thắng lợi thiên tuyển tranh phong trận chung kết kết thúc quán quân người đoạt giải nguyện lạc tây trầm thiên tuyển tranh phong trận chung kết kết thúc á quân người đoạt giải đao phong sở chỉ hứa phong tin tức cột xuất hiện rất nhiều đầu nhắc nhở ngài thu được thiên tuyển tranh phong thắng lợi cuối cùng nhất đồng thời đạt thành vô hại thành cựu thu hoạch được khen thưởng thêm p h á quân ấm trang sức ngài xưng hào tuyển đ ị n h làm thiên tuyển quán quân ngài thu được hai nghìn điểm lá phong cấp thế lực quan phủ danh vọng xin ngài tiến về huệ giang thành quan phủ nhận lấy thiên tuyển tranh phong ban thưởng hứa phong tâm tình vô cùng tốt trang sức đợi chút nữa nhìn xem thêm không thêm thuộc tính hắn xem hắ quan quân quan quân n g u y ệ t lạc tây trầm là quan quân vì ủng hộ đao phong sở chỉ đến xem so tài người cũng đều tại thay hứa phong gieo họ hắn cầm cái này quan quân ta là phục t ứ c giận đao thần bị thêm xong dầu hoàn toàn là trạng thái đ ỉ n h phong chính là không có đánh qua không có việc gì lần sau lại đánh n g u y ệ t lao quan quân hứa phong giơ tay lên cầm năm đấm ngưng một chút cùng ta hô n g u y ệ t lạc tây trầm thiên hạ đệ nhất đẹp trai đao phong sở chỉ ở bên cạnh nhà ránh bọn hắn h ư n ấ n cũng sẽ không nghe ngươi nhưng mà hắn vừa dứt lời người xem trên đài thanh em dần dần thu nhỏ sau đó thay thế thành cùng một loại thanh â m nguyệt lạc tây trầm thiên hạ đệ nhất đẹp trai đao phong sở chỉ mắt chừng chóng đốc cái này bóp tê dại cái gì lực hiệu triệu như thế có mặt bài sao hắn cũng đưa tay hô to các h i n h đệ hô một hô đao phong sở chỉ thiên hạ đệ nhị đẹp trai người xem trên này chỉ có linh tinh mấy người hô hai câu trận chung kết kết thúc về sau sân bãi sẽ không đem người đổi đi hứa phong đứng trên này hưởng thụ lấy vạn chúng trúng chú mục một phút ba phút một ư ơ i phút hứa phong ăn nhiên đợi trên này không có chút nào muốn đi dấu hiệu khán giả đều hô tê mẫu không hô con hàng này ra mặt là thật g à y đặt cái này lưu f a n hâm mộ chơi đâu người khác không đều là hưởng thụ một lát gieo h ò liền đi nhanh lên sao b ư ớ c vương dự định ở chỗ này qua đêm sao lần lượt có người rời đi h ứ a phong cảm giác âm thanh lượng nhỏ đi lúc này mới quay người c h u y ể n đưa ra lôi đài mới vừa ra tới nhắc nhở xuất hiện đường tống phong nguyện đạt được thắng lợi thiên tuyển tranh phong quý quân chiến kết thúc đường tống phong nguyện thu hoạch được quý quân đồng thời liên tiếp thế giới thông cáo xuất hiện thiên tuyển tranh phong kết thúc đường tống phong nguyện thu hoạch được quý quân gia tăng c h ắ c bụng đáng giá thiết lập c h ắ c bụng giá trị tiêu hao tốc độ cùng hô hấp pháp tướng quan gia tăng trang bị độ bền thiết lập làm trang bị độ bền về không lúc thuộc tính tạm không thể dùng nhưng tại các thành thợ rèn chỗ chữa trị độ bền gia tăng đón đỡ cùng phá hủy tương đ ư ơ n g quả vũ khí có thể đón đỡ vật lý công kích nhưng sẽ tiêu hao ngoài định mức độ bền đặc thù vũ khí có được phá hủy hiệu quả có sát xuất trực tiếp đem đối phương trang bị bền bị thành công gia tăng trí tàn hiệu quả lúc chiến đấu nhận vượt qua lực phòng ngự ba trăm linh tổn thương lúc tứ chi sẽ bị thương nặng về đầy máu có thể tự động khôi phục gia tăng cận chiến cách đấu hiệu quả nắm đâm có thể tạo thành tổn thương nhưng không cách nào thu hoạch được vũ khí thuộc tính tăng thêm bị giết liền có thể phục sinh đạt được chiến thắng đối phương tùy cơ năng lực từ đó hắn chờ đợi sự tình cũng là bị giết chương hai trăm ba mươi lăm đấu võ thi đấu vòng tròn n h ê n viên trường cùng kinh người đổ bền phúc duyên tới tay thiên lôi hiện thế đấu võ trường mở ra tiến đấu võ trường lúc chiến đấu thuộc tính cùng kỹ có thể đều sẽ căn cứ song phương t r ê n lệnh tiến hành điều chỉnh cường thế một phương đem sẽ không bị cùng trình độ suy yếu tranh tài hình thức là đưa đấu song đấu năm người tổ đội chiến đấu võ thi đấu vòng tròn tức sắc mở ra các công hội có thể báo danh tổ chức đội ngũ tham gia đấu võ thi đấu bài vị phân cao nhất mười sáu tri đội ngũ đem thu hoạch được tiến vào thi đấu vòng tròn tư cách thế giới thông cáo liên tiếp ra ba mươi b ố đầu hứa phong sắc mặt nghiêm túc phân tích một chút thế giới này có thể sinh dục tiếp xuống sẽ xuất hiện thế giới này dân bản địa cung thủ mũi tên có thể bị chặn đây coi là tăng cường kiếm sĩ cùng tích h khách bất quá cung thủ có thể cận chiến nhiều phản chế thích khách cùng kiếm sĩ thủ đoạn pháp thuật không cách nào bị chặn đường cũng thay đổi tướng tăng cường pháp sư tình báo quá nhiều hứa phong trong lúc nhất thời cũng rất khó phân tích ra những biến hóa này sẽ mang tới cụ thể ảnh hưởng cái này cần người của toàn thế giới cùng c một hứa ỗ t phong có h chút p h mong đợi nhìn về phía nhân viên trường cung bền bỉ độ bền có thể phá ba sao nhân viên trường cung độ bền không hạn chế hứa phong sửng sốt một chút càng khái nói cung càng lưu bức tứ diệp hỗn độn liên chuyển đến một trận ý chí nhanh đi linh thưởng nó đã không kịp chờ đợi môn phúc duyên hứa phong rời đi lôi đài các hạng thuộc tính đã khôi phục bình thường hắn phân ra tinh thần lực đập tứ diệp hỗn độn liên hai bàn tay tứ diệp hỗn độn liên trung thực hứa phong mở ra thành thuộc tính nơi này đồng dạng nhiều một đầu thuộc tính ăn chán chế độ một trăm i tiêu hao tốc độ không hứa phong n ế t miệng nở nụ cười ăn chán chế độ cùng bền bỉ nhất ảnh hưởng là bay liên tục ta thế mà không bị ảnh hưởng ta quả nhiên q u á treo xem hết thuộc tính hứa phong lại quay đầu mở ra cái khác thông cáo p h o n g ở có thể gia tăng tinh lực tốc độ khôi phục tăng lên hô hấp pháp điểm kinh nghiệm thu hoạch tốc độ đến thế giới này còn phải mẹ nó mua phong ốc quả nhiên tận cùng vũ trụ là địa sản hứa phong nhà d à n hai câu nhìn về phía hảo hữu tin tức đạp phá thiên sơn chúc mừng ngươi thực chí danh q u ý quán quân đạp phá thiên sơn đợi chút nữa có chúng ta không biết mấy cái người thêm bạn hảo hữu thông qua một chút thu ảnh đối nguyệt sầu đại lão làm bằng hưu của ngươi ta thật tốt có mặt mùi a lê nguyệt cựu lão đại ta kích động khóc ngươi quá mạnh hứa phong vẫn là theo thường lệ cho bọn hắn bảy trở về cái tin không phải liền là một cái quán quân sao quán quân rất hiếm có sao các ngươi nhìn ta x á c cái này quán quân sao về xong những tin tức này hứa phong nhìn một chút thân hữu cột bên trong tin tức n ư âu vi quan quân n g ư ơ i thật là quán quân ngư âu vi cậu tử ta muốn gặp n g ư ơ i n g ư ơ i ở đâu đâu thẩm văn thu ta đi cấp ngươi làm tường ngươi xuống lầu ta cho ngươi nấu b á t mì thẩm văn thu ta có thể nói cho ngươi một hồi nói sao hứa phong cho thẩm văn thu tin tức trở về chờ một lát ta một hồi ta đi lĩnh cái ban thưởng thẩm văn thu được hứa phong cho ngư âu vi phát tin tức đến huệ giang thành quan phủ a ngư âu vi cái này đến hứa phong về xong tin tức hướng quan phủ nội viện đi đến nhiệm vụ quan đi ra mang trên mặt như một xuân phong ý cười nguyễn đại nhân ngài ban thưởng đã đến xin ngài đi theo ta hứa phong thuận miệng trò chuyện nói ngươi cái này thái độ biến hóa cũng quá rõ ràng ta chính là tùy tiện cầm cái quán quân mà thôi không tính là gì nhiệm vụ quan lắc đầu nói ra thiên tuyển tranh phong chỉ có một lần về sau sẽ bị đấu võ thi đấu vòng tròn thay thế ngài là cái thứ nhất thiên tuyển quán quân cũng là một cái duy nhất hứa phong sờ lên cầm hỏi quan phủ có chỗ tốt sao nhiệm vụ quan cười đến không ngậm m i ệ n g được đương nhiên là có xếp hạng sau năm vị thế lực muốn riêng phần mình giao một chút phúc duyên ra ba hạng đầu đại biểu thế lực sẽ đem những n à y phúc duyên cho điểm mà lại bọn hắn về sau mỗi tháng đều muốn cho chúng ta chút ít phúc duyên hứa phong giật mình. khó trách các ngươi bỏ được một lần xuất ra hai mươi điểm phúc duyên lần này quán quân ban thường định tốt ta liền không cần nhiều lại cho ta mấy cái cho phúc duyên nhiệm vụ nhiệm vụ quan phi thường tốt nói chuyện nếu có nhiệm vụ như vậy sẽ ưu tiên liên hệ ngài cho chuyện nhiệm vụ quan đem hứa phong dẫn tới khô phòng nhấc vung tay lên hứa phong chung quanh thời gian trong nháy mắt đình chỉ để cho ta tới lựa chọn vẻ ngoài b ả n vẽ hiện tại tương đối lựa phong cách chính là màu trắng chọn cái đẹp mắt màu trắng vẻ ngoài là được hứa phong thiết lập lại hơn bốn mươi lần liền thấy bộ thứ nhất không tệ vẻ ngoài trắng thuần chỉ toàn b ả bộ y phục này là thuần bạch sắc tiểu dáng cũng, cũng không tệ lắm hứa phong sờ lên cái cảm cảm giác đồng d ạ n g à bán đi có thể nhưng bộ này vẻ ngoài ta cũng muốn mặc hắn tiếp tục thiết lập lại liên tiếp thiết lập lại hơn bốn trăm l ầ n hứa phong nhãn tình sáng lên mây thượng thiên phiêu bộ này vẻ ngoài là thượng thiên thanh hạ bạch thay đổi dẫn sắc còn theo lên mây đoá tinh xảo vân văn mà lại bộ này vẻ ngoài tiểu dáng cùng đạp tuyết mai ấn rất không giống mây thượng tiên phiêu chỉnh thể muốn tinh anh rất nhiều chỗ cổ tay có dây băng bạch dày không có bị quần dài che lại thiếu một chút tiết khí lại có loại thiện lộ phong mang khí khái hào hùng ta thích liền nó hứa phong đem nó tuyển số dưới thời gian bắt đầu lưu động nhắc nhở lần lượt xuất hiện ngài thu được mười một lực lượng bảo thạch dít năm n g à i thu hoạch được cấp sáu mươi cấp độ thần thoại trang bị bảo dương ít một n g à i thu được hai mươi điểm phúc duyên tứ diệp hỗn độn liên ngao ngoe m u ố n động hứa phong cảm giác lực quét qua nó thành thật một chút chờ không ai lại đem phúc duyên cho ngươi tứ diệp hỗn độn liên trung thực xuống dưới hứa phong mở ra ba lô nhìn về phía phá quân ấm phá quân ấm vẹn ngoài vật phẩm miêu tả tuyển dụng cực kỳ chân quý cuối cùng núiết hồng ngọc chế thành bên trong khắc lực phá thiên quân đồ căn cứ tia sáng khác biệt đồ khắc sẽ phát sinh biến hóa hứa phong dơ lên phá quân ấm trong quan phủ điểm đèn hồng ngọc màu sắc đều đều ôn luận bên trong điêu khắc chiến sĩ theo quan g ảnh di động thật đúng là giống như là đang chiến tranh hơn nữa còn là v ẹ ngoài n vật phẩm mặc dù không có thuộc tính nhưng hẳn là có thể hợp thành v ẹ ngoài n bảo thạch không tệ hứa phong đem p h á quân ấm treo ở bên hông p h á quân ấm đại khái là lớn nhỏ cỡ n ắ m tay treo ở chỗ này cùng treo khối ngọc bội đồng dạng màu đen l à sen t r i ề u sinh áo cùng màu đỏ p h á quân ấm phối hợp lại coi như không tệ nhiệm vụ quan có chút trông mặt h è m ta cũng thích cất giữ chút đồ chơi nhỏ cái này pha quân ấm chỉ này một kiện quá làm cho người ta hâm mộ hứa phong cười cười năm mươi điểm phúc duyên ta bán cho ngươi nhiệm vụ quan cười khổ nói ta đều không đáng năm mươi điểm phúc duyên giá trị hắn vừa nói xong một cái áo xanh nha dịch đi tới góp hướng nhiệm vụ quan nhiệm vụ quan khoát tay áo đều là người một nhà có chuyện gì nói thẳng đi nha dịch nói ra có cái cực kỳ nữ nhân x i n h đẹp ở bên ngoài nói muốn tới kiến nguyệt rơi đại nhân nhiệm vụ quan vội và nói g n nhanh để cho nàng đi vào rất nhanh ngư ấu vi đi đến nhìn thấy hứa phong nàng một thanh gấu ôm lấy hứa phong người quá lợi hại nhiệm vụ quan ngẩng đầu nhìn mặt trăng lặng lẽ rút đi hứa phong vô vô ngư ấu vi lưng nói ra thực hiện ban thưởng ngư ấu vi vội vàng buông l ò n g tay ra tinh xảo khuôn mặt cùng lỗ thai đều hiện ra màu hồng đấu võ thi đấu ngươi muốn tham gia sao hứa phong cười nhà danh nói ngươi nói sang chuyện khác năng lực thật chẳng ra sao cả ngư ấu vi cắn m ô i mang theo ngọt ngào cười đ ừ n g vạch trần ta mau trả lời hứa phong lắc đầu không đánh thi đấu vòng tròn là cho đại công hội kiếm tên tức giận đêm thủ hàng đầu khẳng định đều không đánh thi đấu vòng tròn thăng cấp thu hoạch so đánh thi đấu vòng tròn cao nhiều lắm chúng ta muốn tìm thao tắt tốt nhưng ban đầu thiên phú rất kém cọi cái chủng loại kiêng ư ờ i thuê bọn hắn thi đấu vừa nhìn thấy đấu võ thi đấu thông hứa phong liền không có đem cuộc thi đấu này coi ra gì tranh tài nhiều nhất chính là các c ô n g hội đến chế tạo chủ đề gia tăng tên tức giận g i ã ngoại chém giết cùng tài nguyên tranh đoạt mới là quyết định c ô n g hội thực lực đường tắt duy nhất ngư ấu vi t á n dương ngươi ánh mắt rất tốt sao hứa phong một mặt đắc ý đó là đương nhiên ngư ấu vi nói ra thi đấu vòng tròn nên đánh vẫn phải đánh danh khí cũng rất trọng yếu hôm nào ta để canh tỷ tuyển mấy người hứa phong không nói chuyện tùy ý gật gật đầu hai người hàn h u ê n vài câu ngư ấu vi có chút không thôi nói ra cậu tử ta phải tiếp lấy đi thăng cấp hứa phong cười cười ta tận mo đổi theo ngươi đi thôi ngư ấu vi đi đến hứa phong trước mặt ôm một cái hứa phong cổ bà dày sau nàng lau miệng quay người chạy đi hứa phong chập chập lưỡi cho ngư ấu vi phát tin tức lần sau lấy tiền a ngư ấu vi gương mặt xinh đẹp đỏ đấu phi cho chuyện x o n g sau hứa phong lớn tiếng nói ra ta đi trước sau tường nhiệm vụ quan cùng nha dịch vội và nói đại nhân đi thong thả hứa phong lọt gọng hoạt động một chút mọi mệt cổ nghỉ ngơi một hồi đi làm thiên kim thạch vừa dứt lời ẩm ẩm thiên lôi âm thanh n m vang lên hứa phong biến sắc lực lượng trong cơ thể cấp tốc trào lên bệnh hứa phong giao tám môn chuyển vị vọt đến tầng một xách lên thẩm v ã n thu cùng bà bà lôi đ ỉ n h c u ộ n c u ộ n bổ vào biệt thự bên trên biệt thự trong nháy mắt bị đánh sập nửa tòa cái khác mấy cái m ộ i tử đều ở trong đêm không bị ảnh hưởng h ứ a phong sắc mặt nghiêm túc đến mau chóng giải quyết thiên lôi hai thế giới độ dung hợp biến cao thế mà đem thiên lôi đều đưa đến thế giới này mỗi tuần có một cái trước nghiệp chương hai trăm ba mươi sáu một vạn kim tệ tới tay lại mua càn biệt thự tứ diệp hỗn độn liên thôn vệ phúc duyên thẩm văn thu quỳ một chân trên đất sốt ruột nhìn về phía bà bà ngài không có sao chứ bà bà sửng sốt hai giây mở miệm nói ra không có việc gì a u cái này lôi a lợi hại l ạ c thẩm v ã n thu nhẹ nhàng thở ra nhìn về phía hứa phong ngươi còn tốt chứ hứa phong n ế t miệng cười cười đương nhiên không có việc gì thiên lôi cũng xứng đánh chết ta tứ diệp hỗn độn liên nhắc nhở hứa phong trước đó hắn có thể bị đánh chết không ít lần nó là t r ứ n g sen hứa phong không để ý tới nó đem thẩm v ã n thu cùng l ã i l ã i đỡ lên thẩm v ã n thu đau lòng nhìn chút bị đánh sập phong ở nhìn về phía hứa phong ta đi thu thập một chút hứa phong giữ nàng lại không cần lại đi mua bộ mới mang vào thẩm văn thu cúi đầu nhìn xem n u i chân có thể đồ vật đều rất mới tương vừa mới xào tốt lạch c h nàng nói rơi lên nước mắt hứa phong không nhịn được dùng sức méo méo khuôn mặt của nàng đi thôi không có tiền đồ thẩm văn thu có chút ngượng ngùng xoa xoa mặt chạy đến trong phế tích thu dọn đồ đạc một chút không có bị trẻ hỏng bắt b ũ a nàng đều rất cẩn thận từng ly từng tí thu được bên cạnh những vật này so với nàng trước đó dùng tốt hơn nhiều tắm một cái còn có thể hảo hảo dùng hứa phong tiện tay nhặt được hai cái ghế cùng mãi mãi cùng một trâu ngồi xuống bên cạnh mãi mãi ăn chút gì ta điểm thức ăn ngoài trong đêm không ăn cái gì người đã già tiêu hóa không tốt hứa phong tìm nhà hai mươi bốn giờ kinh doanh cửa hàng vung tay quáiểm không ít thứ hết thẻ hoa ba trăm năm mươi một khối bá chu á nam truyền t ố n g trở về một mặt một bức a ta phòng đâu hứa phong nết miệng cười cười trên mặt đất đều là ngươi có thể nhặt một nhặt ngươi cái quỷ xui xẻo theo ta cao trung ba năm tây tấm t h ẳ n g a chu á nam giúp đơ thẩm v ã n thu thu thập triệu tĩnh tâm cùng hà tự san cũng đã nhận được tin tức tranh thủ thời gian trở về bên này vận nghiệp cùng phòng cháy người đều chạy tới m ộ ư ơ i phần náo nhiệt dạng này ngài có thể tự mình tìm người đến lập nhà bất quá bản vẽ muốn trước trải qua phê duyệt phê duyệt qua liền không có vấn đề hà tự san kinh ngạc còn có thể dạng này triệu tinh tâm nhỏ giọng nói ra biệt thự tựa như là có thể đẩy ngã một lần nữa đóng hứa phong thuận miệng nói ra ta nhớ được còn có cùng hộ hình chống không biệt thự ta lại mua một bộ bộ này trước hết ném lấy đi có thời gian lại nói tại vật nghiệp mắt chừng chó ngốc trong ánh mắt hứa phong đem một bộ khác biệt thự chủ sĩ nghiệp gọi đi qua thanh toán một một trăm mai k i m tệ nửa giờ sau chu á nam đứng tại mới trong biệt thự cắn răng nói ra là mẹ nó chó nhà giàu nguyên lai、like、là loại cảm giác này có tiền thật tốt biệt thự bố cục cùng trước đó hoàn toàn tương tự gian phòng phân phối đều không cân động thẩm vã thu đem mãi mãi đưa trở về phòng đi ngủ hứa phong nói ra đi ra đi ăn cơm ngôi biệt thự này muốn bị bổ không có tạm thời liền không dễ mua hắn tiện tay x á c h lên một cái ghế hà tự san cùng triệu tĩnh tâm chạy tới lão bản chúng ta x á c h cho ta là được rồi chu á nam cũng đi tới vừa đánh xong tranh tài cho n g ư y i điểm đãi ngộ đặc biệt chúng ta làm việc là được rồi hứa phong nếp miệng cười cười cái g h ế cho hà tự san trong khu cư xá có mảng lớn bãi cỏ hứa phong tuyển tương đối chỗ thật xa ngồi xuống thẩm văn thu rất nhanh chạy tới hứa phong đưa tay muốn năm năm tay của nàng thẩm v ã n thu có chút thẹn thùng về sau r ụ t rụt bẩn hứa phong hung ba ba nói ra đưa tay cho ta thẩm v ã n thu nghe lời mà lấy tay đưa ra ngoài hứa phong xoa hai lần thỏa mãn nói ra đợi chút nữa cơm nước xong xuôi ta nhanh đi về giải quyết thiên lôi trước đó ta trước hết không trở về bên này hà tự san cắt nàng ngồi tại hứa phong hơn hai mươi gạo bên ngoài chu á nam n h ũ n mày nên trở về liền trở lại thôi nơi này không ai người ở chỗ này nghỉ ngơi cũng được ca hứa phong lắc đầu lại đến hai lần t h i lôi chẳng mấy chốc sẽ có người đón được ta ở nơi này chu á nam minh mạch ngươi suy tính được còn thật chu toàn b ấ thẩm quá t i văn thu cúi đầu nhìn xem giày của nàng cảm r i á c nhọn hứa phong nắm khuôn mặt của nàng đem nàng bóp thành nồi vào hạ thống vật. con sóc có lời cứ nói thẩm văn thu mơ hồ nói ra ta nghĩ cùng ngươi cùng một chỗ đợi ở bên kia nhưng ta muốn chiếu cố mãi mãi trong lòng của nàng chỉ cần hứa phong có cần nàng hẳn làm một mực bồi tiếp hứa phong hứa phong cố ý đùa nàng vậy làm sao bây giờ thứ ta và ngươi mãi mãi bên trong chọn một đi thẩm b ă n thu cặp mắt đào hoa cấp tốc phiếm hồng bị đùa gấp ba chu á nam chạy tới đánh hứa phong phía sau lưng một bàn tay ngươi muốn chết à? đùa khóc nàng chơi vui sao hứa phong n é t miệng cười cười phi thường tốt chơi nó ngươi cái chết cặn bã nam chân không dài quản sự vẫn rất nhiều ta liệu mạng với ngươi đến a đùa dẫn một hồi thức ăn ngoài tới hứa phong bắt đầu ăn thẩm v ã n thu có tâm sự ăn không trôi chu á nam an ủi thẩm v ã n thu vài câu cũng không có tác dụng gì hứa phong cơm nước xong xuôi nói ra thế giới kia cũng có bất động sản đem lại mãi tiếp đi qua đi trước tiên có thể dàn xếp tại hoàng lão đầu nơi đó còn có thể để hắn cho mãi mãi làm ăn l ó t giả thuốc ích thọ duyên nhiên thẩm v ã n thu ngầm đầu mong đợi mà nhìn xem hứa phong dạng này có thể chứ hà tự san vui vẻ cười vừa vặn ngưng nhi cũng không có việc gì có thể bồi tiếp mãi mãi triệu tinh tâm nói ra trong diễn đàn có người đề cập qua gia tăng tuổi thọ thuốc qua bên kia xác thực rất tốt ba, chú á nam đánh hứa phong bả vai một bàn tay ngươi có thể hay không đối nàng tốt đi một chút trước đó liền muốn tốt làm sao bây giờ nhất định phải các loại cơm nước s o n g sôi lại nói hứa phong giả ra bị đánh đau dáng vẻ thẩm bán thu tranh thủ thời gian lại gần cho hắn nhẹ nhàng vớt vớt chú á nam liếc mắt ngươi sớm muộn sẽ bị hắn khi dễ chết hai phút sau hứa phong đứng lên ta về trước bên kia các ngươi ai đi đ ư a mãi mãi hà tự san nói ra để cha mẹ ta đi thôi hai người bọn họ lai xe trước giữa chưa liền có thể đến hứa phong suy tư một lát trong lòng hô kêu một tiếng hoàng hôn bá hoàng hôn chuyển đưa đến hứa phong bên cạnh bốn cái mội tử sừng suốt một chút tranh thủ thời gian riêng phần mình triệu hoán tọa kỵ của các nàng như hiệu nhóm theo thứ tự xuất hiện hứa phong sờ lên cái cảm có ý tứ hai thế giới cuối cùng sẽ dung hợp lại cùng nhau triệu tinh tâm phỏng đoán nói ta cảm giác sẽ không hoàn toàn dung hợp thế giới này y nguyên sẽ không xuất hiện quái vật tương đương với một cái lớn khu vực an toàn hứa phong gật gật đầu cũng có khả năng qua một thời gian ngắn liền biết không đoán vậy các ngươi quyết định một chút hai đưa m ã mãi ta đi nói xong hứa phong truyền tống về thế giới trò chơi chu á nam cũng trở về thế giới này cho hứa phong báo cáo một chút vãn thu cùng tĩnh tâm đi đơn mãi mãi san san đi thu thập phong ố c ta đi lên đem công hội việc vặt vãnh xử lý một chút đúng rồi người rút thành đã đẩy một vạn kim tệ hứa phong thu được một cái hồng bao mở ra về sau một vạn mai kim tệ tới tay hứa phong cười trả lời t a ơn tiểu chu hội trưởng chu á nam trong lòng không hiểu thư thẳn một chút đừng k h á c h khí cầm lên tiền hứa phong truyền đưa đến nam giới kêu tứ diệp h ô n độn liên một tiếng vừa cơm nói xong hứa phong đem hai mươi điểm phúc duyên cho tứ diệp hỗn độ liên giới khác trong mỹ phúc duyên cấp tốc từ hai bốn điểm rút lại đến bốn điểm Tứ d i ệ chương n hai trăm ba mươi bảy thiên tuyển quán quân danh hiệu siêu cường thuộc tính đao ca hâm mộ rơi lệ một đợt phất nhanh hai phút sau nhắc nhở xuất hiện tứ diệp hỗn độn liên n g lực lượng đạt được trên diện rộng tăng cường tức sẽ tiến vào tám giờ trạng thái ngủ say hứa phong đem tinh thần lực thăm dò vào trong đầu thiên ứ diệp n độn l tuyển quan quân duy nhất xưng hảo thuộc tính tăng thêm bạo kích tổn thương năm mươi thuộc tính tăng thêm di tốc bốn mươi thuộc tính tăng thêm tầm bắn một trăm l h mẹ tù hực tính đặc biệt linh hộ chi phong thời gian cũng cù nộ rút ngắn ba giây hiệu quả đặc biệt tại kênh thế giới công hội kênh địa khu kênh diễn đàn các loại công cộng trường hợp phát biểu lúc văn tự sẽ lấy kim sắc biểu hiện hứa phong trong mắt lộ ra thần sắc b ừ n g rỡ tăng thêm thế mà cao như vậy hơn nữa còn có thể rút ngắn linh hộ chi phong làm lạnh hắn cho đao ca phát tin tức đao ca á quân xưng hảo cái gì tăng thêm đao phong sở chỉ dây về tin tức hình ảnh hứa phong nhìn một chút xử xin xoạt thiên tuyển á quân duy nhất xưng hảo thuộc tính tăng thêm bạo kích tổn thương ba mươi thuộc tính tăng thêm di tốc ba mươi thuộc tính tăng thêm tầm bắn tám mươi mẹ tỷ hệ quả đặc biệt tại kênh thế giới công hội kênh địa khu kênh diễn đàn các loại công cộng trường hợp phát biểu lúc văn tự sẽ lấy kim sắc biểu hiện hiệu quả đặc biệt nguyền rủa đao phong sở chỉ đường tống phong nguyệt cũng buộc quang hắn xương hào thuộc tính đao phong sở chỉ hắn xương hào tăng thêm đều là một mươi tám thấp đủ cho không nhiều đao phong sở chỉ danh hiệu của ngươi tăng thêm nhiều ít hẳn là cũng kém không nhiều a hứa phong cho hắn phát sinh x ọ t ba giây sau đao phong sở chỉ lão tử tin liêu ngươi tích tả giảm b ấ t linh hộ chi phong làm lạnh đao phong sở chỉ bóp ma ma tích ta tìm hơn một năm thuộc tính tiểu tử ngươi lấy được đao phong sở chỉ cấp một trăm chức nghiệp gió hơi thở n ộ lại giảm ba giây làm lạnh ngươi linh hộ chi phong liền một giây làm lạnh hứa phong t i ệ n hề hề trả lời một giây làm lạnh thời gian qu đa ế n nghĩ lúc đó b i ệ phong sở chỉ n g ư ơ i nghe nghe ngươi nói vẫn là tiếng người sao ta linh hộ chi phong bốn giây làm lạnh đa phong sở chỉ sớm biết quán quân x ư n g hào mạnh như vậy ta liều chết cũng phải xử lý ngươi đa phong sở chỉ mà nó ta sống hai mươi tám năm lần thứ nhất như thế chua nước mắt mắt tất cả cung thủ đều tha thiết ước mơ thuộc tính chính là đem linh hộ chi phong làm lạnh rút ngắn đến m ộ ư ơ i giây bên trong hứa phong ấy có lẽ đã thực hiện một giây làm lạnh tại đa phong sở chỉ trong mắt chẳng khác nào không có làm lạnh hứa phong trả lời đừng có trách ta có thể thường xuyên để ngươi nhìn ta x ư n g hào nhìn lâu liền không hâm mộ Đao p hứa o n còn phải cảm ơn ngươi. g sở chỉ, cảm phải h ta phong nhìn thấy công hội kênh có người hắn vân sinh nguyện lạc tây trầm ngươi vẽ ngoài bản vẽ đâu đến cùng bán hay không rồi hứa phong dứt khoát đem bản vẽ xin hào sót phát đến công hội kênh n g u y ệ t lạc tây trầm hình ảnh phì phì ta dựa vào cái này vẹn ngoài cũng có đẹp tiểu t u y ế t m â y thượng thiên phiêu danh tự cũng cực kỳ tốt nghe canh tỷ đây tuyệt đối cùng cái k i a mấy tiểu cô nương xuyên vẹn ngoài có liều mạng cực kỳ đẹp đẽ một đêm lên bảy lần nguyệt lao như bức cái này có thể bán cho phổ thông công hội thành viên sao vân sinh nhìn xem m â y thượng thiên phiêu cũng bị kinh d i ệ m đến đẹp mắt quá đẹp bất quá vân sinh vừa cao hứng một giây biểu lộ liền bóp méo tốt như vậy đồ vật đều là hẳn đánh ra tới vườn ôn cái này nếu là ta đánh ra tới liền tốt hàn k i u yên hỏi mùa sao ba vạn năm nghìn mai kim tệ vân sinh gật đầu liền cái giá này đi vân sinh hứa phong là chó tính tình chúng ta giảm cái giá hắn thực có can đảm bán cho cái khác công hội hàn cửu yên tại công hội kênh phát tin tức liền ba vạn năm nghìn mai kim tệ đem bản vẽ phát cho đỡ hội trưởng đi hứa phong vân phó hội trưởng thái độ không tốt ta không thích vân sinh tức g i ậ n đến nghiến răng cái gì gọi là vân phó hội trưởng nhiều lời cái chữ không chê mệt không bất quá mây thượng thiên phiêu thật sự là quá đẹp vân sinh nén lại khí phát tin tức nguyện hội phó xin hỏi ngài bản vẽ có thể bán không hứa phong không thể vân sinh cấp nhãn vì cái gì hứa phong đùa ngươi chơi bán ngư ấu vi một mực tại nhìn công hội kênh nhìn không được cười ra tiếng vân sinh hít sâu một hơi sắc mặt băng lãnh vậy liền đem bản vẽ phát trò đỡ hội trưởng hứa phong không có vấn đề nhớ k ỹ trước làm hai mươi kiện trò ta là được về xong tin tức hứa phong đem bản vẽ gửi cho ngư âu vi n g ư ờ i giúp ta phát trò phủ hoa diêu ngư âu vi được năm giây sau ngư âu vi cho hứa phong phát hồng bao ba vạn năm nghìn mai kim tệ tới tay hứa phong nhìn một chút tự mình c u n trong bọc kim tệ số lượng bốn vạn hơn sáu nghìn mai trong ngắn hạn không thiếu tiền hứa phong xé mở về thành p h trở về cầm doanh thành người chung quanh nhìn thấy hứa phong trong nháy mắt kích động là người lão nguyệt lao như bức thiên tuyển quan quân mau nhìn cái k i a xưng hảo tốt mẹ nó đẹp trai a nguyệt lao trên lưng treo chính là cái gì hông ngọc ấ m đẹp trai như vậy nguyệt lạc tây trầm thiên hạ đệ nhất đẹp trai thiên tuyển tranh phong vừa mới đánh xong nhiệt liệt không khí còn không có tán đi hứa phong phất phất tay xem như chào hỏi hắn c ư ờ i hoàng hôn chạy tới hoàng cảnh trận ngoài viện cửa chính của sân vẫn là cửa trúc hứa phong đá một cái bay ra ngoài cao hứng bừng bừng nói ra tiểu lao đầu tỉnh hoàng cảnh trận mặc màu trắng rộng rãi áo ngủ chạy ra chuyện gì hứa phong nếp miệm cười một tiếng không có việc gì liền đến c hoàn à hỏi. h o g cảnh trận trầm mặt hai giây, mang theo tới. ra, mang giây, băng ghế hướng hứa phong chạy tới. Hứa phong lui lại hai bước, người lấy nói ra, tiểu chạy lấy hứa Hứa lao bước, đuổi ầ đi đứng vẫn rất tốt. Đừng đ vẫn nạ.、Cút. Hoàng cảnh trận rất tốt. Cút. u mấy bước đem băng ghế ném về hứa phong hứa phong tiếp được băng ghế ngồi xuống nói ra còn sợ đấm b ả o ta cố ý ngắm ta trước người vị trí hoàn g cảnh trận tức giận nói ra suy nghĩ nhiều đập chết người c á i tiểu vương bắt đạn tốt nhất hứa phong hỏi lão từ đâu hắn nói muốn đến cho ta phúc duyên người làm sao không thấy hoàn cảnh trận nói ra trên đường có yêu tập cận hiến làm trễ mãi chút thời gian yên tâm nam điểm phúc duyên không thể thiếu ngươi hứa phong gật đầu nói ra lão hoàng có chuyện nghị x i n ngươi rút một tay hoàn g cảnh trận có chút ngoài ý muốn nói nghe một chút hứa phong đem muốn cho bà bà đến ở nhờ sự t ì n h nói cho hoàn g cảnh trận hoàn g cảnh trận sờ lên c ằ m ở lại là chuyện nhỏ bất quá cái này nóc phòng l o ạ n không có tiền tụ a hứa phong hảo phong nói ra nghĩ muốn bao nhiêu hiện tại ta rất giàu một trăm mai kim tệ thành rau hứa phong cho tiền hoàn g cảnh trận một mặt thoải mái rốt cục đến phiên h ắ n hô hứa phong một lần cảm giác thật tốt hứa phong đứng dậy nói ra qua mấy giờ người liền đến ngươi nắm chắc thời gian chuẩn bị ngưng nhi lúc này từ trong nội viện chạy ra đại ca ca hứa phong đưa tay cho nàng ném đi một mai kim tệ mua được ăn ta có việc đi trước hứa phong ra hoàn g cảnh trận tiểu viện chạy tới đao vũ long nơi ở cái này phá con ấm có thể hợp thành vẻ ngoài bảo thạch sao đao vũ long đưa tay ra trước trả tiền lại trả lời vấn đề hứa phong trả tiền còn đưa năm mai kim tệ lợi tức trong bọc kim tệ rút lại đến ba vạn chín nghìn bốn trăm sáu mươi bảy mai đao vũ long thu tiền nói ra có thể vẻ ngoài có thể bám vào bên trên rượu phách thuộc tính sao không được vẻ ngoài không cách nào gánh chịu cường đại như vậy lực lượng hứa phong có chút t i y ệ t đối đáng tiếc bất quá tối thiểu nhất có thể hợp thành kinh nghiệm bảo thạch cũng không tệ hắn đem duy nhất một viên vẻ ngoài bảo thạch cho đào vũ long lần đầu hợp thành sát xuất thành công rất cao hứa phong thiết lập lại hơn hai trăm l ầ n hợp thành thành công phá quân ấm bên trên nhiều đầu thuộc tính thu hoạch kinh nghiệm lượng mười hứa phong hỏi ngươi nơi này có cho vẻ ngoài bảo thạch nhiệm vụ sao đào vũ long gật đầu huệ giang thành có ta muốn vật liệu ngươi giúp ta làm một chút đến được ngay thu hoạch được nhiệm vụ ẩn đa vũ long ủy thác hứa phong nhìn một chút nội dung nhiệm vụ tiến về thức núi quần mỏ đánh giết trộm mỏ phi tặc thu thập một trăm khối phi tặc lệnh bài nhiệm vụ ban thưởng một ba mai ngẫu nhiên vẻ ngoài bảo thạch hứa phong hỏi còn gì nữa không đao vũ long mặt không biểu tình không có lan được rồi hứa phong xé mở về thành phủ chạy tới vân khởi thành quan phủ cổng nha dịch nhìn thấy hứa phong vội vàng mở cửa mời n g à i vào nguyên đại nhân hứa phong vừa mới tiến quan phủ chu minh chu đi ra tán thưởng nói ra làm tốt lắm quan quân là chuyện đương nhiên nhưng vô hại ta là thật không nghĩ tới xứng đáng thân phận của ng Hứa phong đại đại liệt liệt hỏi, thiên h đại đại ạ liệt liệt kim t chương nhiệm vụ đâu? Chu Minh Chu Chu vụ đâu? c ờ cười, i ư đ n hai i ngươi, đi ê n sẽ cho theo t Ta ta, chỉ cần là chính mặc những là l kệ ờ trăm h phi ị người của đ ba mươi tám nguy hiểm nhiệm vụ ẩn t â m ma thí luyện c h ấ n kinh vô số người không hạn chế bền bỉ hứa phong đi theo chu minh chu đến khố phòng bên ngoài chu minh chu nói ra có hai cái nhiệm vụ ẩn đều có thể cho người thiên kim thạch ngươi có thể tự mình trước nhìn một chút hứa phong thấy được hai cái nhiệm vụ ẩn tình báo nhiệm vụ ẩn một thanh yêu xả vương huyễn cảnh năm người nội dung nhiệm vụ t i ế nhiệm vào u y ế t cảnh, đánh g ế t thanh xót chí. h vương còn n yêu xà lại i ý chí. Nhiệm vụ ban thường thiên kim thạch thích cấp i một mươi lượng hô hấp pháp ngẫu nhiên tiến hóa một lần hứa phong không chút do dự nói ra hai cái ta đều tiếp chu minh chu sửng sốt một chút lắc đầu cười nói ta cũng không có cho ngươi cái này tuyền hạ hứa phong nết miệng cười những cái kia dựa vào người khác cho tuyền hạ vĩnh viễn chỉ có thể bị ép lựa chọn chu minh chu con mắt sáng mấy phần ngữ khí tán thưởng nói hay lắm bất quá ngươi lần này cống hiến mặc dù lớn nhưng cũng chỉ đủ tiếp một cái hứa phong quay dày đòi hỏi vài câu đều không có tác dụng gì hắn làm lựa chọn vậy liền tích số i cự thạch nhiệm vụ đi chu minh chu sắc mặt nghiêm túc ta đề nghị ngươi đừng nhận nhiệm vụ này có ba mươi năm người thử nhiệm vụ này nhưng một cái thành công đều không có m ộ ư ơ i một người chết tại cự thạch thí luyện bên trong hứa phong có chút hiếu kỳ hai bốn người hoàn thành thí luyện nhưng mặc cho vụ thất bại rồi chu minh chu giải thích nói thông qua cự thạch thí luyện về sau cự thạch sẽ nhỏ ra linh tô dịch đây là rèn đúc quy khư vũ khí một loại chân quý phụ trợ nguyên liệu nhưng cự thạch linh tôi dịch cực kỳ tinh khiết sẽ xuyên qua các loại đồ vật trực tiếp rơi xuống đất hứa phong minh bạch nhiệm vụ hoàn thành nhưng mang không ra không sai hứa phong trong đầu đ ố n g nhiên có một ý tưởng ngân hà tôn có thể dùng để tiếp linh tôi dịch sao chu minh chu tiếp tục khuyên nói ra hô hấp pháp tiến hóa cơ hội s á t thực cực kỳ hy h i ế u nhưng s á t suất thành công cơ h ộ i là không lấy thực lực của ngươi đánh bại thanh xà yêu vương lưu lại ý chí rất đơn giản hứa phong quả quyết nói ra ta còn là tiếp tích số cự thạch nhiệm vụ thử một chút chút chu thở dài nhấc vung tay lên hứa phong được nhắc nhở ngài tiếp nhận nhiệm vụ ẩn thần bí tích suối cự thạch trong túi đeo lưng của hắn n h i ề u một viên chìa khóa chu minh chu nói ra cất giữ tích suối cự thạch dị không gian tại trong quân doanh người qua bên kia đưa ra chìa khóa bọn hắn sẽ mang người đến dị không gian cửa vào hứa phong gật đầu đi a chu minh chu nhắc nhở cự thạch hết thể có chín loại thí luyện tâm ma thí luyện khó khăn nhất thu thập vật phẩm đơn giản nhất hai mươi bốn cái còn sống đi ra người đều ngẫu nhiên đến cái khác thí luyện cho đến nay không có một cái nào tiếp nhận tâm ma thí luyện còn hoặc là ra người tới hứa phong ghi xuống biết chu minh chu nói ra thất bại rất bình、thường. lần sau thay cái nhiệm vụ là được rồi hứa phong nết miệng cười cười đợi chút nữa chờ lấy thu linh t ô i dịch đi nói xong hứa phong cưới lên hoàng hôn chạy tới quân doanh trên đường hứa phong nhìn một chút diễn đàn thiên tuyển tranh phong nhiệt độ bị thế r ơ i biến đổi lớn ép xuống không mạnh thiếp thứ nhất vẫn là hứa phong nguyệt lạc tây trầm cái này quan quân là ta gặp qua nhất không có hàm kim lượng quan quân đi ra ngoài thăng cấp không riêng muốn dẫn dược t ể còn phải mang thức ăn cái này ngăn chứa hoàn toàn không đủ dùng a mọi người đến p â n hưởng một chút tự mình trang bị độ bền a ta tới trước cái này cải biến liền không hợp t h i thường Cờ cùng tầng tám c tọa kỵ h chiến chỉ có thể cưỡi ngựa cũng rất không hợp thoại thưởng mai cờ thế mà bại bởi đào phong sở chỉ xuống chút nữa nhìn hứa phong thấy được mảng lớn về đội những người này hồi phục bốn mươi sáu tầng một đường tống phong n g u y ệ t song sát hạ xạ xin t h i vương bị nguyệt lao hay không còn đặt cái này thổi hạ xạ xin t h i vương cũng có thể đoạt giải quán quân sáu mươi sáu lầu ba michael cũng không có đánh thắng đường tống phong n g u y ệ ta t nhưng nguyệt ca đánh thắng chớ chọc ta ta khắc chó g một trăm mười tám tầng bốn các ngươi thảo luận hàm kim lượng đi bức vương đã mang theo quán quân xương h ả o bốn phía trắng bước thiếp mời bên trong n h a o n h a o phi thường lợi hại đường tống phong nguyệt cũng trở về thiếp nguyệt ca là ta đánh tất cả trong địch nhân duy nhất không có cơ hội thắng cái kia hứa phong tại dưới đáy trở về đường tống phong nguyệt ngươi nếu là tối nay xếp tới ta có thể cầm á quân đao phong sở chỉ tại dưới đáy dây về nước sau đầu này thiếp mời hứa phong nhìn một chút nó tình báo của hắn đa số người chơi chắc bụng giá trị một giờ tiêu hao mười đến thiên thần trang bị độ bền có năm nghìn điểm cũng không tệ lắm hứa phong phát đầu thiết mọi vũ khí của ta giống như sẽ ra chút vấn đề các ngươi có thể giúp ta nhìn xem độ bền có bao nhiêu sao kim s á c kiểu chữ thiết mời mười phần đặc biệt hứa phong hồi phục thông chi tin tức lượng cấp tốc tiêu thăng tầng bốn ngoại tảo không hạn chế hai mươi ba lầu ba ta vừa mới còn đang hâm mộ mắc c ờ vũ khí năm nghìn điểm bền bỉ cái này không hạn chế cũng có lại năm mươi lăm tầng bảy n g u y ệ t lao bay liên tục cơ hồ không bị ảnh hưởng a hắn thăng cấp ưu thế lớn hơn vừa tranh di và g tám mươi ba tầng một g t ầ n a ta cũng nghĩ có dạng này vũ khí ta, ta m u cười cười, lúc trước i n ta nếu để cho ngài đại biểu chúng ta xuất chiến quan quân không chính là chúng ta quân đội rồi hứa phong đi đến quảng trường nơi hẻo lánh ngồi xuống treo thưởng quan rót trả còn cho hứa phong bên trên không ít quả hạch điểm tâm bên cạnh không ít người không ngừng x ì n xót đây là quán quân đãi n ộ sao thế mà còn có ăn có uống ta tiếp cái nhiệm vụ đều phải xếp hàng cái này cùng nguyệt lão đãi n ộ kém đến cũng quá là nhiều nguyệt lão là thực như bức cảm giác ở đâu hắn đều có thể ăn được mở a hứa phong t ù y tiện ăn hai cái liền thấy phương cẩm hạc cưới lập tức chạy tới hắn đứng lên cười lấy nói ra phương tướng quân nghe nói ngươi hối hận rồi phương cẩm hạc tung người xuống ngựa thở dài đều mẹ hắn hối hận muốn chết trong quân doanh những thứ này giáo đ ề u có chết quả thực là đem quán quân đưa cho quan phủ cái kia chút hết ăn lại nằm thầy tướng số ngồi còn đứng lên tới làm gì hứa phong ngồi xuống nói ra để ta làm nhiệm vụ phương cầm hạc suy tư một lát lộ ra vẻ mặt kinh ngạc không phải là tích dịch cự thạch nhiệm vụ à. nhiệm vụ kia kết thúc không thành a hứa phong nói ra ta thử một chút phương cầm hạc gật đầu cũng được ta dẫn ngươi đi hứa phong thử trong ba lô lấy ra chìa khóa chu đại nhân nói muốn đưa ra chìa khóa phương cầm hạc hào sảng nói ra người khác cần ngươi không cần Đi. hứa phong đi theo phương cầm hạc đi tới quân doanh một chỗ thạch bài trước thạch bài trên đó viết cự thạch dị không gian cửa vào chỗ phương cầm hạc nói ra cái chìa khóa lấy ra lựa chọn sử dụng là được quan phủ cùng chúng ta đem có thể nghĩ tới khí cụ đều thử qua ngươi định dùng cái gì hứa phong lắc lư nói ta cái này tay phải từ nhỏ rèn luyện không tầm thường nói không chừng có thể làm phương cầm hạc vội vàng thuyết phục khẳng định không được ngươi đừng xúc động a chúng ta dùng tay thử qua nhiều lần đều không được hứa phong dứt khoát xuất ra chìa khóa nhếp miệng cười cười lát n ữ a gặp nói xong hứa phong sử dụng chìa khóa cảnh tượng trước mắt lập tức biến ảo hắn đi tới một chỗ trên bờ cát ngay phía trước có một viên trôi nổi màu xám cự thạch không biết tên viễn cổ tản thạch hứa phong không chế cảm rất lực hướng tảng đã đỉnh cao nhất bỏ đi nhưng hắn không có có thể tìm tới tảng đá kia đỉnh cao nhất đường kính vượt qua hai nghìn tám trăm gạo tảng đá kia có chút thần kỳ a mạnh như vậy sinh cơ khí tức lại rất nhỏ bé hứa phong suy nghĩ vừa mới rơi xuống trong tầm mắt hết thể bỗng nhiên biến đỏ nhắc nhở xuất hiện ngài thí luyện loại hình là tâm ma thí luyện ta chỉ cần là chính ta mặc kệ những lời thị phi của người đời mệnh ta do ta quyết định không cần người đời dò xét Từ hứa phong đưa tay một tiễn bắn về phía xa xa cự thạch miễn dịch hứa phong sắc mặt nghiêm túc không có bệnh nhân chỉ có thể ngạnh kháng loại tâm tình này hai giây sau cỗ này cảm xúc càng ngày càng mãnh liệt hứa phong bên thai chuyển đến một tiếng như có như không nói nhỏ còn sống không mệt mọi sao tự vật đi thanh em này rất có mê hoặc lực hứa phong thân thể phản phất không bị khống chế cầm hiên viên cung không được hứa phong miễn cưỡng k h ô n g chế được mình tay đầu góc y nguyên rõ ràng ngạnh kháng không được khẳng định sẽ lật xe thử một chút để tiểu h ắ c đến kháng hứa phong đem tâm tình của mình phân cho tiểu h ắ c một bộ phận chính đang ngủ say tứ diệp hỗn độ liên run run một chút hứa phong áp lực nhỏ không phải còn tốt nó nhận chủ có thể trực tiếp đem cảm xúc chia sẻ cho nó bất quá nó cũng không chống được quá lâu vẫn là đến nghĩ một chút biện pháp hứa phong dùng cảm giác lực phân biệt phương hướng hướng rời xa cự thạch phương hướng đi đến nhắc nhở xuất hiện khi ngài rời đi cự thạch vượt qua năm trăm mét thí luyện tự động mất bại ngài đem bị tước đoạt sinh mệnh hứa phong dừng bước chạy cũng chạy không được có biện pháp nào có thể không trái với quy tắc lại có thể né tránh tâm ma ảnh và sao thử một chút tinh thần lực hứa phong ngồi xuống dùng âm dương hai loại tinh thần lực bọc lại thân thể của mình cái kêu đạo một mực ghé vào lỗ thai hắn nói n h ỏ thanh âm biến mất không thấy thật là có dùng hóa phân âm dương tự thành một thế giới tinh thần lực của ta liền có thể ẩn tảng khí tự ca hứa phong mạch suy nghĩ thông suốt con mắt minh lượng hắn đem cảm giác lực thu hồi lại để tinh thần lực đem tự mình bao bọc vây quanh. tâm ma thí luyện cảm xúc ảnh hưởng càng ngày càng nhỏ hứa phong tổng kết chút kinh nghiệm âm dương càng điều hòa ẩn tàng hiệu quả càng tốt bất quá muốn tại bên ngoài cơ thể hoàn mỹ không chế hai cổ âm dương tinh thần lực so trong tưởng tự khó hứa phong không ngừng nếm thử một đạo màu đen đặc vô diện nhân ảnh đông nhiên ở phía xa xuất hiện người ở đâu ta lạnh quá a hứa phong ta tìm không thấy ngươi văn cầu ngươi gặp ta một mặt có được hay không tại hứa phong trong mắt cái này đạo nhân ảnh chính là thẩm văn thu tiểu cầm lý mang trên mặt khóc lớn một mặt bất lực nàng tìm kiếm khắp nơi lấy hứa phong hứa phong đưa tay núi tên xuyên qua hứa phong thu hồi trường c u n g công kích vẫn là vô hiệu không thể bị bóng người bắt lấy nó hẳn là cự thạch lực lượng phân thân nó biết ta ở phụ cận đây nhưng tìm không thấy ta vô diện nhân ảnh hướng hứa phong bên này đi tới hứa phong vẫn không có thể hoàn mỹ điều hòa â m d ư ơ n g bỏ sót một tia khí tức cho cự thạch hắn đứng lên hướng một phương hướng khác đi đến tinh thần lực bình t h ư ớ n g còn lưu tại nguyên chỗ hứa phong bộ pháp rất nhanh hai bước liền rời đi tinh thần lực bình chướng vô cùng mãnh liệt sợ hãi trong nháy mắt che mất hứa phong lý trí chết đi chết liền giải thoát bên hai nói nhỏ biến thành nóng này thúc giục tứ diệp hỗn độn liên run cùng ăn đòn cầu từ đồng dạng hứa phong dùng lưu lại lý trí lui về sau một bước trở lại tinh thần lực bình t r ư ớ n g bên trong những cái tia nóng n à y nói nhỏ lần nữa biến mất không thấy hứa phong thở hồn hẹn cấp tốc tổng kết giáo huấn tinh thần lực bình t r ư ớ n g sẽ không theo ta tự động di động nhất định phải để nó cùng ta cùng đi đang di động bên trong hoàn mỹ năm chắc gâm dương hai cỗ tinh thần lực có chút ý tứ người ở ngoài xa ảnh đã cách hứa phong không đến một trăm mét hứa phong đứng dậy chấm dãi bước đi thẳng về phía trước tinh thần lực bình c h ư n g vừa mới bắt đầu di động liền xảy ra vấn đề dương chi tinh thần lực nhựa một điểm b ì n hứa hiệu phong, phong từ hai được h tiếng nói nhỏ, cái h n u tinh h thần lực động bình chướng ế t ở giữa xuyên qua nói nhỏ chưa từng xuất hiện hứa phong nếp miệng cười cười ánh mắt trương dương ta mấy cái thật thông minh hắn liền dùng loại phương pháp này chậm chạp đi về phía trước động bóng người cùng sau lưng hắn tốc độ không nhanh nhưng từ đầu đến cuối không có biến mất năm giây về sau hứa phong ngay phía trước xuất hiện thứ hai đạo nhân ảnh tại hứa phong trong mắt nàng mọc ra ngư ấu vi mặt hai đạo nhân ảnh một trước một sau đi hướng hứa phong hứa phong ở trong lòng cảm khái một câu các nàng về sau gặp mặt nếu là cũng có thể như thế h ả i hòa liền tốt hắn cải biến phương hướng hướng c ự thạch đi đến hai bóng người bị hắn bỏ lại đằng sau di động tinh thần lực bình chướng hơi mệt có thể hay không đem bình c h ư ớ phạm vi bao trùn kéo dài liền có thể giảm bớt di động số lần hứa phong đầu góc linh hoạt lần nữa nếm thử lên phương pháp mới hắn đem tinh thần lực bình chướng dựng xây xong đáy biển hành lang đồng dạng hình dạng bình chướng hết thể dài tháng một năm hai nghìn m hứa phong cảm giác lực cường độ không đủ thứ 12 một mươi hai một m thời điểm âm dương hai cỗ tinh thần lực không có cách nào hình thành ổn định bình chướng hô hấp pháp số tầng vẫn là quá thấp hạn chế rất lớn bất quá dạng này cũng đủ dùng ít sức nhiều m ộ ư ơ i giây về sau lại có hai đạo nhân ảnh xuất hiện bọn chúng hướng phía hứa phong bao vây hai mươi giây sau b ó n người biến thành ba mươi hai cái hứa phong bị ép tấp nập di động lên tinh thần lực bình chứa phút sau t r u n g quanh năm trăm mét phạm vi bên trong đứng đấy hơn hai trăm đạo nhân ảnh hứa phong dán hai bóng người cánh tay xuyên qua đông nhiên nó bên trong một bóng người đưa tay nào về phía hứa phong hứa phong vội vàng không kịp chuẩn bị bị bóng người bắt lấy hết thể mọi người ảnh cùng nhau nhìn về phía hứa phong tìm tới ngươi ngươi tránh không xong rất vất vả chết thế là được dây đặc nói nhỏ làm cho hứa phong đầu một trận đau đớn tứ diệp hôn ộ liên gánh chịu không ít xung kích run cùng cái sàng đồng dạng hứa phong lập tức giao tám môn chuyển vị vọt đến cự thạch mặt khác một bên bạch hứa phong đem tinh thần hắn phát hiện tay trái mình cầm trường cung tay phải đã vây ở dây cung hô khó trách tiến tâm ma thí luyện người đều đã chết cái này a i kháng được ca hai phút sau hứa phong trước mặt một bóng người dần dần tiêu tán rốt cục phải kết thúc bóng người lần lượt biến mất hứa phong trong mắt huyết sắc cũng dần dần rút đi nhắc nhở xuất hiện ngài đã hoàn thành tâm ma thí luyện linh tôi dịch tức sẽ xuất hiện xin ngài thỉnh lấy ngài tại thí luyện bên trong hô hấp pháp vận dụng xuất sắc khen thường thêm hai trăm ba mươi vạn hô hấp pháp điểm kinh nghiệm ta chỉ cần là chính ta mặc kệ những lời thị phi của người đời mệnh ta do ta quyết định không cần người đời dò xét chương hai trăm bốn mươi thu hoạch n g o à i ý mớn ngân hà tôn thành không gian đạo cụ quân đội hộ thống quan quân phân lượng cự thạch mặt ngoài nổi lên một tầng hơi nước hơi nước hướng phía dưới tụ tập nhỏ ra thuần chất lỏng màu vàng hứa phong đi lên trước tay phải cầm ngân hà tôn đưa tới ngân hà tôn bên trên long thân đã đã mất đi linh tính nhìn qua chính là cái phổ thông thanh đồng bình diệu hứa phong nhìn chằm chằm s ắ p nhỏ xuống tới linh tôi dịch trong mắt có chút chờ mong hy vọng có thể đi chỉ cần có thể tiếp được hô hấp pháp tiến hóa cơ hội liền tới tay lộc cộc linh tôi dịch nhỏ vào ngân hà tôn bên trong hứa phong túi đầu n hứa ì n phong, phong nằm Hà t ô vật xuống nhắm mắt dưỡng thần vội vặn tâm ma thí luyện khiến cho ta có chút mệt mỏi vô sinh hô hấp pháp lặng yên lưu chuyển ba mươi phút sau hứa phong tinh thần lực khôi phục sưng mãn hắn ngồi xuống nhìn về phía ngân hà tôn kim sắc linh tôi dịch đã tập đầy ngân hà tôn đầy chén theo tốc độ này tập đầy cả chén còn phải nửa giờ hứa phong rất có kiên nhẫn đứng dậy đi tới đất chống chỗ hắn vai cóng dùng sức kéo theo hai tay chân phải đạp chúng cung chân trái đi phương vị hắn đánh một chiêu ngựa hoang phân tông quyền cước có thể dùng có thể luyện một chút năm sáu năm chỉ luyện hô hấp pháp không luyện quyền pháp ta phải nghĩ muốn hứa phong nhớ lại khi còn bé học một c h i ê u một thức giờ n a dần dần bắt đầu chuyển động chiêu thức của hắn dần dần thuần t ụ càng thêm linh hoạt có thuộc tính tăng thêm những chiêu thức này cảm giác uy lực càng lớn đi ra tìm anh vũ công hội thích khách cho hắn hai quyển thử một chút quen thuộc xong chiêu thức lại là nửa giờ trôi qua hứa phong nhìn một chút ngân hà tôn tiếp gần nửa chén gian luyện một chút tinh thần lực k h ô n g chế âm dương hoàn toàn điều hòa hẳn là có cơ hội ẩn tàng khí tức lựa qua thiên lôi a hứa phong hướng về phía trước chậm rãi bước hành tẩu chút ít tinh thần lực tụ tập đến chung quanh thân thể tinh thần lực bình t h ư ớ n g cấp tốc thành hình hứa phong hiện tại có thời gian cẩn thận cảm giác một chút tinh thần lực bình chướng dương thuộc tính tinh thần lực nhiều một vạn hơn bảy nghìn sợi khó trách cự thạch hóa thành bóng người một mực có thể đại khái đánh giá ra phương hướng của ta. hứa phong nô ra một sợi âm thuộc tính tinh thần lực cùng ngay phía trước thêm ra tới dương thuộc tính tinh thần lực đan vào một chỗ ba phía sau hắn hai sợi dương thuộc tính tinh thần lực biến mất âm dương mất cân bằng trình độ càng thêm hơn một phần hứa phong hít sâu một hơi trong lòng có chút hưng phấn rất khó có ý tứ dưới chân hắn động tác không ngừng không ngừng nếm thử hoàn thiện ngay phía trước tinh thần lực bình chướng vẫn là đến động não ngẫm lại phương pháp hình nửa vòng tròn bình chướng có thể chia bốn bộ phận dần dần hoàn thiện một giờ trôi qua rất nhanh hứa phong mạch suy nghĩ rõ ràng tiến bộ nhanh chóng âm thuộc tính cảm giác lực so dương thuộc tính cảm giác lực nhiều hơn một vạn hơn có ba nghìn sợi tinh thần lực sai sót bị hứa phong xử lý khoảng cách hoàn mỹ trên lệnh còn không nhỏ nhưng ẩn tàng khí tức hiệu quả so trước đó tốt hơn nhiều lộ cộng xa xa ngân hà tôn bên trong linh tôi dịch đã tập đầy kim s ắ c linh tôi dịch cơ hồ muốn tràn ra cái chén hứa phong cực kỳ chuyên chú không có chú ý tới thời gian trôi qua năm phút sau linh tôi dịch tràn ra miệng chén thuận ngân hà tôn hướng chảy mặt đất ngân hà tôn chén trên thân chảy ra h à o quang nhỏ yếu linh tôi dịch cấp tốc dung nhập ngân hà tôn bên trong hứa phong từ chuyên chú trạng thái bên trong lấy lại tinh thần tinh thần lực lượng hắn cũng h ạ y t ớ tiếp tục rèn luyện tinh thần lực hai giờ trôi qua hứa phong lực k h ô n g chế tăng lên tốc độ chậm lại âm dương tinh thần lực số lượng trên lệnh ta có thể ổn định khống chế tại chín sợi bên trong tốc độ tăng lên trở nên chậm nghỉ một lát luyện thêm đi hắn đi đến ngân hà tôn trước nhìn p h o n g qua tôn trên thân nhiều chút kim sắc đường vân long văn y nguyên hàm đạo nhìn qua không chút khôi phục hứa phong có chút hiếu kỳ nó khôi phục phương hướng giống như có chút lệch ra a khí tức của nó hướng tới s u n g mãn trưởng thành hẳn l à sắp kết thúc rồi hứa phong nghỉ ngơi nửa giờ ngân hà tôn bên trên kim văn trở nên càng thêm rõ ràng sau nửa giờ một vện kim quang loại sáng hứa phong động thân ngồi dậy động tác cực nhanh hắn nhìn về phía ngân hà tôn trong mắt xuất hiện một tia r u n động chung quanh tia sáng bị ngân hà tôn vặn vẹo thốt vệ không gian bị nó ảnh hướng tới hứa phong khỏe miệng dần dần không thể nào nó sẽ không trưởng thành ra chứa đựng năng lực ca rất nhanh kim quang tiêu tán hứa phong tiến lên nhìn một chút ngân hà tôn thuộc tính ngân hà tôn hiệu quả đặc biệt có được một trăm năm mươi cái ngăn chứa chứa đựng không gian hứa phong miệng đều muốn cười sai lệch độ tốt cấp sáu mươi có thể đi thế lực khác quan v ề thành phủ liền phải nhiều chứa tám loại chỉ là có chút đáng tiếc tiến tinh hỏa bí cảnh năng lực không có khôi phục nghĩ đến tinh hỏa bí cảnh bên trong còn có không ít bảo bối của mình bị sơn yêu bà chiếm hứa phong đau lòng thở dài có thể đem linh tôi dịch tôn đến ngân hà tôn không gian bên trong sao nơi này linh tôi dịch phi thường đáng tiền hứa phong thử một cái nhắc nhở xuất hiện vật phẩm đấy không cách nào t ổ n chữ t i ế n ngân h à tôn ăn trộm gà thất bại hứa phong cầm lấy ngân h à tôn muốn đem nó thu được trong ba lô nhắc nhở xuất hiện lần nữa vật phẩm đấy không cách nào chứa đựng t i ế n ba lô nếu có linh tôi dịch vẫy xuống ngài lấy được tất cả linh tôi dịch đều sắp biến mất hứa phong sắc mặt có chút đen bá, sớm biết không tiếp như thế đấy hắn hơi động một cái tràn ra tôn mặt linh tôi dịch lắc lư cơ hồ muốn nhỏ xuống hứa phong chọn rời đi dị không gian và trước mặt hắn chẳng cảnh biến hóa trở về quân doanh sắc trời đã phát sáng lên hiện tại là d ạ n g sáng hơn sáu giờ hứa phong các loại tiêu hao số lần kỹ năng toàn bộ phục hồi như cũ phương cẩm hạc nhìn thấy hứa phong vội vàng chạy tới n g u y ê n đại nhân t đây là linh tôi dịch người thành công hứa phong hỏi xong rồi có thể hay không giúp một chút ngài nói tôn bên trong linh tôi dịch một giọt không thể vẩy xuống giúp ta đem chu minh chu kêu đến phương cẩm hạc lắc đầu người lưỡng tính kia sẽ không tới có lẽ ngươi không biết chúng ta cùng quan phủ quan hệ hứa phong âm thầm nhà ránh các ngươi còn kém đem đối phương là ngu ít viết lên mặt hắn nghĩ, nghĩ mở miệng hỏi c những thứ này tướng sĩ đem hứa phong bảo hộ ở, ở giữa hướng bên ngoài trại lính đi đến nhìn về phía hứa phong bên này người đều sợ ngây người ngoa tạo quân đội hộ tống kinh ngạc nguyệt lao ngay cả quân đội tướng sĩ đều có thể điều động người quán quân này đãi ngộ cũng quá bất hợp lý nguyệt lão là cái thứ nhất có loại này mặt bài người a ở thời lê sơ thịnh thế ta có gì tiếc với thời gian thịnh thế không quá lâu qua đi liền suy tàn để lại là một mớ hỗn độn thời kỳ phân tranh nếu có chín kiếp người trở về thời kỳ huy hoàng này ngươi sẽ làm gì đương nhiên là sẽ không để nền thịnh thế sụp đổ nhanh đến vậy chương hai trăm bốn mươi mốt vận chuyển trên đường thiên lôi thác hải đều phải gọi thẳng người trong nghề thiên kim thạch tới tay diễn đàn bên trên rất nhanh có người phát tiếp nguyệt lao thế mà điều động quân đội hộ vệ đây là quán quân mặt mũi sao thiếp mời vừa mới để lên nhiệt độ tiêu thăng Bốn tầng ngoà、tạo. Tướng sĩ mở đường, Nguyệt、Lao、luôn một, tạo. t mở Lao sĩ có hắn ể chỉnh ra loại này ác ác cầm cái cái chén. Đó là vật gì? Đẹp trai nghi hoặc hung hâm nhà nghi h này sống. Vẹn trong tầng tầng ra trai ba tay A. loại lầu, là G.V.G. gì? G.V.G. vật đã Đó Đẹp mộ một, gê bị nhiều như vậy quân sĩ bảo hộ dáng vẻ có chút đẹp trai lại để cho hắn đ ư ợ c đinh hứa phong nhận được ngư ấu vi tin tức cầu tử ngươi lại biến mất rất lâu gia thăng cấp một trăm m ư ơ i thời điểm ngươi cũng không tại hứa phong qua loa trả lời chúc mừng n g ư hội trưởng lên tới cấp một trăm m ư ơ i ngư â u vi tinh xảo con mắt liếp mắt ngư ơ i chắc bụng giá trị không có sao chứ ngư â u vi đột nhiên có thêm một cái chắc bụng giá trị thật là không có thói q u o n a ngư â u vi ngăn chứa vốn là không nhiều còn muốn phân hai cái ngăn chứa đến mang thức ăn hứa phong trả lời ai ngư â u vi có chút hiếu kỳ thế nào c ậ u tử đừng thở dài a hứa phong có chút x o ắ n s u ý t ngư â u vi x o ắ n s u ý t cái gì thiếu tiền ta cho ngư ơ i điểm việc nhỏ hứa phong ta chắc bụng giá trị tiêu hao tốc độ là không vừa vặn lại lấy được một cái một trăm năm mươi ngăn chứa không gian vật phẩm hứa phong ta đang xoắn suýt trước cùng người khoe khoang bên nào ngư ấu vi sửng sốt hai giây khí hồ hồ nói ra ngươi lại đùa ta chơi thiệt thòi ta còn lo lắng cho ngươi hứa phong cười cười chỉ đùa một chút thôi hứa phong ta trước đem nhiệm vụ này làm c h ờ một hồi hay nói ngư ấu vi hừ một tiếng muốn vận chuyển trong tay ngươi đổ vật đúng không chuyên tâm v ậ n đi ngư ấu vi đợi chút nữa làm xong ngươi muốn tại trong công hội ném cái phiếu ngư ấu vi ta trước đi cái kia cấp sáu tân thành, thành phố như thủy thành tìm xem dã ngoại bột bản đồ mới bên trong có rất nhiều bột nhiệm vụ ẩn cùng chân quý tài nguyên rất nhiều tài nguyên cũng sẽ không đổi mới chỉ có đ ẳ n g cấp cao nhất người có thể ăn những tư nguyên này hứa phong có chút hâm mộ ta cũng nghĩ ăn bản đồ mới chỗ tốt ngư âu vi nắm chặt thăng cấp đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ ngư âu vi lần này ta t r ư ớ c soát đồ tốt phân ngươi một nửa hứa phong được cùng với nàng trò chuyện xong hứa phong cho chu án a m phát cái tin tiểu cầm lý các nàng đến đâu rồi chu án a m dây về còn có ba mươi phút sẽ xuyên qua lối đi có thể trực tiếp tiến cầm danh o thành chu án a m ngươi cùng hoàng đại sư đã hảo chiêu hô sao hứa phong đánh tốt để bọn hắn trực tiếp đi là được rồi chu á nam đúng rồi cặn bã nam trong tay ngươi là cái gì nha thứa phong cười cười muốn biết tiểu chu đồng học rất cảnh giác ngươi sẽ không lại muốn cho ta nghĩ đến a thứa phong đương nhiên sẽ không nát n cạnh ta là sẽ không chơi hai lần chu á nam muốn biết thứa phong dây về nghĩ đến đi chu á nam kinh ngạc ta dựa vào ngươi không phải nói sẽ không chơi nát n cạnh sao thứa phong ly trực khí tráng trả lời l ừ a gạt ngươi tiểu chu đồng học không nhắn lại thứa phong chuyên tâm đi thẳng về phía trước trên tay vương vô cùng ầm ầm thiên lôi rơi xuống h ứ a phong động tác nhanh chóng phía bên trái bên cạnh tránh lôi đỉnh rơi trên mặt đất lôi văn như là đi như r ắ n bốn phía loạn tung tóe mặt đất bị nện ra một cái hô to ngân h à tôn bên trong linh tôi dịch lắc lư mấy lần không có v ề ra tới hứa phong thốt ra cảm k h á i nói thất hải gặp ta đều phải gọi thẳng người trong nghề hộ tống hứa phong các tướng sĩ không biết ai là thất hải nhưng cái này không trở ngại bọn hắn một mặt bội phục không hổ là đánh cho lưu trầm minh răng rơi đầy đất người quá mạnh cân bằng lực cùng lực phản ứng đều quá mạnh n g u y ễ đại nhân vô địch người cấp bậc thăng lên ngay cả chúng ta đại tướng quân đều chưa h ẳ n đánh thắng được ngươi n g c nết đừng hô đại tướng quân lòng dạ h hứa phong tò mò hỏi đại tướng q u â n tâm nhắn nhỏ có cái gì d ư a sao các tướng sĩ do dự một chút nói ra chờ ngài gặp liền biết quân lệnh cấm chỉ nghị luận tướng lĩnh chúng ta khó mà nói hứa phong nhỏ giọng nói ra nói cho ta một chút người khác lại không biết bọn con không chịu nói hứa phong cũng không có hỏi nhiều nữa tiếp tục đi tới đoạn đường này đi rất chậm nguyên bản cưới hoàng hôn hai phút lộ trình hứa phong đi nửa giờ mới tới quan phủ thiên lôi hết thẻ rơi xuống hai mươi bảy lần hứa phong lông tóc không thương linh tôi dịch cũng bảo tồn hoàn hảo chu minh chu tại cửa ra vào n ê n đón thần tình kích động ngươi thế mà thật thành công khó có thể tin nhanh thợ gen đã chuẩn bị xong trực tiếp đi chế tạo hộ vệ bảy đội tiểu đội trưởng gọi từ đồng hồ là cái giữ lại dâu q u a y n ó n trắng hán hắn nhỏ giọng cùng hứa phong nhà danh nói nguyễn đại nhân cách những người lưỡng tính này xa một chút hứa phong tùy ý gật gật đầu biết mười mấy cái áo đen nha dịch tới che lại hứa phong áo đen nha dịch rất đặc biệt hứa phong xem bọn hắn đều mang vũ khí âm thầm nghĩ đến những thứ này áo đen hẳn là quan phủ bạo lực bộ đội chu minh chu cũng đi tới hắn qua loa đối từ đồng hồ chắp tay từ đội trưởng người ta nhận được các người đi thôi từ đồng hồ cũng thi lễ một cái vậy chúng ta liền trở về chu đại nhân gặp lại các loại quân doanh các tướng sĩ rời đi chu minh chu tiến đến hứa phong bên người nhỏ giọng nhà ránh rời cái này chút mãng phu xa một chút cơ bắp đều dài đến trong đầu hứa phong có loại hai đầu dỗ hải t ử cảm giác đi đi vào trước đem linh tôi dịch cho thợ rèn đi chu minh chu phủi tay đ ú n g cái này có thể so với cái tiêu mãng phu nặng muốn thêm hứa phong tiến vào q u a n phủ đến phía đông bên cạnh viện nơi này có trên trăm tên thợ rèn ngay tại rèn đúc hứa phong đi theo chu minh chu tìm được một cái gọi vạn sắt lương thợ rèn hắn đem linh tôi dịch phân ba lần đổ vào rèn đổ vào rè vạn s á t lương rộng rất lớn hưng phấn nói ra lần thứ nhất giàu có như vậy dùng linh tôi dịch ra mà lại cái này linh tôi dịch hiệu quả vô cùng tốt chu đại nhân cho thêm nguyệt đại nhân một chút thủ lao a chu minh chu tâm tình cũng rất tốt vớt vớt d â u ria nói ra kia là tự nhiên m ộ ư ơ i phút sau tất cả linh tôi dịch toàn bộ ngược lại xong hứa phong mở ra ba lô đem ngân hà tôn thu vào lão chu ta ban t h ư ở n g đ â u chu minh chu lấy ra còn lớn nhấp vung tay lên hứa phong thấy được liên tiếp nhắc nhở ngài thu được thiên kim thạch í t m ư ơ i ngày xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ thu hoạch được khen thường thêm một trăm vạn hô hấp pháp điểm kinh nghiệm ngài vô sinh hô hấp pháp tăng lên tới mười lăm tầng xin hỏi ngài có phải không lựa chọn đem vô sinh hô hấp pháp tiến hóa hứa phong lựa chọn là quan ấn bên trên một c ỗ trạm hào quang màu xanh lam tràn vào hứa phong b ụ n g dưới trong chốc lát hứa phong cảm giác khí tức của mình càng thêm thông thuận dư thừa lực lượng dần dần tràn vào hứa phong tứ chi bên trong hai mươi giây sau nhắc nhở xuất hiện vô sinh hô hấp pháp tiến hóa hoàn thành hứa phong đáy lòng hưng phấn nhìn thoáng qua vô sinh hô hấp pháp mới thuộc tính vô sinh、15150. chương ó t ể t hai trăm bốn mươi hai hiện viên trường cung giải phòng kỹ năng mới không gì không phá tiên cấp trang bị giáo dục tiểu đế hứa phong vui mừng quá đỗi số tầng hạn mức cao nhất chứa năm mươi tầng chu minh chu đau lòng thu hồi hắn quá lớn người dùng cái gì hô hấp pháp vì cái gì tiêu hao nhiều như vậy quan phủ khí vận hứa phong trang bước nói đừng đánh nghe ngươi biết không có chỗ tốt gì hiểu đều hiểu chu minh chu lắc đầu lấy ra một mai kim tệ hứa phong tiếp nhận kim tệ n ê t miệng cười nói ta cũng không biết không biết cấp chu minh chu lộ ra kiến thức rộng rãi biểu lộ không sao ta trước đó cũng đã gặp loại tình huống này ngươi chắc bụng giá trị tiêu hao tốc độ là nhiều ít ta kinh nghiệm phong phú có thể giúp ngươi đ ẩ y tính một chút hứa phong nói ra xê rộ chu minh chu cho là mình nghe lầm a hứa phong trực tiếp cắt tấm bản đồ dùng biểu kiện phát cho chu minh chu chu, minh chu nhìn thấy biểu kiện lộ ra không có thấy qua việc đời c h ấ n kinh biểu lộ hứa phong hỏi gặp qua loại tình huống này sao chu minh chu có chút thất thần lắc đầu loại tình huống này ta thật chưa thấy qua hứa phong có chút hiếu kỳ ngươi thấy qua tốt nhất hô hấp pháp chắc bụng đáng giá tiêu hao độ là nhiều ít chu minh chu nói ra mỗi giờ không ba điểm cái gì phẩm cấp hô hấp pháp chu minh chu nhìn hứa phong một nhãn lắc đầu nói ra không thể nói ngươi vẫn chưa tới hiểu do những thứ này thời điểm thiên đạo bao quát c h ú n g sinh ở khắp mọi nơi ta nói cho ngươi sẽ hại ngươi cùng ta hứa phong cũng chẳng suy nghĩ gì nữa so p h á độc phẩm cấp cao hơn đúng không chu minh chu gật gật đầu cao không ít hứa phong hỏi vậy ta đây cái hô hấp pháp ngươi phỏng đoán là cái gì phẩm cấp chu minh chu lắc đầu ta thật chưa thấy qua không đoán ra được hứa phong đem hoàng hôn kêu lên vậy ta rút lui trước chu minh chu gật gật đầu chất nhớ tới cái gì ngươi nguyền rủa giá trị muốn tới một trăm điểm đi hắn lộ ra đồng tình biểu lộ rất thảm ngươi phải có chuẩn bị hứa phong trong lòng xích chặt nói thẳng cái gì trừng phạt chu minh chu nói ra ngươi đánh quái cũng tốt thu hoạch được nhiệm vụ ban thượng cũng tốt có xác suất sẽ bị nuốt lấy hứa phong chừng lớn mắt ngo tạo xác suất cao sao chu minh chu nhớ lại một chút quá có học qua thống kê một trăm điểm nguyền rủa giá trị đại khái là một mươi năm xác suất bị thiên đạo thôn vệ thu hoạch về sau mỗi dân g đi lên hai mươi điểm bị thôn vệ chỗ tốt s á t suất đều sẽ tăng lên hứa phong bắt lấy điểm chết người nhất một vấn đề tổn thất thu hoạch s á t suất có hạn mức cao nhất sao chu minh chu nhẹ gật đầu hạn mức cao nhất là năm mươi vượt qua hai trăm điểm về sau liền sẽ không lại tăng hứa phong có chút đau lòng cũng nhẹ nhàng thở ra tốt xấu sẽ không không có cách nào thăng cấp nói xong hứa phong cưới hoàng hôn rời đi chu minh chu nhìn xem hắn đi xa cảm khái nói vạn vật không sinh sủ tẩy tinh thủ không tại nghịch cảnh lại có thể nhìn thấy hy vọng hắn so ta tưởng tượng bên trong muốn tốt rất nhiều hy vọng hắn có thể trưởng thành mau mau nhanh chóng bắt đầu giáo dục thiếu đế ra q u a n phủ hứa phong đem âm dương tinh thần lực bao phủ tại quanh người của mình bình chướng y nguyên có hơn chín nghìn lần âm dương không điều hòa địa phương thử trước một chút nhìn xem có thể hay không lừa qua thi ê n lôi hứa phong cưới hoàng hôn chạy tới nhà kho quản lý người nơi đó vật liệu cùng trang bị hết thể chiếm hai mươi tám cái ngăn chứa hứa phong chỉ có mười lăm cái ngăn chứa là trống không đồ còn dư lại đều bỏ vào ngân hà tôn bên trong nhiều một trăm năm mươi cái ngăn chứa chính là thuận tiện a hứa phong chạy tới hoàn g cảnh trận trong viện cổng có hai trung niên công tượng ngay tại sửa cửa gặp hứa phong bọn hắn thái độ vô cùng tốt nguyễn đại nhân ngài tốt nguyễn đại nhân hứa phong hỏi các ngươi nhận biết ta nó bên trong một cái công tượng nói ra đương nhiên ngài đã tới cầm doanh thành về sau chúng ta đơn đặt hàng số lượng đông nhiên mà tăng mạnh rồi đều dựa vào ngài phát tải hứa phong n ế t miệng cười cười ta tranh thủ tiếp tục cố gắng ta ơn ngài tiến vào việt tử hứa phong mở ra thanh trang bị lựa chọn giải phong nhân viên trưởng cúng kim xác hoang mang sáng lên cùng trên người điêu khắc lần nữa phát sinh biến hóa phía trên nhiều một chi quân đội đ i ề u khắc bọn hắn mặc dù chỉ là khắc vào không lưng bên trên nhưng lại lộ ra một cỗ dã man lại nguyên thủy sắc khí ở trước mặt bọn họ có chỉ g i ấ u tại trong mây khổng lồ dị thú không lưng biến dài một chút hai đầu xuất hiện một chút kim thạch cảm nhận giải phong hoàn thành hứa phong nhìn một chút h i ê n viên trường cung mới thuộc tính h i ê n viên trường cung thần thoại đẳng cấp yêu cầu cấp sáu mươi lực lượng sáu nghìn bốn trăm tám mươi tám nhanh nhẹn năm nghìn hai trăm hai mươi mốt lực công kích một n g h ba t ă m năm hai hợp thành thuộc tính lực công kích bốn mươi cao dài thuộc tính diễu phách lực công kích hai hiệu quả đặc biệt gia tăng sáu mươi lăm điểm n g u y n rủa giá trị súng kỹ năng phá thiên một tiễn thứ ba tiễn chúng đích cùng một mục tiêu tổn thương yếu hóa thành tổng tổn thương một mươi bổ sung kỹ năng không gì không phá không gì không phá lúc có người ý đồ đón đỡ công kích của ngươi lúc có một mươi năm xác suất trực tiếp phá hủy đối phương vũ khí công kích chúng đích địch nhân đ ổ phòng ngự lúc có mười phần trăm sát xuất phá hủy đối phương đ ổ phòng ngự bị không gì không phá phá hủy trang bị không cách nào chữa trị có được trang bị nhân hình q u á c vật cũng đem thụ vô kiên bất tội ảnh hưởng hứa phong nhãn tình sáng lên cái này rất mạnh cung thủ công kích có thể đón đỡ về sau đánh kiếm sĩ cùng thích khách đều có chút ăn thiệt thòi không gì không phá rất khắc chế loại này đón đỡ đấu pháp a mà lại phi thường làm người tâm tính có thể cả hung á c sống ta thích hứa phong đem hiên viên trường cung trang bị lên theo thường lệ nhìn về phía bảng thuộc tính của mình lực công kích hai m ư ơ bốn g bốn năm bốn năm nguyên rủa giá trị một trăm hứa phong nhìn về phía trong ba lô thần thoại bảo dương nên sớm một chút đem nó mở rơi mở cũng không về phần xui xẻo như vậy chứ hứa phong suy tư một lát quả quyết đem cái này bảo dương mở thiết lập lại hơn năm nghìn lần hứa phong lấy được một kiện coi như không tệ tiên cấp trang bị đặc ca dây chuyển tiên cấp đẳng cấp yêu cầu cấp sáu mươi lực lượng năm hai trăm sáu mươi nhanh nhẹn bốn bảy trăm bảy mươi năm lực công kích chín chín trăm năm mươi chín hiệu quả đặc biệt tiến vào chiến đấu về sau tốc độ sẽ theo chạy dần dần gia tăng m ộ ư ơ i giây sau tăng thêm đạt tới giá trị cao nhất bốn mươi đình chỉ di động hoặc thoát chiến hậu di tốc cấp tốc suy giảm hiệu quả đặc biệt gia tăng năm mươi năm bạo kích tổn thương hiệu quả đặc biệt nhận vết thương trí mạng lúc triệt tiêu nên lần tổn thương mỗi m ư ơ i hai giờ có thể phát động một lần nên đặc hiệu phát động ưu tiên cấp cao hơn cái khác bảo mệnh kỹ năng hiệu quả đặc biệt tỷ lệ bạo kích gia tăng ba mươi năm hứa phong hít sâu một hơi có chút khẩn trương lựa chọn tiếp nhận cái này vận mệnh thời gian bắt đầu lưu động nhắc nhở xuất hiện ngài thu được t i ê n cấp trang bị đạp ca dây chuyển hứa phong nết miệng cười một tiếng lần này vận khí không tệ trang bị không có bị vớt vừa cầm xong trang bị một tiếng hạc rẽ v ă n g lên hứa phong ngẩng đầu nhìn lại đổi một thân đạo b à o màu đen từ phục lai chậm rãi rơi xuống đất vừa vặn ngươi tại phúc duyên nên cho ngươi hứa phong một mặt bất mãn ngươi cầm phúc duyên của ta đợi lâu như vậy tối thiểu nhất cho một điểm lợi tức từ phục lai hai tay một hứa phong thở dài vậy liền cho ngươi cái mặt mũi đi nhớ kỹ ngươi thiếu cá nhân tà tình a từ phục lai、like、gật đầu đi hắn sau khi nói xong lộ ra một tia vẻ mặt kinh ngạc a ngươi khí tức trên thân làm sao trở thành nhạt nhiều như vậy nhân vật chính phần đầu gà mở dần trưởng thành phần sau bá đạo lưu lưu ý đây là chuyện hậu cung ngựa giống anh em không thích mời rét r á i chương hai trăm bốn mươi ba đi kim trên hành lang huyết buộc linh quyến bảo ngọc ban thưởng che giấu khí tức bốn cái giai đoạn hứa phong cảm khải nói hô hấp pháp tự mình liền tiến hóa cản đều ngăn không được có đôi khi làm thiên tài cũng rất khổ não trưởng thành quá nhanh từ phục lai nghiêm trắc hỏi ta giới thiệu cho ngươi cái yêu hoàng trao đổi một chút hứa phong nhìn hướng lên bầu trời hôm nay thời tiết rất tốt ngưng nhi đâu làm sao không thấy nàng ra từ phục lai n ở nụ cười nói ra ta có cái ban thưởng khá hậu hĩnh nhiệm vụ muốn nghe hay không nghe hứa phong h ứ n g tú h nói một chút từ phục lai nói ra huyết bộc u lục thanh xuyên sống lại hắn dị không dàn tại đi kim trên hành lang ta tự mình đi một chuyến nhưng không nghĩ tới trong tay hắn có nước thiên trung sáu tri đội ngũ đều không thể tìm xem đến hắn nhưng ngươi có lẽ có thể hứa phong có chút yêu kỳ đi kim hành lang thông hướng bạn kim thành thông đạo từ phục lai gật gật đầu chỗ kia dị không gian bên trên không có bầu trời trên đầu là hoàn toàn điên đ ả o chiếu chiếu thế giới nước thiên trung vang lên thời điểm ngươi sẽ bị bách c h u y ể n tống đến điên đ ả o thế giới đối ứng vị trí đồng thời lục thanh xuyên dị không gian bên trong cạm b ấ y rất nhiều ta đều suýt nữa chết ở bên trong hứa phong rất thông minh đoán được từ phục lai ý tứ ẩn tàng khí tức có thể để cho lục thanh xuyên tìm không thấy ta từ phục lai gật gật đầu không sai nước thiên trung phạm vi bao trùm là toàn bộ dị không gian nhưng tầm mắt của hắn không nhìn thấy s a như vậy tránh đi cảm giác của hắn liền có thể lặng lẽ tiếp cận h ắ n hứa phong quả quyết nói ra ta tiếp ban thưởng là cái gì từ phục lai phất phất tay hứa phong thấy được nhắc nhở nhiệm vụ ban thưởng tương ứng đẳng cấp cảng phẩm chất bảo dương hai cái tối cao cấp tám mươi phúc duyên một điểm linh bảo quyến ngọc một hai mai lục trưởng thanh môi dưỡng yêu t ộ c cũng không ít người đoán chừng có thể thu được khá hậu hĩnh kinh nghiệm hứa phong m i ệ n g đều cười sai lệnh lao tử tốt như vậy nhiệm vụ về sau cho thêm ta mấy cái à. đều là người một nhà người cái tiểu lao đầu làm sao còn tàng từ đầu từ phục lai tức giận nói ra người cấp bậc quá thấp trách ta đi mà lại trước chớ vội kích động người đến thông qua khảo thí mới có thể đem nhiệm vụ cho người hứa phong tiêu dung dần dần biến mất khảo thí từ phục lai lấy ra một viên từ xanh biết ngọc thạch điêu khắc thành l i n h quy đây là quy tức thạch có thể khảo thí ngươi che giấu khí tức giai đoạn lục trường thanh có thể phát giác được văn nước giai đoạn khí t ứ c ngươi ẩn nấp trình độ nhất định phải so văn nước giai đoạn cao hứa phong go go quy quy đầu che giấu khí tức còn có giai đoạn từ phục lai đẩy ra hứa phong tay giải thích nói đương nhiên là có từ cao xuống thấp chia làm bốn cái giai đoạn tính nặc bắt đầu chấn như vũ cùng văn nước ta cảm giác ngươi giống như là văn nước chưa hẳn có thể tới như vũ giai đoạn hứa phong lộ ra cảm thấy hứng thú ánh mắt làm sao khảo thí Từ phục lai nói ra đem ngón tay phong tới nó mai r ù a bên trên mai r ù a ngươi sở nó n g ô n g làm gì hứa phong rút tay trở về nhất miệng cười cười ta xem một chút là công r ù a vẫn là mẫu r ù a từ phục lai ghét bỏ nhìn hứa phong một nhãn mau đem để tay tốt hứa phong nắm tay phong tới quy quy thân trên thân hỏi đến cùng là được hay là cái từ phục lai không nói chuyện hai giây sau hứa phong phát ra được quy quy hấp thu hắn một sợi khí tức từ phục lai rút tay trở về được rồi ngươi toàn lực ẩn nấp khí tức của mình tiếp tục hai mươi giây nó sẽ bắt giữ khí tức của ngươi phán đoán ngươi ẩn nấp trình độ hứa phong điều chỉnh hô hấp dần dần chuyên trú tinh thần lực bình t h ư ớ n g cấp tốc xuất hiện linh quy trước mặt xuất hiện một chút điểm sáng màu trắng những điểm sáng này chính là hứa phong khí t ứ c bọn chúng dần dần tụ tập đến linh quy sắc bên trên từ ra ra ngưng nhi cầm một chuỗi đường hồ lô từ ngoài viện đi đến đại ca ca từ phục lai cho nàng dựng lên cái suy thủ thế hắn muốn chuyên tâm ngưng nhi ồ một tiếng ngoan ngoãn ngồi sồn bên cạnh hai mươi giây sau hứa phong cùng từ phục lai đồng thời nhìn về phía qq q nhan sắc dần, dần phát sinh biến hóa đầu tiên là bánh lục sắc sau đó từ g i a đôi dần dần biến lam từ phục lai n h ư mày có chút miết cưỡng ngươi vừa vặn đến như vũ giai đoạn hơi vừa phân tâm liền sẽ lộ ra sơ hở h ứ a phong mười phần tự tin trên đường ta liền có thể hoàn toàn đến như vũ giai đoạn không có việc gì từ phục lai sắc mặt nghiêm túc tại huyết buộc dị không gian bên trong tử vong là không thể phục sinh ngươi cơ sở thực lực mạnh như vậy kỳ thật không cần thiết đi mạo hiểm h ứ a phong phách lối nói ra hắn cảm giác được ta cũng chưa chắc có thể uy hiếp được ta không có chỗ tốt có thể từ trong miệng của ta chạy đi từ phục lai suy tư một lát nói ra vậy ngươi liền đi một chuyến không được thì thôi từ bỏ là có thể ra h ứ a phong gật đầu đi nương nhi bỗng nhiên mở miệng trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy lo lắng đại ca ca ngươi muốn đi làm chuyện nguy hiểm sao h ứ a phong gật gật đầu thế nào nương nhi t r o n g mắt đỏ hoe có thể không đi được không a ba ba mụ mụ chính là muốn làm chuyện nguy hiểm sau đó cũng không trở lại nữa ta ta không muốn ngươi vậy không được tiểu nha đầu khóc nói đều nói không lưu loát h ứ a phong nợ nụ cười vậy ngươi cùng ta cùng đi nương nhi gật gật đầu có thể chứ h ứ a phong g ã y g ã y của nàng một chút đương nhiên không được ngươi đem mức quả cho ta ăn đi nương nhi đỏ hồng mắt xoắn suít một hồi lấy ra năm ai đồng tệ đại ca ca ngươi đi mua có được hay không hứa phong kinh ngạc ngươi nguyện ý đi với ta liều mạng nhưng không thể cho ta ăn chuỗi đường hồ lô ngưng nhi có chút ngượng ngùng túi đầu từ phục lai tới đá hứa phong eo một chút đừng đ ù a nàng nàng tốt xấu còn do dự một chút không tệ ta cùng lão hoàng nói chuyện muốn ăn nàng mức quả nàng trực tiếp liền khóc hứa phong nhìn về phía từ phục lai cái tiêu thanh nhiệm vụ cho ta đi ta đi một chuyến nhắc nhở xuất hiện ngài đã thu hoạch được nhiệm vụ đi kim trên hành lang huyết buộc năm người hứa phong muốn mở đội kéo người tiền đến nhưng sáng tạo đội ngũ tuyển hạng không cách nào lựa chọn hứa phong nhìn về phía từ phục lai làm sao không thể tổ đội từ phục lai nói ra đi kim hành lang từ chín cái thế lực cộng đồng quản lý giống ta loại này có chức quan trong người người tìm tới tài nguyên nhất định phải hướng mặt k h á c chín cái thế lực thông báo từ c á c trong thế lực cùng tiêu cục tương tự trận danh o thả làm nhiệm vụ cộng đồng để hoàn thành hứa phong minh bạch đồng đội bao lâu đúng chỗ từ phục lai trầm ngâm một lát nói ra tối đa cũng liền hai phút đi loại nhiệm vụ này sẽ bị phong thưởng hứa phong đứng lên vậy ta trước đi qua từ phục lai gật gật đầu nhất định phải chú ý an toàn hứa phong túi đầu cắn ngưng nhi trong tay mức quả hương nhi còn không có k i ị m phản ứng hứa phong đã cắn mức quả xoay người cưỡi lên hoàng hôn cầm đi mua đồ ăn vặt hứa phong cho ngưng nhi ném đi một mai kinh tệ phóng ngựa mà đi cổng hai cái công tượng nhìn xem hứa phong hoàng hôn một mặt hâm mộ thẳng đến hứa phong ra cửa ngưng nhi nhìn một chút nàng trống không tay phải còn có trên đất một mai kinh tệ hoa thử ra ra tám mức quả a nhân vật chính phần đầu gà mở dần trưởng thành phần sau bá đạo lưu lưu ý đây là chuyện hậu cung ngựa giống anh em không thích mời rẽ trái chương hai trăm bốn mươi b ố linh tôi thạch thuộc tính ngũ hành quy khư kỹ năng lôi linh của vũ công hội bỏ phiếu phản đối hứa phong vừa chạy hai con đường liền nhận được từ phục lai phát biểu kiện từ phục lai ngươi có thể hay không làm chút nhân sự tiểu hai t ử ăn người cũng đoạn từ phục lai ngưng nhi khóc không dừng được ngươi r ô dành nàng đi hứa phong nổ ra một cái quả mận bắc hạch trả lời nói với nàng có chút chua hương vị lần sau chọn xuyên ăn ngon không thể ăn đạn nàng chán từ phục lai không để ý hứa phong hứa phong ăn chua ngọt ngon miệng đường phèn quả mận bắc nhìn một chút diễn đàn bảng đẳng cấp m ư ơ i vị trí đầu đã toàn bộ cấp một trăm m ư ơ i hư hư thực ứng yêu tộc sự kiện manh mối xuất hiện linh t ô thạch năm loại thủ tính thế mà có thể kiếm ra khác biệt trang bị tăng thêm hiệu quả vạn kim thành bên ngoài đại h ô n chiến phong dương công hội cùng giới h à o giúp đánh nhau hứa phong nhìn một chút linh tôi thạch xin sọt miêu tả linh tôi thạch rèn đúc vật liệu ngẫu nhiên làm trang bị thu hoạch được lôi hỏa nước phong thổ năm loại thuộc tính bên trong một loại đồng thời gia tăng khác biệt tăng thêm cụ thể cái gì tăng thêm thiếp mời bên trong không nói hứa phong cho đao vũ long phát biểu kiện lao đao linh tôi thạch hiệu quả gì đao vũ long rất mau trở lại phục m ỗ kiện đồ phòng ngự có thể rèn đúc ba mai linh tôi thạch đồ trang sức bốn mai vũ khí năm mai đồ phòng ngự hết thể m ư ơ i hai mai linh tôi、thạch. mười hai cái h ỏ a thuộc tính sẽ tăng thêm kết sụ lực công kích hoặc ma pháp công kích lực mười lửa hai nước ngoại trừ tăng thêm tổn thương sẽ còn gia tăng chút ít năng lực khôi phục hứa phong trả lời nói cách khác đồ phong ngự đồ trang sức cùng vũ khí thuộc tính là phân biệt tính toán đào vũ long đúng hứa phong tùy ý thuộc tính phối hợp đều có bổ trợ đào vũ long đều có nhưng một ít cố định phối hợp tăng thêm xuất sắc nhất đào vũ long trang bị bất đồng thuộc tính yêu cầu khác biệt không có hình thái cần thử hứa phong minh bạch lao đao a ta còn tưởng rằng đầu góc ngươi đều là cơ bắp ta xem t h ư n g ư ơ i đào vũ long cút hứa phong thu được vừa về song tin tức đinh thế giới thông cáo xuất hiện cấp 60 đến cấp 70 nhanh thăng ghi chép đổi mới mới ghi chép 8 á m m i ờ 12 phút 4 ố n m giây ghi chép bảo trì người định phong ba công hội luyện tập lúc dài hai n ă m giới gà đại ca đặc thù sự kiện n i ệ u dô đại lục cấp sáu thành thị xuất hiện dị bảo g i ặ cước c mời các vị người chơi tiến về đánh giết g i ặ cước c kênh thế giới trong n g á y mắt náo nhiệt ngoa t à o đây là cái nào tiểu hát tử mạnh như vậy 8 á m m i ờ lên tới cấp 70. ta không lý tỷ định phong ba đường tống phong nguyện công hội thế mà ra loại này m a nhân áp lực đi tới nguyệt lão trên thân hứa phong cũng có chút ngoài ý m ớ n mở ra diễn đàn lục soát lục soát người này mấy đầu tiếp mời xuất hiện dã ngoại thăng cấp nhìn thấy m a y nhân một kiếm xuống dưới m ộ ư ơ i cái quái mất máu người này cái gì trang bị a sao có thể kháng soát m ộ ư ơ i cái cấp bảy mươi tinh anh quái gà đại ca có chuyên trúc kỹ năng lôi linh của vũ lúc công kích có lôi điện bắn ra địch nhân khác đường tống phong nguyện đã lộ ra ánh sáng qua gà đại ca kỹ năng hứa phong nhìn một chút hắn kỹ năng lôi linh của vũ uy khư gia tăng hai trăm hai mươi năm lực công kích đồng thời lúc công kích phóng thích lôi liên nhiều nhất bắn ra m ư ơ i ba địch nhân mỗi lần bắn ra tạo thành tổng tổn thương hai mươi năm chân thực tổn thương hứa phong có chút trông m à t h è m khó trách thăng cấp nhanh như vậy phạm vi này tổn thương rất mạnh à. ta cũng nghĩ một lần đánh mười ba cái mục tiêu h ắ n hẳn là còn có khác trang bị hay là kỹ năng phòng ngự cũng rất cao hứa phong xem hết đầu này thiết mời quay trở về diễn đàn trang đầu có không ít thiết mời tại mang hứa phong tiết tấu n g u y ệ t lạc tây trầm bị hoàn mỹ áp chế bá bản g thời gian kết thúc thời gian thực tình báo n g u y ệ t lạc tây trầm tiến huệ giang thành đã vượt qua sáu giờ cảm giác gà đại ca có thể sẽ đem phía sau bản danh sách đến cho một lần nữa dựa đi a quá mạnh hứa phong nhìn một chút t i ế t mời sữa đường có chút ngọt ngay tại dẫn đầu công kích nguyệt bảo hôm nay bị hoàn mỹ áp chế mấy lần gà đại ca s ắ c thực rất mạnh nhưng dù sao cũng phải c á c loại tám mươi hai giờ qua lại nói nguyệt l a o không bằng hàn a lại mang ta nguyệt bảo tiết tấu đầu cho ngươi v ặ n rơi mang tiết tấu người thành phần phức tạp có michael ạ xạ xín tri vương những thứ này uy tín lâu năm cao thủ f a n hâm mộ có anh vũ công hội thủy quân nhưng hứa phong nhìn lướt qua những thứ này mang tiết tấu người bị nhân lấy mắng hứa phong cảm giác không đủ náo nhiệt tự thân xuất mã mang theo mang tiết tấu định phong ba cảm giác chẳng mấy chốc sẽ chen vào chín đại công hội bên trong a chín cái công hội yếu nhất là cái nào a có thể hay không bị chen đi ra a michael đánh xuống ghi chép cũng nhanh bị phá hết ta gà đại ca mạnh a hồi thiếp vừa phát xong đ i n h hứa phong thấy được đường tống phong n g u y ệ t tin tức đường tống phong n g u y ệ t ngươi cái này tiết tấu mang bay lên hứa phong có chút đặc ý quá khen còn đến tiếp tục cố gắng đường tống phong n g u y ệ t ngươi lại cố gắng một chút định phong ba liền để m i c h a e l f a n hâm mộ sông không có hứa phong vậy chúng ta cùng một chỗ mang mang long ảnh công hội tiết tấu đi đường tống phong n g u y ệ t ý kiến hay một phút sau hứa phong nhận được đao ca tin tức ngươi lại ra đao phong sở chỉ chính ngươi bị mắng còn muốn lôi kéo chúng ta n g ư ơ i thật đúng là người a hứa phong h ả o huynh đệ cùng một chỗ bị x ô n g đao phong sở chỉ có thể đừng kéo lên chúng ta sao hứa phong đương nhiên không được đao phong sở chỉ có ngươi ta là thật chịu phục không riêng gì long ảnh công hội sữa đường có chút ngọt đem b ờ b ờ gì công hội quân vào nói di tạp thập diệp nhân xưng tiểu đường tống phong nguyệt đào phiến mang theo ạ xạ xìn chi vương tiết ấu nói hắn đệ nhất thế giới tư cường chỉ mạnh hơn y h ỏ a xạ kỳ ạ mạ tệ giặt một điểm y họa xạ kỳ ạ mạ tệ giặt phan hâm mộ tức giận diễn đàn loạn thành hỗn loạn hứa phong vừa lòng thỏi ý đây mới gọi là có ý tứ mang xong tiết hứa phong cũng đến thành nam điểm truyền t ố n g cấp thấp thành thị tiến đi kim hành lang cần từ nơi này truyền t ố n g hoa năm mươi mai kim tệ hứa phong trước mặt cảnh sắc trong nháy mắt thay đổi trước mắt là hoàn toàn hoang lương sa mạc hứa phong nhìn một chút công hội văn kiện bên trong đi kim hành lang địa đồ lá phong cốc thông hướng vạn kim thành hành lang tổng cộng là sáu cái lớn khu vực nơi này là cắt vàng trận diện tích to lớn giá quái rất ít tương đối an toàn huyết b u ộ c vị trí ngay tại cắt vàng trận chỗ sâu đinh hứa phong nhận được ngư ấu vi tin tức ngươi vẻ ngoài làm xong ngư ấu vi ta trước tiên có thể xuyên một chức không nó thật là dễ nhìn hứa phong hào p h ó n g trả lời cái này v ớ i ngươi giữ lại xuyên đi ngư ấu vi không có dối trá từ chối thanh âm ngọt ngào trả lời một câu lần này biểu hiện không tệ ngư ấu vi hình ảnh nàng cho hứa phong phát trương xin xót thay đổi mây thượng thiên phiêu ngư ấu vi một cặp chân d à i phá lệ làm người khác chú ý tinh xào gương mặt xinh đẹp bị màu lam nhạt làm nổi bật càng thêm động lòng người hứa phong rất đẹp ngư ấu vi trong thanh âm nhiều hơn mấy phần ngượng ngùng hàm xúc cậu tử bộ này vẽ ngoài ta sẽ một m ự c mặc hứa phong một mực mặc cùng một bộ cỡ nào nhàm chán đổi lấy xuyên a ngư ấu vi liếp mắt ngư cái kẻ ngu ngư c h vân sinh vân sinh mời mọi người căn cứ công hội lợi ích bỏ phiếu hiện tại bắt đầu hứa phong công hội trong kinh nói chuyện bán ra một cái giao diện xin ngài tiến hành bỏ phiếu hết thảy ba cái tuyển hạng tán thành phản đối bỏ quyền hứa phong suy tư một lát đầu phản đối một bộ chuyện khá ổn về mô phỏng mảnh có não biết cách dùng kim thủ chỉ để đạt được tối đa lợi ích cho mình Trưng 245, Tên điên nữ thích khách bỗng nhiên tập kích, Huyết tường tiền thấy kết tán thành Một trong tức nhiệt trả Ta cũng bỏ phiếu phản đối. Tiểu tuyết, ta khẳng định ngươi đứng lại bên này, nói với ta một tiếng tỉ, thiểu rác như được ngư ngươi ngươi được điên nữ bỗng nhiên vung phong chống nhỏ bên náo phong cũng phản khẳng định đứng bên này Nói Canh phong giây đối vi Mời phiếu phiếu phiếu, phiếu phiếu vi hỏi phiếu lại với khách kích chào, Hứa Phỉ phỉ, sắc ca bỏ bầy bỏ Lập sau quả ấu về à là hắn chính là muốn cho vân sinh phía trên một chút nhãn dược đ ồ n g nhiên hứa phong trong mắt thời gian chậm lại có người tập kích hứa phong lưu lại một đạo tinh quang hoàng hôn bay về phía trước chạy ranh cắt vàng dơ lên nơi xa bốn chi vận chuyển tiêu xa đội ngũ giật mình nhìn về phía hứa phong bên này nguyệt lão bị tập kích rồi ai là gan như thế lớn t h a n h vũ các phó hội trưởng cũng dám giết nhìn không thấy người a hứa phong ánh mắt tỉnh táo nắm cung túi đầu tại cảm giác của hắn bên trong mỗi một hạt hạt cắt đều có thể thấy rõ ràng nâng lên hoàng trạ d ị c có người cầm la truy thủ là cái nữ thích khách nàng có khoảng cách dài chuyển vị kỹ năng mà lại là thoáng hiện loại chuyển vị hứa phong trong đầu nhanh chóng hiện lên hai đầu tình báo tay của hắn về thượng cung dây cung cấp tốc kéo ra đ ỗ n g nhiên cái này nữ thích khách hóa thành một đoàn sương ngụ, biến mất ngay tại chỗ hưu mũi nhọn mở ra không khí âm thanh âm vang lên hứa phong hướng về phía trước xoay người c ú i đầu tránh đi từ phía sau lưng đ ỗ n g nhiên xuất hiện trùy thủ hắn bung ô ra dây cung hát tiện bắn nhanh mà ra như thế khoảng cách ngắn không cần không khí càng nhanh nữ thích khách phản ứng cực nhanh nghiêng đầu né tránh một t i ế này hứa phong q a y đầu nhìn đối phương một nhãn nhân vật tên m a huyết sắc vi cấp tám mươi trang bị mặc trên người chính là cấp sáu mươi truyền thuyết phó bản bộ vũ khí là lóe màu đỏ sậm thần thoại phẩm chất q u a n mang bất quá tình trạng của nàng rất đặc biệt nửa người trên của nàng là thân người nửa người dưới thành hát vụ chết truy thủ màu đen ném mạnh mạnh liệt bắn hướng hứa phong con mắt mang huyết sắc vi truy thủ ném mạnh còn mang theo chút x ư ơ n g mù màu đen đường đạn tốc độ thậm chí so hứa phong hát t i ễ n nhanh hơn tinh quang v i xuống hứa phong tránh trở về vừa mới vị trí truy thủ thất bại hứa phong động tác cực nhanh thoáng hiện vừa kết thúc liền bắn ra một mũi tên đen hát tiến chia ra làm ba thứ một mũi tên đ mặt khác hai m ũ i tên một trái một phải bắn về phía huyết sắc t ư ở n g vi hai bên huyết sắc t ư ở n g vi sau mặt nạ trong mắt hiện lên một tia phấn khởi nàng hạ thân hắc vụ lấp lóe trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ xuất hiện lần nữa tại hứa phong phía sau ba đoạn chuyển vị nàng gái này hắc vụ kỹ năng có chút ý tứ thao tác cũng rất mạnh thỏa thỏa đỉnh tiêm thượng du trình độ hứa phong đầu góc xoay chuyển nhanh chóng trên tay thao tác cũng không chậm chút nào hắn túi người ghé vào trên lưng ngựa huyết sắc tường vi truy thủ từ phía sau lưng của hắn bên trên tìm tới hắc vụ lần nữa bốc lên huyết s á c tường vi tại chỗ thoáng hiện công kích sau g i a o bị thủ tiêu hứa phong cảm giác được thủy thủ của nàng như là ngón tay đồng dạng nghe lời chuyển lửa vòng đâm thẳng hướng hứa phong trái tim thao tác rất tú a bạch hứa phong giao tám môn chuẩn bị v ọ t đến huyết s á c tường vi sau lưng hắn dùng e o chân lực lượng mang chuyển động thân thể đâm quyền đánh phía huyết s á c tường vi phía sau lưng huyết s á c tường vi kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú phía bên phải bên cạnh tránh mặc dù không nhìn thấy hứa phong nhưng chỉ cận động bị đánh trúng sát xuất liền rất biến thấp và ả h hứa phong một quyền đánh trúng xác xuất liền rất biến thấp một q u y ề n này không có h i ê n viên trường cung cùng tứ diệp hỗn độn liên gia trì tổn thương c h ợ giảm hứa phong cảm giác được một cách rõ ràng huyết s á c tường vi xương cốt bị đánh gây rất nhiều cái huyết s á c tường vi thanh máu thanh không bị đánh thành thi mộ hứa phong mở miệng nói ra đừng có gấp đi ta muốn thuê ngươi giá cả ngươi tùy tiện mở huyết s á c tường vi thi mộ biến mất về thành đi hứa phong cho nàng phát hảo hữu xin hoặc là thay ta bán mạng hoặc là ta đem ngươi giết trở lại một thế giới khác phát xong xin hứa phong cho thủ ảnh đối nguyệt sầu phát tin tức cha cái người nhặt rác huyết xác tường vi thủ ảnh đối nguyệt sầu cha nàng làm gì cái này là t h ằ n g điên hứa phong nói một chút tình báo của nàng thu ảnh đối n g u y ệ t sầu dây về huyết s á c tường vi thao tác mạnh phi thường chán ghét thang cấp thích đánh nhau thu ảnh đối n g u y ệ t sầu trên cơ bản nàng cấp bậc đều là tìm người mang theo t h ă n g thu ảnh đối n g u y ệ t sầu các nàng có cái đoàn nhỏ hỏa đại khái hơn mười người đều là nàng cái tính tình này hứa phong nhãn tình s á n g lên thao tác đều cùng với nàng một cái trình độ thu ảnh đối n g u y ệ t sầu cái kia thật không có huyết xác tường vi là nhất bị điên thao tác cũng là tốt nhất thu ảnh đối nguyện sầu đường tống phong nguyện cùng chúng ta ngư hội trưởng đều ý đổ mời trào qua các nàng đều không thành hứa phong cho hắn phát năm a i kim tệ hương bao đem các nàng đội tình báo đều sửa sang một chút thu ảnh đối nguyệt sầu nhận lấy hương bao có chút cảm thái ngươi đặc biệt nương làm sao như thế giàu à. hứa phong chúng ta những thứ này đẹp trai ép sự t ì n h ngươi ý hỏi thăm thu ảnh đối nguyệt sầu tốt bức cùng hắn trò chuyện xong hảo hữu cột có nhắc nhở xuất hiện huyết sắc tường vi cự tuyệt ngài hảo hữu xin hứa phong lại cho nàng phát một đầu ta cho các ngươi cung cấp tốt nhất trang bị các ngươi cũng không cần thêm cơ hội tâm sự nhắc nhở xuất hiện lần nữa huyết sắc tường vi thông qua được ngài hảo hữu xin huyết sắc tường vi có ý tứ gì ta giết n g ư ơ i n g ư ơ i còn phải cho ta trang bị hứa phong vô tình chế dễ ư ớ n g ư ơ i quá để mắt chính n g ư ơ i n g ư ơ i cũng xứng giết ta hứa phong n g ư ơ i chủ động đánh lén còn bị ta xử lý thái kê huyết s á t t ư ờ n g vi ta còn không có thích thứ mới cải biến không nghĩ tới n g ư ơ i sẽ dùng nằm đấm huyết s á t t ư ờ n g vi lần sau ta nhất định có thể giết n g ư ơ i hứa phong có người cho n g ư ơ i tiền để n g ư ơ i tới giết ta huyết s á t t ư ờ n g vi không phải n g ư ơ i là quan quân giết n g ư ơ i có ý tứ hứa phong hỏa thủy đông dẫn giết mắc ờ không phải càng có ý tứ sao huyết xác tường vi có chút một mực trang bị quá kém cấp bậc quá thấp không giết được hắn hứa phong hướng dẫn từng bước ta cho các ngươi tốt nhất trang bị tìm người mang các ngươi thăng cấp hứa phong các ngươi cũng không cần thêm c ô n g hội chỉ cần ngẫu nhiên thay ta cắt mấy người huyết sát tường vi ngươi không sợ ta phản bội cầm trang bị của ngươi giết ngươi hứa phong không thèm để ý chút nào giết ta liền không có tốt hơn trang bị ngươi còn thế nào giết mặt cờ bọn hắn đâu huyết sát tường vi bị thuyết phục có đạo lý chúng ta một ba người ngươi trước tiên cần phải xuất ra mười ba kiện cấp tám mươi tiên cấp vũ khí hứa phong thành g a o về xong tin tức hứa phong lập tức cho tiểu chu đồng học phát tin tức tìm không đáng chú ý người đi thu mười ba kiện cấp tám mươi tiền cấp vũ khí hứa phong đừng cho người t r a được những trang bị này cùng thập nguyệt hồng có quan hệ chu á nam cái này đi chu á nam bất quá giá cả cũng không thấp ngươi tối thiểu phải chuẩn bị ba vạn mai kim ế tệ hứa phong có chút thì đau được mua về xong tin tức hứa phong bỗng nhiên xây đội trả lại cái đồng đội l u c a na còn thiếu ba cái đồng đội hứa phong trước nhìn một chút không ngừng lấp lóe hảo hữu tin tức n Âu vi lần sau bỏ phiếu trước ta sẽ hỏi trước một chút người ý nghĩ nữo vi cầu tử xử lý ta ả nữo vi bằng không ném cái phiếu bãi bỏ vân sinh để ăn đi nhỏ bầy bên trong tin tức cũng rất nhiều p h ỉ p h ỉ phong ca đừng trong lòng không thoải mái à, không phải cố ý chỉ làm cho chính ngươi bỏ phiếu phản đối tiểu thuyết ta cũng cảm thấy một lần nữa bỏ phiếu rất tốt t h y nhiên phong ca nói một câu à, chúng ta là cùng một bọn hứa phong rợ khóc rợ cười đám này cô nàng đây là sợ ta giận dỗi đặt cái này hống ta đây hạ tại nhỏ bầy bên trong nhà danh một câu ta liền đánh cái đỡ chớ cho mình thêm khí hứa phong bỏ phiếu kết quả không có vấn đề ta liền buồn nôn vân sinh một chút người ta thường nói đừng đánh giá một quyển sách chỉ qua cái địa Ta thấy nó rất đúng. Ví như quyển nó đúng. Vĩ s á chương này này. n Các g i đều hai ĩ nó quyển truyện là một h đúng không? trăm bốn mươi sáu ta là loại kia thấy tiền mắt thấy người nhiều nhất gọi ngươi l ạ i ca tiến vào huyết bộ không gian bầy bên trong bầu không khí trong nháy mắt vông lòng xuống phỉ phỉ nhẹ nhàng thở ra còn tốt phong ca không có sinh khí l i ề n tốt tiểu tuyết ta đều nói phong ca người là hư hỏng một chút nhưng vẫn là rất đại khí tuy nhiên ai vừa mới thúc giục ngư hội trưởng đi tìm phong ca mất trí nhớ đúng không tiểu tuyết liền ngươi nói nhiều ta lo lắng phong ca không cao hứng có vấn đề sao tiểu vũ phong ca ngươi muốn là tức giận ta kể cho ngươi trò cười nghe các nàng tại nhỏ b ầ y bên trong náo n h i ệ trò t chuyện hứa phong lại nhận được một đầu ngư ấu vi tin tức ai đánh với ngươi đỡ ngư ấu vi đem hắn nhân vật tên cho ta hứa phong cười cười đã giải quyết ngươi tới chậm ngư ấu vi lần sau ngươi muốn phản đối cùng ta chào hỏi ngư ấu vi ta không thích ngươi tự mình một người đợi tại phản đối cái k i a m ộ t cột bên trong hứa phong chào hỏi rất phiến phức trừ phi ngươi cho điểm chỗ tốt ngư ấu vi hử một tiếng cho ngươi một bàn tay hứa phong cười cười ngươi phải nghĩ biện pháp nhiều điểm khống chế kiếm tiền sinh ý không thể để cho vân sinh tiền trong tay quá nhiều hứa phong quyền lực là ở chỗ này ngươi không tranh liền sẽ rơi xuống trong tay người khác ngư ấu vi thanh â m có chút dâng lên lộ ra thật cao hứng biết rồi ta sẽ cần thật điểm cùng với nàng hàn huyên vài câu hứa phong nhận được tiểu chu đồng học gửi tới tin tức chu á nam hình ảnh chu á nam cái này đem vũ khí muốn ba nghìn một trăm mai kinh tệ không trả giá chu á nam thuộc tính cái giá tiền này lệch mắc tiền một tí hứa phong nhìn thoáng qua cấp tám mươi tiên cấp đốt phương pháp sản xuất thô sơ trượng thuộc tính đã trên trung đẳng hứa phong trả lời không có việc gì thu hắn cho chu á nam phát ba vạn mai k i m tệ chu á nam nhà ránh ngươi liền xài tiền bậy b ạ đi cái này trang bị tối thiểu nhất thua thiệt một trăm năm mươi mai k i m tệ hứa phong tiểu chu đồng học ngươi biết tầm nhìn hạn hẹp viết như thế nào sao chu á nam về đ ố i nói lan a ngươi biết cái gì gọi là bại ra sao chu á nam tuất mua lại nàng đem trang bị gửi cho hứa phong hứa phong trở tay chuyển gửi cho huyết sắc tường vi tiền đặt cọc huyết sắc tường vi cắn răng trả lời các ngươi những thứ này chó nhà giàu làm trang bị thật đơn giản huyết sắc tường vi Ta đ á n hứa tháng đ phong có bất i quá chức ư v muốn nói rõ ràng không tuân mệnh lệnh người ta sẽ đem các nàng rét trở lại tân thủ thôn hứa phong trừ bọn ngươi ra một ba người bên ngoài những người khác tạm thời chỉ bao vũ khí huyết sắc t ư ờ n g vi cũng không thèm để ý chỉ cần không có công biết những cái kia khuân sáo đ ứ t thúc khác tất cả nghe theo ngươi hứa phong tiếng kêu lão bản huyết sắc tử vi a nghe ngươi mệnh lệnh có thể nhưng đừng tưởng rằng ngươi nói cái gì chúng ta đều sẽ nghe hứa phong tiện tay bao ba trăm mai kim tệ phát tới hồng bao huyết sắc t ư ờ n g vi cho ít tiền liền muốn thu mua ta ngươi quá coi thường ta tin tức của nàng phát xong hứa phong nhìn thấy k h u n g chặt bên trong nhắc nhở đối phương đã nhận lấy hồng bao huyết sắc tử vi chủ yếu là gọi lão bản quá khắc khí gọi ngươi đại ca đi huyết sắc tử vi trước để chúng ta thay ngươi giết mấy người đi c ầ một n h i ề đạo nhân ảnh truyền đưa đến hứa phong bên cạnh hứa phong bên cạnh mắt nhìn đi cấp bảy mươi lăm pháp sư lũ ca nạ tới lũ ca nạ nhìn về phía hứa phong ngữ khí kích động nguyễn tiên sinh thiên tuyển tranh phong ta xem ngươi đánh cho quá tốt rồi có n g ư ơ i tại nhiệm vụ này ta cảm giác tốt đánh nhiều hứa phong trang bước nói đều là vinh quang quá khứ ngươi nhìn ta để ý ông trời của ta tuyển quán quân xương hào sao lu cá nạ liên tục gật đầu nói quá đúng khó trách ngươi có thể một mực mạnh như vậy hàn huyên vài câu hứa phong nhìn thấy trong đội nhiều ba người cấp bảy mươi chín kiếm sĩ gọi ta khổ lực sợ cấp bảy mươi bảy cung thủ ly hương sầu khổ cấp bảy mươi bảy thuận chiến ta thật không muốn biết làm việc người đã đâu đủ k n h đội ngũ bên trong náo nhiệt gọi ta khổ lực sợ nguyệt lạc tây trầm ta không nhìn lầm đi gọi ta khổ lực sợ nhiệm vụ lần này thật rất khó có nguyệt lao tại ta yên tâm nhiều ly hương sầu khổ hắn cũng không phải vô địch mọi người vẫn là đến hợp tác ta thật không muốn biết làm việc thế mà có thể cùng thiên tuyển quán quân làm đồng đội ta sẽ dình s o á t lưu niệm một chút hứa phong phát tin tức nhiệm vụ địa điểm tập hợp đi l u c a nạ t ố t hứa phong xoay người cưới lên hoàng hôn chạy tới nhiệm vụ địa điểm nửa giờ sau hứa phong chạy tới nhiệm vụ địa điểm nơi này vẫn là một mảnh cắt vàng đập vào mắt hoàn toàn hoang lương nơi xa có một chỗ hô cát chính đang chậm dài hương xuống để lọt lấy hạt cát nơi này chính là dị không gian lối vào bốn cái đồng đội tốc độ so hứa phong chậm còn trên đường hứa phong rèn luyện khống chế âm dương năng lực tiện tay x á t x á t diễn đàn gà đại ca kinh nghiệm đã cấp 7 ả 5 m định phong ba công hội dốc hết vốn liếng cho hắn làm tốt trang bị a cá nữ thần quần áo mới mây thượng tiên phiêu đây cũng quá đẹp đi nữ thần nữ thần của ta rơi lệ lậu đành đầu tiên đấu võ thi đấu đơn sắp xếp 20 tháng người xuất hiện bài vị phân cao đạt gần đẳng 455 điểm vị xếp thứ nhất gà bơ gn công hội cận chiến cơ chế khảo thí đập nện địch quân khớp nối có thể phá chiêu đánh gãy công kích của đối phương động tác giá phòng cũng quá mắc cấp bảy thành thị mang viện phòng ở một bộ muốn ba mai k i n tệ Hứa Phong nhìn m ộ mời. Mời thứ c ú t phát t Gaber Công JN hội h i mời bên trong kết luận cũng rất kỹ càng phá chiêu đánh gây cần lực công kích không thua kém đối phương hai mươi hai mươi bốn tầng tám ga bơ gn công hội công lược làm được vẫn là ngưỡng bức toàn bộ nhờ mắc cờ cung cấp chiến thuật mạch suy nghĩ năm lầu hai mươi ba tại sao muốn an bài thích khách đến bị đánh đâu ta giống như phát hiện chút gì ăn hạt dưa gvg một trăm mười bốn tầng một ngươi á m chỉ ngươi ngựa đâu ạ xạ x ỉ n chi vương không thể so với ngươi mai cờ mạnh thiếp mời bên trong làm cho rất hung hứa phong lướt qua hồi tiếp xem bọn hắn mắng nhau nhìn rất thoáng tâm đ i n h hảo hữu cột xuất hiện nhắc nhở ngài hảo hữu sau ngõ hẻm vãn thu thượng tuyến hứa phong vừa mới chuẩn bị cho nàng phát cái tin tiểu cầm lý trước liên hệ hắn thẩm văn thu chúng ta đến bên này hứa phong trực tiếp đi lão hoàng nơi đó đi hứa phong bà bà không có sao chứ thẩm văn thu không có việc gì nàng có chút không quen nhưng cũng c ò tốt hứa phong đi tìm lão hoàng đi ta đánh cái nhiệm vụ thẩm văn thu khéo léo trả lời được thẩm văn thu bên này cũng có thể làm cơm ngươi nghĩ ăn cái gì nói với ta liền tốt thẩm văn thu ngươi cẩn thận một chút có thể chứ nàng có chút lo lắng hứa phong nhưng lại sợ hứa phong c h ê n à n g thiền hứa phong trả lời đi thẩm văn thu khỏe miệng có chút d ư ơ n g lên không có bị hung nàng đã rất vui vẻ cùng với nàng trò chuyện xong hứa phong đợi mười lăm phút mặt khác bốn cái đồng đội lần lượt đổi tới hứa phong tiến lên lựa chọn tiến vào dị không gian mặt khác bốn cái đồng đội đổi theo và hứa phong cảnh tượng trước mắt biến đổi đi tới một chỗ trên mặt hồ nhắc nhở xuất hiện ngài đã tiến vào hết u y b ộ c lục thanh xuyên dị không gian mời hành sự cẩn thận ngài đã thu hoạch được yêu huyết tân ký tập đây ấn ký mới có thể đối lục thanh xuyên tạo thành tổn thương hắn n mầm đầu nhìn một nhãn trên đỉnh đầu xuất hiện một cái trống không răng chạm danh máu lại hướng lên nhìn là mặt khác một mảnh nước hồ bầu trời biến mất không thấy gì nữa nơi này phảng phất là hai cái dính liền nhau mặt k í n h thế giới đông một tiếng trầm muộn chung tiếng vang lên hứa phong cùng mặt khác bốn cái đồng đội xuất hiện ở đỉnh đầu thế giới bên trong dưới chân nước hồ b ỗ n nhiên có biến hóa hứa phong tới hoàng hôn bay lên Tinh thần l ự chương b ì n t xuất hai huyết trăm u từ n n g hồ bốn a ra. y b mươi bảy phong phú kinh nghiệm lên thẳng cấp sáu mươi mốt ám nha yêu lửa kinh ngạc đến ngây người đồng đội thao tác hứa phong nhìn về phía h ổ yêu thuộc tính c ự phủ giang sắc h ổ yêu huyết nô tôi tớ yêu tộc phá giáp đặc thù quái vật đẳng cấp 75 sinh mệnh 1650 vạn l ự c công kích 284.583 phòng ngự 237.742 phòng ngự ma pháp 218.761 kỹ năng nát giáp bay dịu ném mạnh khát máu bản năng giáp dày lucan hít sâu một hơi song thuộc tính này cũng quá kinh khủng gọi ta khổ lực sợ đánh không quá độ n g a ta chuyển vận không đủ ta thật không muốn biết làm việc a ta không dám mở trào p h ú n g a chịu không được thương hại kia a ly hương sầu khổ một tiễn bắn về phía hồ yêu ba m ú i tên chúng đích một n g h chín t á m tám ba m ộ t hồ yêu thanh máu chỉ rơi không. không một siêu hứa phong xuất thủ một tiện bắn ra, màu lam tiên tiễn chia ra làm bà đính tại hồ yêu trên ánh mắt hai nghìn bốn trăm sáu mươi chín vạn không hai chín ba một h a i ba bốn năm m ộ t bốn ba con hồ yêu thanh máu bị b ứ c hơi hủy xuống đất tử vong hứa phong nhìn về phía mình thành điểm kinh nghiệm tăng lên hai mươi b ố ba mươi ba bốn gái đồng đội từ trong lúc bối rối lấy lại tinh thần dần dần hưng phấn lũ can n đ ư n g a có nguyện tiên sinh tại a gọi ta khổ lực s ợ ba con hổ yêu trực tiếp dây thương hại kia quá làm cho người ta hâm mộ ta thật không muốn biết làm việc tổn thương làm màu đỏ hắc kim sắc tổn thương làm sao không có ly hương sầu khổ có chút chân kinh cái này không phải là không có có dị bảo tăng thêm tổn thương à. bốn cái đồng đội nhìn về phía hứa phong hứa phong ánh mắt tỉnh táo lần nữa kéo cung phá thiên một tiễn bay ra tám trăm tám m ư ơ chín năm hai t r ă l n h năm bốn n g n chín bảy sáu mươi lại là ba con hổ yêu ngã xuống đất hứa phong kéo cung chú ảnh tiễn bắn về phía cái thứ ba hổ yêu đông chúng tiếng vang lên tất cả hổ yêu hổ yêu bỗng nhiên từ biến mất tại chỗ xuất hiện ở một thế giới khác bên trong chú ảnh tiễn thất bại hứa phong động tác trên tay không ngừng lập tức kéo cung lại bắn hát tiến hóa thành ba chi đánh út về phía phía dưới hổ yêu một năm ba trăm n h năm hai mươi bảy sáu năm hai sáu ba con hổ yêu thanh máu bị đánh rất gần một ống hv á t còn lại bốn m ộ t sáu hổ yêu nhóm dưới chân nước hổ đ ỗ n g nhiên nổi lên v n sóng những thứ này hổ yêu dẫm lên v n sóng hướng về phía trước cấp tốc trượt hứa phong đưa tay một tiễn đem ba con tàn huyết hổ yêu bắn giết đông tiếng trung vang lên lần nữa lũ cạn nạ bốn người bọn họ bị truyền đưa đến một thế giới khác hứa phong bị tinh thần lực bình c h ư ớ bảo hộ k hồ ô yêu cựu hận đến bị lôi đi nhưng vung da cựu phủ cũng không có ngừng keng một mũi tên đen bắn trúng cựu phủ hòa hoa văng khắp nơi hắc tiến bên trên mang theo lực lượng cường đại trực tiếp đem cựu phủ bắn ra pha chiều h ổ yêu công kích bị đánh gãy lũ c a n nạ phản ứng cũng rất nhanh lập tức triệt thoái phía sau hướng bên cạnh gọi ta khổ lực sợ sợ ngây người cái này thao tác là người có thể làm ra ta thật không muốn biết làm việc mà nó ta có loại này cung thủ cố định đồng đội cho hắn làm chó đều được à. hứa phong ánh mắt chuyên chú đưa tay hai mũi tên sau cùng ba con hổ yêu ngã xuống đất tử vong b á một vệ kim quang về xuống hứa phong lên tới cấp sáu mươi mốt thanh điểm kinh nghiệm đã tăng tới hai n h a i t á m mươi mốt hắn tính toán một cái nhức nhối hùng hùng hổ hổ hóa bị nuốt bốn con hổ yêu kinh nghiệm bệnh thiếu máu hổ yêu chết xong luka nạ tức giận nhìn về phía ly hương sầu khổ người quá vô xỉ còn tốt có nguyệt tiên sinh và n g không ta chết đi gọi ta khổ lực sợ cũng rất bất mãn cầm đồng đội cản đao thật sự là quá mức vừa dứt lời đông tiếng trung vang lên lần nữa phía trên thế giới nhụy hoa xúc tu chuyền đưa đến phía dưới thế giới bên trong màu đỏ pháp trận xuất hiện lần nữa lại có mười hai con hổ yêu xuất hiện cháy mau bốn cái đồng đội đều ngừng miệng lập tức hướng bên cạnh chạy tới mặt khác ba người đều cách xa ly hương sầu khổ hứa phong phản ứng cực nhanh hai mũi tên bay ra ba con hổ yêu ngã xuống đất hứa phong nhìn thoáng qua thanh điểm kinh nghiệm không có bất kỳ biến hóa nào a đều bị nuốt hứa phong lại giết ba con hổ yêu vẫn là không có kinh nghiệm hứa phong hiểu rõ vòng thứ nhất x o á t ra quái có kinh nghiệm vòng thứ hai liền không có đến đi lên phía trước tìm tới lục trường xuyên ngừng tại nguyên chỗ những thứ này quái sẽ không ngừng đổi mới hắn đưa tay bốn mũi tên lại giết sáu con hổ yêu các ngươi đừng đánh cái này ba con hổ yêu ngăn chặn đ ừ n g chết l u c a nạ t ố t nghe ngài ta thật không muốn biết làm việc ca đại lão cẩn thận một chút ta ly hương sầu khổ không muốn bị ném ở chỗ này nhưng hắn không dám cùng hứa phong nói lung tung lựa giết luka nạ là chuyện nhỏ nhưng đắc tội hứa phong thế nhưng là đại sự hứa phong bay về phía trước một phút với anh một đoàn ngọn lửa màu đỏ đ ỗ n g nhiên từ trong hồ nước bay ra hỏa d i ễ m tốc độ phi hành không tính nhanh hoàng hôn bên cạnh rời nửa bước nhẹ nhom né tránh hứa phong nhìn thoáng qua cái này đoàn hỏa diễm miêu tả ám nha yêu lửa bị yêu lửa đụng phải đ ị c h nhân mỗi giây nhận hai mươi năm lớn n h ấ t h p chân thực tổn thương tiếp tục mười giây yêu lửa có thể cung cấp phạm vi nhỏ tầm mắt cung cấp tầm mắt bọn chúng có thể nhìn thấy ta lộc cộc mặt nước sôi trào trên trăm đoàn yêu lửa từ trong nước vào ra đồng thời phía dưới thế giới mặt hồ đồng dạng sôi trào cũng có đếm không hết yêu lửa bay ra hứ yêu lửa bao trùm phạm vi cơ h ộ i không nhìn thấy cuối cùng lưu cá nạ thấy được hứa phong tình huống bên này vô cùng lo lắng nhiều như vậy h ò a đoàn muốn làm sao đi a ta thật không muốn biết làm việc chúng ta bên này g i ã hỏa sẽ còn đ ố n g nhiên chuyển tống đến nguyệt lao bên kia gọi ta khổ lực sợ nguyệt lao rút lui trước ca người chết liền lật xe hứa phong tại nguyên c h â u ngừng chỉ chốc lát cảm giác của hắn lược t ả n ra bao phủ t r u n g quanh thiêu đốt ngọn lửa trong mắt hắn trở nên chậm chạp hai giây sau hứa phong ánh mắt bên trong lộ ra một tia tự tin bốn nghìn một trăm ba mươi ba đoàn hòa diễm hắn vô, vô hoàng hôn đi thôi hoàng hôn có chút e ngại h ỏ a diễm ba hứa phong cho nó một cái thích ă n nhất lớn một túi hoàng hôn ánh mắt dũng cảm vọt vào yêu lửa tứ ngược khu vực xa xa đồng đội sắp mặt đại biến lụ ca nạ sợ ngây người cái này không qua được c gọi ta khổ lực sợ tuyệt đối đừng lật xe a hắn vừa chết chúng ta nhiệm vụ này khẳng định không x o n g được ta thật không muốn biết làm việc a gần như không có khả năng qua đi phía dưới lửa vượt lên đi không phòng được ly hương sầu khổ mở ra đội ngũ giao diện hắn chết ta liền thoát khỏi đội hô hứa phong rắn một đoàn thiêu đốt yêu lửa bay đi cực nóng khí lãng nào vào hứa phong trên mặt hoàng hôn đi vài bước hướng bên cạnh lượn quanh một chút nó có thể trực tiếp cảm giác được hứa phong mệnh lệnh hoàn mỹ đi ra hứa phong muốn lộ tuyến một phút sau hứa phong đã xâm nhập hỏa diễm bao phủ khu vực tiếng c h u n g một lần đều không có vang lên l u c a nạ có chút hoang mang vì cái gì phía dưới hỏa diễm không công kích hắn gọi ta khổ l ự c sợ ta cũng không hiểu được đây là tình huống như thế nào ta thật không muốn viết làm việc có hay không một loại khả năng hắn đem phía dưới hỏa diễm vị trí c ũ n g dự đó trước hắn đi hai bước liền quấn một chút nhưng trước mặt lại không có hỏa diễm ta hiện tại mới hiểu được hắn tựa như là tại tránh phía dưới thế giới hỏ hắn tìm được tất cả hỏa d i ễ m vị trí cái này thật khả năng sao tú đến thần tú cũng phải cúi trào sản g văn hải gấp bốn chương hai trăm bốn mươi tám huyết chi núi lửa hứa phong bạo lực mở hủy đi hành tung bại lộ huyết buộc vây công năm phút sau tại bốn cái đồng đội khó có thể tin ánh mắt bên trong hứa phong xuyên qua hỏa d i ễ m bao t r ù n g khu yêu lửa dần dần biến mất một lần nữa về tới trong nước hứa phong bảo trì chuyên chú bay tới đằng trước ba phút sau hứa phong bên thai bỗng nhiên vang lên một đầu nhắc nhở lục thanh xuyên lực lượng khôi phục vượt qua ba mươi ám nha huyết vũ xuất hiện mời hành sự cẩn thận Tại hứa phong tầm mắt phương x a nhất một đạo hồng sắc khí trụ phóng lên tận trời hai thế giới chỗ giáp nhau bị mây đen bao phủ hứa phong phụ cận nhỏ xuống m â y giọt màu đỏ t h ấ m giọt mưa hắn cơi hoàng hôn phía bên phải t r ố n tránh hai giọt huyết vũ dán hoàng hôn cổ rơi xuống hứa phong ánh mắt tỉnh táo cảm giác lực hướng màu xám trắng mây đen tìm kiếm huyết vũ tạm thời ngừng chỉ rơi mất mấy giọt kênh đội ngũ bên trong có động tĩnh luka nạ nguyễn tiên sinh tuyệt đối không nên bị giọt mưa được phải luka nạ chúng ta đều bị nhỏ giọt một lần thần trí thủ ảnh hưởng gọi ta khổ lực sợ mà lại chúng ta còn chứng ki gọi ta khổ lực sợ nếu như bị liên tục tích bên trong mười lần lý trí sẽ hoàn toàn biến mất không cách nào khôi phục ta thật không muốn viết làm việc bằng không từ bỏ đi huyết vũ có thể xuyên qua t ấ m c h ắ n ngăn không được l u c a n a mưa rơi khẳng định sẽ càng lúc càng lớn h ứ a phong không quá để ý trả lời tùy các ngươi ta đi giết lục thanh xuyên về xong tin tức h ứ a phong tăng thêm tốc độ hướng về phía trước tiến đến vừa mới buộc phát huy ế t sắc khí trụ địa phương hẳn là lục thanh xuyên lần thân địa phương không có căn này khí trụ ta còn thực sự khó tìm hắn đông trung tiếng vang lên hứa phong tinh thần lực khống chế rất tốt không nhận nước tiên chiếm ảnh hưởng đi đường thời điểm hắn nhìn một chút kênh đội ngũ bốn cái đồng đội đều không có từ bỏ đang bị nước tiên chung ô tra tấn lu cá nạ ta muốn điên rồi không ngừng điên đ ả o thật quá khó tiếp thu rồi gọi ta khổ lực sợ nguyện lao vì cái gì có thể không nhận nước tiên chung ô ảnh hưởng ta thật thật hâm mộ a ta thật không muốn biết làm việc ta hâm mộ phát tím hứa phong ta đang nghe ngươi cái nào phát tím ta thật không muốn biết làm việc gọi ta khổ lực sợ nguyện lao cầu ngươi nhanh lên độc thủ ta chịu không được hành hạ hứa phong v ậ ta năm mươi ngân tệ cho hoàng hôn mua có khô gia tốc xử lý lục thanh xuyên cùng bọn hắn thuận miệng trò chuyện vài câu hứa phong đến một mảnh mới khu vực trên mặt hồ xuất hiện một chút đáng ngẩm hứa phong có thể cảm giác được chính phía dưới trong hồ nước có vài chục con cá yêu đang du động s o n g vây cá tam mục ngư yêu cấp tám mươi yêu tộc bốn cái nhãn hiệu song p h ò n g ba mươi năm vạn bảy bảy trăm ba mươi mốt điểm hứa phong rất thèm những thứ này ngư yêu kinh nghiệm nhưng động tác không ngừng tiếp tục đi tới phổ công không phá được phòng dùng kỹ năng soát tiêu tốn thời gian quá lâu thời gian cấp bách trước tìm lục trường xuyên cay quáy có thể ra ngoài lãi soát linh quyến bảo ngọc cùng trang bị cái dương quan trọng hơn năm mươi phút sau hứa phong xuyên qua bốn t r ả o xả yêu đâm r ắ á p quy yêu một chân hỏa điệu yêu căn cứ còn xuyên qua đá ngầm gái đất hồ vòng xoáy nước hoặc âm tiếng vọng ba cái cạm bẫy khu hứa phong chuyên chú ẩn giấu đi khí tức tránh cho bị những thứ này khó chơi khu vực ngăn chặn không thể sai lầm cảm giác á c bách để hứa phong lực không chế dần dần thành thạo khó trách lao t ử đều l à xe cái này dị không gian hố nhiều lắm thời gian hạn chế còn như thế gấp gáp xuyên qua những thứ này khu vực hứa phong tạm thời tiến vào một mảnh không có cạm bẫy địa phương hắn nhìn một chút góc trái trên cùng tiến độ nhắc nhở lục thanh xuyên lực lượng khôi ph huyết vũ xuất hiện càng ngày càng tấp nập hứa phong suy nghĩ vừa dứt mấy giọt máu mưa rơi xuống hoàng hôn nghiêng người né tránh nhẹ nhõm tránh đi đông một tiếng to tiếng chuông chuyển đến phía dưới thế giới mưa máu đông nhiên xuất hiện ở hứa phong trước mặt hứa phong trong mắt thế giới trong nháy mắt phảng phất đình trệ tám môn đổi hứa phong vọt đến ngay phía trước ba nghìn gạo chỗ nhưng hắn cảm thấy một trận bực bội thanh trạng thái bên trong xuất hiện một cái mới trang bị yêu huyết vệ tâm tháng một năm một không hứa phong đại đại liệt liệt thu tầm mắt lại không có đem trạng thái này để ở trong lòng hắn mẩng đầu nhìn lại ngay phía trước có một tòa cao hơn sáu gạo bàng đại hòa sơn miệng núi lửa phun trào lấy màu đỏ khí trụ khí trụ dần dần xuất hiện một cái hình người hình dáng hứa phong nhìn thoáng qua sự miêu tả của nó huyết trì núi lửa có thể thai ngén nồng đậm khí huyết lực lượng tẩm bộ lửa trong núi yêu tộc cùng huyết b u ộ c lục thanh xuyên hẳn là chính là chỗ này phải cẩn thận một chút càng đến gần hắn bị phát hiện sát xuất càng lớn hứa phong tốc độ thả chậm chút chậm chạm tới gần tám gạo năm gạo ba gạo hứa phong cảm rất lực chạm đến núi lửa biên giới khí trụ bỗng nhiên xuất hiện biến hóa phun mãnh nước hồ nổi lên vận sóng Yêu tộc ngũ tức. hắn u buộc y ế t tốc cấp ánh h mắt trầm tĩnh quả quyết hủy bỏ tinh thần lực bình chướng hoàng hôn tê minh một tiếng như là tia chất màu trắng xông về phía trước hứa phong dựng cùng bắn tên tiên tiến ẩn nhậm không gian trong nháy mắt đánh vào khí trụ trung tâm núi đá vỡ vụn một đạo tiếng giống giận dữ vang lên đáng chết chỉ là cấp sáu mươi mốt phế vật vì sao lại có loại lực lượng này hứa phong kéo căng dây cùng kim quang trợ hiện phá thiên một tiên bay ra miệng núi lửa bị sụp ra một góc hứa phong đông nhiên cười cười la lớn giống hay không ngươi răng cửa bị ta đánh bay khí trụ dần dần thu liễm hứa phong nghe được nhắc nhở lục thanh xuyên khôi phục tạm thời đình chỉ năm phút sau bản thể tức sẽ xuất hiện xin chuẩn bị kỹ lưỡng hứa phong tiện hề hề la lớn nói ngươi hai câu liền tức giận đợi chút nữa phải hảo hảo đánh ngươi một trầu rơi vào trong hồ nước hứa phong ngẩng đầu nhìn lại mây đen chẳng biết lúc nào gom lại trên đầu của hắn không ngừng l a n lộn từng đám mưa máu lớn rơi xuống hứa phong cảm giác lực mở ra trong mắt hắn nước mưa biến thành từng đầu xuyên châu may quần áo tuyến mỗi khoảng i ọ t mưa quy tích hứa phong đều rõ ràng thấy được hoàng hôn hoàn mỹ thi hành hứa phong lộ tuyến quy hoạch từ hơn vạn giọt mưa trong nước vào tới một giọt đều không có đụng phải hứa phong đông một tiếng tiếng chung bỗng nhiên văng lên hứa phong cảnh tượng trước mắt biến hóa đi tới phía dưới thế giới bốn con đâm giáp quy yêu đem nó bao vây vào giữa hứa phong trước đó nhìn qua quy yêu thuộc song phòng cao đ ạ n g ầ n đẳng năm mươi hai vạn mà lại nó còn có kết xù phản tổn thương giảm tổn thương cùng c h ả o phúng mang phản tổn thương quái hứa phong nhìn đều không muốn nhìn nhiều hắn mạch suy nghĩ rõ ràng phản ứng cực nhanh tám môn đổi hứa phong v ọ t đến ba gạo bên ngoài bốn cái quy yêu c h ả o phúng kỹ năng thất bại ghi hứa phong quay đầu nhìn lại sáu cái màu đỏ pháp trận xuất hiện lông vũ thiêu đốt lên một chân hỏa điệu yêu truyền tống ra hứa phong phía dưới nước hồ dần dần cuốn lại siêu mấy chi thủy tiến từ vòng xoáy bên trong bắn ra gánh út về phía hoàng hôn phần bụng hứa phấn chứ ó ý hai trăm bốn mươi chín nguy cơ từ phía yêu huyết vệ tâm ba tầng tòa linh dây thường lập công trở tay cướp bóc lục thanh xuyên chú ảnh tiễn trực tiếp trung đích một nghìn năm trăm tám mươi ba vạn ba nghìn bốn trăm một mươi ba 7-9-1-6-7-0, i c h một chân hỏa điệu yêu xong phòng 33 vạn 5.511 điểm hp 2.300 vạn ba con một chân hỏa điệu yêu thân thể bị bắn thủng lửa máu đỏ tươi vẩy r a thanh máu cấp tốc dành thời gian hoàng hôn dậm chân trước bay tránh đi đánh tới bốn chi thủy tiễn hứa phong thói quen nhìn lướt qua thành điểm kinh nghiệm tăng một bốn mươi ba bảy con một chân hỏa điệu yêu vũ cánh tiêu to hứa phong t r u n g quanh xuất hiện hai mươi mốt d ê mang lửa lông vũ đốt phạt hỏa vũ hứa phong cảm giác lực đạo qua những thứ này hỏa vũ bay lên trên đi hai mảnh hóa vũ dán hứa phong gương mặt xẹt qua đông trung tiếng văng lên h mắt thấy muốn đ ụ n g vào hứa phong phản ứng cực nhanh giao tám môn chuẩn bị mang theo kinh khủng nhiệt độ hỏa vũ toàn bộ thất bại hứa phong kéo căng dây cung nhắm ngay dẫm lên cảnh cửa bà con một chân hỏa đ i ề u yêu h ắ t tiến bay ra chín mươi năm chín t r ă n h chín ba bốn bảy trăm năm bốn d â y đặc tổn thương số lượng nhảy ra bị đánh trúng hỏa đ i ề u yêu thứ nhất quản thanh máu chỉ rơi mất hơn một nửa hứa phong có chút bất mãn ý cơ sở lực công kích vẫn có chút thấp phải nắm chắc thời gian đem trang bị đổi ý nghĩ này vừa mới rơi xuống hứa phong chợt nghe một Mỹ tiếng ca. Tiếng vọng, chung quanh yêu tục cũng nhận cùng âm ảnh hưởng thanh trạng thái bên trong đều nhiều một cái mê man trạng thái. tiếp tục năm giây pháp trận xuất hiện lục thanh xuyên triệu hoán m ớ i yêu tộc phải thừa dịp hứa phong mê man đương thời tay ông pháp trận trong yêu tộc vừa truyền t ố n g nửa người ba chi h ắ c tiến đ ố n g nhiên bay ra đánh vào đã thụ thương ba con một chân hỏa điệu yêu trên thân giang d ắ c máu của bọn nó đầu rơi mất đem gần một nửa cánh bị hứa phong m ú i tên đánh gãy tốc độ phi hành trận giảm chiến đấu chi tàn hiệu quả hết sức rõ ràng hứa phong trên thân bị một tầng tường hòa khiết tính bạch quang bao phủ thanh tịnh phát động hoàn mỹ giải hết hoặc ơ ảnh hưởng lục thanh xuyên giật mình em thanh â m vang lên không có khả năng mê man hứa phong không nói chuyện nhanh nhẹn lại bắn hai m ũ i tên ba con hỏa điệu bị bắn giết hứa phong thanh điểm kinh nghiệm tăng lên chín bốn mươi hai một con yêu tộc kinh nghiệm bị nguyền r ù a giá trị bớt hứa phong không kịp thì đau hướng bên cạnh bay đi hơn ba mươi con đâm giáp quy yêu ngay tại hướng hắn rửa sắt và bốn tám con một chân hỏa điệu yêu từ pháp trận t r ồ n g xuất hiện siêu nước h ồ vòng xoáy bên trong lần nữa bắn ra m ộ ư ơ i chi thủy tiễn hoàng hôn hướng bên cạnh trốn tránh đông tiếng trung vang lên lần nữa hứa phong bị truyền đưa đến phía trên thế giới hai chi thủy tiễn xuất hiện ở hứa phong trước mắt khoảng cách rất gần、không. Đạp ca c hoàng, hô hoàng hôn tại á c h ra một đ nguyên chỗ lưu lại tinh quang hướng bên cạnh chạy hơn một trăm linh m đông tiếng chuông vang lên lần nữa hứa phong cơ bắp căng cứng sáu phiến hoàng vũ lại nhẹ lại nhanh hướng hứa phong phía sau lương tiếp đi qua tinh hồi hứa phong trực tiếp tránh trở về tại chỗ đông tiếng trung liên tục vang lên hai con quy yêu trực tiếp bị c h u y ể n đưa đến hứa phong sau lưng tám ô n đổi hứa phong tại quy yêu dùng r a trào phúng kỹ năng trước đó vọt đến nơi xa lục thanh xuyên trong thanh â m mang theo điểm hiếu kỳ ngươi chuyển vị kỹ năng rất mạnh thời gian c ú n đồ thế mà còn như thế ngán ta đoán kỹ năng này có khác hạn chế thì như sử dụng số lần đông hắn sau khi nói xong lần nữa gót không hứa phong bị c h u y ể n về phía dưới thế giới một tám con hỏa điệu yêu đem hứa phong vây ở chính giữa hứa phong sắc mặt chập ổn phóng ngựa chốt chạy hòa điệu yêu năng lực cận chiến rất kém cỏi có thể xuyên qua đi t h i ế n g ca xuất hiện lần nữa hòa điệu yêu tập thể tiến vào trạng thái hôn mê hứa phong trên thân lần nữa bao phủ tường hòa bạch quang trong hồ nước vòng xoáy lần nữa bạo bắn ra tám chi thủy tiễn mây đen quay cuồng nhỏ xuống từng đám mưa màu lớn hứa phong trái tim cực lớn còn có rảnh rỗi nói một chút tao nói nghĩ coi lão tử là s a nguyết kẹp đúng không hoàng hôn bay về phía trước chạy thủy tiễn lần nữa bị hứa phong nhẹ nhõm tránh rơi huyết vũ bao trùm khoảng cách quá rộng hứa phong cảm giác lực bao trùm phạm vi bên trong đều bị dày đặc mưa máu bao phủ hắn hết sức trốn tránh tí, tách. tí tách. Hai Rơi xuống hứa phong t r ê n t bản không năm n h giành các hưu c nhìn kênh đội ngũ huyết vũ còn không có ngừng hứa phong trốn đến hai chỉ họa điệu yêu phía dưới đa số huyết vũ bị chặn nhưng còn có bốn nhỏ máu mưa rơi xuống hứa phong trở tay móc ra ngân hạ tôn huyết vũ rơi xuống tôn bên trong được vương văn thịnh hứa phong nhãn t ỉ n h sáng lên mở ra ba lô nhìn thoáng qua ám nha yêu huyết đặc thù vật phẩm vật phẩm miêu tả trong máu mang theo cường đại độc tính cùng tinh thuần yêu tộc lực lượng tại gen đúc tăng thực lực lên các phương diện tựa hồ có rất nhiều tác dụng đồ tốt có thể bán lấy tiền lục thanh xuyên nổi g i ậ n âm thanh em vang lên ta yêu huyết đâu người làm đi đâu hứa phong đầu góc xoay chuyển cực nhanh bắt được một đầu tình báo huyết vũ tổng lượng có hạ trộm một g ọ t liền thiếu đi một g ọ t lục thanh xuyên có chút điên nói một mình tại sao có thể có như thế nhân loại kỳ quái hoặc âm vô dụng yêu huyết còn có thể bị cất đi ta có ăn hắn đúng nuốt sống đại bổ hứa phong giấu ở chim yêu phía dưới đón đi m ư ờ i hai nhỏ máu mưa hắn lớn tiếng nói ra ngươi muốn cần bồi bổ ta cho ngươi cả chia xuống đất hoàng h o à n đến kình lớn lục thanh xuyên không nói chuyện năm giây qua đi huyết vũ tạm dừng hòa điệu yêu trạng thái hôn mê biến mất hứa phong bay ra hỏa điệu phạm vi công kích lần nữa cuốn m ư ờ i giây về sau huyết vũ xuất hiện lần nữa hứa phong kéo căng dây cùng tiến tiến bay ra xanh t h ẳ n múi tên bên trên cuốn quanh lấy một vòng xiến xích tỏa linh dây thừng hòa điệu yêu bị trực tiếp trói buộc hứa phong tiến lên đem nó g ơ lên lục thanh xuyên kinh ngạc, Thứ gì? thế mà còn có thể đem hỏa điệu yêu bắt cóc cái này nhân loại quá mức lại là cướp bóc lại là bắt cóc hứa phong dơ hỏa điệu yêu bay tới đằng trước không có tránh huyết vũ tẩu vị hạn chế hứa phong nhanh chóng bay ra huyết vũ phạm vi bao trùm đông nhiên hứa phong xa xa thấy được núi lửa bên trong huyết chỉ trong đầu hắn đông nhiên tung ra một cái ý nghĩ a ta có phải hay không có thể trực tiếp đi múc huyết chỉ bên trong huyết thủy cái này không thể so với tiếp cái kia mấy g i ọ t máu mưa nhanh hơn nhiều đúng là lời nói vô trách nhiệm của một người thiếu kinh nghiệm nhưng lại luôn bắt người khác phải làm theo ý mình chương hai trăm năm mươi nhân vật phản diện chi ê u mộ hứa phong ngươi làm người nhân t à i không được trọng dụng thiêu đốt bản nguyên lực lượng lục thanh xuyên hiện thân hứa phong phi tốc tới gần huyết trì núi lửa dị không gian chấn động hứa phong trong nhận thức tối thiểu nhất có một trăm hai mươi cái pháp trận đồng thời xuất hiện nước hồ cuốn cuộn cạm b ấ y khu cấp tốc hướng hứa phong di động mà đến hứa phong trong lòng càng phát hỏa nhiệt huyết trì này bên trong máu khẳng định là đồ tốt hai chỉ h ỏ a đ i ể u ngăn ở hứa phong trước mặt hứa phong kéo dây cùng bắn tên phá thiên một tiền bắn ra hỏa điệu thân thể bị đánh xuyên rơi xuống đất tử vong hứa phong không muốn dây dưa quả quyết giao tám môn chuyển vị hắn vượt qua h ổ yêu khoảng cách huyết chỉ chỉ còn mấy chục mét hoàng hôn hai bước p h ó n g ra hứa phong xuyên qua khí trụ bay về phía huyết chỉ, trên trăm con một chân hỏa đ i ề u yêu liều mạng cùng sau lưng hứa phong lấy ra a ngươi hứa phong cầm n g â n hà tôn hung hăng múc đầy một tôn máu máu tươi không có vào trong chén bị thu thập lại hắn mở ra ba lô nhìn thoáng qua vạn linh tinh huyết ít ba mươi lăm đặc thù vật phẩm vật phẩm miêu tả cực kỳ hiếm thấy chân quý vật phẩm nó ẩn chứa cường đại mà tinh thuần sinh mệnh lực lượng tại chế dược gen đúc cùng tăng thực lực lên phương diện hiệu quả cực mạnh đồng thời cơ hồ không yêu tộc huyết dịch thường gặp tác dụng phụ hứa phong ánh mắt lửa nóng xem xét liền so ám nha yêu huyết cao cấp hơn lục thanh xuyên thanh âm tức giận văng lên thổ phỉ cường đạo người đã chạy không thoát chết ở chỗ này đi hứa phong sau lưng tháng một năm hai không con chim yêu cấp tốc tới gần hắn không sợ hãi chút nào ngự khí hưng phấn đi đường sự tỉnh chờ một hồi hay nói ta t r ư ớ đoạt ngươi một hồi nói xong hứa phong đem ngân hà tôn ngâm ở huyết trì bên trong dứt khoát không thu tay lại máu tơi ư không ngừng bị hút vào ngân hà tôn bên trong lục thanh xuyên gấp đến độ không ngừng mắng to thanh âm tại toàn bộ dị không gian quanh quẩn mẹ ngươi đừng đoạn máu cút ngươi so con m ố i đều buồn nôn nhanh lên động thủ giết hắn bốn cái đồng đội một mặt một bức l u c a nạ nguyện tiên sinh đây là làm cái gì hắn tại giật đ ổ gọi ta khổ lực sợ ánh mắt mờ mịt hẳn là nghe l ầ ma ta thật không muốn biết làm việc sắc mặt có chút cổ quái ta nghe được mấy câu đều đang mắng nguyệt lao đoạn hắn đổ vật ly hương sầu khổ cũng có chút giật mình ta biết hắn là xấu bức nhưng thật không nghĩ tới hắn có thể cướp bó hứa phong nhìn một chút ba lô chín mươi chín phần linh huyết chiếm một cái ngăn chứa cái thứ hai ngăn chứa bên trong linh huyết số lượng nhanh chóng dâng lên năm phần m ộ ư ơ i phần ngân hạ tôn đổ đầy có thể trang b năm mươi phần linh huyết suy nghĩ vừa dứt chim yêu đã giết tới hỏa vũ xuất hiện hứa phong không nhúc ních tiếp tục cướp trong hồ linh huyết hai mươi năm phần ba mươi p h ầ n một mảnh hỏa vũ phiêu nhiên rơi xuống hứa phong cảm giác lực nhìn chăm chú lên nó tại hỏa vũ khoảng cách hứa phong chỉ có nửa chỉ khoảng cách thời điểm hứa phong từ biến mất tại chỗ hứa phong vọt đến miệm núi lửa vị trí cầm trong tay hỏa điệu hướng phía dưới hứa phong đã một m tiên b ắ n ra chú ảnh tiễn ba con hỏa điệu yêu thân thể bị bắn thủng thanh máu thanh không giết hắn lục thanh xuyên thanh âm càng thêm điên hứa phong lần nữa kéo dây cung bắn về phía dẫm tại đóng cửa bên trên ba con hỏa điệu yêu trong miệng hắn còn khuyên đ ủ đừng có gấp sinh khí đợi chút nữa ta còn phải lại trộm một điểm trộm xong ngươi lại tức giận lục thanh xuyên tức giận giống to ngươi cái này gọi trộm con mẹ nó ngươi đây là đoạn thanh âm tại dị không gian bên trong quanh quần bốn cái đồng đội lần nữa kinh ngạc đến ngơi người, người. ta làm sao nghe được lục thanh xuyên thanh nhâm có chút ủy khuất ta thật không muốn biết làm việc quán quân ca đến cùng là đoạt bao nhiêu thư à. gọi ta khổ l ư c sợ cái này sợ không phải đem lục thanh xuyên ngựa đều cho trộm đều thật thê t h n g a hứa phong liên tiếp bốn mũi tên bắn giết ba chỉ hỏa điệu yêu thanh điểm kinh nghiệm lần nữa dâng lên một mảng lớn hứa phong nhìn về phía bên cạnh miệng núi lửa có quy yêu leo lên nơi xa còn có mười hai con hỏa điệu yêu dán núi lửa phi hành nghĩ bọc đánh ta hứa phong cưới hoàng hôn bay lên chân lên hắn di tốc so hỏa điệu còn nhanh hơn thẳng tắp xông ra vây quanh h canh giữ ở huyết trì bên cạnh hứa phong mang theo hỏa điệu yêu chuyển hơn phân nửa vòng lần nữa hướng phía miệng núi lửa bay đi ngăn lại hắn có hai hai con hỏa điệu yêu vơn quanh tại miệng núi lửa hứa phong ánh mắt minh lượng tựa như tia chấp tại hỏa điệu yêu ở giữa xuyên thẳng qua hai hai con hỏa điệu yêu bị hứa phong đùa bỡn xoay quanh lại đến một bình hứa phong hưng phấn bay đến phía trên ao máu đem ngân h à tôn bỏ vào huyết trì bên trong ba mươi lăm phần bốn mươi phần quy yêu bơi tới hứa phong ném ra trào phúng hứa không tránh không né mặc cho trào phúng kỹ năng rơi xuống trên người mình thanh tịnh phát nhưng b ạ c h quang phù hộ hạ hứa phong hai dây bên trong miễn dịch tất cả khống chế quy yêu di tốc không nhanh chậm chạp hướng hứa phong r ử a sát vào hai giây sau hứa phong giao tám môn chuẩn bị rút ra miệng núi lửa hắn nhìn thoáng qua ba lô linh huyết số lượng đã đến hai trăm hai mươi một phần mây đen quay cuồng lôi m i n h t r ậ n t r ậ n huyết vũ lần nữa rơi xuống hứa phong phản ứng cực nhanh một tiến bắn về phía bên cạnh hỏa điệu yêu tỏa linh dây thừng lần nữa có hiệu quả hứa phong tiến lên dơ lên cái này chỉ hỏa điệu yêu lên chạy mười giây về sau huyết vũ dần dần dừng lại hứa phong trên không trung hối hả phi nước đại một muốn đem hứa phong xua đổi đến rời xa núi lửa địa phương lục thanh xuyên đã bị c ấ p sợ người không được qua đây à hứa phong dứt khoát giao tám môn chuẩn bị tránh trở về miệng núi lửa hắn đại đại liệt liệt cười cười huynh đệ ta tới rồi không cần chiêu đ á i ta tự tiện nói hứa phong bay đến phía trên ao máu đem ngân hà tôn d ồ i đi vào k i người h n quá đáng lục thanh xuyên một tiếng gầm thét huyết trị bỗng nhiên bắt đầu sôi trào lan lộn hứa phong cảm giác được tay bên trên chuyền đến một trận thiêu đốt đau đớn thu hồi ngân hà tôn trên người hắn có thêm một cái mới t r ạ m thái máu đen nguyền rủa lực công kích hạ xuống hai mươi nhắc nhở xuất hiện lục thanh xuyên bị chọc giận t h i ê u đốt bản nguyên lực lượng sớm hiện thân mời hành sự cẩn thận bốn cái đồng đội sắc mặt q u n g hỉ ta thật không muốn biết làm v i ệ ca chống được lục thanh xuyên ra đến rồi gọi ta khổ lực sợ nhìn thấy lục thanh xuyên liền có phần thắng rồi còn tốt không đi lưu cá nạ sắc mặt có chút cổ quái n g u y ệ n tiên sinh đến cùng làm cái gì có thể để cho lục thanh xuyên sinh khí thành dạng này ly hương sầu khổ có lẽ là trộm lục thanh xuyên khổ trả tử mặt khác ba cái đồng đội đều không có phản ứng hắn hứa phong trong mắt lộ ra mấy phần văn lệ đưa tay lại thọ vào huyết trì bên trong mạnh liệt tiêu đốt cảm giác đau xuất hiện hứa phong trên trán thấm ra mấy giọt mồ hôi hắn nhìn thoáng qua thanh trạng thái máu đen nguyền rủa không có biến hóa cũng không có cái mới mặt trái hiệu quả xuất hiện hứa phong chết đỉnh lấy không chịu b u n g tay ngân hạ tôn bên trong linh huyết càng ngày càng nhiều lục thanh xuyên đều có chút c h ấ n kinh tên điên ngươi thế mà nhịn được máu đen tiêu đốt cảm giác đau hứa phong gầm t é p một tiếng ai cũng đỡ không nổi lão tử đem tự mình linh huyết lấy đi lục thanh xuyên ta linh huyết lục thanh xuyên thậm chí mở mi quá có t ả i tiếp nhận yêu huyết thánh lễ gia nhập cường đại tiến hóa đi hứa phong gắt một cái yêu t ộ c đều quá xấu ta không phải phúc t h ủ y khống lục thanh xuyên tại chỗ phá phòng tức giận mắng ta so ngơi ư cái xấu b ứ c đẹp trai được nhiều hứa phong thanh â m càng lớn nộ khí càng tăng lên ngươi mẹ nó nói ai xấu đâu nói hòa điệu yêu đã hướng hứa phong nào h xuống dưới hứa phong phán đoán tinh chuẩn lại đoạt ba ba phần linh huyết mới lách mình rời đi ra miệng núi lửa hứa phong phát hiện mây đen đã dần dần tiêu tán toàn bộ dị không gian bên trong lực lượng tụ tập đến lục thanh xuyên trên thân khí trụ biến mất một cái chim cánh cá mặt mai rùa đ u ổ i người nửa người nửa yêu sinh linh xuất hiện hứa phong nhìn thoáng qua nó thuộc tính lục thanh xuyên huyết buộc đặc thù quái vật lực lượng hình nhanh nhẹn hình phá g i á c suy yếu đẳng cấp tám mươi sinh mệnh bảy ước năm nghìn vạn lực công kích tám trăm năm mươi năm năm trăm bảy mươi hai phòng ngự sáu trăm năm mươi ba ba trăm m ư ơ i bốn phòng ngự ma pháp sáu trăm m ư ơ i ba bốn trăm tám mươi b ố kỹ năng đốt phạt hỏa vũ bay dịu ném mạnh trào phúng huyết khí tràn đầy không thể dùng k h ắ t máu gầm ăn ám nha máu độc đúng là lời nói vô trách nhiệm của một người thiếu kinh nghiệm nhưng lại luôn bắt người khác phải làm theo ý、Mình. t r ư ơ n g hai trăm năm mươi một chính diện đối quyết lục thanh xuyên đến cùng bị cái gì t r ả tấn nhiệm vụ hoàn thành mau kiếm hứa phong trong mắt chiến ý dân g t r à o bảy mươi còn h e có ý tứ lục thanh xuyên chấn động hai tay không khí bị rung ra âm bạo hứa phong tinh thần chuyên chú kéo căng dây cung cảm giác của hắn l ự c bao trùm đến lục thanh xuyên toàn thân quan sát đến lục thanh xuyên mỗi cái động tác hắn so ta tốc độ nhanh hơn cái ba mươi bất quá động tác quá lớn cái này cũng muốn đánh bên trong ta hoàng hôn hướng về phía trước nửa bước hứa phong từ lục thanh xuyên dưới cánh tay phải xuyên qua một tiện bắn ra chú ảnh tiễn bay ra đánh vào lục thanh、xuyên、trên bờ vai Màu đỏ tổn thương số lục ư ợ n nhảy lên g l 2.224.7.079, 1-1-1-2-3-5-3. thanh xuyên trên h h a n máu t o n nháy mắt biến xám, mánh rơi mất 10 quảng, một tiễn phá 7, vạn bục phát, răng Thanh g phá phát, sám, y mắt mất một bục rơi u rác. Lục x trên bờ vai bao trùm lân rác bị đánh nát vài miếng không gì không phá phát động hứa phong lần nữa nhìn thoáng qua lục thanh xuyên phòng ngự giảm xuống năm vạn điểm lục thanh xuyên có chút c h ấ n kinh làm sao có thể người rốt cuộc là ai hứa phong bay người nhìn về phía lục thanh xuyên nên miệng cười cười đã ngươi thành tâm thành ý đặt câu hỏi vậy ta liền lòng từ bi nói cho ngươi ta là nó chồng lục thanh xuyên trong mắt lóe lên một tia s ắ c ý hai cánh của hắn sáng lên ánh lửa hứa phong trong con mắt chiếu ra trên t r ă m phiến hỏa vũ cái bóng hắn nhìn khắp b ố n phía có thể nhìn thấy địa phương đều phiêu đãng phát ra kinh khủng nhiệt độ hỏa vũ lục thanh xuyên đốt phạt hỏa vũ cùng hỏa điệu yêu hoàn toàn không tại một cái cấp bậc hứa phong ngừng tại nguyên chỗ kéo cung bắn tên phá thiên một tiến bay ra lục thanh xuyên vũ cánh bên trên bay muốn tránh thoát hứa phong một tiến này ba mũi tên chúng đích lục thanh xuyên phải đuổi kinh người tổn thương lần nữa nhảy ra một nghìn hai trăm mười tám vạn năm nghìn hai trăm tám mươi sáu mươi sáu hỏa vũ cũng rơi vào hứa phong trên lưng dấy lên đại hỏa hứa phong trên đầu nhảy ra một cái tổn thương số lượng tám sáu mươi sáu dương chi cầm phát động hứa phong chỉ rơi mất nửa q u o n máu hỏa vũ công kích có hiệu quả về sau cái khác hỏa vũ tự động biến mất thanh tịnh đồng thời phát động hỏa vũ trong mang theo ám nha k ự c h đ ộ n g bị loại trừ sạch sẽ lục thanh xuyên có chút phát điên ngươi còn có khác biệt thủ đoạn b ả o m ệ n h hứa phong không nói chuyện kéo cung bắn tên t i ê n tiến bay ra lục thanh xuyên thửa dịp hứa phong công kích thời điểm ném ra một thanh bờ bén hoàng hôn bay đầu chạy mấy bước né tránh bay dịu lục thanh xuyên công kích sau dao quá dài bị tiên t i ệ n đánh trúng bả vai 3.445.4.978, 1.722.748. t i ê n t i ệ n tổn thương cực cao tổng tổn thương phá ức lục thanh xuyên bả vai bị đánh xuyên máu tươi dâng trào thanh máu mánh rơi mất gần mười một quả một tiến đánh xong hứa phong bay đầu liền chạy lục thanh xuyên chỗ mi t â m nhấp n h o á n g kỳ i quang một viên trung nhỏ xuất hiện nước tiên trung lơ lửng ở lục thanh xuyên phía bên phải trên bờ vai nhẹ nhàng lay động một chút đông hứa phong bị ném tới phía dưới thế giới mây đen xuất hiện lần nữa chặn tầm mắt của hắn hứa phong n ô ra tinh thần lực, tạo thành bình trướng. lục thanh xuyên c h à o phúng âm thanh â m vang lên ta nhìn thấy ngươi chiêu này liền vô dụng vừa dứt lời t r u n g tiếng vang lên đông lục thanh xuyên đ ỗ n g nhiên xuất hiện ở hứa phong trước mặt cắn một cái hướng về phía hứa phong cổ cái nanh của hắn đã cơ hồ muốn chạm đến hứa phong làn da bạch hứa phong vọt đến nơi xa trở lại một tiễn hắt tiến bắn về phía nước thiên trùng lục thanh xuyên mở ra cánh chim hắt tiến đâm vào hắn lông vũ bên trên hòa hoa văng khắp nơi tổn thương số lượng n h ả ra không hứa phong động tác không ngừng lần nữa kéo cung bắn tên vô cầu phát động hắc nhau bắn về phía nước thiên trùng lục thanh xuyên dùng cánh tre chở nước thiên t r ố n g khi n h miệt nói ra lực công kích của ngươi không đủ keng keng phốc phốc ba mũi tên bắn tại lục thanh xuyên trên cánh phát ra thanh â m bất đ ộ n g trước hai mũi tên bị hoàn mỹ ngăn lại mũi tên thứ ba lại lóng lánh một trận tinh quang trực tiếp bắn thủng lục thanh xuyên bạ vai 1 5 5 8 8 6 7, 9, 4, 3, 0 n 7 ă m trăm à u xanh đậm tổn thương số lượng này ra không lọt vào mắt phòng ngự một kích đánh ra hơn 98 t r i ệ u siêu cao tổn thương lục thanh xuyên thanh máu lần nữa bị rút mất m ư ơ i quản cao dai thuộc tính mệnh tinh lực lượng ngươi tại sao có thể có nhiều như vậy độ tốt lục thanh xuyên thanh â m bên trong mang theo phẫn nộ cùng g h e n ghét hứa phong cảm khai nói có lẽ là bởi vì ta đẹp trai lục thanh xuyên không nói chuyện vũ cánh hướng hứa phong bay tới máu tươi bao tố ra vừa mới hứa phong một tiến này đã thương lục thanh xuyên cánh tốc độ phi hành của hắn thụ ảnh hưởng tối thiểu nhất thiếu đi hai mươi hứa phong n é t miệng cười cười ngươi thật giống như cùng tốc độ của ta không sai b ệ t lắm nói hứa phong trở tay lại là hai tiến sáu dễ hát tiễn hướng lục thanh xuyên bay đi đồng chung tiếng vang lên lục thanh xuyên bay đến phía trên thế giới hứa phong kéo dây cùng không phát nhìn chằm chằm chung quanh đợi Trung tiếng văng、lên. lục ê n l thanh xuyên xuất hiện lần nữa tại hứa phong trước mặt cắn một cái ra hứa phong dứt khoát dao ra bắt môn c h u y ể n v ị trở tay một t i ệ n bắn ra lục thanh xuyên gõ v a n g nước tiên t r ù n g về tới phía trên thế giới hứa phong trực tiếp hướng huyết chỉ bay đi hai thế giới đều có núi lửa huyết chỉ. lục thanh xuyên sắc mặt đại biến trung tiếng vang lên lục thanh xuyên đi tới phía dưới thế giới lần nữa cắn về phía hứa phong hứa phong không có tránh đi mặc cho lục thanh xuyên cắn trùng hắn dương chi cầm lần nữa phát động hứa phong tiên tiễn trực tiếp đốt tới lục thanh xuyên miệm bên trong lục thanh xuyên cái hốt bị đánh xuyên lần nữa lục thanh xuyên cầu xin tha thứ âm thanh â m vang lên ta không đánh ngươi thả qua ta được hay không ta đánh không lại ngươi bốn cái đồng đội đã chết lặng lu c a nạ lục thanh xuyên giống như thụ rất nhiều t r a tấn ta thật không muốn biết làm việc thanh â m đều đã biến thành dạng này rồi nói chuyện hở a ly hương sầu khổ đến cùng dạng gì tra tấn có thể để cho một cái huyết buộc cầu xin tha thứ hứa phong không nói chuyện hướng huyết chỉ bay đi lục thanh xuyên bị buộc lấy truyền về phía dưới thế giới lần nữa đối hứa phong phát động công kích vừa đi vừa về mấy lần lục thanh xuyên thanh máu đã thời đáy hứa phong đến phía trên ao máu đưa tay đi múc linh huyết lục thanh xuyên đoán độc âm thanh â m vang lên ngươi không cho ta sống ta cũng không cho ngươi lấy chỗ tốt dị thế giới bắt đầu rung động nhắc nhở xuất hiện lục thanh xuyên dẫn bạo sinh mệnh bản nguyên dị không gian sắp đổ sụt xin ngài lập tức rời đi ngài đã hoàn thành nhiệm vụ mời tìm dạo chơi đạo sĩ từ phục lai nhận lấy ban thưởng giang giác, không gian vỡ vụn âm thanh â m vang lên lưu cá nạ tại kênh đội ngũ hô lớn một tiếng đi nhanh một chút tá nguyện tiên sinh loại này vỡ vụn không gian sẽ đem người cuốn vào nói xong nàng rời đi dị không gian ta thật không muốn biết làm về ca quan quân ta cũng rút lưu trước ly hương sầu khổ cũng khuyên một câu đại lão đi nhanh một chút ta bốn cái đồng đội toàn bộ rời đi hứa phong hô hấp đều đạn đưa tay mỏ về huyết trì thiêu đốt cảm giác đạo xuất hiện ngân hạ tôn bên trong linh huyết số lượng lần nữa gia tăng hai trăm sáu mươi phần hai trăm tám mươi phần ba trăm phần không gian càng ngày càng không ổn định mấy đạo vết d ạ xuất hiện ở hứa phong trong tay hứa phong phản ứng cực nhanh lập tức lựa chọn rời đi dị không gian bạch hứa phong xuất hiện ở đi kim trên hành lang hắn nhìn thoáng qua trong ba lô linh huyết số lượng ba trăm linh năm phần mạo kiếm chuyện sáng tác chuẩn bị hoàn thành nhân vật đều có trí tuệ không nao tản xây dựng thế lực chương hai trăm năm mươi hai âm khiêu mạch toàn thông siêu cường tăng thêm phúc duyên bảng mở ra linh huyết có thế đổi phúc duyên t r u n g quanh có mấy đội đi ngang qua chạy thương đội ngũ bọn hắn nhìn thấy hứa phong cảnh giác hướng nơi xa quanh quẩn đi kim hành làng có thể giết người đ o ạ t hàng bầu không khí vô cùng gấp gáp hứa phong cố ý hướng bọn hắn bên kia đi vài bước ba chi thương đội dọa đến bước nhanh cũng không quay đầu lại chạy đi hứa phong nết miệng cười cười lu cá nạ đi tới n g u y ệ n tiên sinh ngại quá lợi hại ta thật không muốn biết làm việc từ hôm nay trở đi ta chính là của ngươi sát phấn gọi ta khổ lực sợ lại lão có chút cùng thể một hỏi người đối đến lục thanh xuyên kinh nghiệm bị nguyền rủa giá trị nuốt bệnh thiếu máu hứa phong hít sâu một hơi nhìn qua linh huyết cảm giác đau lòng hơi nhỏ một chút hy vọng linh huyết đáng tiền có thể đền bù ta tổn thất kinh nghiệm hứa phong suy nghĩ vừa dứt cảm giác của hắn lực phạm vi bên trong đ ô n g nhiên xuất hiện hai cái ẩn thân thích khách hai cái này thích khách thẳng đến ly hương sầu khổ mà tới hứa phong nhìn thoáng qua l ũ ca nạ lui về sau hai bước năm giây sau h ư u sắp bén trùy thủ đ ô n g nhiên xuất hiện ly hương sầu khổ còn không có kịp phản ứng liền bị trùy thủ c h è m trúng bạo kích tổn thương xuất hiện một trăm ộ t sáu tám bảy t á m tám ly hương sầu khổ quỳ xuống đất tử vong cấp độ thần thoại giáp ra rơi ra một cái khác thích khách tợ xì á cổng tưởng phá vỡ cổ tay của mình máu tươi dâng trào tợ xì á cổng tưởng thanh máu rơi năm mươi dâng trào máu tươi tràn vào ly hương sầu khổ thi mộ bên trong ly hương sầu khổ tại chỗ phục sinh người đầu tiên động thủ thích khách lần nữa một đao đưa tiễn ly hương sầu khổ ly hương sầu khổ thần thoại vũ khí rơi ra lưu cá nạ lạnh giọng nói ra dám bắt ta cả nao từ giờ trở đi gặp ngươi một lần giết ngươi một lần ly hương sầu khổ biến thành thi mộ không có cách nào nói chuyện h á n tại phụ cận trong kinh nói chuyện phát văn tự tin tức ngươi chờ lão tử nhìn chằm chằm ngươi cái này x ú n ư ơ n g muốn giết phát xong tin tức ly hương sầu khổ trở về thành hứa phong ăn dưa ăn rất vui vẻ lưu cá nạ quay đầu nhìn về phía hứa phong ngựa khí trong nguyện đại nhân cảm tạ ngài mang ta hoàn thành nhiệm vụ ngài có bất cứ phiền phức gì đều có thể tới tìm ta ta toàn lực giúp ngài gọi ta khổ lực sợ cũng ngay cả vội mở miệng ta cũng giống vậy tùy thời tới tìm ta ta cũng vậy hứa phong tùy ý nói ra được đi nói xong hứa phong lui l ộ i ngũ sẽ mở về thành phủ trở về cầm doanh thành đinh hảo hữu c ộ t không ngừng l ấ p lóe hứa phong đi tìm từ phục lai、like、trên đường nhìn một chút hảo hữu tin tức chu Á nam trang bị mua đủ thiếu ba năm trăm mai kim tệ từ ngươi chia hoa hồng bên trong t r ụ thu ảnh đối nguyệt sầu huyết sát tường vi tình báo không nhiều trên cơ bản đều là nàng đánh nhau chiến tích thu ảnh đối nguyện sầu nàng chuyên trúc kỹ năng rất mạnh bất quá thuộc tính không quá minh xác nàng đem tình báo ẩn tàng rất khá ngư âu vi cầu tử ta âm khi ê u mạch toàn thông ngư âu vi hình ảnh hứa phong nhìn một chút ngư âu vi gửi tới s ự c ị n s o á t âm khi ê u mạch toàn thông tăng thêm ma pháp công kích lực 30, m a pháp tỷ lệ bạo kích 10, ma pháp bạo kích tổn thương 30, m ư i m i dây hồi l à m gia tăng 45%, t i n h lực khôi phục gia tăng h a may mắn giá trị chút ít tăng lên hứa phong tin tức trở về tăng thêm cao như vậy ngư âu vi dây về ta cũng không nghĩ tới tăng thêm cao như vậy ngư âu vi mà lại dương khiêu mạch giải tỏa ta cho ngươi xem một chút ngư âu vi hình ảnh hứa phong cảm thấy rất hứng thú mở ra s ự c dình s ọ t nhìn một chút dương khiêu mạch vẫn là tám cái huệ y t vị theo thứ tự là thân mạch bộc thăm gia phụ dương giang cư dù liều nao dù dục kho phụ dương tăng thêm tốt nhất đều có thể gia tăng bảy năm phần trăm lực công kích cùng mười phần trăm bạo kích hứa phong trả lời kho cùng phụ dương hẳn là hiếm thấy nhất giá cả cũng tối cao ngư âu vi đúng a ngươi tranh thủ thời gian đến cấp một trăm ta cho ngươi góp ngọc giản ngư âu vi ta trước soát cái quái chờ ta ạ c hứa, hứa phong tin tức trở về đồ vật ta cho đem ngươi chuyên trúc kỹ năng thuộc tính phát cho ta huyết s ắ c tường vi do dự một chút cho hứa phong trả lời sting soát cho ngươi ta liền đem bí mật giao cho ngươi huyết s ắ c tường vi ngươi đến thực hiện hứa hẹn muốn cho trang bị hứa phong tùy ý trả lời thì ta còn nhiều Rất n huyết i ề h u sát tường vi cái k i u ngược lại là ta nhiều năm như vậy đều không có tích lũy đủ ba nghìn mai kinh tệ người đã hoa ba vạn mai kinh tệ huyết sát tường vi tiếp nhận hứa phong bá đạo yêu cầu hình ảnh hứa phong nhìn thoáng qua quỷ ảnh quần quanh vô vọng sử dụng sau triệu h o à n khói đen che phủ thân thể lực công kích tăng lên một trăm hai mươi năm bạo kích tổn thương tăng lên ba trăm linh di tốc gia tăng một trăm năm mươi đồng thời có thể vọt đến hai nghìn gạo bên trong tùy ý vị trí nhiều nhất có thể dùng bảy lần thời gian c ù n đồ ba mươi phút quỷ vụ nhiều nhất tiếp tục ba phút sử dụng hết c h u y n vị số lần về sau quỷ vụ trạng thái đồng dạng sẽ biến mất hứa phong trả lời có thể các ngươi bắt gấp thăng cấp huyết s á t tường vi ta muốn đi cắt hai người được không huyết s á t tường vi thật mẹ hắn khó chịu lần thứ nhất động thủ còn muốn xin chỉ thị hứa phong cũng không thèm để ý các ngươi tùy ý đ ừ n g rơi quá nhiều cấp là được hứa phong ta cần muốn các ngươi giết người phần lớn cấp bậc không thấp huyết s á t tường vi có chút kinh hỷ ta liền thích ngươi loại này có tiền chuyện ít đại ca hứa phong không có về tin tức nhìn lướt qua diễn đàn a mới bảng danh sách hot tổ k ị thứ nhất phúc duyên bảng danh sách xuất hiện nguyệt lao thế mà không phải đệ nhất cảm giác bảng danh sách này về sau lại biến thành ám sát bảng a thứ nhất đa phong sở chỉ phúc duyên bảy mươi hai nguyện lạc tây trường phúc duyên bốn t ư ơ i ba đường tống phong nguyệt phúc duyên hai mươi năm ạ xạ xỉn tri vương phúc duyên hai điểm hứa phong cho đa Đao phong sở chỉ phát tin tức đợi chút nữa liền đem ngươi thứ nhất cho cẩm đao phong sở chỉ m ó i ngươi để cho ta nhiều làm một hồi thứ nhất không được sao hứa phong thu tiền đao phong sở chỉ không có tiền đi được không hứa phong nghĩ nghĩ trả lời ngươi quá xấu để đạp phá thiên sơn tới đi đạp phá thiên sơn cho hứa phong phát tin tức cái này không thích hợp hứa phong nợ nụ cười cùng bọn hắn hàn huyên vài câu hứa phong trên đường thấy được bán mức quả tiểu phiến nơi này có bao nhiêu chuỗi đường hồ lô còn lại ba mươi l ă n xuyên ngài muốn bao nhiêu toàn cho ta đi cỏ này người cũng cho ta đi hứa phong giao ba mươi mai ngân tệ k h i ê n người dơm tiếp tục đi đường hai mươi giây sau hứa phong chạy tới hoàn g cảnh trận trong tiểu viện b à anh hứa phong một cước đạp ra vừa sắp xếp gọn cửa trúc lão tử tới giúp ta đánh giá cái giá cửa trúc rớt xuống đất thẩm vãn thu trong sân nhìn thấy hứa phong nàng không tự giác đứng lên nàng đẹp mắt trong mắt sáng sáng ánh mắt này giống như là vượt qua mùa đông gặp được luồng thứ nhất xuân nha lúc cao hứng chu á nam cũng tại nàng liếc mắt ngươi chân này là thật t i ệ n hứa phong nghiêm túc nói ra ra của ta sống một trăm linh bốn tuổi ngươi biết tại sao không chu á nam cười lạnh nói muốn cho ta chớ xen vào việc của người khác đúng không hứa phong lắc đầu bởi vì ta ra ra mỗi ngày đặt cửa c h Á n a sửa m tại chỗ xử sốt.、Hà、tự chỗ c Hà san n ù g triệu tinh tâm ở bên, bên, bên ở có nước h ờ i không dừng ư Hoàng cảnh thiên n từ trung ta c giận nói r ngoài. còn tưởng rằng tối thiểu nhất có thể kéo ngươi mấy giờ hứa phong n ế t miệng cười cười ta có ngân hà tôn hắn kéo không ở từ phục lai hơi nghi hoặc một chút ngân h à tôn cái này cùng hắn kéo không ở có quan hệ gì hứa phong đem linh huyết đắt đổ cho từ phục lai phát biểu kiện từ phục lai nhìn thoáng qua khiếp sợ nói ra linh huyết ngân h à tôn thế mà có thể giả bộ linh huyết hứa phong hỏi thứ này đáng tiền sao từ phục lai gật đầu rất đáng tiền bất quá cũng nhìn số lượng nhiều ít từ phục lai ngươi làm mấy phần hứa phong vươn ba ngón tay có chủ tâm muốn t r e o chọc từ phục lai từ phục lai vớt vớt dâu r ư a nhẹ gật đầu ba mươi phần cũng không tệ có thể đổi một điểm phúc duyên hứa phong lắc đầu ba trăm lẻ năm phần từ phục lai n ắ m chặt rơi mất một nhỏ đ e m d ầ u rịa mặt mũi tràn đầy c h ấ n kinh người ăn cướp a loạn vực khởi tranh vòng lặp luân chuyển huyết lộ tái diễn mời chư vị ghé qua chương hai trăm năm mươi ba giá trị mười lăm điểm phúc duyên tiên cấp triệt hệ cờ nhờ nở tiệm ảnh kinh khủng bảng lực công kích hoàn cảnh trận cũng lộ ra mấy phần giật mình cái này còn là lần đầu tiên có người mang nhiều như vậy linh huyết trở về hứa phong nhìn về phía hoàng phục đến hỏi linh huyết cho ngươi ngươi cho ta phúc duyên từ phục lai lất đầu thái học cần loại này tài nguyên đi tìm bọn họ đổi ngươi có nhiều như vậy linh huyết có thể nếm thử muốn cái giá cao a hứa phong nhãn tỉnh sáng lên mười lăm phần linh huyết một điểm phúc duyên từ phục lai sắc mặt cổ quái tiểu tử ngươi là thực có can đảm trào giá hẳn là cũng không đến được cao như vậy ngươi có thể thử một chút ba trăm linh năm phần linh huyết muốn mười lăm điểm phúc duyên hà tự san thanh âm kích động đem điểm ấy phúc duyên cầm tới ngươi liền lên phúc duyên bảng đệ nhất triệu tinh tâm thần sắc có chút lo lắng phúc duyên càng nhiều càng dễ dàng bị người ám sát thẩm v ã n thu trong lòng nắm chặt chu á nam nhìn về phía hứa phong đề nghị bằng không ngươi cần thời điểm lại đi đổi phúc duyên giá trị hứa phong tùy tiện cười cười hiện tại không ai có thể giết được ta tới một cái ta làm thịt một cái đem ban thưởng cho ta đi từ phục lai、like、phất phất tay hứa phong chung quanh thời gian trong nháy mắt đ ỉ n h chỉ ngài thu được một mai linh bảo quý ngọc hứa phong cự tuyệt cái này vận mệnh thiết lập lại hơn hai mươi lần hứa phong lấy được hai mai linh bảo quý ngọc thời gian bình thường lưu động ngài thu hoạch được cấp sáu mươi cấp độ thần thoại bảo dương ít hai ngài thu được một điểm phúc duyên phúc duyên trên bảng danh sách hứa phong phúc duyên đã tăng tới năm điểm đình đào ca phát tới tin tức liền tăng một điểm người k é m chút hủ chết ta đào ca xem ra cái này thứ nhất ta còn có thể làm một đoạn thời gian hứa phong trả lời đừng nóng đ ộ a lớn đợi chút nữa tới đào ca kinh ngạc còn có n g ư ơ i đặt nhóm này mập ra duyên đâu đ a o ca ta lâu như vậy cũng liền từng thu được một lần phúc duyên làm hai điểm hứa phong phiền náo trả lời làm nhiệm vụ thời điểm tùy tiện làm ít đồ nghe nói có thể đổi không ít phúc duyên hứa phong ta cũng không muốn phúc duyên t r ư ớ n g đến quá nhanh không có cách nào đ a o ca cùng đ a o ca nói chuyện tào lao hai câu hứa phong mở ra ba lô sử dụng cái thứ nhất trang bị cái dương thiết lập lại hơn bốn lần hứa phong mở tới một viên cấp sáu mươi t i ê n cấp chiếc nhờ nở gió ngữ tăng thêm không tệ hắn tiếp nhận vận mệnh mở ra ba lô nhìn thoáng qua không có cái gì hứa phong đau lòng đến mặt không biểu tình mở cái thứ hai bảo dương thiết lập lại hơn chín lần hứa phong lần nữa lấy được một viên tiên cấp chiếc nhờ nờ t i ề m ảnh cũng không thể hai cái nhẫn cũng bị mất ta hứa phong làm xong chuẩn bị tâm lý tiếp nhận cái này vận mệnh nhắc nhở xuất hiện ngài mở ra cấp độ thần thoại bảo dương thu hoạch được tiên cấp chiếc nhờ nờ t i ề m ảnh hứa phong nhẹ nhàng thở ra không tính quá thua t h i ệ t hắn mở ra ba lô tiềm ảnh chiếc nhờ nờ tiên cấp đ ẳ n g cấp yêu cầu cấp sáu mươi lực lượng 4.223 2.564 nhanh nhẹn, thương thương, l tổn chiếc công k í 7.873 h ệ u quả đ nhẫn này hiệu quả so đồng phẩm chất cái khác c h ấ c nhờ nở thiếu một cái nhưng kèm theo chân thực tổn thương hiệu quả phi thường tử h dụng hứa phong đem nó thay đổi nhìn về phía bảng t h u ộ tính lực công kích 363.751 điểm hứa phong dễ chịu 36 vạn lực công kích tạm thời cũng đủ cái này so một tuần trước ngư ấu vi pháp t h u ậ t công kích đều cao cho dù là thả tại khí vận gia tăng nhân loại thực lực tăng vọt hôm nay hứa phong lực công kích này y nguyên nghiền ép cấp 80 tối cao bảng lực công kích người nắm giữ thêm ỹ ly biệt có thể sưng kinh khủng như tư hà tự san vây quanh hứa phong chuyển hai vòng một mặt hâm mộ cấp 60 có thể có hai kiện tiền cấp trang bị lão bản n g ư ờ i quá mạnh triệu tinh tâm cũng thật cao hứng lão bản cùng cái khác cấp s á người họa phong cũng không giống nhau ngưng nhi miệ bên trong đút lấy mức quả mơ hồ nói ra cái này hai trang bị thật lạ dễ nhìn hứa phong cầm hai chuỗi đường hồ lô đưa cho thẩm văn thu một chuỗi hắn một c ư ớ c đá ngã lăn tiểu chu đồng học băng ghế lấy tới tự mình ngồi xuống chu á nam tức giận đến dương nanh muốn vuốt hà tự san cùng triệu tính tâm đem nàng ngăn lại kéo tới bên cạnh nam tỷ tỉnh táo chúng ta đánh không lại hắn tính toán nam tỷ đi bên cạnh nghỉ một lát hứa phong cười cười mở miệng hỏi bà bà đâu thẩm văn thu nhìn xem mũi chân của nàng nhỏ giọng nói ra hoàng gia ra cho bà bà nhìn thân thể cho vài thuốc nàng uống thuốc xong nói khốn đi ngủ hứa phong gật gật đầu thẩm văn thu nhìn hứa phong bên mặt một、nhãn. hỏi ngươi có thể hay không cho hoàng gia ra một điểm tiền a ta cho hắn hắn nói không muốn hứa phong đem mức quả đưa tới thẩm v ă n thu trước mặt giúp ta cầm một chút n h a nàng khéo léo tiếp nhận mức quả hứa phong dùng sức xoa xoa mặt của nàng ta đều a n bài thỏa nghĩ nhiều như vậy làm gì thẩm v ă n thu bị xoa đau cũng không dám phản kháng hứa phong xoa vui vẻ tiếp nhận mức quả tiếp tục ăn ngưng nhi nhỏ chạy tới một mặt mong đợi nhìn xem hứa phong hứa phong cũng trả sát đầu của nàng một sân người đều nợ nụ cười ăn xong mức quả hứa phong tinh thần khôi phục không ít hắn nhìn về phía hoàng cảnh trận tiểu lắc đầu bên cạnh viện tử b á n không ngươi muốn làm gì mua lại dự bị dù sao không hao phí mấy đồng tiền hoàn g cảnh trận ghét bỏ nói ra làm hàng xóm với ngươi ta dành thời gian giúp ngươi hỏi một chút đi hứa phong đứng lên phủi phủi quần áo ta đi thái học một chuyến chu á nam các nàng cũng đứng dậy chúng ta tiếp lấy đi thăng cấp lập tức liền cấp sáu mươi ngưng nhi y nguyên nhét cùng con sóc đồng dạng đại ca ca ngươi muốn thường xuyên đến n h ì n ta từ phục lai lắc đầu cười nói tiểu tử ngươi c h ó ghét người ngại cũng không biết ngưng nhi vì cái gì như thế thích ngươi hứa phong vô vỗ từ phục lai bà vai đẹp trai so sự tỉnh ít hỏi thăm từ phục lai nhắc chân đá hướng hứa phong xéo đi hứa phong nhẹ nhom né tránh sẽ mở về thành phủ truyền đưa đến huệ giang thành hắn một đường chạy tới thanh bắc gặp được một chỗ chiếm diện tích m ộ ư ơ i phần rộng lớn bốn tầng kiến trúc nơi này chính là thái học không ít người ở chỗ này ra ra vào vào, trong nháy mắt bị hứa phong hấp dẫn ánh mắt mau nhìn n g u y ệ t lão diễn đàn cái k i a video người xem sao n g u y ệ t lao đánh hổ yêu đánh ra phá chiêu hiệu quả đỉnh tiêm đại lao chính là không giống mới thao tác nắm giữ được thật nhanh hai kiện tiên cấp trang bị cấp năm mươi xuyên thần thoại trang bị đã rất quả đáng h ắ n cấp sáu mươi thế mà hai kiện tiên trang hứa phong phất phất tay xuyên qua đám người tiến vào thái học ngoại viện bên trong có mười vị thái học đạo sư hứa phong tùy tiện tìm một cái gọi lạc vũ đạo sư tiến lên đáp lời ta có vạn linh tinh huyết nghe nói có thể đổi phúc duyên lạc vũ vừa mới biểu lộ còn rất bình thản cực kỳ giống bên trên một ngày ban nhân viên tiếp đãi n g h e xong hứa phong hắn biểu lộ trong nháy mắt kích động có thể đổi mời đi theo ta loạn vực khởi tranh vòng lập luân chuyển huyết lộ tái diễn mời chư vị ghé qua chương hai trăm năm mươi b ố hứa phong hố người hai mươi lăm điểm phúc duyên chuột tộc địa đá thánh ban thưởng bãi săn hứa phong đi theo lạc vũ đi vào trong. mọi người xung quanh ánh mắt kinh ngạc nhỏ giọng nghị luận nguyệt lao thế mà cùng thái học quan hệ cũng tốt như vậy kinh ngạc đây là muốn ngay cả cầm bà phe cánh danh vọng nguyệt bảo người này mạch liền không hợp t h ó i thưởng ta nếu là cùng ba phe cánh đều như thế thân cận liền tốt một phe cánh tài nguyên đều đủ vừa no mới m ẩ y thật là sống nên nguyệt bảo mạnh lên đến nhanh như vậy tại không ít ánh mắt hâm mộ bên trong h ứ a phong đến nội viện thái học kiến trúc rất công chính nhập viện là một đầu rất dài rất rộng đường hành lang hai bên là một chút thư phòng cùng rừng trúc đường hành lang phía trước nhất bảy biện chín vị pho tượng trong pho tượng còn có một người quen tiểu cầm lý sư phụ lạc vạn lý hứa phong nhìn qua bốn phe cánh về sau nhớ tới trước đó tại trong diễn đàn nhìn thấy một đầu thiếp mời tứ đại trận doanh lối kiến trúc so sánh quan phủ tinh xảo thái học công chính tiêu cục thích diện tích lớn quân doanh chỉ cần người có thể ở lại là được chân thực lạc vũ ở bên cạnh lễ phép giới thiệu nói thái học cách cục là từ đại sư hà nước bưng thiết kế cái này chính vị là đối thái học ảnh hưởng sâu xa nhất chính vị đại sư theo thứ tự là trương cảnh minh lạc vạn lý hứa phong tùy ý nghe năm phút sau hứa phong tiến vào một chỗ biệt viện xin ngài chờ một chút lạc vũ tiến vào trong nội viện không đến nửa、phút. lạc vũ mang theo một cái trung niên nữ nhân đi ra nữ nhân này có chút béo mặc trên người thanh bảo dính đ ầ y các loại vết bẩn xem xét chính là trầm mê nghiên cứu ngay cả tắm rửa đều không có thời gian người vị này là trong vắt hà phục lão sư nàng chuyên môn nghiên cứu yêu t ộ c huyết dịch hứa phong gật đầu dứt khoát nói ra ta có ba trăm linh năm phần vạn linh b ả o máu muốn đổi ba mươi điểm phúc duyên trong vắt hà phục t r ừ n g lớn mắt người cái tiểu gia hỏa có biết hay không giá thị trường hứa phong giả bộ như không biết rõ tình hình g á n vẻ không hiểu nhiều nhưng từ đạo sĩ để cho ta báo cái giá này từ phục lai đúng ngài nhận biết trong vắt hà phục hùng hùng h ù hồ Lão t i ể u tử t này danh sưng r ê n đời đọc nhiều, nhiên sách trước c mặt ba ra n quả à g ngày càng dày, phát ú duyên g i cả có hắn đều có ý ố t mở miệng. hà ứ phục vươn một ngón tay người khác có thể mười hai điểm nhưng ngươi nhiều nhất mười điểm lạc lao sư chuyên môn viết qua tin để chúng ta không cho phép cho nguyệt lạc tây trầm bất luận cái gì ngoài định mức ưu đãi hứa phong nết miệng cười cười không có việc gì hắn lại không biết trong p h t hà phục do dự một chút nói ra cái kia ta làm chủ liền cho ngươi mười hai điểm phúc duyên nàng nhanh chóng trộm liếc một cái hứa phong biểu lộ hứa phong túi đầu dùng cảm giác lực bắt được nàng tất cả động tác hai người cộng lại tám trăm cái tâm nhãn tử hứa phong nói ra cái giá tiền này quá thấp tối thiểu nhất cũng phải hai mươi ba giờ hoặc là cho ta cái nhiệm vụ đến chống đỡ một bộ phận phúc duyên cũng được trong v ắ t hà phục suy tư một lát nói ra ta thiếu một chút mang độc yêu huyết dạng này nếu như ngươi có thể một giờ bên trong làm ra hai mươi phần máu độc ta có thể đáp ứng ngươi yêu cầu nếu là ngươi một giờ bên trong kết thúc không thành vậy liền m ư ơ i ba điểm phúc duyên lạc vũ đứng ở bên cạnh nhỏ giọng nói ra nguyễn tiên sinh ngươi mang độc yêu huyết chủ loại thưa thớt mà lại những thứ này yêu tộc phần lớn chưa từng xuất hiện tại nhân giới một giờ muốn làm ra hai mươi phần mang độc yêu huyết gần như không có khả năng、Khủ. trong v ắ t hà phục thanh thanh t i ế nói g n cho lạc vũ một cái ánh mắt cảnh cáo lạc vũ không nói hứa phong có chút khó khăn một giờ làm ra hai mươi phần yêu huyết quá khó khăn a trong v ắ t hà phục nói ra ngươi có thể đi nguy núi nhìn xem bên kia gần nhất có xả yêu hoạt động hứa phong ở trong lòng cười cười hà n đ ố i nguy núi có ấn tượng huệ giang thành dã ngoại địa đồ có ba trăm linh một mặt núi chín đầu đại hà nguy trên núi sản xuất mây q u ả n sát cấp sáu mươi người bình thường có thể đi đảo quáng trong vát Nơi hà phục gật gật đầu, thế nào? Hứa phong đề nghị như vậy đi nếu như ta trong vòng nửa canh giờ trở về ngươi cho ta hai mươi lăm điểm phúc duyên nếu như ta trong vòng nửa canh giờ về không được ta đem linh huyết mạch tặng cho ngươi trong v ắ t hà phục nhãn tình sáng lên nhưng cũng có chút ngượng ngủng không thích hợp a ta cũng coi là trưởng bối của ngươi làm sao có ý tứ lấy không ngươi đồ vật hứa phong lộ ra ánh nắng cười không có việc gì điều kiện là ta sách chúng ta lời c o n tử có chơi có chịu trong v ắ t hà phục gật gật đầu đi đã ngươi đều nói như vậy vậy liền theo lời ngươi nói đến hứa phong móc ra hai mươi phần ám n h a yêu huyết cười lấy nói ra cho phúc duyên đi hai mươi năm điểm lạc vũ sợ ngây người trong v ắ t hà phục nụ cười trên mặt cứng đờ dần dần biến mất nàng ngầm đầu nhìn về phía hứa phong ám n h a máu hứa phong gật gật đầu đúng vậy ngươi nhìn sự miêu tả của nó mang độc yêu huyết trong bắt hà phục hỏi ngươi từ chỗ nào làm ra thứ này hứa phong thẳng thắn nói ra giết lục thanh xuyên thời điểm thuận tay lấy một điểm hết thảy hai mươi bảy phần ta có thể đem còn lại cũng đưa ngươi cảm ơn ngươi a hai mươi lăm điểm phúc duyên có thể hiện tại liền thành toàn a lạc vũ nhỏ giọng nói ra trong vắt sư cô ngài giống như bị lừa rồi trong vắt hà phục táo bạo nói ra ngầm miệng cần ngươi nói lạc vũ vội vàng co lại đến bên cạnh trong vắt hà phục nhìn về phía hứa phong lộ ra ngượng m ộ ư ờ i nàng vừa muốn nói chuyện hứa phong đoạt mở miệng trước ngươi một cái thái học đạo sư sẽ không tình hình kinh tế căng thẳng đến hai mươi lăm điểm phúc duyên đều cầm không đến đây đi cái này chuyền đi thái học nhưng có điểm mất、mặt. trong vắt hà phục ở trong lòng đem hứa phong tổ tông đều cho mắng một lần nói đều để ngươi nói ngay cả kéo dài cơ hội cũng không cho à nàng hố người lâu như vậy không nghĩ tới lên tiểu t ử này tập đang phúc duyên ta ngược lại thật ra có thể kiếm ra đến bất quá ngươi trước tiên cần phải giúp ta một chuyện hứa phong hỏi lại để cho ta đi quân doanh quản hạt uy trên núi tìm xà yêu giết lạc vũ kinh ngạc ngài biết bên kia là quân đội q u ả n hạt trong vắt hà phục lúc này đã kịp phản ứng nàng tức giận nói ra h ắ n đương nhiên biết tiểu từ này tại hạ bộ lừa ta ta xem như biết vì cái gì võ học quán người không nguyện ý phản ứng ngươi đáng đời ngươi hứa phong vô lại mười phần cười cười. trong a ta ơn khích cho lệ. Để t hỗ ợ cái gì? t r bắt hà phục gật gật đầu tấm bia đá này ghi lại một chỗ thánh ban thưởng bãi săn vị trí ta có thể để ngươi đi vào đợi một mươi giây hứa phong mở ra diễn đàn lục soát một chút thánh ban thưởng bãi săn không có trong u vắt đầu. hà ắ n phục nói ra nhiều nhất là trang bị bảo dương bọn chúng cướp đi không dùng được liền sẽ tồn cái khác các loại thiên tài địa bảo cũng không ít hứa phong hỏi có thể nhiều đi vào đợi chút nữa sao 10 giây quá í trong t vắt hà phục lắp đem ầ u bia đ hứa phong mang vào lều tránh mưa nơi này có chỗ địa đạo đi xuống dưới ba mươi ba tầng bậc thang hứa phong bước lên đất bằng đi vào một chỗ trận pháp bình chướng bên trong trong vắt hà phục địa động bên trong có trận trận gió nhẹ thổi lên không chút nào cảm thấy phiền muộn đi vào mật thất dưới đất bốn cái bảo thạch bày ra ở bên cạnh tàn ra minh lượng ánh sáng dịu dịu mật thất chính giữa trưng bày một khối dài 1 0 m rộng sáu gạo dày hai mm bia đá phía trên đều là chút chữ tượng hình hứa phong còn có thể nhìn thấy mấy cái chuột chuột dáng vẻ tại bia đá phía dưới cùng có một cái chuột móng vuốt dấu vết hứa phong chỉ nhìn thoáng qua cũng cảm giác được một cỗ sát ý nồng n ặ n g cung tinh hỏa bí cảnh bên trong sừng rồng sát ý không sai bị lắm bất quá sát ý số lượng rất ít dù sao b í cảnh bên trong là nguyên một khối sừng rồng nơi này chỉ là cái chuột trào ấn trong v ấ t hà phúc hỏi có biện pháp giải quyết sao hứa phong tự tin nói ra lui ra phía sau để ta giải quyết nó l o ậ n vực khởi tranh vòng lặp luân chuyển hết u y lộ tái diễn mời chư vị ghé qua chương hai trăm năm mươi lăm s á t ý tiêu tán lạc vũ bội phục hai mươi lăm điểm phúc duyên tới tay có thể tiến bại săn trong vắt hà phục nhắc nhở nếu như không chống nổi liền hô một tiếng đối cứng sẽ bị sát ý xông thành đồ đẩn hứa phong không nói chuyện đưa tay chạm đến trả o ấn với anh một cỗ tàn bạo âm hiểm sát ý hướng về hứa phong mi tâm của tới khác biệt yêu tộc sát ý cảm giác cũng không giống nhau lắm hứa phong phân ra tinh thần lực chuẩn bị đem sát ý dẫn hướng tứ diệp hôn nội liên hắn bỗng nhiên liên qua một núi tinh thần lực thông đạo nếu như làm được càng lâu một chút. có phải hay không có thể tiêu hao càng nhiều s á c ý thưa một chút hứa phong đối tinh thần lực không chế so tinh hỏa bí cảnh lúc mạnh rất nhiều âm dương hai cỗ tinh thần lực cấp tốc dung hợp hứa phong ở chung quanh chuyển hơn năm mươi vòng tận khả năng đem tinh thần lực thông đạo kéo đến càng dài trên tấm bia đá lưu lại s á c ý bị đưa vào tinh thần lực trong thông đạo hứa phong cảm giác cỗ này s á c ý có thể phát giác được nó trở nên yếu ớt mấy phần s á c thực có hiệu quả b à n h chuyển năm mươi vòng s á c ý xung kích đến tứ diệp hỗn đội liền trên thân tứ diệp hỗn đội liền giống như là bị xe tải va vào một phát lá cây không ngừng lắc lư có hiệu quả nhưng chỉ có một chút hiệu quả. hứa phong đối với mình vô hiệu nếm thử mười phần thản nhiên hắn cảm khái một câu nam nhân liền phải có thể tiếp nhận lên thất bại nặng nề tứ diệp hỗn độn liên bị sát ý đụng đến run lầy bầy trong vắt hà phục ở bên cạnh kế lấy lúc một giây hai giây tiểu từ này có ít độ a trong vắt hà phục đi tìm rất nhiều người đến tiếp nhận sát ý s u n g kích nhưng nàng có thể tìm tới cường giả bên trong không ai có thể tiếp nhận sát ý s u n g kích vượt qua hai giây mà lại một khi tiếp nhận s u n g kích người thả vứt bỏ dấu vết bên trong sát ý sẽ nhanh chóng khôi phục trong vắt hà phục mặt béo bên trên lộ ra vẻ mong đợi lạc vũ ở bên cạnh mặt mũi tràn đầy khẩn trương, năm giây. tam sư cô hắn có phải hay không muốn là được rồi nhanh theo ta trước đó suy tính sắc ý tối đa cũng liền phóng thích mười ba giây trước mắt lại là năm giây qua đi hứa phong bên hai đ ô n g nhiên vang lên một đạo nhắc nhở ngài dị bảo tứ diệp hỗn độn liên nhận xung kích trạng thái ngủ say sắp bị đánh gãy kỹ năng thức tỉnh sẽ thất bại hứa phong lập tức thu hồi tinh thần lực mạnh liệt yêu thánh sắc ý vọt vào hứa phong trong đầu một cấu nguyên thủy sợ hãi đập vào mặt ánh mắt hắn sung huyết ánh mắt mơ hồ còn tốt trước đó gánh chịu đa nghi ma thí luyện còn chịu nổi liền thừa hai giây hứa phong cắn răng kiên trì hai gi hứa phong bị cái tia cũ cảm giác gác bách mạnh mẽ làm cho nôn hai n g ụ m máu tin tức cột bên trong xuất hiện mới nhắc nhở ngài tinh thần tiến vào bị hao tổn trạng thái tinh lực tốc độ khôi phục giảm xuống năm mươi tinh lực hạn mức cao nhất giảm xuống ba mươi trong vắt hà phục sắc mặt nghiêm túc lớn tiếng nhắc nhở chịu không được liền từ bỏ ý chí lực sụp đổ chính là sự tình trong nháy mắt đừng đánh giá cao tự mình sự nhẫn lại hứa phong gắt một cái máu nước b ọ n mắt bên trong mang theo vài phần hung hát một giây sau cùng tại hứa phong thế giới bên trong trở nên phá lệ g a n a n hứa phong cảm nhận được một cô manh liệt n ạ t thở cảm giác nhưng hắn quyết chống không chịu từ bỏ, rốt cục. trên tấm bia đ á sát ý không có thể chịu qua hứa phong dần dần tiêu tán hứa phong trong nháy mắt buông lỏng cái này khiến hứa phong nhớ tới hắn huấn luyện quân sự lúc huấn luyện viên nói giải tán lúc cảm giác phúc thông hứa phong ngồi trên đất tùy tiện nợ nụ cười cho phúc duyên một giây cũng đừng nghĩ thiếu lao tử sổ sách trong vắt hà phục ném cho hứa phong một cái bình ngọc lạc vũ mặt mũi tràn đầy bội phục đi qua đến đem hứa phong đỡ lên đại ca ta cho ngài chuyển cái ghế hứa phong nhìn một chút bình ngọc miêu tả hồi linh dịch đang n n dược hiệu quả đối phí công tổn thương trí chứng bệnh hiệu quả cực d hứa phong có chút kháng cự ta từ nhỏ ghét nhất uống thuốc khổ m u ố n chết trong vắt hà phục nói ra khổ nhưng là hữu dụng hứa phong cười cười ta khi còn bé đã cảm thấy khó chịu dựa vào cái gì nó hữu dụng liền có thể khổ như vậy nó dáng dấp ngọt một điểm không thể trị bệnh sao trong vắt hà phục chăm chú nghĩ nghĩ nói ra đại thành nội g quyết thiên đạo có thứ tự muốn trị bệnh liền phải có thể chịu được cực khổ đem chỗ có chỗ tốt đều chiếm toàn đồ vật thiên đạo không dung hứa phong hơi kinh ngạc nhỏ bàn đôn thế mà cũng có thể nói ra như thế có triết lý ta biết một cái nhỏ chân ngắn nàng liền ngây ngô ba, trong v ắ t hà phục đánh hứa phong phía sau lưng một bàn tay hứa phong nhai răng n ế t miệng cười lấy nói ra ta đồng ý ngươi nhất định là ta lại đẹp trai lại mạnh quá mức hoà n mỹ thiên đạo mới sẽ muốn một mực đánh chết ta trong v ắ t hà phục không có nhận gốc dạ tùy ý nói ra thuốc của ta không khổ hứa phong liếc mắt ngươi không nói sớm hại ta cùng ngươi phế nhiều lời như vậy chậm rãi làm tâm lý kiến thiết hắn đem dược dịch uống một hơi cạn sạch n ô n g đậm có cây cay đắng quét sạch hứa phong khoang miệng hứa phong dơ ngón tay cái lên ngươi được làm đấy uống xong thuốc hứa phong ngồi nghỉ ngơi tinh thần bị hao tổn trạng thái còn không có kết thúc hứa phong giống như là thức đêm lên ba cái suốt đêm phân đồng dạng mọi mệt hắn nhìn về phía bia đá trong vắt hà phục ngay tại bia đá bên cạnh giải mã vết cào về sau văn tự lạc vũ đưa qua một ly trà một mặt cung kính uống xong trà d ư ợ c tính tàn ra hứa phong tinh thần lực cấp tốc khôi phục không đến năm phút hứa phong mặt trái trạng thái biến mất tinh thần cấp tốc khá hơn trong vắt hà phục cũng giải mã xong bia đá sau cùng nội dung tuất ta đã đem bi văn truyền cho sư h u n h chờ hắn sau khi xem liền sẽ cho ta phúc duyên hứa phong hỏi phải bao lâu trong v ắ t hà phục nghĩ nghĩ rất nhanh bình thường cũng liền năm phút hứa phong hỏi bằng không ta tiên tiến bại săn ta thời gian c h ẩ n trương gà đại ca ghi chép s á t thực rất mạnh hứa phong tự tin có thể phá mất ghi chép nhưng hắn nhất định phải nắm chặt chút thời gian trong v ắ t hà phục lắc đầu bia đ á là thái học tài sản nhất định phải sư huynh phê duyệt hoàn thành ta mới có thể thả ngươi đi vào hứa phong hỏi ta cùng lạc vạn lý thân truyền đệ tử rất quen trong mắt hà phục hai tay một đám ngươi đi đế thành về sau lạc lao sư thanh danh rất hữu dụng nhưng chúng ta nơi này là trong vắt như gương sư huynh quản hứa phong kiên nhẫn đợi năm phút xoát xoát diễn đàn bảng đẳng cấp trước ba mươi toàn bộ đạt tới cấp một trăm m ư ơ i bọn hắn bắt đầu tổ đội công lược giã ngoại b ộ t kiện thứ nhất tuyệt tuyệt phẩm chất trang bị xuất hiện đao ca lần này bay lên a đường tống phong nguyện thẻ địa hình đơn đấu bột đ ị n h phong ba muốn là cường giả lại nhiều điểm thỏa thỏa có thể thành đỉnh tiêm công hội n g u y ệ t lạc tây trầm mặc hai kiện tiên cấp trang bị tiến vào thái học nội viện hắn không có ba phe cánh danh vọng a hứa phong nhiệt độ rất cao hắn đã có đoạn thời gian không chút ra mặt nhưng trang đầu y nguyên có m ư ơ i một đầu cùng hứa phong tương quan tiếp mời. hứa phong nhìn một chút những người khác mở phát ra tới tình báo qua ba phút trong vắt hà phục nói ra t ố t sư huynh đã nhìn qua phúc duyên cho ngươi ngươi có thể đi vào bãi săn một vệ kim quang dung nhập hứa phong trong thân thể nhắc nhở xuất hiện ngài thu được hai mươi năm điểm phúc duyên giữa đường không quá ngọt ngay tại soát phúc duyên bảng nguyệt lão làm sao còn không lên đỉnh a nếu là hắn đang đỉnh ta kiếp sau còn làm hắn kỹ nữ tử nàng vừa nhỏ r ộ n g tất tất s o n g phúc duyên trên bảng danh sách hứa phong phúc d u y n đã tăng tới ba mươi điểm trong nháy mắt đang đỉnh loạn vực h ở i tranh vòng lập luân chuyển huyết lộ tái diễn mời chư vị g h qua chương 256, diễn đàn nhiệt độ bạo t ạ c 16 tầng hô hấp pháp cấp sạch bãi săn hai hại cấp sự kiện phát động diễn đàn bên trên lập tức xuất hiện trên trăm đầu t h i ế t mươi phúc duyên bảng đổi mới đứng đầu bảng lại là hắn ba không điểm phúc duyên giá trị n g u y ệ t lao đây là lại đi cái nào cướp bóc rồi nói con hàng này nói muốn đem ta đứng đầu bảng cướp đi nhưng không nói sẽ vượt qua ta nhiều như vậy à. đao ca t h i ế t mươi nhiệt độ tối cao năm tầng tám chết cười đao ca lần nữa vui sách thứ hai mẹ nó tuyệt di và g tám mươi b ố tầng bảy ta tốt thẹp a ba mươi điểm phúc duyên đủ đ ổ i ba cái thiên thần cấp cái dương cái này cần giá trị bao nhiêu tiền miêu miêu hâm mộ g và g hai trăm tám mươi năm tầng hai chẳng phải ba mươi điểm phúc duyên sao ta không có phúc duyên không phải đồng dạng còn sống tranh c h e đôi mắt g và g đinh hảo h ư u c ộ t không ngừng lấp lõe hứa phong đem linh huyết cùng quá máu giao cho trong vắt hà phục trong b ì n h giao dịch hoàn thành hứa phong ngồi về trên ghế ta nghỉ ngơi một chút lại đi bãi săn trong vắt hà phục gật đầu đi hứa phong mở ra hảo hữu tin tức n g âu vi ngươi từ chỗ nào làm nhiều như vậy phúc duyên đao phong sở chỉ người thật hung hạ ca đặt nhóm này mập ra duyên đâu ba mai kim tệ một điểm thu phúc duyên lê nguyệt cựu lão đại ngươi thật là mạnh là ngươi tiểu đệ ta thật quá có mặt mũi hứa phong bằng hữu là thật nhiều hắn cho ngư ấu vi tin tức trở về bán điểm huyết ngư ấu vi ngư ấu vi người thiếu phúc duyên chúng ta có thể từ từ sẽ đến không thể làm loại này tổn thương thân thể sự tỉnh hứa phong bán điểm máu của người khác ngư ấu vi nhẹ nhàng thở ra cái kia có thể hứa phong cười cười đẹp mắt nữ nhân quả nhiên đều là song tiêu chó ngư ấu vi liếp mắt phi xấu nam nhân quả nhiên đều không có lương tâm hứa phong giận dữ đem xấu chữ cho ta rút về đi ta không thích ngư ấu vi khanh khách n ở nụ cười liền không ngư ấu vi ngươi cẩn thận một chút hiện tại ngươi chính là di động tiểu kim cố hứa phong ta biết trên chợ đen có người đang cầu xin mua phúc duyên đáng giá ngư ấu vi giá cao nhất đã ba tám trăm mai kim tệ đổi một điểm phúc duyên phúc duyên của ngươi giá trị vượt qua mười vạn mai kim tệ ngư ấu vi cũng n h ị n không được cảm khái m ộ t câu ngươi thật giàu a hứa phong trang bước nói tiền chỉ là vật ngoài thân xuất khí mới là xuyên qua ta cả đời chủ đề ngư ấu vi tiếng cười thanh thúy giống như là suối nước va chạm đá gội phát ra thanh âm hứa phong có chút khó chịu ngươi thật giống như đang cười nhạo ta nhưng ta không có chứng cứ nư g ấu vi thanh thanh tiếng nói không có rồi ta tranh thủ thời gian cậy q u o á i kiếm tiền nư g ấu vi ta muốn so ngươi càng có tiền hơn hứa phong n ở nụ cười cùng công gà gáy minh đồng dạng nư g ấu vi h u n g ba ba nói ra ngươi đang cười nhạo ta ta không có chứng cứ cũng muốn c ắ n ngươi cùng với nàng hàn huyên vài câu hứa phong cho đao ca tin tức trở về không bán lan đao ca ngươi hung hăng hứa phong chồng từ từ vườn nội tâm những người khác tin tức hứa phong vẫn là bảy trở về một đầu đã duyệt lê nguyện Nóa. trong vắt hà phục nói ra bãi săn bên trong chỉ có một loại giác quái để cho người mặt con chuột lớn con chuột lớn am hiệu đồn địa khoan thanh động không tốt lắm bắt bọn chúng đều mang theo nào đó dạng bảo vật cách giết bọn nó liền có thể thu được bảo vật hứa phong mở to hai mắt nhìn Ta điểm trong a một t ă m đ i ể u y n r bắt hà phục đưa tay tại trên tấm bia đá điểm một cái một đạo truật hình ấn ký hiện hiện mở ra một đạo truyền thống trận hứa phong nghe được nhắc nhở xin hỏi phải trang tiến vào truật tộc thánh ban thưởng bại săn tiếp tục thời gian mười giây hứa phong lựa chọn tiến vào bá hứa phong trước mặt c r à n g cảnh biến đổi đi tới một bụi quả nguyên h á n trái phía trên có một cái tính theo thời gian cột trước mắt còn thừa thời gian mười d ì hựa ạ phong đem hoàng hôn kêu lên đồng thời đem cảm giác lực khuyết tán ra ngoài t r u n g quanh có một bảy con da khoái thuộc tính đều như thế mặt người con chuột lớn đặc thù q á i vật đẳng cấp một sinh mệnh một lực công kích không kỹ năng độ địa trở b ả o hứa phong xuất hiện trong nháy mắt con chuột lớn nhóm chỉnh tề chui hướng dưới mặt đất muốn chạy hứa phong đưa tay một tiễn hắc tiễn một hóa thành ba có ba con đã tiến vào trong đất con chuột lớn Bị hứa phong bắn giết nhắc nhở xuất hiện ngài thu hoạch được cấp 60 sử thi cấp trang bị bảo dương ít một n g à i thu được 30 vạn điểm hô hấp pháp điểm kinh nghiệm ngài thu được cấp 20 hoàng kim cấp trang bị bảo dương ít một n g à i vô sinh hô hấp pháp tăng lên tới 16 t ầ n g hứa phong trong ba lô nhiều hai cái dương cũng không tệ lắm bất quá những thứ này cấp thấp cái dương có chút g ầ n gà hãn động tắc cực nhanh trở tay lại là một tiễn mũi tên sốc lên thẳng cỏ lần nữa bắn giết ba một con chuột lớn ngài thu hoạch được cấp n ă truyền thuyết cấp trang bị bảo dương ít một ngày thu được cấp b ố truyền thuyết cấp trang bị bảo dương ít một ngày thu được h a vạn điểm kinh nghiệm lần này ban thưởng nếu là có linh hộ chi phong liên tốt tối thiểu nhất có thể lấy thêm gấp đôi bàn thưởng hứa phong cưới hoàng hôn lấy tốc độ nhanh nhất bắt đầu bắn g i ế t con chuột lớn ngài thu được linh bảo quyến ngọc ít một n g à i thu được tám mạch ngọc giản âm khiêu chiếu biển ngài thu được địa thần cấp hô hấp pháp tĩnh ngộ hô hấp pháp nhắc nhở không ngừng xuất hiện con chuột lớn đội địa chiều sâu sâu nhất có bảy trăm em mở đội thành những người khác tiến bại săn chỉ có thể g i ế t những cái kia không kịp giấu đi con chuột lớn hứa phong không giống cảm giác lực tăng thêm không khí sâu nhất con chuột lớn hứa phong đều có thể nhẹ nhom bắn rết bảy giây qua đi hứa phong trên thân nhiều sáu mươi sáu mươi sáu kiện chiến lợi phẩm. một cố đến từ thánh ban thưởng bãi săn b à i xích đâm vào hứa phong trên thân hứa phong bất mãn nhà danh nói thật nhỏ mọn lấy thêm một chút đồ vật thế mà làm sẽ khiến dị không gian phản cảm hắn n lạnh kháng cố này bài xích lực lượng tiếp tục săn giết con chuột lớn thu thứ hai ba con con chuột lớn tử vong hứa phong cảm nhận được lực đ ẩ y mạnh hơn một chút con chịu nổi ba giây sau hứa phong động tác nhanh nhẹn lần nữa bắn giết ba một con chuột lớn thánh ban thưởng bãi săn lực đ ẩ y đã mười phần khổ hứa phong có thể cảm nhận được cô ý chí này phẫn nộ không đánh thật nhỏ mọn nói xong hứa phong cảnh tượng trước mắt lần nữa biến、đổi. về tới trong vắt hà phục mật thất bên trong trong vắt hà phục bưng một ly trà hỏi trở về rồi làm nhiều ít kiện đồ vật hứa phong mở ra ba lô kiểm lại một chút sáu mươi tư kiện phúc trong vắt hà phục miệng bên trong trà phu tới khiếp sợ hỏi nhiều ít sáu mươi tư kiện a trong vắt hà phục một mặt không thể tưởng tượng nổi làm sao có thể n g ư ờ i đem bãi săn bên trong mặt đất đều cho gặm cướp bóc đều không có n g ư ờ i như thế quá phận hứa phong có chút bất mãn nếu không phải bãi săn bên trong có cô ý chí tại bài xích ta còn có thể nhiều mấy món trong vắt hà phục sắc mặt biến hóa ngươi cảm nhận được bãi săn bài xích xong khả năng muốn xảy ra chuyện nàng vừa nói xong thế giới thông cáo xuất hiện lá phong cốc thế lực nguyệt lạc tây trầm tiến vào thánh ban thưởng b ã i săn cướp đi quá nhiều bảo vật lá phong cốc huệ giang thành xuất hiện tai h hại cấp sự kiện không gian phong bế mời thanh lý tất cả xuất hiện trội yêu kênh thế giới trong n g á y mắt nổ tung chấn động chấn động chuyện gì mà hot leo t ố t một của tháng thế này chương hai trăm năm mươi bảy chú ảnh tiễn ẩn tàng hình thái người vì chế tạo yêu tộc xâm l ớ n nhiệt độ tiêu thang hứa phong trên thân nhờ một cái phong ấn hình v a trạng thái không gian phong cấm tại phong cấm giải trừ trước đó bất kỳ người nào đem không cách nào sử dụng vào thành hoặc rời truyền tống loại vật phẩm trong vắt hà phục béo trên mặt thịt run lên hai lần có chút kích động ngươi ở đâu ra nhiều như vậy ngăn chứa hứa phong thuận miệng trang bước nói ta loại cao thủ này thân bên trên đương nhiên có r ả n h đường vắn cố trong vắt hà phục không nói cười hai tiếng ngươi thật giỏi a bình thường chuột tộc mỗi lần tiến bại săn nhiều nhất chỉ có thể mang đi ba kiện bảo vật ngươi một lần lấy đi sáu mươi tư kiện ta cũng không biết bại săn thế mà còn có thể trợ giúp chuột yêu khóa chặt nhân loại vị trí của không gian lạc vũ nhỏ giọng nói bổ sung ngài so với chúng ta quê quán gây châu chấu còn lợi hại hơn hứa phong nết miệng cười cười ta cũng cảm thấy ta thật lợi hại trong vắt hà phục nhìn chằm chằm hứa phong hai giây nói không ra lời hứa phong nói ra ta còn muốn tinh tu cái kỹ năng được hay không trong vắt hà phục tức giận hỏi để ta xem một chút là kỹ năng gì có thể hay không tinh tu hứa phong đem tiên linh mây tiễn phát cho nàng nhìn thoáng qua trong vắt hà phục lắc đầu tiên giới kỹ năng thái học nghiên cứu đến không phải rất sâu thần giới kỹ năng cũng không được hứa phong biết trang bị bên trên kỹ năng không thể tinh tu hắn đem chú ảnh tiễn g ỉ n xuất phát cho trong vắt hà phục cái này được không trong vắt hà phục lông mày thượng i u a kỹ năng này có chút ý tứ ẩn chứa cường đại hỗn độ lực lượng nó hẳn là có cao hơn ẩn tàng hình thái mới đúng hứa phong mắt sáng d ự n lên tinh tu có thể giải khóa ẩn tàng hình thái sao trong vắt hà phục lắc đầu không được ẩn tàng hình thái cần tại đặc biệt hoàn cảnh hạ giải tỏa ta chỉ có thể giúp ngươi để nó trở nên còn mạnh hơn hứa phong n ế t miệng cười cười cũng được trong vắt hà phục cảm khái nói ngươi ngược lại là bằng lòng với số mệnh cùng từ phục lai lão ra hỏa kia có điểm giống hứa phong hơi kinh ngạc nghe ý trong lời nói ngươi cùng lao từ rất quen trong vắt hà phục không nhiều trò chuyện chỉ là nói ra kỹ năng tinh tu hiệu quả có mạnh có y kém nhất tinh tu giao tiền về sau thông qua thí luyện là được kỹ năng thuộc tính cơ sở tăng lên chú ảnh tiễn có thể cao cấp tinh tu có thể ngẫu nhiên giải tỏa một cái mới kỹ năng đặc tính hứa phong không chút do dự nói ra ta thích hạn cao một chút trong vắt hà phục tùy ý nói ra vậy ngươi đi thu thập năm tích yêu tộc tinh huyết đi tùy ý yêu tộc đều được bất quá khác biệt yêu tộc kích hoạt đặc tính phương hướng sẽ có điều khác biệt hứa phong hỏi một d ọ t tinh huyết được không trong vắt hà phục nắm chặt năm đấm ngươi cưới vợ ta chỉ cấp ngươi cái đỏ khăn cô dâu được không hứa phong nghiêm trang nói ra một dọn tinh huyết giút ta tinh tu ta có thể đem chính thức tặng cho ng trong vắt hà phục chừng lớn mắt cút hứa phong a ngươi cùng lao từ mắng ngữ khí của ta đều giống như vậy ta cùng lao tử tình như phụ tử ngươi có thể chiếu cố nhiều ta một chút trong vắt hà phục bị chọc giận quá mà cười lên hắn làm sao có thể nhận như ngươi loại này ra mặt dạy người làm con trai ai nói ta là tử rồi cút hứa phong bị mặt béo biến thành màu đen trong vắt hà phục chạy ra hắn bay về phía ngoài thành đồng thời nhìn một chút diễn đàn đó a n g u y ệ t lao y mắng nhất định tại l à m yêu ta liền biết hắn yên tính lâu như vậy chuẩn không có n ẹ n tốt cái rắm kinh ngạc toàn đệ nhất thế giới cái bị người vì làm ra thai hại cấp sự kiện hâm mộ huệ giang thành người hai hại cấp yêu t ộ c xâm lấn cảm giác liền cùng đưa kinh nghiệm đồng dạng hứa phong nhiệt độ lần nữa tiêu t h ă n g chứ cứ hot tổ t i ệ p thứ nhất cùng thứ ba thứ hai là mạch cờ công lược cấp một trăm m ư ơ i một trúc lâm ẩn sĩ video t i ế p hứa phong muốn nhìn điểm yêu t ộ c xâm lấn công lược hắn mở ra diễn đàn huệ giang thành bản khối bên trong nơi này bình thường kém xa thế giới bản khối náo nhiệt bất quá hôm nay thiếp mời ngược lại là rất nhiều hot tổ t i ệ p thứ nhất chính là hứa phong muốn tìm yêu tập xâm lấn chi thất điểm nghĩ săn riết yêu tập đều tiến đến xem hứa phong điểm tiến đi nhìn thoáng qua t i ế t mời nội dung ta cũng không biết, lầu hai nói cho mọi người. Yêu t ộ đoá đoá hứa phong cũng đi theo nước một đầu đợi chút nữa có một trăm linh đại hán đi tìm người đường sợ ngao hắn vừa xuất hiện thiếp mời trong nháy mắt náo nhiệt hồi phục tuyết muốn bị đánh tới v ư n tầng năm hồi phục truyền xuống nguyễn lao muốn tìm một trăm n h đại hán tầng một mươi bảy hồi phục truyền xuống nguyễn lao bên người có một trăm đại hán năm mươi tám tầng hai hồi phục truyền xuống n g u y ệ t lao cùng một trăm đại hắn có không thể không nói cố sự hứa phong cùng bọn hắn náo loạn một hồi đến cửa thành trước tiên đem cái dương mở vừa mở hứa phong mò được m ộ ư ơ i một khối linh bào quý ngọc còn có một bản t i ể u chu đồng học có thể sử dụng hô hấp pháp còn lại đều là các cấp cái dương từ cấp thấp đến cao cấp mở đi hứa phong t r ư ớ c mở cấp hai mươi hoàng kim cái dương thiết lập lại hơn m ộ ư ơ i lần lấy được một kiện bạch kim p h á p trượng không tệ vũ khí là đáng giá nhất pháp trượng cùng kiếm giá cả tối cao thuẫn tiếp theo cung cùng, cùng đoạn trượng giá cả không sai bị lắm t r y thủ rẻ nhất hứa phong rất nhanh làm bốn mươi hai kiện cảng phẩm gia trang bị đều là cấp sáu mươi trở xuống hẳn là có thể bán cái ba mai kim tệ cũng có thể giữ lại dùng để bồi dưỡng thế lực cấp thấp trang bị giá cả không cao nhưng không chịu nổi số lượng nhiều những thứ này cấp thấp bảo dương mở xong hứa phong trong bọc còn lại m ộ ư ơ i một cái bảo dương một cái cấp sáu mươi thần thoại cái dương m ộ ư ơ i cái cấp sáu mươi sử thi cái dương hứa phong trước tiên đem sử thi cái dương cho mở thiết lập lại gần hai vài lần hứa phong mới cầm tới mình muốn trang bị nhỏ ngu ngơ các nàng ba người vũ khí triệu tĩnh tâm thuẫn còn có sáu kiện đồ trang sức ba cái chuyển vận mỗi người hai kiện hứa phong tại thập nguyện hồng quản lý bảy phát tin tức chuẩn bị cho các ngươi một chút cấp 60 phải dùng trang bị t i ể u chu đồng học hô hấp của ngươi pháp cũng rốt cũng có hứa phong đem trang bị đều gửi cho thẩm văn thu hà tự san hoa không hổ là bốn phía cướp bóc giặc cướp đồ tốt thật nhiều triệu tinh tâm lão bản cũng là vì chúng ta mới sẽ l i ề u mạng giật đồ không muốn gọi lao bản giặc c ư ớ p nhà chu á nam không có việc gì tùy t i ệ n gọi chu á nam y ê u hận giá trị đều nhớ lao t ử t r ư ơ n g mục cùng lắm thì để hắn đánh hai bàn tay nhà thẩm văn thu cho hứa phong phát nói chuyện riêng tin tức chúng ta lập tức liền cấp s á hứa phong thật chậm năm chặt điểm thần v ã n thu bị hung một câu khéo léo trả lời biết các nàng cao h ứ n g chia trang bị đi cấp độ thần thoại trang bị hứa phong đã nhìn không quá lên nhưng tại người chơi bình thường bên trong đây chính là vượt cấp trang bị cấp 60 có thể mang ba kiện thần thoại trang bị tuyệt đối xem như thủ hảo hứa phong nhìn về phía cái cuối cùng cái dương đem nó mở thiết lập lại hơn ba và lần hứa phong rốt cục nhìn thấy muốn nhắc nhở ngài thu được tiên cấp trang bị huyên múa chiếc nhở nở chuyện hay tháng chín không thể bỏ qua ba chương hai trăm năm mươi tám huyên múa chìa hệ cờ nhở nở siêu cường đặc hiệu chó nhà giàu hứa phong chen vào anh hùng bằng trăm cấp sáu mươi ba huyên múa tiên cấp đảng cấp yêu cầu 60 lực lượng 3.853 n h a n h nhẹn 2 a 1 h ư ơ t lực công kích 7.873 hiệu quả đặc biệt gia tăng 40% tỷ lệ bạo kích hì hệ quả đặc biệt gia tăng 7% cuối cùng tổn thương hì hệ quả đặc biệt lúc công kích có 5% tỷ lệ bổ sung một lần huyền ảnh công kích huyền ảnh công kích cùng bình thường công kích tổn thương nhất trí kỹ năng có thể phục chế hiệu quả đặc biệt y nguyên chỉ có bốn cái nhưng bổ sung huyền ảnh công kích hiệu quả tăng thêm cực mạnh chỉ cần phục chế một cái kỹ năng tổn thương sẽ trong nháy mắt bạo tạc hứa phong tiếp nhận cái này vận mệnh nhìn về phía nhắc nhở cột mười trang bị không có bị nuốt cái này sẽ không lật xe đi nhắc nhở xuất hiện ngài mở ra bảo dương thu được tiên cấp trang bị huyên m ú i trong ba lô nhiều một viên lóe ra h u y ễ n thải quang trạch mặt kính c h i ế c nhờn còn tốt hứa phong n í t miệng cười đem kiện trang bị này đổi đi lên ba kiện đồ trang sức toàn bộ tản ra tiên cấp trang bị đặc hữu h à o quang màu lam n h ạ t hứa phong nhìn thoáng qua giao diện thuộc tính lực công kích hứa phong vừa đổi lên trang bị lập tức bị bên cạnh nhìn hắn chằm chằm đám người phát hiện ngoa tạo cái này bức vừa mới rút cái thứ gì ra lại một kiện tiên cấp trang bị ta cấp tám mươi b ố đều không có góp đủ một bộ tiên cấp đồ trang sức a ta hiểu cái này thân trang bị thấy lao tử thật hâm mộ a cái này bước đến ngọn nguồn từ chỗ nào làm nhiều như vậy tốt trang bị hứa phong đem minh phong c h i ế c nhờ n ném vào thanh vũ các nội bộ kho trang bị bên trong định giá sáu trăm h a i k i m tệ treo xong trang bị hứa phong tiếp tục đi đường không đến năm giây nhắc nhở xuất hiện ngài minh phong c h i ế c nhờ n bị cổ hà kim mua đi hắn có đoạn thời gian không có tin cho ta hay hứa phong cùng phù hoa riêu h u y ê náo không quá vui sướng về sau cổ hà kim liền không tốt lắm ý tứ tìm đến hứa phong hứa phong cũng không có quá để ý một phút về sau hứa phong ra khỏi thành hắn ánh mắt góc trái trên cùng xuất hiện một cái anh hùng bảng trước mắt đứng đầu bảng là cấp tám mươi bảy pháp sư ta mối tình đầu là ạ c á t hạ dù cô người này điểm tích lũy đã có tháng ba năm năm hai điểm hứa phong nhìn thoáng qua diễn đàn phía trên có điểm tích lũy thống kê quy tắc phổ thông yêu t ộ c một điểm tích lũy tinh anh năm điểm tiểu bột cho năm mươi điểm trung cực bột cho hai nghìn điểm ba phút soát nhiều như vậy điểm tích lũy cấp tám mươi bảy pháp sư ưu thế quá lớn hứa phong nhìn chung q u n h cho thẩm văn thu phát tin tức ta muốn tìm cái yêu tập nhiều địa phương chỉ cái phương hướng thẩm v ã n thu dây về phía nam hứa phong được ta cầm không được bảng điểm số thứ nhất đánh n g ư ơ i thẩm v ã n thu cũng không phản bác hồn nhiên trả lời nhà hứa phong là từ cửa thành bắc r a hắn cơi hoàng hôn bay về phía phía nam có không ít người đi theo hứa phong đằng sau muốn theo tại hứa phong đằng sau nhặt điểm c h ỗ t ố t hứa phong cũng không thèm để ý hết tốc độ tiến về phía trước ba phút sau hứa phong sau lưng chỉ còn lại hơn hai mươi cái có phi hành tọa kỵ người trước mặt hắn có một chỗ sơ gốc ở vào t r ư a núi cùng mang núi ở giữa nơi này không phải tại nguyên khu bình thường không tạch k h á i cơ hồ không ai ở phụ cận đây nhưng lúc này chỗ này trong sơn cốc yêu tộc số lượng rất nhiều hứa phong nhìn lướt qua đâm đuôi chuột yêu đẳng cấp sáu không á t độc đôi u ngắn chuột yêu đẳng cấp sáu năm điện đôi u ba hai chuột yêu tinh anh đẳng cấp sáu năm răng nanh chuột yêu tinh anh yêu tộc nhanh nhẹn hình đẳng cấp bảy mươi mạnh nhất răng nanh chuột yêu song phòng mười vạn năm nghìn điểm hp một nghìn một trăm bốn mươi năm vạn hứa phong nắm chặt trường cung một tiến b ắ n ra hát tiến chia ba chi chúng đích ba con khác biệt chuột yêu một nghìn năm vạn năm nghìn tám trăm ba mươi sáu dây đặc tổn thương số lượng này ra ba con hình thể lớn nhất răng nanh chuột yêu thanh máu trong nháy mắt thành h ô n g Đi t hứa e o h phong n g ư xếp hạng lập tức từ hơn ba mươi triệu tên vọt lên tới thứ hơn tám triệu tên lại bị nuốt một con quái kinh nghiệm trong lòng của hắn nhà rãnh động tác trên tay không ngừng Lại là 3 mũi t ê nơi bay Bá. bảng ra, nanh Quang Hứa anh yêu đẩy lũy 3 cái nanh chuột cấp tích Kim tới điểm tới điểm, tới ngã xuống vong. xuống. phong lên tới cấp 62, anh hùng bảng điểm tích lũy tăng lên tới 30 điểm, xếp tới thứ h đất tử xếp 62, 30 n tên. n 400 vật ơ này quái cũng không phải ít đáng tiếc không có bột hứa phong tay nâng t i ế n phát không ngừng bắn rết lấy chuột yêu ba giây sau t r u n g quanh 30 con răng nanh chuột yêu toàn bộ bị hứa phong đánh rết điện đuôi chuột yêu cũng bị rết sáu chỉ hứa phong thanh điểm kinh nghiệm bên trên đã tăng tới 45, 42%. ư ơ ă n m tham được nhanh chóng hứa phong người đứng phía sau cũng chạy tới phía trên thung lũng Bọn hắn chạy đến chạy sáu ơ n Đông t mươi ba trên anh hùng bảng hứa phong điểm tích lũy đã đã tăng tới bốn trăm một mươi năm điểm xếp hạng thứ một trăm linh bảy đứng đầu bảng mối tình đầu là hạ các hạ du cổ điểm tích lũy đã đến tháng tám năm ba mươi hai điểm cấp tám mươi bảy pháp sư tổn thương cũng đầy đủ m i ệ u s á t chuột yêu bản g danh sách trước mười tất cả đều là cấp tám mươi trở lên pháp sư hứa phong mạch suy nghĩ vô cùng rõ ràng nghị phản siêu bọn hắn nhất định phải bắt mấy con bột đều soát tinh anh quái ta nhiều nhất cùng bọn hắn hiệu suất không sai bị lắm soát xong trong sơn cốc tinh anh quái hứa phong tiếp tục hướng nam tiến lên trong sơn cốc có hơn ba trăm người đều là theo chân hứa phong tới hứa phong vừa đi bọn hắn lập tức phát hiện nguyệt l a o lúc này đi rồi đại lao chính là đại lão quái bình thường ngay cả nhìn cũng không nhìn một nhãn ta không đi bên này quái bình thường soát xong thu mạch cũng không tệ không được ta phải đi theo đại、lão. tận mắt chứng kiến hắn cầm anh hùng bảng đứng đầu bảng cũng được r cảm giác đứng đầu bảng không quá hiện thực hơn tám mươi cấp những pháp sư này quá lại có hơn ba mươi người cưới tọa kỵ đi theo hứa phong đằng sau hứa phong bay qua hai đầu đại hà phát hiện một chỗ rừng tây rừng tây diện tích không lớn cũng không phải t à i nguyên khu nhưng hứa phong cảm giác l ự c đảo qua rừng tây phát hiện không ít đảo hang hướng huệ giang thành tiến lên c h u ộ t yêu kinh khủng c h u ộ t yêu yêu tộc tinh anh tiềm hành đẳng cấp bảy mươi hứa phong trầm tư một chút không xác định nơi này có hay không bột i ế p tục tìm bốt vẫn là ngay ở chỗ này soát trước soát san giết yêu tộc tiến độ mới ba hứa phong ng nắm cung kéo dây cung ông dây cung tranh vang h ắ c tiễn chia ra làm ba ngay sau đó đ ô n g nhiên có biến hóa xuất hiện mặt khác ba chi nhan sắc cạn một chút h ắ c tiễn huyền ảnh công kích phát động hứa phong phản ứng cực nhanh thử nghiệm điều khiển huyền ảnh mũi tên lại có thể ba con mũi tên ẩn nhập không gian trong n g á y mắt xuất hiện ở mặt khác ba con chuột yêu sau lưng b à n h mặt đất bị oanh ra sáu đạo hố to sáu con chuột yêu bị đồng thời đánh g i ế t chấn động chấn động chuyện gì mà h o t leo top một của tháng thế này chương hai trăm năm mươi chín cái thứ nhất bộ xuất hiện hứa phong vượt lên trước đánh rết huyền mô kinh khủng buộc phát tổn thương đi theo hứa phong phía sau hơn ba mươi người trận mắt hốc mồm tình huống như thế nào làm sao nhiều như vậy hố một t i ê n có thể đánh sáu cái mục tiêu cái này mẹ nó là cung thủ hẳn là tiên cấp trang bị đặc hiệu mẹ nó tiên chứa trở lên trang bị thường xuyên có loại này mạnh ngoại hạng đặc hiệu tại bọn hắn thảo luận thời điểm hứa phong động tác trôi chảy kéo cung lại bắn b à n h b à n h b à n h mặt đất không ngừng chấn động đại thụ bị hứa phong nuôi tên bên trong lực lượng cường đại đánh ngã không ít cất dấu c h u ộ yêu bị chấn động đổi ra khỏi mặt đất bọn chúng từng cái đều có hài nhi lớn nhỏ hướng phía hứa phong thử lấy răng đi theo hứa phong người phía sau tại cách hứa phong so so sánh địa phương x a x o á t lên chuột yêu đ ì n h công hội trong kinh nói chuyện có người hứa phong hứa phong nhìn thoáng qua phu khoa bác sĩ đâm chủ nhiệm n g u y ệ t lạc tây trầm n g u y ệ t hội trưởng ta chỗ này phát hiện một con bột phu khoa bác sĩ đâm chủ nhiệm hình ảnh hứa phong nhìn một chút xin xót bên trong có một con toàn thân tối đen mọc ra cánh thịt chuột yêu hai cánh răng nhọn chuột yêu yêu tộc bút lực lượng hình phá giáp cấp bảy mươi bột sầm phòng hai mươi một vạn ba nghìn ba trăm điểm hp năm nghìn bảy trăm vạn hứa phong cho đâm chủ nhiệm phát một cái hảo hữu xin đối phương d â y thông qua đâm chủ nhiệm nguyện hội trưởng ta rốt c ụ c thêm đến hảo hữu của ngươi hứa phong bự ộ ở đâu đâm chủ nhiệm hình ảnh hứa phong nhìn một chút đâm chủ nhiệm vị trí xin sót tại huệ dưới sông du a cách ta đại khái ba phút lộ trình hứa phong suy tư một lát cho đâm chủ nhiệm phát tin tức ngươi phụ cận có a i không đâm chủ nhiệm tạm thời chỉ có chúng ta thanh vũ các mấy cái huynh đệ còn không có người khác phát hiện đâm chủ nhiệm bất quá ta trong đội có cùng vân sinh quan hệ tương đối tốt người ta sợ hắn quấy dối hứa phong các ngươi đi theo bụt ta s o á t xong bên này liền chạy tới hứa phong hồng bao hứa phong cho ngươi trong đội các huynh đệ p h ầ n một chút đâm chủ nhiệm ngoa tảo ba mươi mai k i m tệ đâm chủ nhiệm tạ ơn nguyệt hội t r ư ở n g lão bản đại khí hứa phong trong ba lô nhiều ba mươi mai k i m tệ ít ba mươi mai k i m tệ đều không có gì khác biệt bất quá ba mươi mai k i m tệ đối người chơi bình thường tuyệt đối là số tiền lớn phát s o n g h ư n g bao hứa phong chuyên tâm soát lên trước mặt chuột yêu bốn phút sau trong rừng cây chuột yêu hứa phong không sai biệt lắm soát s o n g hứa phong điểm kinh nghiệm đã tăng tới ba m ộ t năm mươi năm đến cấp sáu mươi ba về sau thăng cấp hiệu suất rõ ràng giảm xuống không ít trên anh hùng bảng hứa phong điểm tích lũy đã đến một bảy trăm sáu mươi năm phần xếp hạng thứ m ộ ư ơ i năm đứng đầu bảng ngối tình đầu là ạ các hạ d ù cổ tựa hồ cũng tìm được một mảnh không thể cày quái địa điểm hắn điểm tích lũy đã đến hai chín trăm năm mươi b ố điểm m ộ ư ơ i vị trí đầu thủ môn viên là long ảnh công hội cương trực công chính điểm tích lũy hai năm trăm năm mươi bảy p h ầ n trong rừng cây còn có chút giải g i á c tinh anh chuột yêu hứa phong không giành mảnh lục soát hắn cho đâm chủ nhiệm phát tin tức hỏi các ngươi chung quanh vẫn là không người sao đâm chủ nhiệm có mấy đoàn người muốn tới đây bị chúng ta đuổi đi đâm chủ nhiệm trong đội cái kia vân sinh huynh đệ bị tiền đón mua đâm chủ nhiệm tạm thời còn không người phát hiện cái này bốt nhưng nó tại hướng huệ giang thành đi cảm giác nhanh bị phát hiện hứa phong ta mau chóng đến ba phút sau hứa phong khoảng cách đâm chủ nhiệm chỉ còn hơn m ộ ư ơ i giây lộ trình đinh đâm chủ nhiệm phát tới tin tức hỏng đâm chủ nhiệm có một đội chiến lật công hội người phát hiện bốt chúng ta dọa không đi bọn hắn đâm chủ nhiệm bọn hắn ngay tại chạy về đằng này nhiều nhất m ư ờ i mấy giây đã đến hứa phong tính một cái lộ trình tự tin nói ra không cần cản bọn hắn đâm chủ nhiệm có chút lo lắng sẽ không bị đòi ta đâm chủ nhiệm bọn hắn trong đội có hai cái cấp tám mươi hai người một cái cung thủ một cái thích khách hứa phong không có việc gì bọn hắn không kịp về xong tin tức hứa phong toàn lực đi đường m ộ ư ơ i một giây sau hứa phong xa xa thấy được đâm chủ mặc cho bọn hắn đại khái mười mấy tức h độ cao bay lên một con cùng trường thành lão hổ không t r ê n lệch nhiều chuột yêu mà càng bắp nơi xa hứa phong thấy được hai cái cơi phi hành tọa kỵ điểm đen chính đang nhanh chóng chạy đến n g u y ê n hội t r ư ở n g ở chỗ này nhanh lên a bọn hắn lập tức liền tới đây tuyệt đối đừng để bọn hắn sở đến k h a i a cảm giác hai giây bọn hắn liền đem cái này chuột yêu dết đi hứa phong nghe được vài tiếng mơ hồ hô to âm thanh rung động cách công hội hai người rõ ràng cũng tăng nhanh tốc độ hứa phong sớm kéo căng dây cung lan quang bốn phía năm gạo bốn gạo ba hai trăm h m hứa phong không có lãng phí một tia thời gian chột yêu tiến vào tầm bắn về sau lập tức bung tay tiên tiến bay ra màu làm mũi tên rời dây cung lúc biến thành hai chi huyễn múa hiệu quả phát động bốn bốn trăm linh năm vạn hai nghìn hai trăm năm mươi năm sáu cái hơn bốn mươi triệu tổn thương nhảy ra chột yêu thanh máu trong nháy mắt thanh không hứa phong trong tay còn nắm vớt một cái phá thiên một tiễn đều không cần đánh đâm chủ nhiệm sợ ngây người ngoả tạo cái này cái quỷ gì tổn thương hắn buôn cái đồng đội biểu lộ hoàn toàn nhất trí mẹ a đây là ba kiện tiên trang hiệu quả sao quá bất hợp lý ta ta cảm giác đến cấp một trăm đều chưa hẳn có thể đánh ra loại này tổn thương a cái này cũng quá đáng dây cấp bảy mươi một bị nguyệt hội trưởng một tiên cho dây xa xa hai cái chiến lật công hội người cũng ngẩn người tại chỗ hứa phong hướng lấy bọn hắn la lớn muốn cấp quái a các ngươi cũng xứng xa xa hai cái chiến lật công hội người không dám nói lời nào hứa phong cái này tổn thương quả thực có chút do người bọn hắn cân nhắc một chút phòng ngự của bọn hắn cùng hp lại nhìn một chút chuột yêu phòng ngự cùng được rồi không thể t r ơ i vào t r ư ợ t t r ư ợ t đợi đến đối phương quay người rời đi hứa phong nhìn nhìn kinh nghiệm của mình đầu không có chướng hứa phong đã chết lặng được rồi nuốt điểm kinh nghiệm không có việc gì thời điểm then chốt không muốn nuốt ta trang bị là được rồi tối thiểu nhất điểm tích lũy vẫn là dâng lên đinh hứa phong nhận được đâm chủ nhiệm gửi tới tin tức quá ngư bức lúc trước chúng ta cùng một chỗ c à y phó bản thời điểm ngươi thương hại còn không có cao như vậy lúc ấy ta cấp sáu mươi ngươi hơn bốn mươi cấp hiện tại ngươi hơn sáu mươi cấp ta cũng hơn sáu mươi cấp hứa phong trả lời không có việc gì đâm chủ nhiệm có thể phát đến diễn đàn bên trên sao ta lần thứ nhất gặp như thế dày đặc ngàn vạn tổn thương đâm chủ nhiệm quá rung động hứa phong đừng đoạn phối tịp tóc loại kia dùng nát âm nhạc sẽ không phối nhạc cũng không cần phối nhạc đâm chủ nhiệm a đại lão làm sao ngươi biết ta muốn bên trên tích truy đâm chủ nhiệm cái kia liền trực tiếp phát giết hết bổ sư ạ phong cũng xuống dốc địa quay người tiếp tục hướng bay về phía nam đi Với bay chương ô n g i hai trăm sáu mươi bột liên sát ban thưởng hổ kinh hình thái lộ ra ánh sáng cuối cùng bột tức sẽ xuất hiện hứa phong nhãn tỉnh sáng lên quay đầu phóng tới cái này nước chuột nước chuột phát hiện hứa phong hướng nước sông lặn xuống đi hứa phong tới hoàng hôn thẳng tắp phóng tới nước sông đi theo hứa phong người phía sau trên mặt có chút giật mình nguyện lao đây là muốn nước vào bên trong trong nước có đồ vật gì sao khả năng có bột nhưng không có sống dưới nước toa kỵ xuống nước đánh bột liền là muốn chết ta ác bá sẽ không lật xe đi bọn hắn lúc nói chuyện hứa phong đã đâm vào trong nước phước cảnh mặt nước bị xông phá văng lên một đoà sông lớn hoàng hôn trên thân lóe ra tinh quang hóa thân thành tiểu hào hộ kình hứa phong d ẫ m lên hoàng hôn phía sau lưng hít sâu m ộ t hơi hoàng hôn mang theo hứa phong hướng dưới nước kín đáo đi tới vào nước trong nháy mắt hứa phong dưỡng khí còn thừa giá trị trở nên phi thường khoa trường đây là sống dưới nước toa kỵ đặc tính hứa phong có thể cùng hoàng hôn cùng hưởng dưỡng khí hắn có thể tại dưới nước đợi bảy mươi phút mặc dù không sánh bằng loại kia có thể dưới nước lấy hơi sống dưới nước loại toa kỵ nhưng cũng tương đối khá hứa phong hướng nước chuột bột đổi tới đi theo hứa phong phía sau mười mấy người chạy tới mép nước mặt mũi tràn đầy c h ấ n kinh ta vừa mới không nhìn lầm a nguyện lao dưới chân là một đầu hộ k n h không nhìn lầm ta ghi chép video toa kỵ của hắn không phải hoàng hôn sao ở đâu ra sống dưới nước toa kỵ khả năng chính là hoàng hôn ngươi nhìn trong video hộ kình con mắt có rất rõ ràng tình quang nhanh phát diễn đàn trong diễn đàn cấp tốc xuất hiện mười mấy đầu tiếp mời tình báo mới nhất nguyệt lao hoàng hôn thế mà còn có dạng này là tính toàn thế giới đầu tiên có thể biến hóa hình thái toa kỵ nguyệt lao đến cùng còn có bao nhiêu bí mật quá rung động hoàng hôn thế mà còn có thể biến thành hổ kình hình thái thiếp mời phát ra ngoài nhiệt độ trong nháy mắt tiêu t h ă n g họ tổ tiệp thứ nhất là đ ô n g chủ nhiệm vừa phát thiếp mời cấp 63 đánh ra hơn hai ước bộ u c phát tổn thương tiên cấp trang bị thêm đỉnh cấp dị bảo kinh khủng thuộc tính nâng lên hổ kình đầu kia thiếp mời nhiệt độ leo lên thứ hai một t n g o ạ i tảo cái này cưới hổ kình dáng vẻ cũng quá đẹp rồi a yêu yô ta ngay cả phi hành tọa kỵ đều không có bức vương đã có thủy lục không tam dụng tọa kỵ 1774 t ầ n g năm kinh ngạc ta là lần đầu tiên biết hoàng hôn còn có thể biến hóa hình thái họa quả xạ cụ giả cũng trở về t i ế p biến hóa hình thái xác thực rất kinh người nhưng hắn hiện tại trọng yếu nhất chính là cầm anh hùng bảng thứ nhất ta nàng vừa xuất hiện không ít tạn thì phan đầu lĩnh đi theo xuất hiện 2858 t ầ n g năm loẹ loẹn không có tác dụng gì đồng dạng mặt hàng gì v ba n g h r 3318 t ầ n g bảy muốn lật xe đi lần này anh hùng bảng thứ nhất không tranh nổi người ta bốn n tầng năm đừng nói đệ nhất trong a i c c diễn này đàn làm cho khí thế ngất trời đinh nhỏ bầy bên trong có ti cùng tức hứa phong đổi theo nước chuột đồng thời nhìn lướt qua ti tức canh tỷ nguyện lạc tây trầm mối tình đầu ca là thứ nhất nhưng cơ hồ không ai thảo luận hắn p h ỉ p h ỉ ai bảo ta phong ca thực lực mạnh t a nói nhiều tọa kỵ còn đẹp trai đâu k h i nhiên hoàng hôn tức ăn đẹp trai ta siêu thích hổ kình hứa phong ta so với nó đẹp trai nhiều các ngươi có hay không ánh mắt ta tiểu tuyết khí trời tốt tiểu vũ xác thực hứa phong phát tin tức về sau cùng nước chuột khoảng cách đã chỉ còn hơn ba bốn trăm mét chạy rất nhanh nhưng không phải quá nhanh hứa phong lẩm bẩm một câu nói nhảm về sau kéo căng dây cùng lộc cộc thiến dây cung ở trong nước bắn ra liên tiếp bong bóng nhỏ trên dây to lớn l ư ợ đạo sản xuất tâm bạo tiên tiến biến mất ngay sau đó xuất hiện ở nước chuột phía sau l ư n g vị trí một tiên trúng đích ba ba trăm tám mươi hai vạn bảy tám trăm tám mươi ba một sáu chín một ba chín bốn huyện mua không có phát động nhưng tổn thương cũng đủ rồi nước chuột chung quanh nước bị máu tươi nhiễm đỏ hứa phong nhìn về phía thanh điểm kinh nghiệm lần này kinh nghiệm không có bị nuốt lấy hứa phong thanh điểm kinh nghiệm trực tiếp tăng lên một m ộ t bốn cấp sáu mươi xem như cái thăng cấp khó khăn đường d a n h giới thăng cấp độ khó càng ngày càng cao ngư ấu vi cấp sáu mươi ba thời điểm một giờ có thể thăng một m ư ơ kinh nghiệm liền xem như thu hoạch phong phú hứa phong một con quái liền có thể thăng nhiều như vậy kinh nghiệm hai đầu nhắc nhở xuất hiện ngài thu hoạch được đặc thù vật phẩm chuột yêu nhất tộc tinh huyết ngài liên tục đánh chết hai con buốt thu hoạch được ngoài định mức một trăm điểm điểm tích lũy tăng thêm hứa phong nhết miệng cười cười thế mà còn có liên s á t ban t h ư ở n g ủng m ộ cục nước tràn vào hứa phong miệng bên trong、Soạn. hứa phong rất nhanh nổi lên mặt nước hoàng hôn biến trở về bạch mã hình thái trên người nước tự nhiên c h ả y xuống lông tóc sạch sẽ như mới hứa phong vẩy tóc bên trên nước hướng nam bay đi hắn mở ra diễn đàn tìm tòi một chút liên s á t ban thưởng mấy chục vạn đầu thiếp mời nhảy ra ngoài phó bản thế mà tăng thêm được cho điểm hệ thống cùng liên s á t ban thưởng liên s á t càng nhiều cho điểm càng cao phó bản liên s á t ban thưởng rất không tệ a cho điểm đến ưu tú cấp gia trang bị sát xuất s o trước đó cao hứa phong hai ngày này ngẫu nhiên thấy được phó bản cho điểm t h i ế p mời bất quá hắn cơ hồ không đánh thông thường phó bản không có quá để ý quét xong những thứ này t h i ế p mời hứa phong cũng không thấy được anh hùng bảng liên s á t ban thưởng xem ra ta hẳn là, là cái thứ nhất liên tục giết một người tinh anh q á i cũng trước không đánh tìm một i n h huyết cùng điểm tích lũy quan trọng hơn một điểm tinh anh yêu tộc kinh nghiệm có thể về sau thả, thả. hứa phong tại công hội k a n h phát tin tức nguyệt lạc tây trầm huệ giang thành huynh đệ phát hiện b u ú n có thể đến chỗ của ta bán tình báo nguyệt lạc tây trầm ba mươi mai k i m tệ hiện kết một đêm lên bảy lần thu được lê nguyệt cựu thu được ngư âu vi thu được hứa phong một câu công hội trong kênh nói chuyện nhảy ra ngoài hơn bốn vạn đầu thu được còn có không ít người không online hay là ngay tại vân sinh thấy hết sức g h ê thị ta bình thường nói một câu bọn hắn cũng không có nhiệt tình như vậy qua hàng kiểu yên khuyên nói ra bọn hắn chính là đang cùng gió chơi mạnh hàng kiểu yên chúng ta trong tay có tiền đến lúc đó không sợ không ai ủng hộ Vân n s i hút không nói chuyện h nói p sau. Hứa Phong thuốc r ê n đường n đ á chết hơn 20 con hơn tinh anh h ộ t tích lũy cơ hồ không chút động đậy, thứ tự yêu. lũy Hán hồ không động điểm đậy, đã cơ rớt x n tên. g t Lập ứ liền m uống rơi ra 30 tên. Hút thuốc n u ố rượu ốn tóc cho hứa phong phát tin tức lão đại mau tới nơi này có bột hút thuốc uống rượu ốn tóc hình ảnh hứa phong nhìn một chút hình ảnh một con da trắng h u y ễ n ma trột bốt am hiểu k h ô n g chế hút thuốc uống rượu ốn tóc cũng tại h g o ạ giang thành phía nam cách hứa phong cũng liền ba phút lộ trình tiểu cầm lý là có ý đồ hứa phong cho hút thuốc uống rượu ốn tóc phát ba mươi mai kinh tệ chạy tới bốn phút sau hứa phong nhẹ nhõm đánh chết viễn ma chuột bộ t loại là một dọ tinh huyết tới tay liên sắt ban thưởng xuất hiện lần nữa ngài liên tục đánh chết ba con b ộ t thu hoạch được ngoài định mức ba trăm điểm tích lũy tăng thêm hứa phong điểm tích lũy bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi một đợt về tới thứ một ư ơ i bốn tên yêu t ộ c xâm lần tiến độ dần dần dâng lên hứa phong tìm được b ộ t giết đơn lần điểm tích lũy cao nhưng b ộ t số lượng hơi ít làm tiến độ đến chín mươi chín lúc hứa phong điểm tích lũy đã tăng tới năm sáu trăm tám mươi năm điểm mối tình đầu là ạ các hạ rủ cộ điểm tích lũy đã đến bảy bảy trăm ba mươi sáu điểm trong diễn đàn bắc vũ viễn giã phát một đầu thiết mời nhiệt độ tiêu、thăng. Kết chương n hai trăm sáu mươi m ộ t hát chuột yêu vương xuất hiện anh hùng bảng điểm tích lũy phản siêu yêu vương nguyện rủa chú thực trạng thái hứa phong hồi phục bác vũ viễn giã có đạo lý tiểu tử ngươi quả thật có chút từ trí tuệ ở trên người bác vũ viễn giã bị thổi phồng đến mức có chút mờ mịt à hắn gây chuyện làm sao còn có thể bị khen đâu vây xem diễn đàn nước bạn nhóm cũng hết sức kinh ngạc năm mươi bảy tầng hai hồi phục n g u y ệ t lao đây là thừa nhận hắn làm không được đệ nhất bảy mươi sáu tầng một hồi phục kỳ thật tác b á cho tới bây giờ chưa nói qua hắn nhất định sẽ là thứ nhất ta dựa vào cái gì bắt cóc các bá một trăm mười bảy tầng bốn hồi phục cùng hơn tám mươi cấp pháp sư so cày quái tốc độ vẫn là quá bị thua thiện thanh định ngọt trà hồi phục hứa phong hắn gây chuyện ngươi còn khen hắn ngươi cũng không có khen qua ta sữa đường có chút ngọt ở phía dưới hồi phục ta nảy đôi cơ chí con mắt nhìn ra được nguyện bảo hắn không phải là tại khen người lê n g u y ệ u lão đại loại này thầy t ư ơ n số nói loại lời này xác thực không giống như là khen người dáng vẻ hứa phong đem lên nguyệt cựu hồi phục c á c đ ồ phát cho nàng lên nguyệt cựu họp lão đại ta sai rồi hứa phong âm dương quái khí mà nói ngươi cũng không có sai ngươi tốt đây lên nguyệt cựu mười phần c h ọ t dạng lão đại ngươi đừng như vậy ta sợ hãi hứa phong đem hạch tâm bột tìm tới ta liền bỏ qua ngươi lên nguyệt cựu thăm dò mà hỏi thăm vậy ta nếu là tìm không thấy đâu hứa phong phạt ngươi tại công hội canh nói một câu ngư ấu vi tính tình thật kém lê nguyện cựu nhanh đi tìm bổ sửa ạ phong biết ngư ấu vi trong nóng ngoài lạnh nhưng lê nguyện cựu trong mắt ngư ấu vi là không thể đụng vào cao lạnh n ữ thần nàng sợ phát tin tức bị làm chết hứa phong tiếp tục đi về phía nam cho đạp phá thiên sơn phát cái tin g i ú p một chút đạp phá thiên sơn nếu như chúng ta người tìm tới hạch tâm b ộ t sẽ nói cho ngươi biết hứa phong cảm ơn đạp phá thiên sơn đừng k h á c h khí dù sao chúng ta người cũng cầm không được thứ nhất đạp phá thiên sơn ngươi cầm thứ nhất s o anh vũ công hội người cầm thứ nhất muốn tốt rất nhiều cùng đạp phá thiên sơn trò chuyện xong hứa phong cho thủ ảnh đối nguyệt sầu phát tin tức năm mươi mai k i m tệ treo thưởng hạch tâm bột vị trí thu ảnh đối nguyệt sầu chỉ sợ đến càng nhiều một chút đã có người ra đến năm mươi mai k i m tệ hứa phong hai trăm mai k i m tệ thu ảnh đối nguyệt sầu được ta lập tức an bài hứa phong còn cho d ĩ tạp thập diệp đường tống phong n g u y ệ t đều phát tin tức tìm tới hạch tâm bột về sau đem vị trí cho ta đi đường tống phong n g u y ệ t không có vấn đề n g u y ệ t lao lên tiếng ta đương nhiên vẫn là phải rút một tay di tạp thập diệp ta quan hệ với ngươi có tốt như vậy sao hứa phong trở về di tạp thập diệp nếu như ngươi nói cho ta bột ở đâu ngươi liền nhiều người bằng hữu hứa phong nếu như ngươi không nói cho ta ta khẳng định nhớ thủ này dĩ tạp thập diệp trầm mặc hai giây trả lời nếu như tìm tới sẽ nói cho ngươi hứa phong mấy cái tin hỗ trợ tìm một nhân thủ mở rộng mấy lần ba phút sau hứa phong đi tới chim bay bên hồ nơi này có một chỗ giã ngoại thôn xóm gọi duyên thôn hứa phong nhìn địa đồ lúc giới thiệu lưu ý qua nơi này duyên trong thôn hết thể ba mươi một vị thôn dân ra bảy mươi bảy cái nhiệm vụ ẩn hứa phong bay vùn đụt mặt hồ kinh khởi một mảnh chim đến hồ đối diện hứa phong xa xa thấy được duyên thôn ba cái thôn dân lôi kéo xe ngựa tại v trong thôn có hai cái tiểu hài lăn lộn trên mặt đất chơi đ ù a hắn không có quá để ý chuẩn bị tiếp tục đi lên phía trước thức đem rời đi thời điểm tại hứa phong cảm giác lực cực hạn địa phương lóe lên một đạo hát ảnh hứa phong lực chú ý vừa mới không quá tập trung không thấy rõ là cái gì bất quá khẳng định có đồ vật hắn quay đầu hướng phát hiện bóng đen phương hướng bay đi từ trên không vượt qua duyên thôn hứa phong đổi m ộ ư ơ i bốn giây lại vẫn không có lần nữa cảm giác được đạo hát ảnh kia trong đầu hắn cực nhanh phân tích truy sai phương hướng rồi vẫn là tốc độ của nó không chậm hơn ta cho nên một mực không đổi kịp suy tư một lát hứa phong trên thân nổi lên nhạt méo q u a n trạch bát môn đổi hứa phong hướng về phía trước tránh ba năm trăm m có hứa phong ngay phía trước hơn hai nghìn chín trăm m vị trí có một con chuột yêu đang bay nhanh m à di động nó di tốc cơ hồ cùng hứa phong chỉ thiếu một chút hứa phong thấy được nó thuộc tính hát chuột yêu vương yêu tộc bút nhanh nhẹn hình lực lượng hình vương đẳng cấp cấp bảy mươi sinh mệnh bố đức ba nghìn năm trăm bốn mươi bốn phòng ngự sáu trăm tám mươi bảy nghìn năm trăm bốn mươi b ố phòng ngự ma pháp sáu trăm năm mươi lăm nghìn năm trăm hai mươi mốt kỹ năng đội hành tẩu yêu vương huyết mạch trộm ăn ném mạnh yêu vận hộ thể g i a n g nhọn hứa phong nết miệng cười bắt được không trải qua cẩn thận trộm ăn cùng ném mạnh hai cái này kỹ năng trộm ăn công kích chúng đích địch n h â n lúc triệu hoán một con chuột yêu gằm ăn đối phương trang bị bị gằm ăn trang bị sẽ trực tiếp biến mất ném mạnh nhặt bên người hết t h ể vật phẩm ném mạnh hướng địch nhân cái khác mấy cái kỹ năng đều là thuộc tính tăng thêm yêu vận hộ thể có thể giảm bớt chỗ bị thương tổn ba mươi năm cũng có ba xác suất miễn dịch chỗ bị thương tổn mặc dù khó đánh nhưng đối hứa phong uy hiếp không lớn hứa phong xem hết thuộc tính dây cung cũng đã kéo các ông dây c phá thiên một tiến bay ra hát chuột yêu vương thân hình loại lên hướng về phía trước v ọ t mạnh một khoảng cách đ ộ n thành tàu có thể dưới mặt đất bảo trì bình thường di tốc đồng thời mỗi mười giây có thể hướng về phía trước thoáng hiện ba trăm l m mở phá thiên một tiến bước s o n g tàu vị hứa phong trên dây cung lan quang một phía huyên múa hứa phong hô một tiếng vung ra dây cung tiên tiến bay ra nhưng huyên múa hiệu quả không có phát động đông mặt đất bị hứa phong công kích q o a n h ra một cái hố to chuột yêu vương bị tiên tiến đánh trúng trên đầu nhảy ra mạng lớn tổn thương số lượng chuột yêu vương thanh máu mạnh rơi mất mười ba quản còn lại ba mươi quản hp u chuột yêu vương đỗng nhiên cải biến tiến lên phương hướng hướng phía dưới mặt đất đào đi muốn chạy hứa phong lập tức hướng phía dưới bay đi chú ảnh t i ế n bay ra và ảnh chuột yêu vương lần nữa bị trúng đích hai nghìn tám trăm bảy mươi lăm vạn sáu nghìn hai trăm linh bốn một bốn ba bảy tám m ộ t mươi chuột yêu vương thanh máu rơi chín quản nó càng đào càng sâu hứa phong mặt s ắ c ngưng trọng lên nó đào được ba bốn trăm m trở t xuống ta liền đánh không chúng nó hô hấp pháp số tầng vẫn là thấp đầy tầng cảm giác phạm vi mấy và m nó khẳng định chạy không thoát h ẳ n ý nghĩ vừa dứt. chuột yêu vương đ ố n g nhiên lấy tốc độ cực nhanh hướng lên đ ả o đến hứa phong n é t miệng cười cười tính tình vẫn còn lớn nghĩ về tới giết ta hắn ơi hoàng hôn bay lên tại nguyên chỗ lưu lại một sợi tinh quang chuột yêu vương xông phá mặt đất hướng về hứa phong ném ra hai tảng đá siêu cục đá tại chuột yêu vương trong tay uy thế kinh người hứa phong sử dụng tinh hồi trong nháy mắt vọt đến vừa mới vị trí hoàn mỹ né tránh lần này công kích hứa phong lớn tiếng đối chuột yêu nói ra ngươi không được a cho ngươi thêm mấy lần cơ hội hắn đứng tại một nghìn m độ cao vừa vặn tại chuột yêu vương trong tầm bắn chuột yêu vương bị chọc giận đi hứa phong neo h mắt lại trong mắt của hắn thời gian trong nháy mắt trở nên trưởng tất cả cục đá quy tích hứa phong đều rõ ràng nhìn ở trong mắt hắn khoảng trừng né tránh tránh đi chuột yêu vương tất cả công kích năm giây sau hứa phong ba cái kỹ năng đánh vào chuột yêu vương trên thân huyễn múa hiệu quả phát động phục chế chú ảnh tiễn công kích chuột yêu vương lượng máu trực tiếp t h a n h h ô n g ngã xuống đất tử vong hứa phong thanh điểm kinh nghiệm đ ố n g nhiên mà tăng mạnh rồi một m à n lớn thẳng lên tới cấp 6 4 7 m ư thế giới thông cáo xuất hiện là phong cấp bảy thành thị h ệ giang thành kết thúc hai hại cấp truyện ngoài ý mới n g u y lạc tây trầm biểu hiện đột xuất ban thưởng x hứa phong đồng thời thấy được hai đầu nhắc nhở ngài liên tục đánh chết tám con buốt thu hoạch được ngoài định mức một năm trăm điểm tích lũy tăng thêm chuột yêu vương hiến tế linh hồn đối với ngài tiến hành mền r ù a ngài h i ê n viên trường cung tiến vào chú thực trạng thái cảm nhận tình thương vĩ đại như núi của cha tại chương hai trăm sáu mươi hai mỗi m ộ ư ơ i hai giờ giảm mất một mươi thuộc tính nhân quả n g u y ề n r ù a hai loại giải chú phương pháp duyên thôn thế giới thông cáo xuất hiện trong nháy mắt diễn đàn sôi trào sữa đường có chút ngọt lập tức phát t i ế p mời ai nói nguyện bảo cầm không được đệ nhất bác vũ viễn g i ra đến nói chuyện ta gõ nguyện lão thế mà thật đệ nhất Cuối cùng bột không phải trước đó nguyệt lão điểm tích lũy mỗi lần đều là gia tăng mấy trăm điểm lúc đương thời người đoán nguyệt lão có phạm vi tổn thương kỹ năng hiện tại xem ra n g u y ệ t lao hẳn là vẫn đang nói g chừng một d i ế t đầu này thiếp mời bị thọ tới họ tổ t điệp thứ hai làm cho rất lợi hại hoa quả xạ cụ dạ trở về thiếp loại này ẩn tàng cơ chế quá không công bằng sữa đường có chút ngọt âm dương q u á i khí mà nói n g u y ệ t bảo cột tay chân của các ngươi không để các ngươi giết nhiều bột đúng không đào phiến hồi phục sữa đường có chút ngọt xong ngươi làm sao giữa tháng nguyệt khí lê nguyệt y ể u không hổ là lao đại phan hâm mộ âm dương q u á i khí có một tay ôn dư lê tử còn ở nơi này miệng này đúng không bột giống như không phải ngươi tìm tới lê nguyệt k ể u lê nguyệt k ể u bản nhân có việc tạm thời lôi lưới hữu duyên gặp lại canh tỷ cũng lập tức đuổi theo một đợt thiếp mời tẩy tới, tới chúc mừng thanh vũ các phó hội trưởng vui sách anh hùng bảng đệ nhất lại sáng tạo cái mới ghi chép đối kháng chính diện cấp tám mươi bảy pháp sư cầm xuống anh hùng bảng thủ cấp sáu mươi b ố thanh vũ các phó hội trưởng nguyệt lạc tây trầm mạnh ngoại hạng a chia sẻ một đợt nguyệt lạc tây trầm đẹp trai đồ cảm giác tháng này nam thần bảng có thể cho hắn đánh một đợt bảng a đinh đinh hứa phong hảo hữu cột không ngừng lân lóe hắn không có gấp nhìn tin tức mà làm ở ra thanh trang bị chú thực là cái gì hiên viên trường cung thần thoại chú thực hắn cẩn、so、c nơi này nhiều một đầu miêu tả hứa phong nhìn hạ trang bị miêu tả phía dưới cùng chú thực trạng thái trang bị bị nhân quả lực lượng ăn mòn thuộc tính sẽ theo thời gian rời đổi dần dần biến yếu mỗi m ộ ư ơ i hai giờ tổn thất một m ư ơ thuộc tính làm trang bị thuộc tính về không lúc trang bị sẽ hóa thành cho tàn hứa phong hít sâu một hơi sắc mặt tỉnh táo sinh khí cùng phẫn nộ đều vô dụng nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề hắn cho từ phục lai phát biểu kiện vũ khí của ta bị chú thực ngươi biết nên xử lý như thế nào sao từ phục lai dây về biểu kiện chú thực ngươi làm sao lại bị chú thực hứa phong giết chị yêu tộc thử vương nó trước khi chết đối ta tiến hành nguyền rủa hứa phong liền không hợp thói thưởng ta về sau giết cái yêu vương liền phải bị nguyền rủa một lần từ phục lai sẽ không chú thực là nhân quả lực lượng đến từ minh giới từ phục lai chỉ có cực kỳ thưa thất yêu tộc có thể nắm giữ loại lực lượng này trước đó chưa từng nghe nói yêu vương có thể sử dụng chú thực từ phục lai ngươi là thật có chút vận khí chênh l ệ n h không hổ là một trăm điểm nguyền rủa đáng giá nam nhân hứa phong gắt một cái ta cảm ơn ngươi nhắc nhở ta chú thực có thể giải quyết sao hiến viên trường cung không có đối hứa phong thao tác không có có ảnh hưởng nhưng thuộc tính bên trên ảnh hưởng quá lớn từ phục lai trả lời có thể giải quyết mà lại không chỉ có một loại phương án hứa phong nhẹ nhàng thở ra loại nào nhanh nhất từ phục lai tất cả phong thánh cường giả khi chết đều sẽ lưu lại một phần hồn thạch từ phục lai đây là tới t ử võ hơn lực lượng bọn hắn sau khi chết hồn thạch sẽ ở mười năm sau hoàn toàn tiêu tán từ phục lai hồn thạch tinh thuần lực lượng có thể đánh tan nhân quả nguyên r ù a đao vũ long liền biết làm như thế nào dùng hồn thạch hứa phong lập tức nhớ tới hắn trong ba lô kiếm thuệ bất quá hắn không có gấp về biêu kiện tiếp tục hỏi nó phương án của hắn đâu từ phục lai đi minh giới từ phục lai, c từ phục lai y nguyên dây về bưu kiện đoàn chừng cũng không được từ phục lai bắt phương vương triều hoàng thất hẳn là có tiến vào minh giới phương pháp từ phục lai người tiếp xúc không đến hoàng thất có thể đi duyên thôn thử một chút hứa phong có chút ngoài y mướn duyên thôn từ phục lai duyên thôn thật không đơn giản không chỉ là một cái bình thường thôn xóm từ phục lai bất quá duyên thôn cùng minh giới quan hệ bọn hắn phi thường kiên kỵ từ phục lai ngươi hẳn là cũng rất khó chiếm được trợ giúp của bọn hắn hứa phong trả lời còn có những phương pháp khác sao từ phục lai ta biết liền hai loại đ o á n chừng cũng chỉ có hai loại hứa phong biết gặp lại sau từ phục lai nhìn xem hứa phong điều kiện lắc đầu cười cười tiểu t ử này đầu não tỉnh táo kiên nhẫn vô cùng tốt lệ bạch hạc bất mãn đáp lại một tiếng đối từ phục lai đánh giá cực kỳ không tán đồng hiện tại nó n ô n g bên trên còn thiếu lấy mấy quọn tóc đều là hứa phong nổ về xong tin tức hứa phong suy tư một lát bay về phía duyên thôn vạn kiếm trùng có chút nguy hiểm kiếm tuệ còn có thể dùng một lần liền mất hiệu lực đi trước duyên thôn thử một chút có thể đi vào các linh bãi bùn t ố t nhất nếu như không được lại đi vạn kiếm trùng thử thời vật đi hứa phong bay đến duyên thôn đến cổng hứa phong rơi đến trên mặt đất hắn không có bay thẳng đến duyên trong thôn đi đi đến cửa thôn hứa phong thấy được vừa mới ở trong thôn chơi hai cái tiểu h ả i t i ể u nam hải đi tới hỏi đại các a ngươi có chuyện gì không hứa phong nói ra ta tổ tông từng chịu qua duyên thôn trợ giút ta hiện tại có chút tiền nghĩ quyên điểm vật tư trò chuyện tỏ tâm ý nói hứa phong lấy ra một túi k i m tệ cho tiểu nam hải nhìn t h o á n g qua có thể giờ ơ n lờ ta đi xem một lần thôn trường sao tiểu nam hải trên mặt có chút do dự nhìn một chút tiểu nữ hải tiểu nữ hải nhẹ gật đầu nhìn nàng gật đầu tiểu nam hải mới nói ra đại ca ca đi theo ta hứa phong cảm thấy rất có ý tứ đi theo tiểu nam hải đến thôn trường nơi ở bên ngoài hứa phong tại cửa sân chờ lấy tiểu nam hải đi vào lớn tiếng nói ra ngụy thúc có khách nói muốn cho chúng ta quên tiền đấy qua một phút tiểu nam hải từ phòng bên trong đi ra nói với hứa phong thật có lỗi a đại ca ca ngụy thúc không muốn gặp ngươi n g à i mời trở về đi hứa phong ánh mắt thâm thúy mấy phần nói ra làm phiền ngươi cùng thôn trưởng nói một tiếng ta nghĩ quên một vạn mai k i ế m tệ cảm nhận tình thương vĩ đại như núi của cha tại chương hai trăm sáu mươi ba đại loạn sắp tới tứ diệp hỗn độn liên tức tỉnh xen trận siêu cường thuộc tính tiến vào kiếm trùng tiểu nam hải nghiêm túc nói ra đại ca ca, ngụy thúc không phải thấy tiền sáng mắt người hắn nói không thấy chính là không thấy ngươi vẫn là đi đi hứa phong còn chưa lên tiếng phòng c ử bị đẩy ra một cái ước chừng hơn bốn mươi tuổi giữ lại bản thốn nam nhân đi ra hắn nhìn hứa phong một nhãn nói ra nhỏ dũng nói đúng ta ngụy thế tùng tuyệt không phải loại k i ệ coi trọng tiền người bất quá ở xa tới là khách tiến đến uống chén t r à đi nhỏ dũng có chút mờ mịt tiểu nữ hải kia âm thầm lắc đầu hứa phong cười cười đi theo ngụy thế tùng vào trong nhà ngụy thế tùng gian phòng cũng không lớn một cái giường gỗ một cái b à n bốn cái ghế ngồi ngụy thế tùng chiêu đại hứa phong cầm lấy ấm t r à cho hứa phong rót chen trả hứa phong chú ý tới ấm trả đây là thạch bầu ấm phía trên khắc l ấ y tám cái gân cốt mười phần chữ a dùng thì đi bỏ chi tắc dấu tại ấm đem chu còn khắc lấy một đoá phi thường tình xảo lá trúc đồ án hứa phong cấp tốc nắm giữ lấy chung quanh tình báo âm thầm phân tích bát phương vương triều đế thất rất thích lá trúc bát phương vương triều tông họ cũng là ngụy duyên thôn cùng đế thất có quan hệ không trọng yếu có thể đi vào các linh bãi bùn là được ngụy thế tùng ngược lại s o n g trà cũng ngồi xuống ngươi là thật tâm muốn q u ê n tiền vẫn là muốn cầu cạnh duyên thôn hứa phong nói chuyện trình tự rất giảng cứu q u ê n tiền đương nhiên là thật hắn cầm hai mươi túi k i n tệ mỗi túi năm trăm mai vàng lóng kim tệ chất đầy cái số tiền này về duyên thôn bất quá ta xác thực muốn cầu cạnh duyên thôn ngụy thế tùng nhìn kim tệ một nhãn cầm lên một viên đem chơi một chút thiên hạ quả nhiên không có bữa trưa miễn phí n g ư ờ i muốn cái gì nói n g h e một chút hứa phong nói ra ta muốn vào các linh bãi bùn h á i chút linh thảo nghe nói duyên thôn có biện pháp giúp ta một vạn mai kim tệ chỉ là một số tiền nhỏ chờ ta hái xong linh thảo sẽ còn lại cho duyên thôn mấy bước tiền ngụy thế tùng nghe được minh giới hai chữ biểu lộ dần dần nghiêm túc hắn buông xuống kim tệ ta không thể giút ngươi mời trở về đi tiền ngươi cũng mang đi hứa phong sắc mặt bình tĩnh nói ra lại thêm hai vạn mai k i m tệ chờ ta hái xong linh thảo sẽ lại cho hai vạn mai k i m tệ bàn bạc năm vạn mai k i m tệ ngụy thế tùng sắc mặt có chút kinh ngạc ngươi vừa mới cấp sáu mươi b ố thế mà có nhiều như vậy tiền hứa phong rất hưởng thụ ngụy thế tùng kinh ngạc biểu lộ hắn nghiêm túc nói ra nếu như có thể nhiều lần tiến vào minh giới tiền không là vấn đề ngụy thế tùng nhìn về phía hứa phong hỏi người hái linh thảo muốn làm gì hứa phong nói lời nói thật giết c h u ộ t yêu vương thời điểm vũ khí của ta bị chú thực ngụy thế tùng nhữ mày yêu vương làm sao có thể có được chú thực lực lượng hứa phong cũng không có nói nhảm đem n i ê n viên trường c u n g chú thực trạng thái sử dình x u t phát cho ngụy thế tùng ngụy thế tùng trầm mặc hai giây nói ra ngươi phải cho ta suy tính một chút hứa phong hỏi bao lâu ta thời gian gấp gáp lắm ngụy thế tùng nghĩ nghĩ hai giờ chiều trước đó ta hẳn là có thể định tốt hứa phong mắt nhìn thời gian đại khái còn có sáu giờ hắn cũng không hấp tấp mở miệng nói ra vậy ta hai giờ chiều tới nói xong hứa phong đứng dậy ngụy thế tùng cũng đứng lên trước tiên đem tiền đem đi đi ta vô cùng có khả năng không sẽ giúp ngươi hứa phong cũng không thèm để ý số tiền này đưa các ngươi liền coi như các ngươi không giúp ta kết một h i ệ nguyễn duyên n c ũ được. n g thế tùng cũng không có không phong ra cửa phòng.、Hứa、phong cưới lên hoàng hôn, rời đi duyên thôn. Nguyễn Tùng chối theo hứa Hứa đi cưới rời đi rời đi. Tiểu cô nương đi tới, mở miệng tử, Thế mắt tại rút đưa ra cửa Tùng mở nhìn vì nương hỏi, sao sẽ phải thật tiền ánh mắt thâm thúy ban đầu đúng là vì tiền đây chính là một vạn mai kim tệ chúng ta toàn thôn làm năm năm cũng chưa chắc có thể kiếm nhiều như vậy nguyễn Nguy thế tùng nói ra hắn còn cái kia thanh cùng là nhân hoàng cung tiểu cô nương trầm ồn trong mắt toát ra một vẻ kinh ngạc nhân hoàng cung không phải tại lần trước đại tiếp bên trong thất là sao xem ra không có thợ rèn lao ra hoặc kia chỉ là trốn đến mọi người tìm không thấy địa phương ngụy tương thanh nữ mày nói ra ngươi muốn giúp hắn tiến trốn hỗn độn khẳng định sẽ bị vương triều chú ý tới chúng ta thật vất vả mới bình an rời đi đ ế y thất ta không đồng ý giúp hắn thái độ của nàng phi thường kiên quyết ngụy thế tùng nhìn xem thông tuệ nữ nhi hỏi đại loạn sắp tới ngươi ta lẫn mất rồi chứ tiểu cô nương nghiêm túc nói ra chúng ta lại không tranh bị dựa vào cái gì tránh không xong ngụy thế tùng sờ lên đầu của nàng ngươi mặc dù thông minh nhưng tuổi tắc còn nhỏ không thể nào hiểu được quyền tranh nguy hiểm hắn có tiềm lực có tiền còn có thân phận còn rất k h ẳ n g k h á i cùng hắn kết một thiện duyên hắn sẽ vui lòng cứu chúng ta một mạng ngụy tương thanh trên khuôn mặt nhỏ nhắn xuất hiện không phù hợp nàng niên kỷ suy nghĩ sâu xa biểu lộ một mảnh lá cây rơi xuống ngụy thế tùng tiếp được lá cây cười lấy nói ra ta còn chưa nghĩ ra muốn hay không giúp hắn tiểu tử này trong truyền thuyết tương đương bá đạo mà lại miệng lưỡi chân chu miệng đầy nói dối còn có một giờ để cho ta suy nghĩ thêm một chút hứa phong gia d u y thôn tâm tình hòa hoan mấy phần hắn mở ra ba lô nhìn về phía vừa mới cầm tới ban thưởng chuột yêu vương tri đồng tiêu hao phẩm vật phẩm miêu tả có được chuột yêu tộc cường đã yêu lực đem ôi chọc yêu lực khu trục sau có lẽ sẽ có thu hoạch ngoài ý mớn đợi chút nữa đi thái học nhìn xem hứa phong nhốt ba lô nhìn về phía hảo hữu cột trên t r ă m đầu tin tức đều tại chúc mừng hắn cầm xuống anh hùng bảng thứ nhất hứa phong qua loa bảy tin tức trở về vượt cấp nghiền ép một nhóm pháp sư mà thôi sẽ không có người làm không được à? đinh ngư âu vi phát tới giọng nói ngươi không sao chứ hứa phong vì cái gì hỏi như vậy ngư âu vi trước đó ngươi cũng sẽ đơn độc cho ta về tin、tức. lần này cho ta phát tin tức cũng là bởi v ệ ngư âu vi ta trước xác nhận một chút ngươi có phải hay không tâm tình không tốt sau đó lại quyết định hung không hung ngươi hứa phong cười cười một chút vấn đề nhỏ không nghiêm trọng ngư âu vi nghiêm túc nói ra cần muốn giúp đỡ ngươi muốn cái thứ nhất tìm ta không thể tìm người khác hứa phong ta cần một cái xinh đẹp tiểu t ỷ t ỷ ông ta an ủi một hồi tốt nhất là tìm nhà lữ điếm cái chủng loại kia ngư âu vi gắt một cái xem ra ngươi không có việc gì ta tiếp lấy thăng cấp ngư â vi vẻ ngoài đã phát cho ngươi thay đổi cho ta đoạn tấm bản đồ hứa phong mở ra biểu kiện ộ t ngư ấu vi phát tới biểu kiện bên trong bám vào một kiện mây thượng tiên phiêu hứa phong tiếp thu biểu kiện đem vẻ ngoài mà vào cái này cũng phong nhã hắn cho ngư ấu vi cắt tấm bản đồ không cho phép đôi hình của ta làm chuyện kỳ quái ngư ấu vi cười khanh khách phi n g ư ờ i nghĩ hay lắm cùng với nàng trò chuyện hứa phong cưới hoàng hôn bay về phía sống lưng núi nơi này có cấp bảy mươi tinh anh quái yêu hóa thợ độ tuổi sống lưng núi thăng cấp rất nhiều người hứa phong trực tiếp đoạt anh vũ công hội ba chỗ thăng cấp điểm đem đối phương chen đi không ít người thấy được hứa phong mới vẻ ngoài điên cùng stin t diễn đàn bên trên rất s ắ p xuất hiện rồi đại lượng thiếp mời nguyệt lao cũng xuyên qua m ờ y thượng tiên phiêu không hổ là thanh vũ các bên trong người đứng thứ hai địa vị cực cao nhà mà u cái này vẹn ngoài phối hợp hoàng hôn cảm giác so áo đen bạch mã còn muốn đẹp trai hơn một điểm a nguyệt lao trên lưng trang trí cũng là vẹn ngoài ta vừa nghe được tình báo đây là giàu lão họa phong sao hứa phong nước lấy diễn đàn xoát lấy yêu hóa thợ đ ố n tuổi sau hai giờ hứa phong thanh điểm kinh nghiệm chỉ tăng lên một bảy tám so với đồng cấp người chơi tốc độ lên cấp hứa phong tốc độ này đã cùng cưỡi tên lửa đồng dạng bất quá hắn vẫn là không hài lòng nam đinh nhắc nhở xuất hiện ngài tứ diệp hỗn độn liên từ trạng thái ngủ say bên trong thức tỉnh hứa phong còn không xem nó thuộc tính cũng cảm giác được một cổ lực lượng cường đại dâng lên sau đó chính là một trận hùng hùng hồ hồ tứ diệp hỗn độn liên phát tiết nó bị hứa phong làm đoan loại bất mãn hứa phong lỗ thai trái tiến lỗ thai phải ra thậm chí còn nói với tứ diệp hỗn độn liên ngươi nói ta nghe đâu hắn mở ra dị bảo cột nhìn một chút tứ diệp hỗn độn liên mới thuộc tính hát diệp ảnh mũi tên mũi tên số lượng từ sáu dễ đã tăng tới tám dễ sử dụng kỹ năng lúc mũi tên số lượng biến thành bốn dễ lực công kích tăng thêm tăng lên tới hai mươi Cái này tứ h tính thụ thường tăng thêm. Tăng lên tới 40%. Liên diệp chiều sinh thêm, thêm mệnh hồn thương, thêm thời. u sau, sau, ộ c tốc tăng thêm, từ 230 Tăng lên tới、350%. tăng từ tăng tới Tăng tăng tới tăng tới mất tổn tăng tới tăng trực tiếp đạt đến tăng lên to t ban lên Liên lên lên lần lên lần, lên đến lên lớn, đồng bảo bảo easy easy diệp về về số diệp hỗn độn liên còn nhiều thêm một cái mới kỹ năng mười hai diệp thiên huyền liên văn trận phóng thích lực lượng cường đại hình thành trận pháp người nắm giữ thu hoạch được một phút vô địch thời gian lại miễn dịch tất cả mặt trái trạng thái tốc độ đánh tăng lên 70%, chỗ có thương tổn bổ sung tổng tổn thương chán 30% chân thực tổn thương thời gian cùn đồ một ghì lựa ruột cục thấy được kỹ năng này chân thực thuộc tính hứa phong trong lòng lửa nóng đáng tiếc vô địch thời gian cùng ảnh mũi tên tiễn số không nhận thiên thư bảo bàn thưởng tăng thêm loại này cơ chế loại hiệu quả xem ra cũng không thể hưởng thụ tăng thêm còn tốt mặt khác hai cái thuộc tính đều có thể tăng thêm tốc độ đánh tăng lên 140%, b ổ sung tổng tổn thương chán s á t h ậ t tổn thương mở xem trận hứa phong một phút bên trong chuyển vận sẽ tương đương kinh khủng hắn mở ra ba lô nhìn về phía kiếm tuệ đi vạn kiếm trùng nhìn xem đánh không lại chỉ cần cân nhắc đi minh giới là được rồi hứa phong gọn gàng m à linh hoạt sử dụng kiếm tuệ từ biến mất tại chỗ cảm nhận tình thương vĩ đại như núi của cha tại chương 264, kiếm trùng c m b ẫ y dây leo tập kích gần hai ứ cờ kinh khủng tổn thương hứa phong nghe được nhắc nhở ngài đã tiến vào vạn kiếm trùng nơi đây đối với ngài tới nói quá nguy hiểm mời hành sự cẩn thận hắn nhìn bốn phía nơi này là một chỗ nuôi cao mây mù lờ bốn phía thảm thực vật tươi tốt sinh cơ bần mừng hứa phong cảm giác lực tàn ra còn phát hiện hơn hai mét ngoài có mấy con khỉ đùng đưa tới lui Ta hứa phong nhìn thoáng qua sự miêu tả của bọn nó trói buộc dây leo có được linh trí thực vật bị cuốn lấy sau đem không cách nào tranh thoát thẳng đến khát đói mà chết nơi này so trong tưởng tượng nguy hiểm hứa phong cưới lên hoàng hôn chuẩn bị bay đến giữa không trung nhắc nhở xuất hiện nơi đây không cách nào phi hành hứa phong đầu ngón tay đã tuân ra một đạo màu đen lực lượng muốn mở ra ám giới thông đạo không có bất kỳ cái gì phản ứng a m giới thông đạo không cách nào mở ra hứa phong ánh mắt cảnh giác dọc theo duy nhất đường núi chậm chạp hướng tiến lên tiến dây leo không ngừng bực kích hứa phong động tác không ngừng mũi tên bắn về phía những thứ này dây leo dây leo càng đánh càng nhiều vẹn vẹn qua một phút hứa phong cảm giác lực phạm vi bên trong xuất hiện dây leo đã vượt qua năm mươi rễ đánh không lại đến chạy hoàng hôn toàn lực chạy vọt về phía trước chạy vừa chạy không đến hai giây nhắc nhở xuất hiện ngài đạp chúng tạm ấy di tốc giảm xuống hai mươi tiếp tục mười lăm phút n g à i liên diệp triều sinh y v ì hiệu quả phát động c ư ỡ n g chế giữ lại một điểm sinh mệnh hứa phong cảm giác lực mò về mặt đất tại cỏ cùng lá cây phía dưới có rất yếu đất trận pháp đường vân những c ả m m ấ y này nhất định phải cẩn thận cảm giác mới được nhưng thời gian không đủ dây leo vây quanh mạng đi lên không được liền rút đi suy tư một lát hứa phong trong đầu đ ố n g nhiên tung ra một cái ý nghĩ hắn dùng tinh thần lực tạo thành bình chướng đem tự mình bảo vệ hô hấp pháp lên tới mười sáu tầng về sau hứa phong bình c h ư ớ thiếu hụt giảm mất đến hơn sáu bốn trăm chỗ giấu kín hiệu quả tốt hơn rồi dây leo dừng lại bọn chúng khoảng trừ n g lắc lư mấy lần về sau chậm dại thối lui không có dây leo áp bách hứa phong chậm lại tốc độ đi về phía trước hơn năm trăm mét hứa phong cảm giác được một chỗ cạm b ấy hắn kéo căng dây cùng một tiến bay ra cạm b ấy pháp trận bị phá hư đã mất đi hiệu quả bất quá mặt đá bên trên hào không đấu vết ngay cả bạch tấn đều không có lưu lại hứa phong sắc mặt nghiêm túc vạn kiếm trùng địa đ ồ nhận tổn thương năng lực so hướng suối thành đ ề u cao nơi này rất có thể sẽ xuất hiện cấp một trăm m ư ơ i trở lên lịch nhân ba mươi phút sau hứa phong đến một chỗ ngọn núi nhỏ đỉnh núi xuyên thấu qua mây mù khe hở hứa phong có thể nhìn thấy liên mi đều có trên trăm đạo sơn phong nơi này có hơn vạn tòa kiếm chủng địa đô cực lớn hứa phong nhìn về phía chính đông phương hướng nơi đó có một tòa bao trùm lấy tuyết trắng cao phong nơi đó chính là tòa này kiếm chủng chủ phong cảm giác đồ tốt hẳn là giấu ở chỗ nào hứa phong hướng chủ phong đi đến chích chích chích hứa phong nghe được vài tiếng hầu t ử gọi hai tảng đá l â y tốc độ cực nhanh đánh tới hướng hứa phong hứa phong vô cùng chuyên chú trong mắt thời gian trở nên t r ư m trốn không thoát quá nhanh và n h hứa phong bị tảng đá đập chúng thanh máu trong nháy mắt chỉ còn một điểm hắn kéo căng dây cùng ba chi tiên tiến bay ra những thứ này hầu tử di tốc cùng phản ứng đều c ự c nhanh hứa phong ba chi tiến tiễn đánh hụt một tiễn mặt khác hai tiễn đánh vào hai con khỉ bản nguyên ngược điểm lên mức ước ba nghìn năm trăm linh chín vạn hai nghìn một trăm sáu mươi chín mươi sáu bốn n g chín t r ă bốn mươi có tứ diệp hỗn độn liên mất hồn hiệu quả hứa phong tổn thương về tới đ ỉ n h phong tổn thương số lượng trực tiếp nhảy tám cái r a hát diệp ảnh mũi tên sau khi tăng lên nhiều hơn một cái t i ê n tiễn tổn thương hai con bị đánh trúng hầu tử thanh máu m ả n h rơi mất gần sáu mươi quản nhưng không có bị đánh chết máu tơi phun tung tóe vẩy xuống trong rừng hầu tử nhóm bị hứa phong một tiễn này hù đến chạy tứ tán hứa phong ánh mắt l ó e lên một kia đáng tiếc máu này cũng q u á dày tổng hp đến mười ước đi lên đợi chút nữa đến trực tiếp bổ sung một tiễn tranh thủ đem bọn nó cho đánh chết giết một con khỉ cảm giác đều có thể trực tiếp thang một cấp hắn tiếp tục hướng phía trước tiến bốn mươi phút sau hứa phong đến thứ hai chỗ đỉnh núi cùng chủ phong ở giữa còn có bốn ngọn núi đỉnh đã đi một phần ba thăm dò so tưởng tượng được muốn thuận lợi hứa phong tiếp tục đi tới hai con hoa văn nghệ lớn lặng lẽ xuyên qua rừng cây hướng về hứa phong bỏ tới chương hai trăm sáu mươi lăm chém giết n h ệ lớn cao gia linh bảo quý ngọc hộ mộ kiếm linh diêu quang xem bọn chúng vòng qua hứa phong tại hứa phong cần phải trải qua trên đường bắt đầu nhà tơ kết lưới tơ n h ệ nhan n sắc rất đặc biệt là hoàn toàn trong suốt hai con khỉ từ trong rừng c â y đãng đi qua đụng phải tơ nghệ bên trên bọn chúng bị dính tại tơ nghệ bên trên r ố i tay nắm lấy tơ nghệ muốn đem tơ nghệ kéo đ ứ c nhưng mà tơ nghệ có r ã n vô cùng tốt bọn chúng dùng hết toàn lực lôi kéo tơ nghệ cũng không có đ ứ c gây dấu hiệu hai con nghệ lớn bỏ tới tại hơn một mét bên ngoài hướng phía hầu tử nhà tơ đợi đến hầu tử miệng bị hoàn toàn quân lấy bọn chúng mới bỏ tới không đến hai giây bọn chúng liền đem hai con khỉ ăn đến chỉ còn một lớp da hứa phong hướng phía trước chậm chạp tiến lên cách tơ nghệ càng ngày càng gần 1 5 0 0 m 1 0 0 0 m m ộ hai con nghệ lớn ngò nghe muôn đậu hứa phong đ ố n g nhiên kéo dây cung tiên tiến cùng chú ảnh tiện bắn về phía tiềm phục tại 2.000 gạo bên ngoài nghệ lớn ba hai con nghệ lớn né tránh không kịp bị mũi tên trúng đích tiên tiến tổn thương dẫn đầu phát động một thước 5.259.2896. ă m năm m ư c h ú ảnh tiện sau đó trúng đích đánh ra màu xanh đậm rượu phách tổn thương kinh khủng tổn thương số lượng nhảy ra ngoài ba ước hai hai trăm bảy m ư ơ n hai y cả c âm h con nghệ đều đã a ngàn cọc lớn, lớn có hai trăm ba mươi hai quả n thanh máu bị hứa phong trong nháy mắt đánh hụt hứa phong nhìn về phía thanh điểm kinh nghiệm không l ú c đích hai con quái kinh nghiệm đều bị nuốt hẳn là sẽ không hắn nhìn về phía tin tức cột hai đầu nhắc nhở xuất hiện ngài đánh chết rừng cây hoàng văn nghệ lớn thu hoạch được cao giai linh bảo quyến ngọc ít một ngày đánh chết rừng cây hoàng văn n g h lớn thu hoạch được m ư ơ i một trí lực bảo thạch ít một hứa phong trong mắt lóe lên một vẻ vui mừng vạn kiếm chủng q u á i cùng bãi săn bên trong q u á i cùng loại không có kinh nghiệm chỉ cấp vật phẩm cao giai linh bảo quyến ngọc có thể sử dụng tại mạnh một ư ơ i năm trở xuống trang bị bên trên đồ tốt kiểm tra xong chiến lợi phẩm hứa phong đưa tay hai đạo hát tiễn đánh vào tơ nhện bên trên ba mũi tên tiêu tán tơ nhện chỉ xuất hiện nhỏ bé run run không có chút nào đứt gây dấu hiệu hứa phong công kích tăng thêm rất cao nhưng cơ sở lực công kích tại kiếm chủng bên trong quá yếu hàn kéo căng dây cùng bán ra phá thiên một tiễn kim tiễn một hóa thành ba đánh vào ba cây tơ nhện bên trên tơ nhện bị đánh ra khoa trương b ố l ư ợ n ý nguyên không gãy phá thiên một tiễn tổn thương đều không đủ hứa phong tại nguyên chỗ đợi năm giây kỹ năng làm l ệ n h kết thúc tiên tiến bay ra rốt cục đánh gậy tơ nhện hứa phong từ mạng nhện lỗ hổng bên trong n h y tới tiếp tục đi tới hai mươi lăm phút sau hứa phong vượt qua tòa thứ hai sân phòng hướng tòa thứ ba đỉnh núi đi đến h i u hứa phong cảm giác được trên trời có đồ vật đang nhanh chóng bay thấp tốc độ cực nhanh bát môn đổi hứa phong thậm chí không kịp tẩu vị thẳng giao tiếp chuyển vị kỹ năng và n h hứa phong bay đầu nhìn lại gặp được bạo tạc dâng lên diễn hỏa hắn nhìn hướng lên bầu trời hai con màu đỏ lông vũ đ hứa phong neo lại mắt mơ hồ có thể nhìn thấy bọn chúng móng nuốt cầm một loại nào đó trái cây màu đỏ hắn nắm chặt thời gian hướng về phía trước thảm thực vật rậm rạp địa phương tiến đến hai con đỏ vũ chim không ngừng hướng hắn khởi xướng tập kích hứa phong giao hai lần bắt môn c h u y ể n v ị lách vào trong rừng cây hỏa vũ chim đã mất đi hứa phong tầm mắt xoay một hồi bay mất hứa phong cực kỳ chuyên trú điều chỉnh hô hấp l ậ t hết ngọn núi này liền thừa ba tòa cảm giác có chút cơ hội a đến chủ phong có thể trực tiếp mở xen trận dùng vô địch khiêng đem hồn thạch lấy đi là được hắn tiếp tục hướng ph hứa phong thấy được nơi xa có mấy đoá mười phần to lớn bá vương hoa t trong đó hai đoá giống như là bá vương hoa to lớn bá hoa phun ra màu đỏ sương mù hứa phong triệt thoái phía sau hai bước nhìn một chút đoá hoa này dành tự nhiều ban bạo nhị hoa thuộc tính không nhìn thấy cấp bậc t r ê n lệch quá xa cảm giác của hắn lực ư quét qua những thứ này s ư ơ n g đỏ bên trong đều là hoa bà tử hứa phong ngừng lại chờ s ư ơ n g đỏ t ả n lại đi vài tiếng chim hót văng lên vừa mới công kích hứa phong đỏ vũ chim túi vọ xuống tới bọn chúng trên móng nuốt mọc ra túi lưới đồng dạc mạng góp nhặt không ít bà tử hứa phong cảm thấy rất có ý tứ kiếm chủng bên trong những thứ này giã quái còn diện hóa ra cộng sinh quan hệ đợi đến bảo tử tan hết hứa phong tiếp tục hướng phía trước trên sườn núi hoa thả nhiều đi mấy bước liền có một đoá hứa phong tiến lên tốc độ lần nữa chậm dần bốn mươi phút sau hứa phong xuyên qua bạo nhị đậu phộng dài giữa sườn núi đi tới một chỗ tương đối khoáng đ ạ t vùng núi hòa vũ chim truy sát m à tới hứa phong thúc vào bụng ngựa hết tốc độ tiến về phía trước cùng nó bị tạc ra bảo mệnh bị động còn không bằng trực tiếp xông về phía trước đều là phát động bị động chạy mau tốt xấu có thể nhiều cố theo kịt đường hứa phong cũng dần dần quen thuộc trên mặt đất c ả bấy phân do tốc độ tăng lên rất nhiều chạy hơn 2.000 mét hứa phong phát hiện trước mặt một cái bấy hoàng hôn thả người nhảy lên nhảy qua c ả bấy hỏa vũ chim tốc độ phi hành nhanh hơn hứa phong m ộ ư ơ i giây sau h ỏ a vũ chim đổi tới hứa phong phía trên ném ra mang theo bạo nhị hoa bảo tử bom hứa phong đông nhiên chậm lại tốc độ h ỏ a vũ chim công kích tại hứa phong trước mặt nổ tung hỏa diễm trả ra hứa phong từ bên cạnh lách đi qua hỏa vũ chim theo đuổi không bỏ năm giây sau hứa phong đã xa xa thấy được đỉnh núi hòa vũ chim lần nữa đánh tới hưu một con hỏa vũ chim đi đầu công kích, hứa phong lần nữa dừng. một cái khác hỏa vũ chim lập tức ném ra bom một trước một sau phối hợp đến vô cùng tốt hứa phong đến không kịp trốn tránh lần nữa bị tạc ra liên diệp triều sinh ý n g h bị động dựa vào ngắn ngủi vô địch thời gian hứa phong trực tiếp phóng qua hỏa diễm hắn nhanh chóng chạy tới đỉnh núi chuẩn bị phản kích hỏa vũ chim nhưng mà hỏa vũ chim xoay quanh ở phía xa không chịu qua tới hứa phong phản ứng cực nhanh cảm giác lược quét về phía chung quanh hỏa vũ chim không dám tới chứng minh nơi này có để bọn chúng sợ hai đồ vật suy nghĩ vừa dứt một đạo kiếm khí bủ về phía vô hạn bền bỉ hiên viên trường cung lông tóc không thương hứa phong bị kiếm khí bên trên lực lượng khổng lồ chấn bay ra ngoài liên diệp triều sinh y thì bảo mệnh hiệu quả lần nữa phát động hứa phong trên không trung tìm xong cân bằng bình ổn rơi xuống đất hoàng hôn chạy tới hứa phong bên người nó cùng hứa phong thời gian trung đụng dần dần dài ra độ trung thành đang thong thả tăng lên đổi lại hứa phong vừa thuần phục nó thời điểm đụng phải loại này cường địch nó hẳn là đều nghị trực tiếp trượt hứa phong chở mình lên ngựa nhìn về phía ngay phía trước một người mặc màu đen giáp nhẹ cầm trong tay kim văn kiếm bản rộng hai mắt huyết hồng nhân loại xuất hiện thân thể của nó là hơi hứa phong nhìn thoáng qua tên gọi của nó hộ mộ kiếm linh diêu quang tất cả t h ủ tính đều là hỏi hảo hứa phong động tác cực nhanh đưa tay một t i ệ n bắn ra keng mùi tên t r ú n g đích không hứa phong cũng chẳng suy nghĩ gì nữa đưa tay lại bắn kiếm linh ố n gối c ấ t bước lao về phía trước thật nhanh cảm giác lực đều rất khó bắt được động tác của nó mà lại trên người nó có loại cảm giác quen thuộc nó khả năng cũng có rượu phách t h ủ tính cơ hội là trong c h ư ớ c mắt kiếm linh kim văn kiếm bản rộng đã chém tới hứa phong trước mặt hứa phong không có t r ố tránh kim văn kiếm bản rộng nện vào hứa phong trên mặt hứa phong không n ú c n í c h tí nào không hứa phong lực lượng cường đại chấn động không khí hứa phong thuận miệng trang bước nói liền cái này cho ngươi một phút tới chém ta nói hứa phong kéo căng dây cùng lại bắn một tiễn có sen trận g i a trì hứa phong tốc độ đánh nhỏ bước tăng trưởng mỗi giây công kích ba lần trở lên tốc độ đánh thêm thành tiệu sẽ giảm bớt đi nhiều không có đặc thù thiên phú không cần kỹ năng mỗi giây công kích năm lần liền là cực hạ đến tranh thủ thời gian lên tới cấp bảy mươi đem linh hộ chi phong học được có linh hộ chi phong sen trận uy lực mới có thể hoàn toàn phát huy ra hứa phong vừa nghĩ một bên không ngừng công kích kiếm linh cũng rất dũng đứng tại chỗ không ngừng vung bổ về phía hứa phong k i a lửa tung tóe chương hai trăm sáu mươi sáu hơi có vết rách kiếm thuệ chú ảnh tiễn mới đặc hiệu đi gặp ngụy thế tủng nhật u y ệ n đồ k e n k e n k e n thanh thuy tiếng va đập tại trống trải trong núi không ngừng quanh quẩn ba mươi giây qua đi hứa phong mặt sắc ngưng trọng lên dùng đến vô câu ta đã đánh hắn ba trăm chín mươi sáu tiễn một lần rượu phách tổn thương đều không có ra nó khẳng định cũng có rượu phách thuộc tính cảm giác so ta còn cao hơn một điểm kiếm linh một kiếm vung bổ về phía hứa phong mạch hứa phong đột nhiên biến mất kiế hứa phong giao bắt môn c h u y ể n v ị trực tiếp v ọ t đến kiếm linh sau lưng ý nghĩ của hắn rất linh hoạt đánh không chết nó liền không đánh thừa dịp còn có vô địch thời gian nhìn xem có thể hay không thoát khỏi hắn dây dưa tìm một chỗ tránh một giờ lại sau này thăm dò kiếm linh bị kiếm bản rộng lưng đến sau lưng hướng hứa phong băng băng mà tới đ ô n g đ ô n g lực lượng của nó tương đương kinh khủng mỗi một chân đều có thể ở trên núi r â m ra một cái hố sâu không đến năm giây kiếm linh đã đuổi tới hứa phong bên cạnh cùng hứa phong song song chạy hứa phong gọn thẳng hướng về phía rừng cây bên cạnh là một chỗ vách đá hứa phong không nói hai lời tr để hứa phong thập phần hưng phấn tiếp lấy theo đội a chạy nhanh đúng không hứa phong bay đầu dựng lên cái hữu h ả o thủ thế kiếm linh thả người nhảy lên đi theo hứa phong nhảy xuống tới nó đầu hướng xuống g ố n gôi mánh đạp b à n h âm bạo thanh xuất hiện hứa phong cùng tứ diệp hỗn độn liên đều sợ ngây người nó còn có thể đạp hụt khí ra tốc tại hứa phong mắt chừng chó ngốc nhìn chăm chú bên trong kiếm linh v ọ t tới hứa phong chính phía dưới nó đạp không mà đứng hai tay cầm kiếm chém về phía bụng n g a có thể bay được thoắt không nổi nó liền không cần lãng phí thời gian、trực. hứa phong phán đoán rất tỉnh táo hắn trực tiếp từ bỏ th c h u y ề n t ố n g về sống lương núi diêu quang t ừ danh tự đến xem hẳn là có bảy cái kiếm linh từ k h í tức đi lên đại khái phán đoán hắn hẳn là có tối thiểu nhất mười điểm rượu phách thuộc tính lại có cơ hội đi vạn kiếm trùng ta tiến đến mười lăm điểm rượu phách lực công kích liền có thể sát kiếm linh hứa phong tổng kết tình báo cùng kinh nghiệm trên mặt lộ ra một tia tiết đ ố i tình báo có tiến vạn kiếm trùng cơ hội không có chỉ có thể nhìn duyên thôn có nguyện ý hay không hỗ trợ hắn nhìn đồng hồ hiện tại là m ư ơ i hai giờ chưa bốn mươi bảy phân đi trước lội thái học nhìn xem chú ảnh tiễn có thể tinh niên thành cái giặc gì hứa phong mở ra ba lô chuẩn bị dùng về thành、phủ. hắn ánh mắt trong nháy mắt thấy được ba lô phía dưới cùng kiếm tuệ a kiếm tuệ còn tại hơi có vết rách tứ bảo kiếm tuệ sử dụng qua một lần về sau kiếm tuệ trong đó một sợi tua cờ bể nát còn lại ba sợi hứa phong có chút kinh hỉ nó thế mà có thể lặp lại sử dụng nhìn vết rách trình độ cảm giác tối thiểu nhất còn có thể lại dùng ba lần vậy lần này liền không lỗ đem trang bị chuẩn bị cho tốt lại đi chơi chết bọn nó hứa phong trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo hắn truyền tống về huệ giang thành chạy tới thái học tìm tới trong vắt hà phục hứa phong cho nàng năm giọt yêu tộc tinh huyết trong vắt hà phục đem yêu tộc tộc dùng chú ảnh tiễn công kích nó trong vắt hà phục đem thẻ c h e ném không trung hứa phong nắm cung kéo dây cùng một tiễn bay ra mũi tên chúng đích thẻ c h e hồng quang lớp lóe hứa phong được nhắc nhở ngài chú ảnh tiễn tinh tu hoàn thành thu được mới thuộc tính hứa phong nhìn về phía thanh kỹ năng chú ảnh tiễn tổn thương cao không ít từ lực công kích h i t một phần ba nguyền rủa giá trị tăng lên tới lực công kích h i t bốn mươi phần trăm nguyền rủa giá trị tốc độ tăng coi như không tệ mà lại kỹ năng phía dưới nhờ một cái mới thuộc tính hiệu quả đặc biệt bị chú ảnh tiễn đánh giết địch nhân ba giờ bên trong không cách nào về thành phục sinh bị phục hoạt thuật cứu sống về sau đồng dạng ba giờ bên trong không cách nào sử dụng truyền thống loại đạo cụ trong vắt hà phục nhìn thấy kỹ năng này đặc tính mở miệng nói ra cái này hiệu quả đặc biệt cảm giác hứa phong lại cười đến rất vui vẻ cái này hiệu quả đặc biệt dùng tốt phi thường thinh tu kết thúc hứa phong cho ngư ấu vi đem mười một trí lực bảo thạch gửi tới ngư ấu vi hồng bao hứa phong thu hồng bao bên trong có hai nghìn mãi kim ế tệ ngư ấu vi đừng ngại ít ta kiếm đến tiền về sau cho người thêm hứa phong cười cười lời này ta đã nghe rất lâu kỳ thật không cần cho ta tiền ngư ấu vi rất vui vẻ thanh âm thanh thúy nói ra ta cũng nghĩ cho người đổ tốt ta ngư ấu vi mặc dù ta kiếm tiền khả năng còn không có người nhanh nhưng ta cũng nguyện ý đem ta ít hơn ngư ờ i đồ tốt c h i a cho ngươi hứa phong trở tay trả lời s á c thực rất ít ngư ấu vi h u n g b a ba nói ra câu nói này ta không thích rút về đi hứa phong ngư hội trưởng thật là lớn quan vi a ngư ấu vi thử không được sao hứa phong cùng với nàng hàn huyên vài câu hướng sống lưng núi tiến đến khoảng cách n ị thế tùng làm quyết định còn có hơn một tiếng đồng hồ còn có thể lại soát hơn nửa canh giờ quái vừa ra khỏi cửa thành hứa phong nhìn thấy công hội trong kênh nói chuyện có cái gọi ba thức thanh phong công hội thành viên đang cầu xin người hỗ trợ qua nhiệm vụ ẩn huệ giang thành nhiệm vụ ẩn cũ kỹ bia đ á bí mật nhiệm vụ ban thưởng phong phú hô hấp pháp độ thuần t h ụ ban thưởng không tính phong phú ba thước thanh phong hô mấy phút đều không có tiến đến người cuối cùng hứa phong cho ba thước thanh phong phát tin tức ta tới đi ba thước thanh phong dây về tin tức nguyện hộ i trưởng ô ô không nghĩ tới người cuối cùng là ngài a hứa phong tiến vào đội cấp tốc đánh xong cái này nhiệm vụ ẩn bốn mươi phút sau nhiệm vụ hoàn thành hứa phong đạt được năm trăm năm mươi vạn hô hấp pháp độ thuần t h ụ nhắc nhở xuất hiện ngài vô sinh hô hấp pháp tăng lên tới thứ m ư ơ i bảy tầng hứa phong hết sức hài lòng tiện tay làm nhiệm vụ thế mà lấy được nhiều như vậy hô hấp pháp độ thu hắn nhìn đồng hồ một giờ ba mươi chín phút nên đi tìm ngụy thế tùng hứa phong cưới hoàng hôn chạy tới duyên thôn hai giờ bảy phút thời điểm hứa phong chạy tới duyên ngoài thôn ngụy tương thanh đứng tại thôn cổng đang chờ hứa phong nhìn thấy hứa phong nàng lễ phép nói ra xin ngài đi theo ta hứa phong nhìn thái độ của nàng trong lòng vui mừng đến ngụy thế tùng trong phòng kim tệ đã bị lấy đi ngụy thế tùng lần nữa cho hứa phong rót một c h é n t r à nói ra ta cảm thấy người đáng giá một đám hứa phong trong lòng có chút kích động nhưng trên mặt chỉ là nhẹ nhàng cười cười đa tạng ụ y thế tùng nói ra chớ nóng nội t ạ duyên thôn năm đó xác thực có tiến vào minh giới năng lực nhưng năm đó chúng ta góp nhặt vật liệu đã sử dụng hết muốn vào minh giới đến nghĩ biện pháp khác hứa phong hỏi cần tài liệu gì ta đi tìm ngụy thế tùng nghiêm túc nói ra ngươi nghe nói qua nhật nguyệt đồ sao hứa phong lắc đầu không có ngụy thế tùng nói rõ một cách đơn giản nói có bức tranh này liền có thể tiến trốn hỗn độn nhưng bức tranh này bị xé thành ba phần phân biệt tồn tại thái học quan phủ cùng trong quân doanh quan phủ cùng quân doanh luôn luôn không hợp nhau thái học xem thường hai bọn trung phương ai cũng không muốn để cho ra trong tay nhật nguyệt đồ hứa phong minh mạch ta đi thử xem lấy ra nhật nguyệt đồ Ta liền chương ó t ể t hai trăm sáu mươi bảy chiếm linh cờ xuất hiện vạn kim thành bên ngoài hôn chiến quan phủ nhiệm vụ đòi lại thiên sơn rừng t u n g đ ổ hứa phong cho chu minh chu phát biểu kiện có dành không có việc muốn gặp mặt nói chuyện chu minh chu ta tại trong quan phủ tới tìm ta liền tốt hứa phong phát xong biểu kiện đứng dậy nói ra ta đi trước lội quan phủ ngụy thế tùng đem hứa phong đưa đến cửa phòng bên ngoài đi nhanh về nhanh chú thực lần thứ nhất hiệu quả nhanh phát động đi hứa phong nói ra còn có tám giờ nói hứa phong sẽ mở về thành phủ chuyến đưa đến vân khởi thành năm phút sau hứa phong tại trong quan phủ viện gặp được đan g luyện thư pháp chu minh chu hắn nhìn thoáng qua có chút n g o à i ý m u ố n đỗ phủ có thể động chu minh chu trầm mặc hai giây bất đắc dĩ nói ra đây là cần có thể bộ vụn hứa phong bất động thanh sắc rời đi chủ đề ta muốn nhật nguyệt đồ chu minh chu ngầm đầu mặt mũi tràn đầy kinh ngạc ngươi làm sao lão có thể lấy được những thứ này hiếm thấy tình báo thiên kim thạch ngươi cũng biết nhật nguyệt đồ ngươi cũng biết hứa phong nếp miệng cười cười nhân viên tốt đường đi g ã chu minhu buông xuống bút lông đi bên cạnh rửa tay ngươi muốn nhật hứa phong ăn ngay nói thật ta cũng bị chú thực ta cần năm mươi gốc vạn năm linh thảo quan phủ có linh thảo sao không cho ta nhật n g u y ệ t đồ cho năm mươi gốc linh thảo cũng được chu minh chu tức giận nói ra vạn năm linh thảo là nhỏ dưa mùi sao trốn hỗn độn linh thảo công dụng cực lớn quan phủ cùng đế thất cộng lại cũng không có tích chữ một ư ơ i trụ vạn năm linh thảo quan phủ có thể hết tất cả năng lực giúp ngươi nhưng tất cả mọi người nghèo không thể giúp ngươi hứa phong nói ra vậy liền đem nhật n g u y ệ t đồ cho ta ta lấy tới vạn năm linh thảo phân ngươi nhóm một điểm chu minh chu rửa sạch xe tay nói ra ta có thể giút ngươi hỏi một chút nhật nguyện đồ tồn tại đế thành trong q u a n phủ phải xem thủ tịch ý kiến nói xong chu minh chu phát một p h o n g điều kiện các loại hồi âm thời điểm hứa phong nhìn một chút diễn đàn đấu võ năm người thi đấu đứng đầu bảng thay đổi định phong ba công hội tìm đến năm người này có chút mạnh a thành vũ các mây thượng thiên phiêu thật quá đẹp rồi ta tốt thèm a đi ăn mang khác có thể hay không cho một kiện mây thượng thiên phiêu a ứng yêu tộc manh mối đổi mới cái thứ nhất chiếm lĩnh c ờ xuất hiện vạn kim thành bên ngoài phát sinh đại quy mô hỗn chiến thành vũ các bốn chi thương đội cũng bị tập kích hứa phong đi một chuyến vạn kiếm chủng trong diễn đàn liên quan tới hắn tiếp mời ít đi rất、nhiều. xuất hiện rất nhiều mới tình báo hứa phong mở ra đấu võ thi đấu đứng đầu bảng tiếp m ờ i trở về một đầu trọng kim đào góc tưởng mọi người giúp ta giấu giếm điểm lão đường đinh vừa về xong tiếp đường tống phong nguyệt liền cho hứa phong phát tới tin tức ngươi được làm đấy ở trước mặt nở tờ giờ đúng không hứa phong cười cười trả lời định phong ba thật có bay lên gần nhất các ngươi mở rộng rất nhanh à. đường tống phong nguyệt đừng mang ta tiếp đ ấ u ta chỉ muốn chậm r ã i phát triển đường tống phong nguyệt nếu như ngươi cần nhân tài ta ngược lại thật ra có thể để cử cho ngươi mấy cái hứa phong được rồi ta chỉ đối đứng đầu nhất cảm thấy hứng thú đường tống phong n g u y ệ t n g ư ơ i d á m đ à o lão tử cái này một đội người lão tử đem ngươi cây vải đánh nát một viên hứa phong cười cười đến n h a đến n h a cùng đường tống phong n g u y ệ t trò chuyện hứa phong nhìn một chút hướng về phía chiếm linh cờ tiếp mời chiếm linh cờ công hội chuyên trúc vật phẩm sử dụng sau chiếm linh cờ chung quanh phạm vi lớn bên trong tất cả quái vật tử vong kinh nghiệm đều thuộc về thuộc chiếm lĩnh cờ nắm giữ công hội chiếm lĩnh cờ hp ba mươi được chịa hiếm lĩnh cờ xong phòng hai trăm hai mươi vạn cái thứ nhất chiếm lĩnh cờ bị thánh đổ công hội cầm đi hứa phong sờ lên cảm có chiếm lĩnh cờ đỉnh tiêm tài nguyên khu sẽ bị đại công hội lũng đoạn đến đ o á n chừng các c ô n g hội lại muốn bắt đầu liều mạng dù sao tốt nhất tài nguyên điểm số lượng có hạn đinh hứa phong vừa xem hết thức m ờ i c ô n g hội kênh đ ô n g nhiên có tin tức vân sinh ngư âu vi nguyện lạc tây trầm hắn đem tất cả tầng quản lý đều một lần hứa phong vân sinh có hai chuyện muốn nói một chút vân sinh vạn kim thành nhóm đầu tiên đầu tư ích lợi đã ra tới đợi chút nữa mỗi người phân điểm tiền vân sinh lần này hàng bị cướp không ít ta nhớ cái danh sách n g h ị muốn trả thù một chút ngư âu vi đem danh sách phát cho ta nhìn một chút vân sinh được rồi sinh, hình ảnh hứa phong nhìn tho bị đi lại đi công hội có mười cái đều là cỡ trung tiểu công hội đ i n h nư g ấu vi cho hứa phong phát tin tức ta nên đồng ý hắn trả thù sao hứa phong ngươi là hội trưởng hỏi ta làm gì nư g ấu vi thở dài ta cầm không quá chuẩn chủ ý luôn cảm giác hắn nghĩ gây sự nư g ấu vi ngữ khí có chút giống thiếu nữ nũng nịu n g ư ơ i giúp ta một chút mà hứa phong cười cười ta có ích lợi gì chứ nư g ấu vi hừ một tiếng không có chỗ tốt n g ư ơ i liền không để ý đến đúng không hứa phong trả lời đồ ước hoàn thành ta cũng không cần chỗ tốt rồi nư ấu vi xì một tiếng ta liền biết hiện tại không được ngươi tối thiểu phải cùng ta biểu bạch lại nói hứa phong hỏi thổ lộ là được nư âu vi biểu b ạ c h ta suy tính một chút hứa phong lôi kéo nói vậy ta cũng suy tính một chút nư âu vi hắn lại tại hỏi ta đáp ứng sao hứa phong đáp ứng nư âu vi đối hứa phong ý nghĩ rất hiếu k ỷ c ậ u tử ngươi nghĩ như thế nào hứa phong tùy ý trả lời cầm quyền càng lâu quyền lực càng vững chắc hứa phong vân sinh sớm muộn muốn gây sự hiện tại gây sự so về sau gây sự muốn tốt nư âu vi giật mình nói rất có đạo lý nư âu vi cầu tử ngươi rõ ràng là cái mù chữ hiểu được thật nhiều hứa phong giận g ữ nói ai mù chữ đâu ta xóa ngươi bạn tốt ta ngư ấu vi khanh khách cười đến nhánh hoa run dậy ngươi ngay cả tên ôn dư cũng không nhận ra ngư ấu vi chuyện này đã truyền khắp từng cái thảo luật tổ hứa phong mặt không thay đổi hỏi ai để lộ ra đi ngư ấu vi ôn dư hứa phong ngươi đi trước hồi phục v â n sinh đi ta có chút sự t ỉ n h ngư ấu vi tại công hội k a n h tin tức trở về có thể không muốn liên lụy vô tội là được nhỏ bầy bên trong canh thị phát tin tức ngư hội trưởng đáp ứng có phải hay không không quá thỏa đáng phỉ phỉ luôn cảm giác vân sinh không có nghẹn tốt cái rắm ngư u vi vạn kim thành sinh ý hiện tại cũng về hạt quản ngư u vi cầm quyền càng lâu tuy、so so、lại lại nhiên lực t ngư hội trưởng thiên hạ lệ nhất hai phút sau công hội trong kinh nói chuyện tôn dư nguyệt hội trưởng tuyệt đối không phải mụ chữ ai lại nói hắn mụ chữ ta cùng là cấp nhãn a lê nguyệt cựu ta hiểu dư tử ca ngươi cũng bị uy hiếp đúng không hứa phong ôn dư tuyệt đối không có trước đó nói lão đại làm ù chữ hoàn toàn là nói đùa p h ỉ p h ỉ nguyện lạc tây trầm cất tiếng khóc chào đời trước hai chữ làm sao đọc hứa phong a cái này cũng m u ố n thi ngược lại ta hứa phong gu p h ỉ p h ỉ kinh ngạc ngươi là có chút t ử văn hóa nội tình ở trên người hứa phong tại công hội canh nước mấy phút quan phủ bị đánh bốn lần chu minh chu rốt cục nhận được quan văn thủ tịch hồi phục hắn nhìn về phía hứa phong nói ra quan phủ nhận nguyện đồ có thể cho ngươi nhưng ngươi đến hướng quân doanh đòi lại thiên sơn rừng tùng đồ đầu năm nay thời điểm thủ t ị chương cùng đại t quân đ hai cực đánh h trăm sáu mươi tám quân doanh điều kiện bảy bình xích luyện d ự thể nhật n g u y ệ t đồ liên lụy minh giới thái học tự tuyển hứa phong có chút n g o à i ý mớn thủ tịch chơi như vậy không được sao chu minh chu hai tay một đám trong quan phủ không ai có thể đánh được hắn hắn liền thành thủ tịch bất quá lần kia đồ ước đại tướng quân sắc thực hạ hát h ủ hắn cho thủ tịch trong trả hạ lạc vạn lý luyện chế manh tính thuốc sổ lúc ấy nghe nói giống thua chiên gõ chống thanh âm hứa phong kinh ngạc đại tướng quân như thế âm hiểm chu minh chu có chút oán giận nói ra quân doanh người đều vô s ỉ như vậy mà lại lòng dạ hẹp hòi đám người này khắp não toàn cơ n h ụ ra tay không nặng không nhẹ ngươi có thể tuyệt đối đừng cùng đám k i ê m mãng phu đi được quá gần sẽ bất hạnh hứa phong gật gật đầu được ta trước đi một chuyến bảy phút sau hứa phong đến quân doanh phương cầm hạc ra ngoài chấp hành nhiệm vụ hà tú khải tranh thủ thời gian chạy ra nên đón hứa phong nguyễn đại nhân muốn tiếp treo thường sao hứa phong lắc đầu dứt khoát nói ra ta muốn hai dạng đồ vật hà tú khải cười cười liền cái này việc nhỏ ngài phát cái biêu kiện ta cũng là người ta cho ngài đưa qua ngài quán quân mặc dù là quan phủ nhưng lá phong cốc bốn phe cánh đều đi theo được lợi đúng rồi ngài muốn cái gì hứa phong lộ ra ngựa n g ù người c muốn đồ vật có chút quý giá các ngươi sẽ không không nỡ cho a bầu không khí đều tô đậm tới đây hà tú khải vỗ vô dắt ngực sẽ không ngài nói thẳng muốn cái gì là được hứa phong gật gật đầu thiên sơn dừng tùng đồ còn có nhật nguyệt đồ tàn quyền hà tú khải miệng dần dần mở lớn hứa phong một mặt ánh nắng mà hỏi thăm quân doanh nên sẽ không nói không giữ lợi a hà tú khải trên mặt có chút nóng lên hai thứ đồ này thuộc về đều không phải là ta cái này quân hàm có thể quyết định ta giút ngài hỏi một chút cái này thân i t mê thượng thiên phiêu hắn xuyên thật là có ý tưởng nho nhã hà tú khải tranh thủ thời gian cho đại tướng quân phát biểu kiện đại tướng quân không đến một phút liền hồi đáp biểu kiện hà tú khải xem hết đại tướng quân bưu kiện nói với h ứ a phong nhận nguyện đồ tản quyền có thể cho nhưng đại tướng quân nói hắn bằng bản sự hố đến đồ vật cho tới bây giờ không trả qua hứa phong suy nghĩ sâu xa một lát nói ra làm phiền ngươi giúp ta cho đại tướng quân truyền bức thư hà tú khải vội và nói g n nếu không nói ngài là người thông minh đâu ngài biết nên với ai trò chuyện ngài nói ta giúp ngài truyền lời hứa phong nói ra ta vào tay vạn năm linh thảo có thể phân cho quân doanh mười gốc hà tú khải vội vàng cấp đại tướng quân phát tin tức mười giây qua đi hà tú khải nhận được hồi phục nói với hư phong đại tướng quân nói người khác khẳng định không có đảm nhưng ngươi riêng. n là lệ riêng. Nhưng, hắn ư n g h nói tiểu tử ngươi thật nhỏ m ọ n hứa phong không những không có sinh khí ngược lại nhãn tình sáng lên hắn nghĩ muốn bao nhiêu hà tú khải còn không có phát biểu kiện liền lại nhận được đại tướng quân gửi tới tin tức v ạ năm n linh thảo hai mươi gốc mà lại đại tướng quân còn muốn đồng dạng những vật khác hứa phong hỏi nói thẳng là cái gì hà tú khải nói ra gần nhất trên thị trường xuất hiện một loại gọi xích luyện dược tề ngâm độc dược tề hiệu quả cực dài nhưng bây giờ cũng không đủ cầu căn bản mua không được ngài nếu như có thể lấy được một vạn bình xích luyện dược tề hai dạng đồ vật đều có thể cho ngài hứa phong sửng sốt một chút nói ra nhiều lắm trong thời gian ngắn chủ bị không ra ba bình đi hà tú khải nói ra trước cho một bình lại cho sáu bình chỉ cần có một bình dược tệ hai dạng đồ vật ngươi cũng lấy đi hứa phong trong lòng một trận h ư phấn hai phần ba tới tay hắn đứng dậy nói ra đem đồ vật chuẩn bị kỹ cảng đợi chút nữa đem dược tệ cho các ngươi đưa tới dễ nói hứa phong tới lên hoàng hôn hướng thái học chạy như bay liên thừa cuối cùng một phần n h ậ t nguyện đồ tàn quyển trên đường hứa phong cho chu án a m phát tin tức sản xuất ra dược tệ trước chờ bán ta có chút tác dụng hứa phong chi phí cùng cho các ngươi chia thứ ta chia bên trong t r ụ chu á nam không cần thiền thoái như vậy công hội đều là ngươi còn t r ụ cái gì chi phí hứa phong một mã thì một mã ngươi quản sổ sách phải nghiêm khắc một điểm chu á nam trả lời biết cho ngươi lưu nhiều ít dự tề hứa phong bảy bình hứa phong trước cho ta làm ra một bình là được chu á nam hiện tại tồn tám trăm hai mươi năm bình dự định giao phó cho thanh ảnh công hội chu á nam trước kéo dài một chút bọn hắn đi giữ lại cho ngươi những người khác ra giá lại cao hơn cũng vô dụng thứ này là hứa phong hứa phong cảm nhận được trong tay lũng đoạn tài nguyên k h o i hoạt có thể để bọn hắn nhiều vân vân cùng chú á nam trò chuyện xong hứa phong cũng đến thái học hắn vẫn là trực tiếp tìm trong vắt hà phục nhìn thấy trong vắt hà phục lúc nàng vừa tỉnh ngủ ngủ trưa ngươi một điểm thái học danh vọng đều không có theo quy củ chỉ có thể ở tiền viện cùng người giao lưu mau nói có chuyện gì hứa phong cười lấy nói ra cho các ngươi đưa chút t r â n quý tài nguyên vạn năm linh thảo có muốn hay không muốn trong vắt hà phục nhãn tỉnh sáng lên ở chỗ nào vạn năm linh thảo có thể là đồ tốt ta ra cao thu cũng được hứa phong nói ra đồ vật bị người ép đâu ta cần một điểm thái học đồ vật đi đổi trong vắt hà phục n h ữ mày tiểu tử ngươi lại nghĩ dựa dẫm vào ta hố đồ vật hứa phong hai tay một đám mười gốc vạn năm linh thảo ngươi không muốn sao trong vắt hà phục mặt béo bên trên lần nữa dâng lên một chút hưng phấn nàng mở miệng nói ra ngươi nói trước đi muốn cái gì hứa phong âm thầm nghĩ đến k h ó trách thái học người nhìn không lên quan phủ cùng quân doanh người bọn hắn s ắ c thực thông minh cẩn thận một chút trong đầu hắn nghĩ không ảnh hưởng ngoài miệng nói nhận t g u y ệ n đồ tàn đồ trong vắt hà phục giật mình tiểu tử ngươi cùng ta đặt cái này tay không bắt sói đâu hứa phong bị người vật trần sắc mặt không thay đổi chút nào cái này gọi trí tuệ mà lại ta có thực lực này trong sư phụ cảm thấy quan phủ cùng quân doanh người căn bản sẽ không dùng nhật nguyệt đồ hắn trực tiếp đem nhật nguyệt đồ tàn quyện phong ấn căn bản là không có nghĩ đến cho người khác hứa phong nói ra ta dùng ta đã góp đủ hai phần nhật nguyệt đồ tàn đồ trong vắt hà phục sắc mặt cổ quái nhìn c h ầ m c h ầ m hứa phong ngươi cảm thấy mình so quan phủ cùng quân doanh tất cả mọi người cộng lại đều mạnh hứa phong không chút do dự đó là đương nhiên trong vắt hà phục liếp mắt lần thứ nhất gặp ra mặt dạy thành người như ngươi hứa phong lập lại chiêu cũ ngươi giúp ta hỏi hỏi các ngươi sư phụ có lẽ ta có hắn muốn thẻ đánh bạc trong vắt hà phục hứa phong trong ba lô tiền không nhiều lắm nhưng ý nguyên rất bỏ được hoa có thập nguyện hồng công hội tạo máu hứa phong căn bản không lo lắng cho mình không có tiền dùng hắn cho trong vắt hà phục mười mai kim tệ trong vắt hà phục giúp hứa phong phát biểu kiện hỏi một chút rất nhanh trong vắt hà phục đạt được hồi phục sư phụ nói tuyệt đối không được nhận nguyện đồ liên lụy đến minh giới sử dụng số lần càng nhiều minh giới xâm lấn nhân giới sát xuất lại càng lớn hắn cảm thấy ngươi quan phủ cùng quân doanh đều là ngớ ngẩn căn bản không biết minh giới đến cùng có bao nhiều đáng sợ hứa phong nói ra ta tiến vào một lần các linh b á n bùn giết qua quỷ tân lương trong vắt hà phục hơi kinh ngạc. hứa phong nói ra các linh bãi bãi có ă n hồn ba tay linh ta còn giết qua thật nhiều chỉ ta dùng đến linh thảo cũng không nhiều liền bảy mươi gốc tìm xong ta liền tạm thời không cần nhật nguyệt đồ dạng này được không trong vắt hà phục trên giới nhìn một chút hứa phong nói ra ta sẽ giúp ngươi hỏi một chút chương hai trăm sáu mươi chín đọc đại đạo kinh thất thải tường vân xuất hiện nhiệm vụ hoàn thành gom góp nhật nguyệt đồ t ă n q u y ể n hứa phong đứng ở bên cạnh nhìn xem chung quanh vườn cảnh đang thất thần nếu như không được cái kia liền nghĩ biện pháp tìm tới nhật nguyện đồ sở tại địa thử đoạt một đoạt trong vắt hà phục nhìn về phía hứa phong hỏi ngươi nghĩ gì thế hứa phong thuận miệng lắc lư nói nghĩ đến nên cho trong vắt đại nhân đưa điểm lễ vật gì trong vắt hà phục nói ra sư phụ thích kinh hỉ hứa phong nết miệng cười cười con người của ta am hiểu nhất kinh hỉ hàn huyên vài câu trong vắt hà phục nhận được biểu kiện nàng xem hết biểu kiện mở miệng hỏi sư phụ hỏi ngươi vì cái gì muốn tiến trốn hỗn độn hứa phong đã bị hỏi nhiều lần cái vấn đề này hắn kiên nhẫn hồi đáp vũ khí bị chú thực cần linh thảo trong vắt hà phục hơi kinh ngạc ngươi không phải vừa tham gia xong yêu tộc xâm lấn không lâu sao ở đâu bị chú thực hứa phong hai tay một đám ngay tại yêu tộc xâm lấn thời điểm trong vắt hà mắt kép dần dần minh lượng có ý tứ ngươi còn nhớ rõ chú thực ngươi con kia yêu tộc dáng dấp ra sao sao hứa phong hỏi muốn biết nghĩa cầm nhật nguyện đồ tàn quyền đến đổi trong vắt hà phục trừng hứa phong một nhãn cái này một chút điểm tình báo đổi không được vật chân quý như vậy hứa phong tùy ý nói ra đồ vật giá trị quyết định bởi tại thích nó người có bao nhiêu cùng nguyện ý ra cao bao nhiêu bằng giá thủ tịch quan văn để cho ta đi lấy thiên sơn r ừ n g tùng đồ đến đổi nhật nguyện đồ tàn quyền liền một chương phá đồ không thêm thuộc tính nhưng hắn thích cho nên thiên sơn dừng tùng đồ liền đáng giá một phần nhật nguyện đồ tàn quyền trong v ắ t hà phục phẩm phẩm hứa phong tán đồng nói ra có đạo lý nàng vừa nói xong biểu kiện lại đến xem hết biểu kiện trong v ắ t hà phục lộ ra vẻ mặt kinh ngạc sư phụ nói có thể cân nhắc cho ngươi nhưng ngươi nhất định phải hoàn thành khảo hạch hứa phong ánh mắt sáng ngời lên nói đi cái gì khảo hạch trong v ắ t hà phục nói ra đầu tiên ngươi phải đem đại đạo kinh đọc một lần tiếp theo ngươi tiến vào trốn hỗn độn sau muốn g i ế t vượt qua một trăm con cấp bảy mươi trở lên mất hồn tộc nếu như ngươi rét không được chúng ta sẽ thu hồi nhật mượt đồ hứa phong hỏi liền cái này trong bắt hà phục có chút đồng tình nói ra đại đạo kinh không có đơn giản như vậy ngươi tiếp nhận sư phụ điều kiện sao hứa phong rất cẩn thận trước nói rõ ràng đọc xong đại đạo kinh hắn sẽ cho ta nhật nguyệt như tàn quyền sao trong vắt hà phục gật gật đầu cho vậy được đi trong vắt hà phục mang theo hứa phong đến một chỗ học đường đồng dạng trong nhà gỗ p h o n g điêu khắc lấy rất nhiều trang trí nhìn qua m ộ ư ơ i phần trang nhã l ộ n lẫy tại chính giữa phòng có một chương màu nâu đậm bàn gỗ phía trên điểm vân hương, hương hôn lô bên cạnh đặt vào một quyển rất dày thẻ tre trong vắt hà phục nói ra đây là đại đạo kinh ngươi có thể bắt đầu đọc hứa phong ngồi xuống trước bản hỏi lão sư của ngươi không dùng qua đến nhìn ta chằm chằm sao trong v ắ t hà phục lắc đầu ta ở chỗ này là được rồi hứa phong lấy ra năm mươi mai kim ế tệ giàn xếp một chút trong v ắ t hà phục chừng hứa phong một nhãn đem tiền cho ta thu lại đại đạo kinh quyền đọc xong sau sẽ lưu lại danh tự hứa phong cũng liền thử một chút đã không thành hắn đem tiền thu vào nhìn về phía trước mặt thẻ tre lật ra thẻ tre hứa phong thấy được mấy chữ âm dương bắt đầu bắt nguồn từ hỗn đ ộ n hỗn đ ộ n v ô hình vạn vật không hiện nhìn đến đây trong v ắ t hà phục nhắc nhở người đến niệm đi ra khi còn bé đọc qua bài k h ó a hứa phong gật gật đầu bắt đầu lại từ đầu đọc vừa đọc xong mười sáu chữ hứa phong giữa lông mày xông tới một c ô mánh liệt bồi dối phúc oanh hắn đập đến trên mặt bàn sau đó chợt bừng tỉnh trong v ắ t hà phục ở bên cạnh nói ra đã không tệ lần thứ nhất liền có thể kiên trì đọc m ộ ư ơ i sáu cái chữ hứa phong sắc mặt nghiêm túc mấy phần quyển k i n h văn này đọc lấy đến làm sao như thế hào tâm t ổ n sức trong v ắ t hà phục giải thích nói đây là chúng ta bình thường dùng để ma luyện tinh l ự c dùng mỗi đọc một chữ đều sẽ phi thường mọi mệt hứa phong hít sâu một hơi bắt đầu lại từ đầu lại đọc trong mắt hà phục nhắc nhở không cần bắt đầu lại từ đầu về sau đọc là được rồi chỉ cần ngươi không đứng dậy m ư ơ i hai giờ bên trong đọc văn tự đều tính nối liền. nếu như vượt qua m ộ ư ơ i hai giờ còn không có đọc xong lần này khiêu chiến coi như thất bại hứa phong nhẹ nhàng thở ra hướng sau tiếp tục đọc trong vắt hà phục nhìn xem hứa phong lộ ra một vẻ kinh ngạc tinh lực của hắn khôi phục được nhanh như vậy lần thứ n h ấ t ngủ gật về sau không phải tối thiểu nhất hẳn là chậm năm phút sau hứa phong lần thứ hai đọc tám cái chữ liền buồn ngủ hắn hoảng hốt một chút tiếp tục về sau đọc hai mươi phút sau hứa phong đọc hai trăm ba mươi một cái chữ tinh thần lực không ngừng hao tồn không, không ngừng đập lấy hứa phong tinh thần lực của hắn đang phong thả tăng trưởng một giờ sau hứa phong đọc được tám trăm năm mươi lăm cái chữ bên ngoài thư phòng vây xem hơn hai mươi người trong vắt hà phục trong tay nắm lấy một thanh hạt d ư a cùng bên cạnh một cái trung niên nữ nhân trò chuyện tiểu t ử này thiên phú cao đến dọa người cảm giác lần thứ nhất liền có thể đọc hiểu lực lượng tinh thần mạnh như vậy người đã rất nhiều năm không có xuất hiện qua a bên trong thời kỳ c ậ u nghe nói có rèn luyện tinh thần lực hô hấp pháp nhưng bây giờ đã thất truyền chỉ có thể dùng đạo cụ tăng lên muốn hay không để sư phụ đến xem đem hắn thu hoạch đồ đệ đi chung quanh thái học đám đạo sư nhỏ giọng thảo luận hứa phong vô cùng chuyên chú hoàn toàn không để ý những người này ánh mắt có vật hỗ thành thiên thiên sinh lại qua một giờ hứa phong hết thể đọc 1862 cái chữ mặt trời dần dần hướng tây lặn xuống màu da c a m ánh nắng xuyên tấu h qua trên nóc nhà năm cái lô lớn chiếu vào thư phòng hứa phong tinh thần lực dần dần tăng lên thiên lôi số lượng đang nhanh chóng giảm bớt t r u n g quanh vây xem đạo sư càng ngày càng nhiều còn có 172 cái chữ học tập xong càng đọc càng nhanh người ta còn là lần đầu t i ê n đ ọ c khá lắm đ ầ n học sinh ta gặp nhiều đọc sách giữa nhà học sinh còn là lần đầu t i ê n đập lần này hắn giống như liên tục đọc ba cái chữ này thiên phú là thật không hợp t h i thường tại đám đạo sư nhìn chăm chú hứa phong dần dần đọc đến một chữ cuối cùng h ư minh mà vạn vật cho nên thông một chữ cuối cùng đọc xong chân trời bỗng nhiên xuất hiện một đoá tường t h ụ y thất thải mây ánh nắng xuyên thấu qua thất thải mây c h i ế u hướng hứa phong trong vắt hà phục có chút kích động thường vân bị đoá này mây chiếu qua vận khí của ngươi sẽ tốt hơn nhiều hứa phong nhãn tỉnh sáng lên có chút kích động vận khí trướng đi lên có lẽ đánh quáy có thể b ả o ít đổ thất thải tường vân lộ ra đến ánh sáng tiến tới hứa phong trước mặt nó bỗng nhiên dừng lại vây quanh hứa phong chuyển hai vòng thường vân bỗng nhiên tiểu tán thất thải qu hướng lên bầu trời bay đi nó chạy hứa phong ngây dại trong vắt hà phục cũng sợ ngây người đám đạo sư đồng dạng làm ộ t mặt một bước ngoa t à o thường vân còn có thể biến mất kinh ngạc trang diện này ta là lần đầu tiên gặp a nhanh ghi chép lại tiểu t ử này là cái cứu cực thằng xui xẻo a ngay cả tường vân đều ghét bỏ hắn hứa phong đứng dậy tức giận mắng chạy cái gì lao tử n g u y ê n r ù a giá trị cũng không phải rất cao a một trăm điểm mà thôi người sợ cái gì đám đạo sư lộ ra giật mình bịa lộ tiểu từ này quả nhiên là cái cứu cực thằng xui xẻo h ắ trong bắt hà phục đi tới vô vô hứa phong bà vai đừng khó chịu tối thiểu nhất ngươi hoàn thành nhiệm vụ sáng tạo ra lần đầu đọc kinh liền đọc xong ghi chép sư phụ đã đi lấy nhật nguyện đồ tàn quyển ngươi chờ một lát một lát có lẽ là cảm thấy hứa phong thật quá xui xẻo trong bắt hà phục ngữ khí đều so trước đó huyện t h u y ề n chút hứa phong rất nhanh điều chỉnh tới không bạo đồ vật cũng đã quen nhật n g u y ệ t như tàn q u y ề n tới tay so cái gì đều mạnh t xếp hạng thứ bảy mới sinh dị bảo xuất hiện cảm giác lại muốn ra một cái đại lão vạn kim thành gần nhất đánh cho càng ngày càng hung thanh vũ các số lớn nhân mã ngay tại hướng vạn kim thành bên ngoài tiến đến hôm nay nữ thần đẹp đồ chia sẻ mặt mây thượng thiên phiêu ngư hội trưởng thực sự đẹp đến t a trong tâm khẳng đi hứa phong quét một vòng không có thấy cái gì tình báo hữu dụng hắn mang theo mang tiết đấu nhìn về phía thanh vũ các công hội phó kênh đại quy mô chiến đấu lúc tầng quản lý sẽ mở ra phó nhiều lần quyền hạn từng cái tiểu đội đều sẽ tiến chuyên trúc phó kênh cầu thông giao lưu hứa phong nhìn một chút nói chuyện phiếm phó nhiều lần số lượng có hơn hai trăm cái mỗi cái phó nhiều lần đại khái đều là một trăm người khoảng chừng hơn hai vạn người cùng một chỗ độc thủ trang diện hẳn là rất lớn hứa phong muốn đi xem bất qua dưới mắt vẫn là giải quyết chú thực trọng yếu nhất các loại năm phút một tên khác đạo sư cầm một chương quyển t r ụ c nhỏ chạy tới n g u y ệ t lao sư cái này cho ngài hứa phong n ế t miệng cười cười x ư n g hô thế này tốt nghe xong chính là cái người làm công tác văn hóa nói hứa phong đưa tay đi lấy n h ậ t n g u y ệ t đồ tản quyển đưa đồ đạo sư lui lại nửa bước sư tô nói n thứ này còn không phải ngài nhớ k ỹ cùng sư tôn ước định hứa phong trên mặt có chút chẳng hề để ý vô lại không có vấn đề nhớ được tên đạo sư kia đem đồ đưa tới hứa phong trong tay hứa phong bắt được nhận nguyện đồ trong n h y mắt cảm nhận được một cô mãnh liệt từ khí một cái nhắc nhở xuất hiện ngài thu hoạch được nhiệm vụ ẩn thực lực chứng minh nội dung nhiệm vụ đánh giết cấp bảy mươi trở lên nuốt hồ tộc không một trăm hứa phong không để ý nhiệm vụ này hắn nhìn một chút n h ậ t n g u y ệ t đồ miêu tả n h ậ t n g u y ệ t đồ tàn quyền vật phẩm miêu tả không có người biết n h ậ t n g u y ệ t đồ là bị người nào vẽ ra tới nhưng mọi người biết sử dụng lực lượng của nó sẽ dẫn tới minh giới tồn tại nhìn chăm chú n h ậ t n g u y ệ t đồ không trọn vẹn không cách nào sử dụng hứa phong cất k ỹ đồ đứng dậy nhìn về phía trong vắt hà phục ta rút lui trước trong vắt hà phục nói ra có rảnh có thể tới lên lớp hứa phong sửng sốt một chút học cái gì trong vắt hà phục chỉ chỉ đại đạo trải qua mỗi cái tại đại đạo kinh quyển bên trên lưu danh n g i đều sẽ đạt được giáo sư tư cách ngươi bây giờ là thái học lao sư bất quá ngươi bây giờ là chức danh thấp nhất lao sư chỉ có thể giáo vỡ lòng ban hứa phong cảm thấy thật có ý tứ giảng bài có chỗ tốt sao trong vắt hà phục nói ra theo giờ dạy học kiếm tiền ngươi bây giờ sơ cấp trèo trống một tiết hai mươi danh học sinh khóa sẽ cho ba mươi mai ngân tệ nếu như tham dự nghiên cứu sẽ có ngoài định mức ích lợi hứa phong trong mắt cấp tốc đánh mất đối dạy học chồng người hứng thú lên lớp d ạ y đến quá ít có nghiên cứu có thể kêu lên ta trong vắt hà phục liếp mắt ngươi cái sơ cấp chức danh dựa vào cái gì tham dự nghiên cứu trừ phi ngươi có rất đáng được nghiên cứu vật phẩm hứa phong đem chuột yêu vương c h i đồng đem ra cái này có giá trị nghiên cứu sao trong vắt hà phục nhãn t ỉ n h sáng lên n ắ m lấy hứa phong tay nhìn kỹ một chút có như thế thuần túy yêu lực có thể dùng để l u y ệ n hóa mà lại nó cùng trong tấm bia đá khí tức có chút tương tự hứa phong trong lòng nhảy một cái thứ này cũng có thể để cho ta đi bãi săn trong vắt hà phục nói ra không rõ ràng đến khu trục xong yêu lực mới biết được yêu lực về ta vật gì khác về ngươi thế nào hứa phong nết miệng cười cười yêu lực bày ba vật gì khác về ta trong vắt hà phục bất mãn hết sức làm sao mới bảy thành a hứa phong chỉ chỉ tự mình bảy thành là của ta trong vắt hà phục có chút kinh ngạc ngươi cũng không sợ cho a n bề bụng đ ồ tốt đều là ngươi yêu lực cũng là ngươi hứa phong hướng dẫn lấy nói ra yêu lực ta cầm cũng không có tác dụng gì bất quá ta khuyết điểm lợi hại sách kỹ năng hay là trang bị cái dương hay là cao giai linh bảo quý ngọc trong vắt hà phục suy tư một chút nói ra những thứ này đều không có nhưng ta ngược lại thật ra có sáo trang chuẩn bị bản vẽ nói nàng lấy ra bốn tờ bản vẽ tâm thông giáp ra cấp bảy mươi thần thoại sáo trang có chút bình thường hứa phong nhà dành một câu nhưng rất có kiên nhẫn nhìn một chút trang bị t h u tính nhìn thấy sáo trang t h u tính lúc hứa phong mắt sáng rực lên bốn kiện s á o trang thuộc tính bạo kích tổn thương gia tăng hai trăm bảy mươi lăm di tốc gia tăng một trăm m ư ơ i linh hộ chi phong thời gian c ú nổ đ rút ngắn một dây cầm lên bộ này trang bị linh hộ chi phong trực tiếp không làm l ệ n h hứa phong nhịp tim nhanh hơn không ít nhưng trên mặt biểu lộ m ư ờ phần bình thản hắn chỉ chỉ tự mình ba kiện tiên cấp trang bị ta cấp sáu mươi liền mặc tiên cấp trang bị trưởng cung phẩm giai ta đều ngại thấp bộ này chứa bất quá ta xác thực thiếu một bộ có thể sử dụng s á o trang như vậy đi cho thêm ngươi một thành yêu lực trong bất hà phục giống nhìn đồ đần đồng dạng nhìn xem hứa phong diễn xong yêu lực toàn về ta không có ý kiến a hứ Biết không lừa được trong vắt hà phục không có ý kiến trong vắt hà phục hết sức hài lòng bản vẽ về ngươi hợp tác vui vẻ yêu vương đồng nghiên cứu xong sau chức của ngươi xưng đoán chừng có thể lên điều một chút hứa phong gật gật đầu cũng không tệ nhiều cái chức danh tổng không có chỗ xấu nói xong hợp tác hứa phong rời đi thái học trước chạy tới quân doanh tiểu chu đồng học đã đem một nghìn bình dược t ệ gửi cho hứa phong hà tú khải nhìn thấy hứa phong hơi kinh ngạc nguyễn đại nhân nhanh như vậy liền trở lại rồi hứa phong tìm cái không ai nhìn thấy địa phương đem một nghìn bình dược tể móc ra nhận nguyện đồ cùng thiên sơn dừng tùng đồ hà tú khải kiểm lại một chút số lượng từ trong ngực lấy ra hai quyển sách đại tướng quân có chuyện để cho ta nói cho ngài đại tướng quân hạ thuốc sổ là bởi vì thủ tịch trước cho hắn hạ một trụ phấn hứa phong s ừ n g sốt một chút sau đó liền hiểu một trụ phấn là cái thứ gì khá lắm lá phong cốc trận danh o có được ưu tú xứng đôi cơ chế hà tú khải tiếp tục nói ra đại tướng quân còn nhắc nhở ngài trốn hỗn độn không cần nhiều đi nhất là ở bên trong gặp người đối phương nói cái gì đều đừng tin cũng đừng cùng đối phương giao dịch hứa phong nhớ tới cầu bên cạnh lao thái b ạ kia hỏi cùng bọn hắn giao dịch có vấn đề gì không hà tú khải cười khổ nói ta nào biết được loại sự tình này đại tướng quân cũng không nói hứa phong gật gật đầu cũng không có truy vấn ta đi trước nguyễn đại nhân đi thong thả cần treo thưởng ngài tùy thời nói chuyện hứa phong ra quân doanh tìm được chu minh chu đây là thủ tịch họa lần sau để hắn đánh cờ thời điểm đừng ăn b ậ y loạn uống đúng rồi một trụ phấn sự tình là thật sao chu minh chu kiểm tra họa thuận miệng nói ra đại tướng quân có thế quyến thủ tịch cũng là nghĩ để bọn hắn hải hòa một điểm hứa phong đối quan phủ cũng nhiều điểm cảm giác thân thiết làm tốt lắm đi a chu minh chu đem hứa phong đưa đến cổng trốn hôn đội vô cùng nguy hiểm n g à n vạn cẩn thận bên trong có chút tủng có gì đó quái lạ năng lực quái vật khó lòng phòng bị hứa phong có chút ngoài ý muốn lần trước hắn đi các linh bãi bùn không có gặp được chu minh chu nói loại quái vật này bất quá ta thăm dò địa phương cũng không coi là nhiều cẩn thận một chút tổng không sai hứa phong tới lên hoàng hôn hướng duyên thôn t i ế n đến chạp vạn tối năm giờ mười bảy phút hứa phong đến duyên thôn thôn có khói bếp dâng lên mấy cái đại gia vây tại một chỗ chơi cờ tướng người trẻ tuổi mang theo mấy xe vật tư tiến vào thôn ngụy tương thanh tại cửa ra vào chơi nhìn thấy hứa phong về sau đứng lên xin ngài đi theo ta hứa phong đi theo nàng. gặp được ngay tại cơm trên ngụy thế tùng chờ một lát một lát cái này xào kỹ người cũng ăn được một bát chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện hứa phong cũng không có cự tuyệt đại đại liệt liệt ngồi xuống hắn mở miệng nói ra thời gian của ta có chút khẩn trương các linh bãi bùn chỗ nào vạn năm linh thảo tương đối nhiều ngụy thế tùng lớn tiếng nói ra các linh bãi bùn vạn năm linh thảo hết thể cũng liền trên dưới một trăm gốc thời gian vô luận như thế nào cũng không thể thiếu hứa phong âm thầm suy tư cái kia bằng không đi trước đem ghi chép phá không được cấp bảy mươi đến cấp tám mươi ghi chép đoán chừng cũng sẽ bị gà đại ca trên diện rộng rút ngắn thì linh thảo cùng thăng cấp xung đ đem gà đại đi. gà ca xử lý ư ngụy là thế á c m tùng chỗ t nói ra ta biết ngươi rất gấp nhưng ngươi đường v ộ i trứng cơm trên rất ăn hỏa hậu ta xảo kỹ nói cho ngươi biện pháp là có hứa phong nghe được có biện pháp liền không có chút nào gấp hắn cho đường tống phong n g u y ệ t phát tin tức để gà đại ca đ ừ n g thăng lên hắn lại tăng nhanh như vậy ta tìm người xử lý hắn đường tống phong n g u y ệ t đúng dịp gà đại ca vừa nói với ta để ngươi mấy cái thăng lên thăng được hắn sợ hãi hứa phong cùng hắn tùy tiện hàn huyên vài câu ngụy thế tùng đem một b á t t r ứ n g cơm c h i ê n bỏ vào hứa phong trước mặt hứa phong túi đầu nhìn một chút cơm c h i ê n hơi kinh ngạc xào đến không thể a t r ứ n g dịch cùng cơm kết hợp với nhau tản ra dầu xào qua đi nồng đậm hương khí phía trên điểm suýt lấy một điểm hành thái bị nhật khí trưng ra một điểm nhàn nhạt hương vị ngụy tương thanh tự mình đ ớ thêm một chén nước cơm ngồi xuống hứa phong b nàng đưa cho hứa phong chìa hứa phong kết quả chìa ăn miệng cơm chiên h ư ơ n g khí b ố n phía mùi cơm chín cùng trứng hương hoàn mỹ dung hợp muối vị vừa vặn Sắp thực làm ăn thật ngon hứa phong chắc bụng giá trị sẽ không rơi nhưng ăn cơm là không có ảnh hưởng duyên trong thôn từng nhà cũng đều lần lượt ăn cơm hứa phong trong nhận thức tìm kiếm toàn bộ trong làng đều tràn đầy một loại chậm tiết tấu thoải mái dễ chịu hắn ngay cả ăn ba b á t cơm chiên sau khi ăn xong hứa phong mở miệng hỏi biện pháp gì ngụy thế tùng l a miệng nói ra nhân giới cùng minh giới ở giữa không chỉ có một cái trốn hỗn các linh bãi bùn chỉ là trong đó một cái nhỏ nhất nó chỉ có một tòa trong truyền thuyết lầu c á t coi như làm người khác chú ý linh thảo nhiều nhất trốn hỗn độn là lạc hồn nguyên hứa phong nhãn t ỉ n h sáng lên có thể để cho ta ba mươi giờ bên trong hái đủ bảy mươi gốc vạn năm linh thảo sao hãn tối thiểu phải trừ lại ba mươi giờ ổn định lên tới cấp bảy mươi nhiều nhất tại trốn hỗn độn đợi ba mươi giờ ngụy thế tùng gật đầu đương nhiên không có vấn đề hứa phong nói ra vậy được ta liền đi lạc hồn nguyên ngụy thế tùng sắc mặt nghiêm túc nói ra ngươi đừng vội làm quyết định lạc hồn nguyên cùng các linh bãi bùn không giống nó rất nguy hiểm hứa phong không có quá để ý nuốt hồn tộc tương đối nhiều k i a là chuyện tốt thuận tiện còn có thể ăn chút hô hấp pháp độ thuần tục ngụy thế tùng nói ra không riêng gì ăn hồn tộc người biết sinh linh sau khi chết đều sẽ đi minh giới a hứa phong gật gật đầu ta có thấy linh hồn xuyên qua minh hà ngụy thế tùng tiếp tục nói ra vậy là tốt rồi giải thích sinh linh hồn phách tiến vào minh giới có hai loại biện pháp xuyên qua minh hà cùng xuyên qua trốn hỗn độn hứa phong nhớ mày hỏi minh hà không phải rất ít xuất hiện sao ngụy thế tùng thở dài vấn đề ngay ở chỗ này thời đại trung cổ trước kia minhà còn không phải bộ dáng bây giờ lâu dài đều tại nhưng lần đó dù sao ra chút sự tỉnh sinh linh hồn phách phần lớn sẽ xuyên qua trốn hỗn độn nhưng rất nhiều linh hồn không cách nào an toàn tiến vào minh giới liền lại biến thành ác linh hứa phong hỏi những thứ này ác linh rất nguy hiểm ngụy thế tùng trong mắt lóe lên một vòng k i ế n kỵ đúng vậy người giết ác linh sẽ có đại giới đánh giết ác linh sau sẽ bị động thu hoạch được một đoạn đối phương ký ức có người tại lạc hồn nguyên lợi qua một đoạn thời gian trở về về sau kiên trì cho là mình đã chết cuối cùng tự vận hứa phong hỏi có thể không giết ác linh sao ngụy thế tùng lắc đầu ác linh có thể truy tùng ngươi ngươi không sát thân sau ác linh liền sẽ càng ngày càng nhiều ngụy thế tùng tiếp nhận tàn quyền trên tay tách ra một đạo xanh biết quang mang bức tranh tự hành mở ra dán lại đến cùng một chỗ hứa phong đáy lòng có loại cảm giác cái này nhận nguyện đồ tựa như là ngụy thế tùng đồ vật hắn điều khiển đến rất nhuẩn nhuyễn a cỗ này sinh cơ lực lượng cùng cây trúc khí tức có điểm giống hắn quả nhiên cùng đế thất có quan hệ hai phút sau bức tranh hoàn toàn khôi phục ngụy thế tùng nhìn về phía hứa phong còn có cái gì muốn hỏi sao hứa phong cả sửa lại một chút mạch suy nghĩ hai lần tiến lạc hồn nguyên khoảng cách thời gian là bao lâu ngụy thế tùng nói ra muốn cách một trăm linh tám giờ hứa phong đáy mắt hiện lên một tiêng ngưng trọng một trăm linh tám giờ h i ê n viên trưởng cung trực tiếp gửi nhất định phải tại cái này trong khoảng thời gian này mang về tối thiểu nhất năm mươi gốc vạn năm linh thảo hứa phong tại thập nguyện hồng bảy bên trong phát tin tức ta đi làm cái nhiệm vụ cần thời gian có thể sẽ lâu một chút hứa phong công hội bình thường vận d o a n là được chu á nam yên lòng đi thôi hà tự san nam nam ngươi nói cùng lão bản không về được đồng dạng triệu tinh tâm lão bản yên tâm đi thôi chúng ta không có vấn đề thẩm văn thu ta có thể bồi ngươi đi không hứa phong không được một mình nhiệm vụ thẩm văn thu có chút lo lắng vậy ngươi phải c ẩ n t h ậ n chút nàng đã đã nói như vậy tốt nhiều lần nhưng mỗi lần nàng cũng n h ị n không được lo lắng hứa phong tùy ý trả lời biết không có chuyện khác đi hắn cho ngư ấu vi cùng hết sắc tưởng vi đều chào hỏi sau đó nhìn về phía ngụy thế tùng tới đi ngụy thế tùng gật gật đầu lấy ra một chi màu xanh bút lông hắn bút lớn vung lên một cái duyên thôn phía trên bị một đạo pháp trận bao trùm Nguyễn chương hai trăm bảy mươi hai lạc hồn nguyên tài nguyên phong phú ba gốc vạn nam linh thảo tới tay khó chơi ác quỷ trợ quỷ hứa phong cảnh giác đem cảm giác lực tàn ra cảm giác lực tiếp xúc đến sương mù trong nháy mắt phản phất như gặp phải một loại lực cản cảm giác phạm vi nhỏ đi chỉ còn một tám trăm linh m còn chừng còn tốt cảm giác rõ ràng độ không bị ảnh hưởng đào mắt một vòng hứa phong chỉ cảm giác được có cây sương mù cùng nồng đậm t ử khí nuốt hồn ác duệ cùng ác hồn cũng không có xuất hiện hắn đem hoàng hôn kêu lên hướng b ắ c đi đến mới vừa đi hai phút hứa phong bên phải phía trước cảm giác được mấy cây cao lớn cây cối bọn chúng trên ngọn cây treo một cái n ộ n g đồng dạng lạnh màu trắng cảnh vạn năm ký linh kén hứa phong nhãn tỉnh sáng lên n ắ m chặt trường cùng ông hắc t i ễ n một hóa thành ba bay về phía xa xa mấy gốc cây 2284.8842, 2 ,8 2 8 5 1 1 m 4 á m mấy cây cây giả trên thân nhảy ra tổn thương số lượng bị chặn ngang đập gãy bọn chúng ngã xuống thời điểm không ít mức hồn ác duệ thi cốt từ trong đất bùn lật ra ra ngài hấp thu cường đại âm hồn lực lượng thu hoạch được hô hấp pháp điểm kinh nghiệm bảy vạn điểm ngài hấp thu cường đại âm hồn lực lượng thu hoạch được hô hấp pháp điểm kinh nghiệm sáu sáu vạn điểm hứa phong cưới hoàng hôn đi tới ngã xuống nhánh cây trước hái đi vạn năm ký linh kén lạc hồn nguyên sắc thực mập được nhiều đây là một gốc vạn năm linh mẹ kiếp hứa phong hết sức hài lòng tiếp tục hướng bắc đi đến chỉ đi mấy trăm mét hứa phong lại thấy được mười mấy gốc linh thảo bất quá năm chỉ có mấy trăm năm giá trị còn không tính quá lớn hai phút sau hứa phong đối diện đi tới một đội người đội ngũ phía trước nhất là một cái hơi mở lao đầu lao đầu nhìn thấy hứa phong vội vàng x u n g tới vị tiểu ca này xin hỏi một chút hướng chính bắc ở đâu hứa phong cùng hắn giữ một khoảng cách chỉ chỉ trước mặt bên này lao đầu trong đội ngũ nghị luận không đúng sao chúng ta một mực theo bắp đi làm sao lại hoàn toàn phản khẳng định là cái này đáng chết sương ngủ không biết lúc nào mới có thể đi ra ngoài ta đã nhớ không rõ lạc đường bao nhiêu lần hứa phong nghe lấy bọn hắn cảm giác lên chung quanh sương ngủ những sương ngủ này đang thong thả lưu động xác thực dễ dàng để cho người ta lạc đường bất quá bắt môn phương vị không thay đổi ta sẽ không thụ mê vụ ảnh hưởng chỉ xong đường hứa phong chuẩn bị tiếp tục đi lên phía trước bỗng nhiên trong đội ngũ một cái gần như hoàn toàn trong suốt trung niên nam nhân quắt lên một tiếng lớn phiền chết chết còn muốn ở chỗ này không dừng lại để đi bộ chết đi coi như xong t r u n g quanh xương mủ phảng phất đang sống hướng cái này trung niên nam trong linh hồn người rót vào một cỗ màu xám lực lượng không đến một giây trung niên nam nhân hai mắt biến thành màu xám n h i ề u bốn cái tay tám đầu chân chạy mau a ác thay đổi đi a tiểu ca cứu mạng a trong đội ngũ linh hồn nhóm chạy tử tán hứa phong rút lui hai bước cũng không có vì những linh hồn này chậm trễ tìm linh thảo kế hoạch h i ê n viên trường cung mới là trọng yếu nhất người người khẳng định chỉ sai đường con kia ác hồn nhìn về phía hứa phong hướng hứa phong phiêu đi qua hứa phong nhìn thoáng qua cái này ác hồn thuộc tính ác biến linh hồn đặc thù quái vật đẳng cấp không kỹ năng như bóng với hình ác n i ệ m ký sinh thấu xương ấm lãnh hứa phong cưới hoàng hôn quay người hướng bắc phi nước đại không đến hai giây hứa phong sau lưng đã không nhìn thấy ác hồn thân ảnh hắn chậm lại tốc độ đồng thời nhìn chằm chằm chung quanh một thân ảnh im lặng xuất hiện ở hứa phong sau lưng như ảnh tùy hình hứa phong bên hai nghe được một trận nói nhỏ vũ khí của ngươi căn bản không sửa được là từ phục lai đang gạt ngươi ngụy thế tùng là đế thất người cũng chỉ là đem ngươi trở thành công cụ người hai nữ nhân kia các nàng biết sự tồn tại của đối phương sẽ rời đi ngươi đi hứa phong có trong nháy mắt bản năng đồng dạng tin trận này nói nhỏ bất quá hắn cấp tốc thanh tỉnh lại á c nhiệm ký sinh có chút khó chơi cảm giác lực dẫn đạo vô dụng không có cách nào để tiểu hàng h á n g bốn lá hỗn độn ngay cả chuyển đến một trận bất mãn ý chí nó là gì bảo không phải động tác dựa vào cái gì mỗi lần bức ngươi đến chứa đánh no đến kháng hứa phong làm làm cái gì đều không nghe thấy hắn tiếp tục hướng bắt chạy tốc độ trở nên chậm chút thấu xương âm lãnh có thể giảm xuống di tốc chạy hơn ba mét ra ngoài trung niên nam nhân ác hồn lần nữa đ ổ i kịp hứa phong hứa phong dùng âm dương tinh thần lực hình thành bình chướng lần nữa chạy đi ác hồn lần nữa đuổi theo hứa phong khảo nghiệm mấy loại phương án trốn đến trong động trốn đến nuốt hồn ác duệ bên cạnh bay đến không trung ác hồn như bóng với hình chỉ cần hứa phong thoát ly tầm mắt của nó không đến ba giây nó sẽ xuất hiện sau lưng hứa phong hứa phong thử xong một hắn nhìn một chút tin tức cột quả nhiên cái gì đều không cho đến lách qua những thứ này ác hồn bị dây dưa bên trên quá bị thua thiệt hắn tiếp tục đi lên phía trước mười phút sau hứa phong tại một chỗ bờ sông nhỏ phát hiện vạn năm chim quyên hoa thứ hai gốc vạn năm linh thảo tới tay hắn cất k ỹ linh thảo vừa muốn tiến lên một nghìn tám trăm gạo bên ngoài cực hạn cảm giác phạm vi bên trong xuất hiện mấy cái dù đãng ác hồn bọn chúng tướng mạo khác nhau có ba cái đầu năm cái cánh tay m ộ ư ơ i hai đầu chân những thứ này ác hồn thuộc tính cũng là không điểm kỹ năng cũng cùng hứa phong gặp phải trung niên ác hồn đồng dạng hứa phong lui về phía sau mấy bước qua hơn hai mươi giây hắn càng đi về phía trước gác hồn nhóm đã du đãng đến nơi xa hứa phong tiếp tục xuất phát bảy phút sau hứa phong gặp một bốn con cấp bảy m ư i nốt hồn tám tay phật bọn chúng lấy tay làm chân hướng hứa phong nhanh chóng đánh tới hứa phong di tốc càng nhanh ba giây sau một bốn con nốt u hồn tám tay phật toàn bộ bị hứa phong bắn giết hứa phong hô hấp độ thuần t h ủ nhanh chóng dâng lên trong vắt như gương cho nhiệm vụ tiến độ cũng đã tăng tới một mươi bốn một trăm h ứ a phong ở chung quanh dạo qua một vòng nhiều người như vậy nốt hồn áp duệ cùng một chỗ hoạt động khẳng định có linh thảo tại phụ cận t ì hai phút hứa phong tại một chỗ lấp ra tiểu thổ trên núi phát hiện thứ hắn lây xuống cái này gốc vạn nam tiên tiên tử tiếp tục xuất phát vừa đi chưa được mấy bước hứa phong lại gặp một đội linh hồn hoàng hôn hướng bên cạnh c u â n đi nó biết hứa phong không muốn cùng những linh hồn này liên hệ bất quá vừa đi hai bước nó liền dừng lại nó cảm thấy hứa phong nghĩ đi qua nhìn một chút đi đến cái này đoàn người bên cạnh hứa phong nhìn về phía một cái hơn mười tuổi tiểu cô nương trong tay ngươi vạn năm linh thảo có thể cho ta không nàng ngầm đầu nhìn về phía hứa phong giơ lên trong tay bốn cánh tử hoa ngươi nghĩ muốn cái này đúng ngươi giút ta đem mụ, mụ tìm tới ta liền cho ngươi hứa phong hỏi ngươi biết nàng ở đâu sao tiểu cô nương lắc đầu thần s ắ c b i thương ta cùng mụ mụ bị quái vật tách ra hứa phong dứt khoát cự tuyệt nói nơi này quá lớn không có nhiều thời gian như vậy tìm tiểu cô nương thu tay về vậy ta không cho ngươi cái này hứa phong để một cái khác điều kiện ta còn phải lại ở chỗ này tìm một đoạn thời gian linh thảo ngươi đem bạn năm linh thảo cho ta ta trước khi rời đi phụ trách bảo hộ ngươi tiểu cô nương hỏi vậy ngươi có thể mang ta đến phiên chợ bên trên nhìn xem sao mụ mụ trước đó đã nói với ta nơi đó có người có thể giúp một tay tìm vong hồn hứa phong có chút ngoài ý mới nơi này còn có phiên chợ tiểu cô nương gật gật đầu người có phiên trợ vong hồn đương nhiên cũng có ngươi nguyện ý không hứa phong hỏi ngươi biết ở đâu sao tiểu cô nương có chút do dự gật đầu chỉ biết là đại khái phương vị hứa phong hướng nàng đưa tay ra thành g i a o chương hai trăm bảy mươi ba vô sinh hô hấp pháp mười tám tầng tinh anh ác quỷ tiến vào vong hồn phiên t r ợ tiểu cô nương ôm chặt linh thảo tối thiểu nhất tìm tới chợ quỷ về sau ta cho ngươi thêm hứa phong nói ra ta là nghĩ kéo ngươi lên ngựa tiểu cô nương ổ một tiếng quay đầu nhìn một chút nàng trong đội ngũ những người kia có thể đem bọn hắn cũng mang lên sao hứa phong lắc đầu tốc độ quá chậm trong đội ngũ linh hồn thần sắc mở đi h ứ a phong thấy được nhưng cũng không chút nào để ý tiểu cô nương do dự mãi vẫn là lên hứa phong ngựa h ứ a phong hỏi hướng phương hướng nào đi nương nói vong hồn phiên t r ợ có năm cái ta cảm giác chúng ta hẳn là hướng phương hướng tây bắc đi h ứ a phong chuyển phương hướng ấn nàng chỉ phương hướng đi đến đi hơn mười phút h ứ a phong gặp được một dòng sông nhỏ bờ sông có hơn hai mươi cái nuốt hồn ác duệ ngay tại lẫn nhau chém giết h ứ a phong từ xa nhìn lại tại nút hồn ác duệ chiến trường phụ cận thấy được hai đoá đồng dạng vạn ă m linh thảo gấp đôi khoái hoạt hắn phóng n g a phong tới những cái kia nuốt hồn ác du a a a những quái vật này rất hung nhanh lên chạy a hứa phong lời nói chuyện kéo cung bắn tên tiên tiến bay ra, ba con cấp bảy mươi nuốt hồn dài lá cỏ bị bắn g i ế t trên lưng ngựa tiểu cô nương sợ ngây người hai nhóm nuốt hồn ác duệ đều đã nhận ra hứa phong bọn chúng từ bỏ g i ế t nhau hướng hứa phong lao đến nuốt hồn dài lá cỏ bị g i ế t về sau cái khác nuốt hồn ác duệ tối cao cũng liền cấp sáu mươi hứa phong một tiên ba cái chớp mắt liền g i ế t hết đại bút hô hấp pháp độ thuật tính lại có một trăm vạn độ thuật liền có thể m ư ơ i tám tầng g i đi lạc hồn nguyên trước đó vô sinh nhất định có thể đến hai mươi tầng hắn tính toán mong muốn đích lợi tiến lên đem cái kia hai đoá vạn năm linh thảo hai xuống tiểu cô nương có chút khẩn trương hỏi ngươi còn cần trong tay của ta linh thảo sao hứa phong nghe được lo lắng của nàng thuận miệng nói ra không cần tiểu cô nương dọa đến s ắ p khóc van cầu ngươi đem ta đưa đến phiên chợ có được hay không ta cùng đội ngũ đi rời ra nương nói ở chỗ này tẩu tán lại biến thành quái vật hứa phong nết miệng cười cười nói vài lời dễ nghe ta suy tính một chút ta không sẽ khen ta dáng dấp nhặt r a i ngươi mang theo mặt nạ ta nhìn không thấy ngươi hình dạng thế nào cái kia thanh ngươi ném đi đừng ngươi dù mạo ngươi phi thường n h ặ trai hứa phong đùa nàng một hồi biết nàng gọi triệu nguyên hắn đổi đề t a i hỏi vong hồn phiên trợ bên trong đều bán thứ gì triệu nguyên lắc đầu không rõ ràng mẹ ta không có nói với ta phiên trợ bên trong dùng cái gì tiền t h ư ợ n như là đồng tệ nói triệu nguyên đem nàng dây chuyền lấy xuống phía trên xuyên lấy m ư ờ i mai kim tệ làm rõ ràng phiên trợ dùng cái gì tiền tệ hứa phong nhiều chút chờ mong tốt nhất có thể làm phần địa đồ không có địa đồ cảm g i á c c ù n g con rồi không đầu giống như m ộ ư ơ i năm phút sau hứa phong lại gặp một nhóm nuốt hồn ác duệ triệu nguyên đã không có như vậy sợ ngáy mắt nhìn xem hứa phong động thủ đợi đến nuốt hồn ác duệ chết xong hứa phong thấy được nhắc nhở ngài vô sinh hô hấp pháp tăng lên tới một ư ơ i tám tầng hô hấp pháp tăng lên về sau hứa phong cảm giác lực pha bi biến xa vài mét triệu nguyên trong mắt nhiều chút sừng bái ngươi thật lợi hại ta nếu là có ngươi lợi hại như vậy ta cùng ta nương sẽ không phải chết hứa phong tùy ý nói ra ngươi nghĩ cái dám ăn ta mạnh như vậy người khắp thiên hạ liền một cái triệu nguyên không tin khoác lác ta tại đế thành bên trong thường xuyên nhìn đến so ngươi lợi hại người hứa phong hỏi ngươi ở đế thành ừ n nói cho ta một chút đế thành cái g i ặ gì triệu nguyên vừa muốn mở miệng trong mắt lại hiện lên một trận mê mang ta thứ a quên. a phong c ũ vừa hái xong vạn năm linh thảo nơi xa một con toàn thân sám trắng ác quỷ bỗng nhiên xuất hiện triệu nguyên sợ ngây người thứ a phong sắc mặt nghiêm túc nhìn thoáng qua cái này ác quỷ miêu tả áo sám áp hồn đặc thù quái vật tinh anh thứ phong đưa tay một tiễn bán giết cái này á c hồn tinh anh áp hồn cựu hận phạm vi so cảm giác của ta phạm vi muốn xa thứ phong trên lưng trường cung tiếp tục xuất phát một thanh â m như ẩn như hiện xuất hiện ở hứa phong bên hai trực tiếp đem nàng giết đi đem nàng giết giết đạo thanh â m này xuất hiện rất đột ngột lại cấp tốc biến mất hứa phong sắc mặt nghiêm túc vừa giết hai con ác hồn l i ề n đã thụ như thế lớn ảnh hưởng tới triệu nguyên từ hoảng sợ bên trong lấy lại tinh thần nhìn về phía hứa phong hỏi ngươi không sao chứ hứa phong l ắ t đầu không có việc gì triệu nguyên nhỏ giọng hỏi ta cũng lại biến thành như thế quái vật sao hứa phong nói ra có khả năng vậy ngươi có thể đem ta giết sao ta không muốn trở thành như thế hứa phong n h t miệng cười cười tiền của ngươi không đủ xử lý hai chuyện a bằng không đem kim đem tệ c h o ta. Triệu nguyên cắn ngôi, chẳng xoắn suý, thế nhưng mũi mặt suýt, thế ta đầy là không biết i t số ề nói này c đủ hay không tìm mẹ ta, hứa phong ta n tìm mẹ ó ra, r sau, ta vậy về ngươi biến thành như thế t ự chuyện tiếp Triệu đi à. Triệu nguyên k ô n nói g c h hứa phong nghe được kim tệ va chạm t h à n h n â m nàng đưa tay đưa qua năm mai kim tệ nếu như không cần ngươi giết ta ngươi có thể trả lại cho ta sao hứa phong thu kim tệ không được mà lại cái này quá ít triệu nguyên do dự thật lâu lại cho hứa phong hai mai kim tệ đuổi đến một giờ đường hứa phong hái được năm gốc vạn năm linh hảo trong vắt như gương nhiệm vụ tiến độ đã đến bốn mươi bảy một trăm bọn hắn qua một con sông đến một chỗ ba mặt đều có núi thấp địa phương tại hứa phong cảm giác lực cực hạn khoảng cách một vòng hàng rào gỗ xuất hiện hứa phong tiếp lấy đi lên phía trước cảm giác được đồ vật càng ngày càng phong phú hàng rào lưu lại cửa trên cửa treo hai ngọn đèn l o g đèn l o g bên cạnh có khối bảng hiệu trên đó viết phiên chợ hai chữ phiên chợ bên trong còn thật náo nhiệt hứa phong cảm giác được tối thiểu nhất hơn ba trăm cái linh hồn tới gần bảng hiệu tám mươi m thời điểm hứa phong thấy rõ chữ trên tấm bảng hai ngọn đèn l ổ g tản ra u lục quang mang tiến vào phiên chợ hứa phong đưa tới không ít linh hồn nhìn chăm chú. Người sống. thế mà lại có người sống tới đây thật hâm mộ hắn có thể còn sống ta cũng muốn trở về tìm ta cha hứa phong nhìn về phía phiên chợ hai bên đám người bán hàng rong muốn bán đồ vật đều bày ra trên bàn có tiền giấy làm ngựa c h â u cốc kiệu còn có chút nhìn qua lạnh buốt đồ ăn hứa phong tại một cái sạp hàng bên trên thấy được không ít châu b á o hẳn là cái nào đó phú hộ trôn theo phẩm hắn góp tới hỏi những t h ứ này bao nhiêu tiền bán hàng rong không nói chuyện hứa phong hỏi bao nhiêu tiền bán hàng rong vẫn là không nói lời nào hứa phong kéo cung bán tên và n h xa xa nhỏ chân núi bị hứa phong đánh ra một cái hô to bán hàng rong lập tức nói ra ngài đợi một chút đừng sốt ruột quy củ của nơi này là không làm người sống s i nghĩ hứa phong một bàn tay đánh vào bán hàng rong trên mặt ta còn tưởng rằng ngươi là câm nhớ đâu bán hàng rong không dám nói gì hứa phong nhìn về phía triệu nguyên hỏi một chút hắn những vật này bao nhiêu tiền triệu nguyên lấy r ú p khí nói ra giúp ngươi hỏi một lần một mai kim tệ hứa phong cười cười không cho ta bằng không đem ngươi ném nơi này triệu nguyên xì hơi nhìn về phía bán hàng rong hỏi những thứ này bao nhiêu tiền đều là thật đồ cổ tranh chữ bốn mai kim tệ một phần không trả giá hứa phong không nói hai lời mang theo triệu nguyên đi đi tới phiên chợ tây bắt đầu hứa phong thấy được một gian hàng coi bói triệu nguyên có chút kích động lớn tiếng hỏi xin hỏi đoán mệnh tìm người bao nhiêu tiền coi bói bán hàng rong là cái mang theo tròn kính dâm mù loà hắn mở miệng nói ra mười mai kim tệ một lần xin miễn trả giá triệu nguyên trong mắt q u ò n mang cấp tốc biến mất nàng không có tiền cho ngươi mượn tiếp sau nhớ kỹ đưa ta hứa phong móc ra bảy mai kim tệ đưa tới trước mặt nàng chương hai trăm bảy mươi b ố giám hố hứa phong tiền c ư p bóc địa đồ tới tay tây bắc doanh địa hô hấp pháp m ư ơ i chín tầng triệu nguyên một mặt không dám tin nhìn về phía hứa phong hứa phong lông mày thừa tiêu n g ư ơ i cái này cũng không giống như là nhìn đẹp trai ép ánh mắt đừng a không quan tâm ta lấy đi muốn triệu nguyên nhận lấy hứa phong trong tay k í m tệ chạy hướng về phía m ù loà quầy hàng ta nghĩ tính toán mẹ ta đi đâu hứa phong cưới hoàng hôn c h ậ m u n g dung vút qua tới mù loà lấy ra sáu cái tiền đồng ném tới trên mặt bàn hắn đem tiền đồng ấn lên hạ trình tự bày cùng một chỗ trong tay còn bấm đốt ngón tay mấy lần không cần lo lắng mẹ ngươi nàng hẳn là đi trung chuyển doanh đ i ệ hứa phong có chút ngoài ý mới lạc hồn nguyên còn có doanh điệm ù loà nghi đầu dùng lỗ thay nhắm ngay hứa phong vấn đề này đồng dạng mười mai kính tệ triệu nguyên tranh thủ thời gian nói với hứa phong ta biết mẹ ta kể hiện tại minh hà không hiện linh hồn khó mà vượt qua trốn hỗn độn có người tạo dựng lang thang doanh địa đến chỉ dẫn linh hồn bình an tiến vào m i n h giới hứa phong hỏi doanh địa người sẽ không thay đổi thành ác hồn sao triệu nguyên lắc đầu hẳn là sẽ không nhưng ta cũng không biết bọn hắn làm sao làm được hứa phong có chút hiếu kỳ mẹ ngươi làm sao biết nhiều như vậy triệu nguyên đối hứa phong rất cảm kích hỏi gì l m đấy cha mẹ ta đều là đế đô phong thủy đạo sĩ mù loa có chút bất mãn tiểu cô lương đừng cản tr triệu nguyên khách khí hỏi xin hỏi ta nên đi phương hướng nào tìm mẹ ta mù loà khẽ vươn tay mười mai k i m tệ triệu nguyên mở to hai mắt nhìn ta vừa đã cho ngươi vừa mới hỏi chính là ngươi nương ở đâu hiện tại hỏi là đi phương hướng nào tìm ngươi nương một vấn đề mười mai k i m tệ triệu nguyên như bị xét đánh hai cánh tay quay cùng một chỗ mở mịt luôn cuống mù loà nhìn về phía hứa phong trên người ngươi có rất nhiều tiền hữu vị cấp cho nàng một điểm hứa phong nết miệng n ở nụ cười ta có tiền nhưng sẽ không cho ngươi mù loà linh hồn đầu chuyển một trăm tám mươi độ trực tiếp hướng về sau cái kia cúc đi không có tiền một câu không đáp thứ a phong cầm trường cung tỏa linh dây thường bám vào đến mũi tên trên thân bắn về phía mù l o à mù l o à trong nháy mắt bị trói buộc động thủ đúng hay không thứ a phong không để ý tới hắn bắt lại mù l o à đầu hoàng hôn thẳng đứng bay hướng lên bầu trời mù l o à khinh thường cười vài tiếng lão tử thế nhưng là quỷ hồn ngươi bay lại cao hơn lão tử cũng không sợ thứ a phong s ừ n g sốt một chút nói ra ngươi mẹ hắn nói rất có đạo lý nói xong thứ a phong đổi phương hướng hướng tây bắt bay đi không đến mười giây h ứ phong liền gặp được mấy cái nuốt hồn ác duệ hắn trực tiếp hướng những thứ này nuốt hồn bốn đồng chó phong tới h ứ a phong hứa phong đem mù lòa hướng xuống thả thả để nó so đ u ổ i ngựa thấp hơn mù lòa sợ vỡ mật đừng đừng đừng tìm nàng nương tiếp lấy đi phương hướng tây bắc là được rồi a hoàng hôn đ ỗ n g nhiên bay lên trên đi nuốt hồn bốn đồng chó thả người vọt lên răng nanh rán mù lòa mông cắn vào nhau rất nhanh hứa phong trở về phiên chợ triệu nguyên còn tại nguyên chỗ trở lấy nàng nhìn thấy hứa phong tới vội vàng phất phất tay v ảnh hứa phong đem mù lòa thả lại chỗ ngồi của nó bên trên triệu nguyên có chút h ế u kỳ hắn đây là thế nào cảm giác đều nhanh tan hết hứa phong cười cười không có tiền thanh toán dẫn hắn thể nghiệm một thanh cực hạn vận động người bây giờ thiếu ta hai trăm hai kính tệ lặp lại lần nữa đi cái nào tìm nàng nương mù loà còn không có tử vừa mới hoảng sợ bên trong lấy lại tinh thần hứa phong đưa tay đi nắm trường cung mù loà manh đứng lên một mực cung kính nói ra tây bắc biên ngài mụ mụ ngay tại tây bắc trong doanh đ i ệ m triệu nguyên mặt mũi tràn đầy kích động luôn miệng nói t ạ hứa phong một thanh bụ miệng nàng lại đem nửa người trọng lượng ép đến đầu của nàng bên trên hắn hỏi tiếp có l ạ hồn nguyên địa đồ sao mù loà nói ra bên tiêu ban giấy đâm sạp hàng bên trên h ẳ n là có bất quá địa đồ cũng không hoàn chính Lạc hồn nguyên lớn, các chỉ hồn bình thường các quỷ hồn chỉ đi độ hồn、cảng. Hứa phong hỏi nguyên càng. quả quỷ tiếp, ta đi độ mù u ố n vạn linh tìm loa sợ run cả người minh quả đều là lạc hồn nguyên tinh hoa nhân quả quá lớn ta tính một lần liền thành cái r á m thật không thể tính hứa phong đổi cái yêu cầu vậy ngươi tìm cho ta cái dẫn đường có thể tìm linh thảo linh hồn mù loa mặt mũi tràn đầy chân thành phiên trợ bên trong không có loại người này phiên trợ chỉ làm ăn kiếm chút món tiền nhỏ đến mua hộ h ồ n đan cam đoan sẽ không đáp biến trong doanh địa có chuyên môn ngắt lấy linh thảo quỷ hồn ngài vận khí tốt cũng có thể đ ư ợ ả i h ứ a phong nhãn tình sáng lên biết nào có dẫn đường cũng coi là coi như không tệ thu hoạch hắn đối hộ hồn đan cũng thật tò mò hộ hồn đan giá cả bao nhiêu chỉ có thể dùng để duy trì không ác biến bình thường hai mươi mai kim tệ một viên hiệu quả chỉ có một cái bảo trì ba tháng bên trong sẽ không ác biến h ứ a phong ném ra ba mươi mai kim tệ mù loa mặt mũi tràn đầy k i n h hỉ cái này làm sao có ý tứ đâu hắn vừa nói đi một bên cầm kim tệ ba h ứ a phong tay đập tới trên mặt bàn ta hỏi ba cái vấn đề cho ngươi ba mươi mai kim tệ ngươi thiếu ta hai trăm mai kim tệ hiện tại nên cho mù loà vừa mới hưng phấn cấp tốc n g ư n g kết trên mặt biểu lộ biến thành hoảng sợ hứa phong n ế t miệng cười cười không muốn cho mù loà sợ run cả người vội vàng từ nhỏ bảy trong ngăn kéo lấy hai trăm mai k i m tệ ngài vui vẻ nhận hứa phong nhận lấy hai trăm mai k i m tệ hết sức hài lòng mù loà vẻ mặt cầu xin đi sở trên bàn ba mươi mai k i m tệ hứa phong đem ba mươi mai kim tệ cầm trở về mù loà m ở mịt hỏi đây không phải báo thù cho ngài sao hứa phong gật đầu đúng vậy a vậy ngài làm sao cầm trở lại ăn c ư p a hứa phong chuyện đương nhiên nói mù loà cùng triệu nguyên sợ ngây người bồ tát sống bọn hắn chưa thấy qua nhưng sống diêm vương bọn hắn hôm nay là gặp được hứa phong nắm triệu nguyên mang theo nàng đến bán giấy đâm quầy hàng mua đất đ ồ bán hàng rong là cái lao thái thái nàng vội vàng cầm trương quyển ra thú ra triệu nguyên hơi nghi hoặc một chút phiên trợ không phải không cùng người sống làm ăn sao lao thái thái nhìn một chút thất hồn lạc phách mù l o à nghĩ thầm nàng dám không làm sao cái này cái nào là người sống á hắn so á quỷ đều do người lao thái thái báo cái giá quy định người nào sinh ý đều làm gọi quỷ tịch xuyên độ hồn cảng tại hắn rất bắc địa phương cần phải xuyên qua chim tràng bị bãi minh thổ hoang nguyên cùng bị n g ạ n bãi cỏ doanh địa cùng phiên trợ vị trí đều tiêu chú ra có địa đồ hứa phong đối tự mình vị trí có cái đại khái phán đoán hứa phong cất ký địa đồ nhìn về phía lao thái thái hỏi nơi này còn có cái gì ẩn tàng thương phẩm sao lao thái thái nói ra bán ăn uống cái kia sạp hàng bên trên còn bán ăn dược bán thọ quần áo cái kia sạp hàng bên trên cũng bán trang bị hứa phong mang theo triệu nguyên bốn phía đi dạo không có nhặt nhạnh được chốt ố t phiên trợ bên trên người sống có thể sử dụng đồ vật giá cả c hứa phong rất hiếu kỳ lại tìm mù loà một chuyến các ngươi từ chỗ nào lấy được người sống đồ vật mù loà run dậy hồi đáp nhặt có nhiều chỗ giống như phát sinh qua chiến đấu chết không ít người rất nhiều thứ đã phong hóa số ít lưu lại bị người nhặt đến nơi này hỏi xong hiếu kỳ sự tình về sau hứa phong mang theo triệu nguyên xuất phát hai giờ sau hứa phong vô sinh hô hấp pháp tăng lên tới một ư ơ i chín tầng trong ba lô vạn năm linh hảo đã có m ộ ư ơ i tám gốc trong vắt như gương nhiệm vụ ẩn thành công hoàn thành nhận nguyện đồ xem như triệt để tiến vào hứa phong túi không dùng xong trở về bất quá hứa phong trên đường đi giết một, một con ác quỷ bên h a i nói nhỏ xuất hiện đến càng ngày càng thường xuyên đến hứa phong cảm giác l ự c quét về phía nơi xa trong sương ủ xuất hiện vài tòa dựng đến mười phần đơn sơ phong ố c triệu nguyên kích động có chút run rẩy mẹ ta ngay ở chỗ này sao hứa phong lắc đầu không rõ ràng vào xem tự do sao có thể dựa vào kẽ địch bán phát tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi màu canh chương hai trăm bảy mươi năm có tiền ở đâu đều dễ dùng tìm tơ y dẫn đường nhặt lớn để lọn cổ chiến trường di tích tầm bảo vừa tới doanh địa cổng mấy cái linh hồn hướng về hứa phong vây quanh ngươi là người sống tới đây làm gì hứa phong mang theo triệu nguyên cổ áo cho những linh hồn này nhìn một chút mang nàng tìm đến mụ mụ nàng có thể tiến ngươi không được hứa phong nhữ mày nói ra ta còn muốn tìm mấy cái có thể mang ta tìm vạn năm linh thảo dẫn đường dẫn đầu một cái nam nhân cự tuyệt nói nơi này không có ngươi muốn tìm dẫn đường hứa phong đưa tay lấy ra ba mươi mai k i m tệ ta đưa tiền mấy cái linh hồn nhìn xem hứa phong trong tay k i m tệ mắt sáng d ự n lên hứa phong tài đại khí thô nói ra ai giút ta tìm tới dẫn đường trong a doanh kim nghiệp kim t hứa đồng dạng bao phủ sương mù một con đường nối thẳng đồ vật hai bên tán l n c một chút dùng các loại nhặt được cây cối cùng tảng đá dựng thành phòng ở không ít linh hồn trên đường tới tới lui lui nhìn qua thần sắc mọi mệt hứa phong có chút hiếu kỳ thuận miệng hỏi cái vấn đề linh hồn cần ăn cái gì sao dẫn đầu nam nhân hồi đáp không cần chỉ cần ăn hộ hồn đan là được rồi tiến vào doanh địa cần đăng ký tính danh sao bên cạnh một thiếu niên ngay cả v ộ i mở miệng cần mỗi đưa một cái linh hồn đến độ hồn c à n g có thể lĩnh ba mươi mai ngân tệ chúng ta cung cấp danh t ự cùng hiện thế danh tự đối đầu mới có thể lên thuyền đi minh giới hứa phong gật đầu quay đầu nhìn về phía triệu nguyên mẹ ngươi kêu cái gì trần tuyết nặc hứa phong cầm năm mai kim tệ tìm tới mẹ của nàng cũng có thể lĩnh năm mai kim tệ ta ở chỗ này chờ mấy cái linh hồn cấp tốc tàn ra nhanh đi tìm người năm phút sau thiếu niên dẫn một người mặc trường bảo màu xanh nữ nhân đi tới hắn còn chưa lên tiếng triệu nguyên liền tranh thủ thời gian chạy hướng về phía nữ nhân này mẹ nguyên nhi hai mẹ còn ôm ở cùng nhau triệu nguyên hoa hoa khóc lớn ta rất sợ hãi a ta đều cảm giác sẽ không còn được gặp lại ngươi trần tuyết n ạ c sờ lấy trần nguyên tóc nương muốn đi tìm ngươi nương sẽ một một tìm hứa phong ném cho thiếu niên linh hồn năm hai kim tệ thiếu niên linh hồn tranh thủ thời gian tiếp được mở miệng nói ra chưa đủ hứa phong nhữ mày hỏi ngươi suy nghĩ nhiều lớn thiếu niên lắc đầu hắn còn chưa lên tiếng hứa phong liền hiểu hắn ý tứ hứa phong nhìn về phía trần tuyết nặc ngươi là lục soát bảo người trần tuyết nặc không có phản ứng hứa phong triệu nguyên cũng thật bất ngờ nương ngươi là lục soát bảo người trần tuyết nặc tự á y gật gật đầu nương vừa lên làm đến kiếm tiền mới có thể tìm n g ư ơ i a hứa phong nói ra mang ta tìm ít đồ đi trần tuyết nặc vẫn là không nói chuyện triệu nguyên có chút khẩn trương nhỏ giọng đối nàng nương nói ra ngươi xử lý hắn đi là hắn đem ta đưa tới hỏi quẹ dùng tiền cũng là hắn cho ta mượn trần tuyết nặc có chút ngoài ý mớn nương không phải cho ngươi lưu lại mười mai kim t ạ sao hỏi quẹ lên、giá. triệu nguyên có chút không biết nên giải thích thế nào dù sao người khác rất tốt có thể giúp một chút hắn sao thiếu niên linh hồn bên cạnh nghe sắc mặt có chút cổ quái hắn nhưng là tận mắt nhìn thấy hứa phong mang theo triệu nguyên cùng sách mẹo còn giống như tiểu cô nương này làm sao còn hướng về hắn nói chuyện đâu trần tuyết nặc nghe xong nữ nhi thái độ đối với hứa phong cấp tốc biến tốt ngươi muốn tìm cái gì ta có thể thử giúp ngươi một chút năm mươi mốt gốc vạn nam linh thảo trần tuyết nặc có chút chân kinh ngươi muốn bao nhiêu năm mươi mốt gốc trần tuyết nặc lắc đầu ta không có khả năng tìm tới nhiều như vậy nhiều vài vạn và nam linh thảo đều bị nuốt hồn ác trần a n h i tuyết nạc gật gật g trên giới đánh giá hứa phong một chút trần chờ nói ra người mới cấp sáu mươi bốn nuốt hồn ác duệ thuộc tính cao tại bình thường quái vật người đánh thắng được cấp bảy mươi trở lên nuốt hồn ác duệ sao hứa phong trang bút nói so giết gà còn muốn đơn giản một điểm triệu nguyên nhỏ giọng nói ra thật nương hắn có thể lợi hại trần tuyết nạc suy tư một lát nói ra mang ngươi tìm nhiều như vậy vạn năm linh thảo muốn cho chút thủ lao những thứ này vạn năm linh thảo vị trí là doanh địa cung cấp lấy sau khi đi muốn phân cho doanh địa một chút tiền hứa phong hỏi một gốc vạn năm linh thảo bao nhiêu tiền trần tuyết nặc vươn một ngón tay m ộ mươi mai k i m tệ bình thường là hai mươi mai thủ lao của ta có thể không cần hứa phong để cái công bằng điều kiện ta trả cho ngươi năm mươi gốc vạn năm linh thảo thủ lao hết thẻ một nghìn mai k i m tệ ngươi dẫn ta tới chỗ là được nuốt hồn tộc để ta giải quyết thỏa đàm về sau hứa phong giao cho thiếu niên kia linh hồn một trăm l i k i n tệ hắn bưng lấy tiền tranh thủ thời gian chạy hứa phong để các nàng hai mẹ con đều lên ngựa quay đầu hướng doanh điệu bên ngoài tiến đến đi về phía nam đi một chỗ trong rừng cây có một gốc vạn năm linh thảo có người chỉ đường hứa phong tỉnh không ít loạn đi dạo thời gian hắn hướng bay về phía nam đi triệu nguyên nhỏ giọng hỏi nàng nương chúng ta tìm xong linh thảo muốn đi minh giới sao trần tuyết nặc lắc đầu trước không đi chúng ta ở chỗ này chờ cha ngươi qua chút năm chúng ta cùng một chỗ tiến minh giới triệu nguyên tâm tình có chút phức tạp ta muốn lập tức nhìn thấy cha lại muốn cho hắn tận l ư c sống được lâu một chút trần tuyết nặc ôm lấy nữ nhi bất đắc dĩ nói ra sinh tử hai cách không có cách nào hứa phong có chút hiếu kỳ minh giới cái giặc gì trần tuyết nặc nói ra không rõ ràng một chỗ để tử linh sinh hoạt thế giới đi hứa phong hỏi tiếp triệu nguyên cha người lớn bao nhiêu cha năm nay ba mươi bảy tuổi vậy hắn còn có thật lâu mới có thể tới các người mua hộ hồn đan nếu không ít tiền a muốn hay không một mực hợp tác ta định kỳ đến thu linh thảo vạn năm linh thảo có giá trị không nhỏ nhưng ở trốn h ô n độn chỉ cần hai mươi mai kim tệ liền có thể mua được tình báo trực tiếp thu vạn năm linh thảo liền xem như một trăm mai kim tệ một gốc trên lệch giá cũng rất to lớn đây chính là cái lớn để lọt trần tuyết nặc bị thuyết phục h Hồ ộ hồn đan là cố định chi tiêu không có tiền các nàng chẳng mấy chốc sẽ biến thành ác hồn trần tuyết nặc nói ra mỗi cái doanh địa phụ cận vạn năm linh thảo số lượng có hạn coi như ta đem phụ cận tất cả vạn năm linh thảo đều tìm được chỉ sợ cũng không đến ba mươi gốc hứa phong hỏi cái khác đồ tốt ta cũng thu so với người giới tiện nghi là được trần tuyết nặc sắc mặt nghiêm túc nói ra ta có thể dẫn ngươi đi một chỗ cổ chiến trường di tích huyết khí sẽ tẩm b ổ minh cỏ để bọn chúng sinh trường càng nhanh bên kia khẳng định có không ít minh cỏ còn sẽ có rất nhiều thất lạc vật phẩm nhưng vô cùng nguy hiểm hứa phong mắt sáng d ự n lên đi xem một chút trần tuyết nặc nói ra, đây là doanh địa không biết tình báo giá cả hơi đắt ta muốn một nghìn sáu trăm mai kim tệ nàng có chút khẩn trương đây chính là một số tiền lớn khi còn sống nàng đều không có kiếm đến nhiều như vậy hứa phong trong bọc còn có hơn ba nghìn bảy trăm mai kim tệ hắn h ả o phong nói ra thành g i a o h ã i song phụ cận linh dược chúng ta xuất phát đi cổ chiến trường di tích tự do sao có thể dựa vào kẽ địch bán phát tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuấn mùi máu t a n h chương hai trăm bảy mươi sáu bốn mươi chín gốc vạn năm linh thảo tới tay hiệu suất tự cao vô sinh hô hấp pháp hai mươi tầng hoàn mỹ bình tướng thỏa đ a m hợp tác hứa phong cũng cảm giác được xa xa một gốc vạn năm minh cỏ t r u n g quanh có mười hai con nuốt hồn á t duệ cao nhất một con có cấp bảy mươi lăm trần tuyết nặc có chút khẩn trương thật đánh thắng được sao người chết còn có thể biến thành linh hồn chúng ta chết liền trực tiếp không có triệu nguyên quay đầu có chút hưng phấn nương hắn thật rất lợi hại nàng vừa nói xong hứa phong đã kéo cung bắn tên tiên tiến bắn chúng ba con nuốt hồn á t duệ quá trăm triệu tổn thương dày đặc n ả y ra áp hồn ngã xuống đất tử vong trần tuyết nặc một mặt trấn kinh hứa phong động tác trôi chạy không đến bốn bắn liền rết tất cả nuốt hồn nát cảm khái nói sắc thực so g i ế t gà còn đơn giản hứa phong giết hết nuốt hồn ác duệ ngừng ngay tại chỗ triệu nguyên hỏi làm sao không đi lên hái linh thảo a hứa phong c h ầ m c h ầ m lên trước mặt mê vụ giải thích một câu nơi xa có ác hồn qua đi sẽ bị cuốn lên tại 1900 g ạ o bên ngoài bốn con ác hồn chính đang làm vãng nhìn qua bọn chúng tạm thời không có định rời đi trần tuyết nặc do dự một chút nói ra không có nuốt hồn ác duệ ta đi giúp ngươi hái nếu qua hộ hồn đan linh hồn là sẽ không thụ ác hồn công kích hứa phong n h ã tỉnh sáng lên ta có thể ăn sao trần tuyết nặc lắc đầu đương nhiên không được chỉ có thể chết người mới có thể ăn hứa phong rơi xuống đất trần tuyết nặc tung người xuống ngựa hướng về vạn năm minh cỏ đi đến nàng bước chân rất nhẹ càng không ngừng nhìn một phía mê vụ c h e c ả n ánh mắt nàng không có hứa phong dạng này cảm giác lực vô cùng gấp g á p hứa phong lớn tiếng nói ra yên tâm phụ cận tuyệt đối không có nốt u hồn ác duệ trần tuyết nặc nghĩ nghĩ hứa phong cách mê vụ giết chết nốt u hồn ác duệ thực lực bộ pháp nhanh một chút nàng tháo xuống vạn năm linh hảo xa xa áp hồn giống như là không có cảm giác được nàng tồn tại đồng dạng nàng tranh thủ thời gian hướng trở về trở về hứa phong bên cạnh hứa phong tiếp nhận vạn có t r ầ hứa phong trong ba lô vạn năm linh thảo số lượng đến hai mươi sáu gốc giải quyết chú thực cần linh thảo đã gom góp một nửa hô hấp pháp độ thuần thục cũng tăng lên trên diện rộng lại có bốn trăm linh vạn độ thuần t h ụ liền có thể tăng lên tới hai mươi tầng hứa phong một bên đi đường một bên rèn luyện cảm giác lực hắn một mực duy trì lấy tinh thần lực bình chướng dần dần dưỡng thành bản năng đồng dạng thói quen tinh thần lực bình c h ư ờ n g thiếu hụt cũng đang nhanh chóng giảm bớt hiện tại thiếu hụt còn có hơn năm một trăm chỗ ẩn nấp hiệu quả tăng lên không ít k h ú c lúc sắp đến gần tiếp theo gốc vạn năm linh thảo thời điểm triệu nguyên ho khan vài tiếng thân thể của nàng trở nên trong suốt mấy phần trần tuyết nặc sắc mặt biến đổi ngươi làm sao bị mê vụ ăn mòn nhanh như vậy hứa phong hỏi uy nàng ăn quả hộ h ồ n đan trần tuyết nặc lắc đầu trong tay của ta không có vừa mới quên mua hứa phong quay đầu hướng doanh địa phương hướng tiền đến triệu nguyên có chút khẩn trương thật xin lỗi ta không phải cố ý muốn chậm trễ thời gian của ngươi trần tuyết nặc cũng có chút tự trách vừa mới trùng phùng quá kích động là nương nên nói xin lỗi hứa phong không nói chuy hoa bốn mươi phút hứa phong trở về doanh địa. triệu nguyên đã có chút ác biến dấu hiệu hứa phong t r ư ớ c cho trần tuyết nạc năm trăm mai kim tệ nàng tranh thủ thời gian chạy tới mua một viên hộ h ồ n đan đ ố t cho triệu nguyên ăn hộ h ồ n đan triệu nguyên linh hồn thân thể dần dần ngưng thật mấy phần hứa phong các loại năm phút triệu nguyên rốt cục khôi phục lại trần tuyết nạc nói ra ngươi liền chờ đợi ở đây đi ngưng cùng hắn đi là được rồi cổ chiến trường di tích quá nguy hiểm ngươi thì không nên đi nói trần tuyết nạc hướng hứa phong đi tới hứa phong không nói chuyện đây là các nàng hai mẹ con sự tình hứa phong mới lười nhắc quản hắn chỉ muốn cầm tới vật mình muốn là được rồi. triệu nguyên nhỏ chạy tới kéo lại trần tuyết nặc tay n ư ơ n g cùng đi đừng đem c h í n h ta ném ở chỗ này trần tuyết nặc thần sắc rất x o a n suýt hứa phong mở miệng nói ra cùng đi nhanh lên đừng chậm trễ thời gian hứa phong không giảng đạo lý ngữ khí bỏ đi trần tuyết nặc mẫu nữ x o a n suýt các nàng lên ngựa về sau hứa phong hỏi trước hết nghĩ nghĩ còn cần những vật khác không trần tuyết nặc nghĩ nghĩ nói ra cần chuẩn bị cho ngươi một ít thức ăn sao có chút cỏ người sống có thể ăn hứa phong tùy ý nói ra ta không cần ăn cái gì triệu nguyên có chút giật mình a、ah, người sống không cần ăn đồ vật sao hứa phong trong ba lô vạn nam linh thảo số lượng đã tăng tới bốn mươi chín gốc chỉ kém một gốc giải quyết chú sức vạn nam linh thảo liền có đủ hô hấp pháp độ thuần thục chỉ kém hai mươi hai vạn liền có thể lên tới hai mươi tầng có trần tuyết nặc hỗ trợ hứa phong bị ác hồn tập kích số lần cũng trở nên ít đi bất quá có chút tinh anh ác hồn thật sự là tránh không khỏi hứa phong lại rét bảy cái ác hồn hắn bên thai nói nhỏ từ đầu đến cuối không ngừng mà lại thanh âm tại dần dần b ị lớn trong mê vụ hứa phong ngẫu nhiên còn biết xem đến vài bóng người giống như là ngư ấu vi cũng giống thẩm văn thu mau chóng thu thập xong mau chóng rời đi xuất hiện ảo giác đại biểu nhận biết đã bắt đầu bị bóp méo hiện tại mỗi chờ lâu một phút hứa phong thần trí nhận được ảnh hưởng đều sẽ càng sâu một chút trần tuyết n ặ p nhìn một chút trong tay nàng địa đồ nói ra doanh địa trong tình báo vạn năm linh thảo đã hái không có hứa phong hỏi cổ chiến trường di tích tại cái phương hướng hướng đông bắc phương hướng đi hứa phong đổi phương hướng hướng phía tiếp cận chim tràng v ị bãi phương hướng tới gần vơi bay mấy phút, hứa phong liền thấy sáu con nốt u hồn nát duệ hắn tiện tay mấy mũi tên đem bọn nó bắn giết nhắc nhở xuất hiện ngài vô sinh hô hấp pháp tăng lên tới hai mươi tầng ngài vô sinh hô hấp pháp xuất hiện năng lực mới hứa phong cảm giác tinh thần lực của mình bình t h ư ớ n g tì vết bỗng nhiên biến thiếu đi mà lại càng ngày càng ít chỉ qua không đến nửa giây hứa phong tinh thần lực bình t h ư ớ n g thế mà không nhìn thấy một chỗ thiếu hụt đây cũng quá mạnh à vô sinh hô hấp pháp năng lực mới mười vạn năm trước k i ế p dân phủ xuống cổ thiên đình chỉ còn lưu lại di chỉ tây p ư ơ n g linh sơn đã sơn đổ nát hoang tản vô tận ma huyên lùi về trong tinh mịch hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan cảnh trở thành tứ hoang nhất hải. mười vạn năm sau đông hoàng việt quốc một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn cáo lao hồi hương đ ố n g nhiên tuyệt địa phùng sinh từ đấy quét ngang v õ giới lập nên bất hủ truyền kỳ mời đọc chương hai trăm bảy mươi bảy vô sinh mới hiệu quả xét đánh giải quyết triệt đề t h i ệ n tay nhặt được thiên thần trang bị đánh lén hứa phong mở ra hô hấp pháp dưới mặt vô sinh hô hấp pháp nhiều một cái mới hiệu quả đặc biệt hoàng cường độ tinh thần lực tăng lên trên diện rộng tinh lực tốc độ khôi phục tăng lên một trăm âm dương tinh thần lực có thể cấu thành bình c h ư ớ cũng hoàn mỹ ẩn tàng khí tức có thể tùy thời kích hoạt hoặc hủy bỏ hứa phong suy tư một chút cảm thấy kỹ năng này cũng không tệ lắm. ẩn ấp biến thành có thể chốt mở kỹ năng bị động có thể tiết kiệm không ít lực chú ý mà lại không có kỹ năng này vô sinh hô hấp pháp phải chờ tới hơn ba mươi tầng mới có thể hoàn mỹ ẩn ấp thiên lôi vấn đề giải quyết hứa phong nhìn về phía vô sinh hô hấp pháp cái khác thuộc t í n h âm chi cầm chân thực tổn thương từ năm tăng lên tới một ư ơ i tốc độ tăng rất lớn trực tiếp tăng lên gấp đôi dương chi cầm mỗi ngày có thể phát động số lần tăng lên tới tám lần bảo mệnh năng lực mạnh hơn một chút bất quá vẫn là không đủ đại quy mô chiến đấu ta khẳng định là bị nhìn chằm chằm rét mục tiêu hô hấp pháp còn phải tiếp lấy tăng lên cảm giác tiềm lực của nó thậm chí không thể so với nhân viên cung thấp h ứ a phong trong lòng tính toán tiếp tục đi đường một giờ hai mươi phân sau h ứ a phong tại hai một trăm l i n bên ngoài cảm giác được một gốc vạn năm linh thảo phụ cận không có nuốt hồn ác duệ tồn tại trần tuyết nạp thần sắc khẩn trương cẩn thận một chút nơi này đã là cổ chiến trường biên giới h ứ a phong gật gật đầu hướng cái này gốc vạn năm linh thảo tiến đến dưới mặt đất h ứ a phong cảm giác được có cái gì tại ghé qua mấy đầu dài hơn hai mươi gạo mọc r a bén nhọn miệng rộng con run dưới đất bồi hồi h ứ a phong một tiễn bán ra đánh vào trên mặt đất vùn đất văng khắp nơi mặt đất bị nện ra một cái hô to cự hình con run hướng phía dưới chui đi mấy rất có thể chui trực tiếp hái đi hứa phong liên xạ hai m ũ i tên đem bọn nó hướng xuống bước hơn ba trăm mét hạ tại hơn một trăm mét độ cao lưu lại một sợi tinh quang thả người hướng phía dưới đưa tay chủ tới hứa phong bắt lấy cái này gốc vạn năm hồng diệt cỏ và ảnh mặt đất đ ố n g nhiên bị đỉnh nát mọc ra mấy hàng răng nanh nuốt hồn nghiến răng con run từ dưới đất v ọ t tới triệu nguyên mẫu nữa đã bị sợ choáng váng hứa phong thân hình loại lên trở về tinh quang vị trí nghiến răng con run cắn giết thất bại hứa phong động tắc cực nhanh kéo cung bắn tên một mạch mà thành tiên tiến một hóa thành ba chúng đích ba đầu cấp bảy mươi lăm nuốt hồn nghiến r m à n trần tuyết r i ệ nặc nhữ mày nói ra cảm giác không thích hợp hứa phong nhữ mày cái nào không thích hợp trần tuyết nặc giải thích nói những thứ này nghiến răng con dun hẳn là tới gần độ hồn cả n mới có nốt hồn át duệ bọn chúng thích vô cùng tại linh hồn nhóm sắp lên thuyền thời điểm đột nhiên đánh lén nơi này không phải bọn chúng hoạt động khu vực hứa phong sờ lên cái cảm s ắ c thực khắc t h ư ờ n g ngươi có thể nghĩ đến nguyên nhân sao trần tuyết nặc nói ra chẳng lẽ nơi này có minh giới tử linh bọn chúng có thể khống chế một bộ phận nuốt hồn á t d ệ bất quá minh giới tử linh là không thể tiến trốn hôn đột a hứa phong hai tay một đám ngươi hỏi ta ta nào biết được đi tới xem đi nói xong hứa phong tiếp tục hướng cổ chiến trường di tích ở trung tâm bay đi hắn thả chậm chút tốc độ bắt đầu cẩn thận đ ổ i năm phút đường hứa phong ở phía xa thấy được hơn bốn mươi cỗ hải cốt có nhân loại xương cốt còn có chút giống như là người chúng cùng thú kết hợp với nhau màu đỏ xương cốt nơi này trải qua một trận tiểu quy mô chiến đấu hứa phong cẩn thận cảm giác chung quanh không có phát hiện địch nhân hắn hướng phía dưới bay đi hướng về chiến đấu di tích tới gần triệu nguyên mẫu nữ một mặt khẩn trương các nàng đoán được hứa phong có đặc thù nào đó năng lực có thể phát hiện địch nhân ở chung quanh nhưng chính các nàng nhìn không thấy vẫn còn có chút sợ hai đến trên mặt đất hứa phong tung người xuống ngựa nhân loại hài cốt bên trên có chút trang bị hứa phong đưa tay đi lấy tay của hắn chạm đến những trang bị này thời điểm những trang bị này trực tiếp vỡ thành một phấn thời gian quá l hứa phong trước đó soát diễn đàn thời điểm nhìn có người thống kê qua các thế lực trang phục biến hóa năm một nghìn năm trăm trước lá phong cốc các chiến sĩ ăn mặc là chữ sơn giáp những thứ này chiến sĩ mặc trên người trang bị có thể nhìn ra được đều là loại này công nghệ tối thiểu nhất những thứ này hải cốt đã ở chỗ này nằm hơn một năm hứa phong đi kiểm tra cái khác trang bị tuyệt đại đa số trang bị đều đã tán loạn có hai kiện phẩm cấp cực cao trang bị c h ặ n lại ngàn năm ăn mòn cấp một trăm m ư ơ i thiên thần cấp minh nước trừng kiếm cấp một trăm m ư ờ i thiên thần cấp ly hỏa pháp trượng hứa phong ánh mắt lửa nóng màu kiếm cấp một trăm m ư ơ i thiên thần trang bị nói ít cũng phải một mươi hai mái kim tệ Cổ c hứa i ế phong di tích quả nhiên là nơi tốt, tuy nhặt n tốt, h nhặt lên i n l tệ hưng phấn vào. t nói ra hữu dụng phóng tới nhân giới có thể bán một năm n trăm linh mai kim tệ trở lên đi đợi chút nữa cho thêm ngươi năm mươi mai kim tệ triệu nguyên lắc đầu không cần không có ngươi chúng ta căn bản không dám vào tới mà lại tiền của chúng ta không sai biệt làm đủ trần tuyết nặc đi tới s ờ lên triệu nguyên tóc thật không cần lại cho không có ngươi ta nói không chừng sẽ không còn được gặp lại nguyên nhi trước đó cầm tiền của ngươi chúng ta đã rất không có ý tứ hứa phong lười n h á t tranh luận chỉ là khoát tay áo nói nhảm nhiều quá hắn nhớ một chút thù lao đợi chút nữa buộc các nàng nhận lấy là được rồi cất k ỹ minh giới ân cốt hứa phong nhìn về phía những thứ này minh giới tử linh hải cốt trong đó có mấy cái tương đối tiếp cận hình người xương cốt bên trên mặc mấy trang bị hứa phong hỏi minh giới tử linh trang bị các ngươi có thể mặc không trần tuyết nặc gật đầu có thể xuyên có chút lục soát bảo người liền nhặt được minh giới trang bị nhặt đồ vật hiệu s u ấ t phi thường cao thậm chí có chút chứa chuẩn bị tốt linh hồn còn có thể đánh g i ế t nốt u hồn ác duệ cùng ác hồn hứa phong nhãn tình sáng lên hắn làm nhiều hơn mấy kiện minh giới trang bị lại chiêu mấy cái minh giới người làm công từ bọn hắn đến vơ vét chiến trường hứa phong định kỳ đến thu hàng kiếm bụn trên l ệ giá mau nhìn xem có hay không có thể sử dụng trang bị được kiểm tra một vòng hứa phong có chút thất vọng minh giới tất cả trang bị đều tán loạn triệu nguyên nhỏ giọng an ủi hứa phong một câu đây chỉ là một tiểu sử chiến trường nói không chừng trong di tích lòng có độ tốt hứa phong gật đầu đi hướng chỗ sâu đi vừa dứt lời siêu mũi tên tiếng xe gió chuyển đến hứa phong phản ứng cực nhanh trong mắt của hắn thời gian trong nháy mắt trở nên trượm phong tơi chính là một chi thuần trắng cốt tiễn nhắm ngay triệu nguyên con mắt mũi tên tốc độ thật nhanh hứa phong n ắ m cung kéo dây cúng phá thiên một tiện bắn ra kim tiễn không có nhập không gian trong nháy mắt xuất hiện ở triệu nguyên trước mắt k e n tên lửa tung tóe hứa phong một tiễn này tinh chuẩn bắn chúng cốt tiễn mũi tên c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 m ờ i đ ọ c